Cửu Liên dừng một chút, trên tay hiện ra bạch quang nhàn nhạt, thi một đạo thủ ấn, nhưng không có tránh ra, nàng lông mày nhíu lại, "Thiếu Viêm công tử, còn xin ngươi buông tay." "Cửu Liên, ta chỉ là nghĩ mời ngươi uống rượu, không có ý tứ gì khác." Thiếu Viêm lông một mực nắm lấy Cửu Liên tay, cũng không có buông ra ý tứ, đồng thời, còn dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Kỳ Ninh. Kỳ Ninh đã giận tới cực điểm, đồng thời, đối Cửu Liên cũng nhiễm một tia dị dạng tâm tư, hắn cảm giác mình cũng cùng Cửu Liên đạo tâm khác biệt, lòng của hai người càng ngày càng xa. Tuyết bay kiếm, thứ thứ tư. Dương Tuyết Thi triển ra Tuyết bay kiếm, chỉ thấy nàng cổ tay khẽ đạo, kiếm sáng long lánh, trong một chớp mắt, vạch ra chín đạo kiếm quang, kiếm quang như xuyên thấu hư không, chém tới Thiếu Viêm Nông bên người. Không sai kiếm thuật. Thiếu Viêm Nông tán thưởng một câu, hai tay kết ấn, cũng thi triển ra một đạo thần thông, long ngạo hét. "Rống!" Một tiếng long ngâm vang lên, toàn bộ không gian nhẹ nhàng run rẩy một chút. Long tộc thần thông. Cửu Liên có chút giật mình, nàng không nghĩ tới, Thiếu Viêm Nông lại còn sẽ long tộc thần thông. Một tiếng long ngâm về sau, vỡ vụn ba đạo kiếm quang, Thiếu Viêm Nông trong lòng thắc kinh, đây là cái gì kiếm thuật, vậy mà như thế cường đại, ta thần thông vậy mà không cách nào phá giải. Tiêu Viêm Đông không biết, đây là thuần dương chân tiên sáng tạo kiếm vật, đã thuộc về đại thần thông, lại thêm dương tuyết tu luyện đến thức thứ 4, uy năng cực mạnh. Tiêu Viêm Đông thoáng ngây người chi dấu vết, còn sót lại kiếm quang đã chém tới trên người hắn, hắn không kịp làm ra phản ứng. Hu lu lu lu, mấy tiếng nhẹ vang lên về sau, Tiêu Viêm Đông thân bên trên tán phát ra một đạo bảo quang, ngay sau đó, vang lên một tiếng giòn nhẹ vỡ vụn âm thanh, Tiêu Viêm Đông nhấc tay vỗ một cái, cầm ra mấy khối mảnh vỡ pháp bảo, nhìn xem trên tay mảnh vỡ pháp bảo, tâm đau không nớt, đây chính là hắn bảo mệnh chi vật, cái này cùng bảo mệnh chi vật, trên người hắn cũng không nhiều, dùng một kiện liền thiếu đi một kiện. Cửu Liên thừa cơ tránh thoát Thiếu Viêm Nông tay, thân hình lóe lên, rơi xuống kỷ linh bên người, kỷ linh sắc mặt lạnh lùng. Thiếu Viêm Nông thấy bảo vật của mình vỡ vụn, Cửu Liên lại từ trên tay mình tránh thoát ra ngoài, trong lòng giận dữ, lần nữa nâng lên tiên phù chìa khóa, hai tay bóp một đạo ấn quyết, gầm thét nói: "Các ngươi đều đáng chết." "Thiếu Viêm công tử." Thiên Nhất đạo nhân hô một tiếng. Thiếu Viêm Nông dùng đạm mạc ánh mắt nhìn xem Thiên Nhất đạo nhân, "Nếu như ngươi thần phục với ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng." Thiên Nhất đạo nhân lập tức quỳ xuống, hướng Thiếu Viêm Nông phát thệ: "Ta, Thiên Nhất đạo nhân, từ nay về sau, truy cầu Thiếu Viêm công tử, tuyệt không hay lòng, nếu như có hay lòng sẽ bị thiên lôi hóa thành tro tàn. Tuốt, tuốt, tuốt. Thiếu Viêm Nông đại hỉ, nghĩ thầm, cái này thiên nhất đạo nhân kiếp phú, lại làm một cái tốt giúp đỡ lập tức, hắn lại nhìn xem Cửu Liên, còn có Dư Vi, các ngươi nhưng nguyện thuận phục với ta? Tuyệt đối không thể. Dư Vi nhàn nhạt trả lời một câu, tay xách một thanh trường kiếm, tùy thời chuẩn bị lại chiến. Cửu Liên không nói gì, nàng lặng lặng đứng tại Kỷ Ninh bên người, cùng Kỷ Ninh truyền âm, Kỷ Ninh lại không có trả lời, Kỷ Ninh tâm lý còn có vẻ tức giận. Chỉ một lát sau, trừ Kỷ Ninh, Dương Tuyết, Dư Vi, Cửu Liên bọn người, những người khác hướng Thiếu Viêm Nông thần phục. Tiêu Viêm Nông càng phát ra ý. Chương 373, thực lực đáng sợ. Phi Tuyết tiên tử. Tiêu Viêm Nông lần nữa đưa ánh mắt phóng tới Dương Tuyết chi thân. Nếu nói thể chất, Dương Tuyết thể chất tốt nhất, tại Tiêu Viêm Nông trong mắt, Dương Tuyết chính là tốt nhất song tu đạo lư. Rầm rầm rầm. Trong hư không xuất hiện mấy chục cây thiên trụ, Tiêu Viêm Nông kích hoạt nội phủ bên trong công kích tiên trận, mấy chục cây thiên trụ từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Dương Tuyết, Kỳ Đinh, Cự Liên, Dư Vi cùng bên người thân. Uống. Cự Liên khẽ quát một tiếng, thân hình chớp động, cực lực tránh né thiên trụ công kích, sau đó, thiên trụ có được cường đại chói buộc chí lực, lại thêm tiên trận ảnh hưởng cựu liên tốc độ cực kỳ chậm chạp. Đông dạng, Kỳ Ninh, Dư Vi bọn hắn cũng phi thường chất vật, đều đang cực lực né tránh. Trong mọi người, chỉ có Dương Tuyết nhẹ lòng một ít, Dương Tuyết thi triển ra huyễn thân pháp, né tránh mấy cây thiên trụ về sau, cuối cùng tránh tránh không kịp, bị một cây thiên trụ đập trúng, trên người nàng bộc phát ra một đạo cựu màu tiên quang. Oeng! Một tiếng nổ vang, thiên trụ bị tiên quang nổ thành phân vụn. Chớp tiến khí. Thiếu Viêm Nông nhìn chằm chằm Dương Tuyết, tâm lý lầm nhiu, một hồi, trước đem trên người nàng tiên khí đoạt lại. Hù chết của cương. Không thanh thân rắn bên trên hiện ra thanh quang, nho nhỏ thanh xạ quần tại Dương Tuyết trên cánh tay. Dương Tuyết buồn bực nói: "Uy, ngươi còn dọa chết rồi, ta mới là thật bị hùng ngã, thật không nghĩ tới, tiên trận uy năng mạnh như vậy." Dương Tuyết vừa nói chuyện, một bên thi triển huyền chân bước, đồng thời, đối thiếu Viêm Nông giổng to: "Thiếu Viêm eo, ngươi lại không bung ra tiên trận, ta liền để viện chân ca ca chẳng ngươi." Một cái chuyển thế thuần dương chân tiên mà thôi, nghe nói, hắn còn không có tấn cấp thiên tiên cảnh giới, lại có sợ gì?" Thiếu Viêm Nông thản nhiên nói, từ trong lời của hắn cũng biết, cái này thiếu Viêm Nông đối Dương Huyền Chân có mấy phần hiểu rõ. "Tốt." Dương Tuyết thật giận: "Đây chính là ngươi nói?" "Ừm." Kỳ Linh nhớ ra chuyện gì, hắn nhớ được Tại ngục núi Đại Hoang thời điểm, Dương Tuyết Suýt nữa bị ma thần chém giết, trong khoảnh khắc đó, Dương Huyền Chân đột nhiên dáng lâm, vẹn vẹn một cái ý niệm trong đầu liền đem ma thần xóa bỏ. Kia cùng ý năng, cho dù là hiện tại như tới, Kỷ Ninh vẫn có một loại cảm xúc mênh mông cảm giác. Huyền Chân thượng tiên môn tới. Mục tử sóc nhẹ giọng nói một câu. "Không phải sao, Dương Tuyết đối lưu không hô to, Huyền Chân ca ca, ngươi không còn non già, ngươi tuyết nhỏ liền phải bị người khi phụ chết rồi. Đây là một loại đặc thù đưa tin ba động." Trong chốc lát, một cỗ kinh khủng uy năng từ trên trời giáng xuống, thật giống như trời muốn sập xuống tới, lại hình như báo tố tiến đến trước đó. Tầm tầm mây đen từ trên trời áp xuống tới, cho người ta một loại cường đại cảm giác đè nén. Kỳ hỉ, Dương Tuyết sánh lạnh cười một tiếng, chỉ có nàng cảm nhận được không cảm giác đè nén, nương theo lời Dương Tuyết tiếng cười, một đạo kim sắc thân ảnh xuất hiện tại Dương Tuyết bên người, đạo thân ảnh này sau khi xuất hiện, Nhu Hòa nói, "Tuyết nhỏ, ai khi dễ ngươi rồi?" Một đạo thần thức phân thân. Thiếu Viêm Nông nhìn ra, nhưng mà, vẹn vẹn một đạo thần thức phân thân, liền cho Thiếu Viêm Nông mang đến áp lực kinh khủng, hắn ám đạo, đây chính là thuần dương chân tiên uy năng sao? Quả thực đáng sợ. Dương Tuyết chỉ vào Thiếu Viêm Nông, "Huyền chân ca ca, chính là gia hỏa này khi dễ ta, đúng?" hắn còn khi dễ Cửu Liên thì thì. Cửu Liên. Dương Huyền Chân hướng Cửu Liên nhìn lướt qua, lại nhìn Kỷ Ninh một chút, lấy hắn nhẹ cảm thần thức, đã phát giác Cửu Liên cùng Kỷ Ninh xảy ra vấn đề, nghĩ, Cửu Liên cùng Kỷ Ninh đạo khác biệt, nguyên bản sẽ rất khó tiến tới cùng nhau, không thể không nói, đông nguyên tộc lão tổ phi thường có ánh mắt, nhìn người cũng phi thường chuẩn. Đồng thời, Dương Huyền Chân cũng cười thầm, cái này Cửu Liên ánh mắt lại là kém rất nhiều, về sau, có nàng giối hận. Dương Huyền Chân vừa chuyển động ý nghĩ, lại nhìn chằm chằm Thiếu Viêm Nông, là ngươi khi dễ nhà ta tuy nhỏ. Vẹn vẹn một ánh mắt, Thiếu Viêm Nông liền cảm giác mình như rất vào hờ băng lại hình như bị người tưới một thùng nước lạnh, lạnh từ đầu đến chân, hắn lần nữa rung động, thật đáng sợ, thật thật đáng sợ, so bộ tộc Lao tổ còn cường đại hơn. Thiếu Viêm Đông không biết, Dương Huyền Chân ý chí đã tương đương với đạo tổ, như thế nào một cái nho nhỏ vạn tượng chân nhân có thể sánh được. Dương Tuyết nói, Huyền Chân ca ca, loại này người sống trên đời, thật sự là lãng phí lương thực, trực tiếp giết đi. Không. Thiếu Viêm Đông rống to lên tiếng, ngươi không có thể giết ta, nhà ta lão tổ nhận biết thuần dương chân tiên. Cùng lúc đó, thần ma tướng Liêu cũng hô to, không muốn giết thiếu chủ. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng phun ra một chữ, một đạo vô hình ba động hướng Thiếu Viêm Nông chảo lên đi, Thần Ma Tướng Liêu cứu giúp, nhưng căn bản không biết như thế nào phòng ngự loại công kích này, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiếu Viêm Nông ánh mắt cảm đậm đi, chẳng đến cả người mất đi sức sống. Đáng sợ. Thần Ma Tướng Liêu rốt cục cảm nhận được thuần dương chân tiên đáng sợ. Dương Huyền Chân nhấc chỉ một điểm, điểm ra số đạo kim quang, kim quang chậm rãi hướng Thần Ma Tướng Liêu, cùng Thiếu Viêm Nông bên người địa tiên, còn có Thiếu Viêm Nông hộ vệ bay qua. Kim tốc độ ánh sáng phi thường chậm, tất cả mọi người có thể thấy rõ kim quang phi hành quỹ tích, nhưng mà, vô luận là Thiếu Viêm Nông hộ vệ Hay là thần ma tướng Liễu, đều không thể tránh khai kim quang công kích. Không. Thần ma tướng Liễu giống to lên tiếng, một vệt kim quang đánh trúng huy tâm của hắn, ánh mắt của hắn chậm rãi ảm đạm đi, sau đó, ầm vang ngã xuống đất. Ngay sau đó, cái khác mấy đạo kim quang đánh trúng hộ vệ bên cạnh, cuối cùng một vệt kim quang đánh trúng tên kia điệu tiễn, tên kia điệu tiễn cũng cùng thần ma tướng Liễu đồng dạng, căn bản là không có cách làm ra phòng ngự, chỉ có thể trợn mắt nhìn kim quang nhập thể. Cái này, tiên nhất đạo nhân chứng kinh, đồng thời, lại có một tia dao ước, vẻ mong đợi, nếu như ta có thực lực như vậy, hắn nắm thật chặt nắm đấm, ám đạo, ta nhất định phải thành tiên. Dương Huyền Chân làm xong đây hết thảy, thật giống như làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Sau đó, thần thức phân thân vươn tay, phủ một chút dương tuyết tóc xanh, Nhu Hòa nói, "Tuyết nhỏ, ta tại Đế Đô chờ ngươi." Ngô. No. Dương Tuyết gật gật đầu, tâm lý phi thường không bỏ, "Huyền Chân ca ca, ta nghĩ ngươi, ngươi đến Đế Đô liền có thể nhìn thấy ta." Dương Huyền Chân nói, "Tốt, tòa tiên phủ này về ngươi." Ách. Dương Tuyết còn có lời muốn nói, Dương Huyền Chân thần thức phân thân đã từ từ lại nhạt, nàng còn có thể nhìn thấy Dương Huyền Chân nụ cười trên mặt, nhẹ giọng hô hảo, "Huyền Chân ca ca." Dương Tuyết Tử nhỏ cùng Dương Huyền Chân cùng nhau lớn lên, tình cảm của hai người phi thường sâu, nàng đối với hắn cũng phi thường không muốn xa rời, cho nên, nàng có thể chứa đựng tiểu long nữ, nàng không cầu cái khác, chỉ hy vọng mình lưu tại Dương Huyền Chân bên người. Dương đại ca. Kỳ Ninh hô một tiếng, Dương Huyền Chân thần thức phân thân đã hoàn toàn biến mất. Cửu Liên lặng im không nói, nàng tâm lý lại rung động chi cực, đây chính là thuần dương chân tiên thực lực sao? Thật đáng sợ a. Một đạo thần thức, vậy mà có thể trực tiếp xuyên thấu tiên trận, tiến vào tiên phủ, xóa bỏ địa tiên, còn có thần ma. Dư Vi cũng phi thường chấn kinh, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Dương Huyền Chân từ lực. Dương Viễn chân thần thức phân thân tán về sau, tiên phủ bên trong yêu thú thở dài một hơi. Áp lực thật là đáng sợ, khẳng định là tiên nhân đến. Lại có tiên nhân tiến đến. Dương Tuyết trầm mặc một hồi, lại nhọn miệng cười, nhấc tay khẽ vẫy, đem tiên phủ chìa khóa thu tới tay bên trong, nói: "Lần này tốt, tiên phủ về ta." Chương 374: Luyện hóa tiên phủ. Dương Tuyết cầm tiên phủ chìa khóa, hướng trung quanh nhìn lướt qua, trên mặt mang tiêu dung, "Ô, no, thật là lớn tiên phủ đâu." Không thanh thân dần hình lóe lên, rơi xuống mặt đất, hóa thành một cái thiếu nữ áo xanh, nàng có thể cảm nhận được Dương Tuyết tâm tư, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi: Làm sao? Tiểu Tuyết tỷ tỷ không thích tòa tiên phủ này sao? Là có chút. Dương Tuyết có chút xoắn xuýt, trong lúc nhất thời, vậy mà không biết xử lý như thế nào tòa tiên phủ này. Dương Thanh Thanh nói, "Tiểu Tuyết tỷ tỷ, nếu không, ngươi đem tiên phủ đưa về Dương thị bộ tộc, về sau, tòa tiên phủ này liền làm Dương thị bộ tộc truyền thừa chi địa đi." Ừm. Dương Tuyết nhãn tình sáng lên, cái này có thể có. Nếu như không có Dương Huyền Trần, thật đúng là trấn không được tiên phủ bên trong yêu thú, Dương thị bộ tộc có một cái thuần dương chân tiên, vậy liền hoàn toàn không giống, chỉ có ân uy tình thì, tiên phủ bên trong yêu thú đều sẽ thần phục. Lập tức Dương Tuyết còn nói, "Hiện tại, tiên phủ thuộc về ta, mọi người coi trọng cái gì, liền tùy tiện cầm đi." Đa tạ. Thiên Nhất đạo nhân lập tức cảm kích. Dương Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng, "Vị đạo hữu này, ngươi nghi nhiều." Ấy. Thiên Nhất đạo nhân có chút xấu hổ, hắn kiến thức đến Dương Huyền chân thực lực về sau, không dám nói câu nào, sợ Dương Huyền chân thần thức phân thân lần nữa giáng lâm, cũng cho hắn một vệt ki quang. Ha ha. Cửu Liên mỉm cười, cảm kích nói, "Tiên nhỏ, cảm ơn ngươi." Kỳ hỉ. Dương Tuyết sáng lạn cười một tiếng, "Cửu Liên tỷ tỷ, chúng ta liền không cần khách khí, ngươi tùy tiện cầm." Ừ. Cửu Liên suy tư một chút, nói: "Tiên nhỏ, ta muốn mấy cái địa tiên cảnh giới yêu thú, không biết có thể hay không?" Cái này, Dương Tuyết trầm ngâm một chút, nói: "Ta đến là không có ý kiến, chỉ là, địa tiên cấp yêu thú không dễ khống chế, bọn hắn rời đi tiên phủ về sau, liền sẽ lập tức hồi phục tự do." "Ta có biện pháp." Cửu Liên nói, "Nàng là thật có biện pháp, Đông Nguyên thị tộc có thiên tiên, chỉ cần mời thiên tiên luyện chế mấy cái yêu thú điểm, liền có thể khống chế yêu thú." "Vậy được đi." Dương Tuyết nói. Về sau, một tử sóc lại chọn hai kiện linh bảo, cái này hai kiện linh bảo phi thường thích hợp hắn, cũng phi thường có giá trị nghiên cứu. Kỳ Ninh đã thu hoạch được rất nhiều thứ, không tiếp tục chọn lựa vật phẩm. Mọi việc giải quyết về sau, Dương Tuyết đi tới tiên phủ thế giới bên trong vùng bình nguyên, để tất cả yêu thú tụ tập cùng một chỗ, Dương Tuyết lập vào hư không bên trong, quét phía dưới yêu thú một chút. "Chư vị, chắc hẳn các ngươi đã cảm nhận được vừa rồi khí tức cường đại, ta có thể nói cho các ngươi biết, vừa rồi người kia là một vị thuần dương chân tiên, là đạo lư của ta, cũng là ta Dương thị bộ tộc chân tiên, ta nghĩ để các ngươi làm tộc ta hộ tộc thần thú, có bằng lòng hay không?" Soạt. Một câu, kích thích ngàn cơn sóng. Vậy mà là thuần dương chân tiên. Khó trách, là một vị thuần dương chân tiên. Tuấn Dương chân tiên có thể xuyên qua tiên phủ cấm chế, trực tiếp tiến vào tiên phủ bên trong, đến là không kỳ quái. Chúng yếu nói hai câu, lập tức quỳ rạp xuống đất, hướng Dương tiến hành lễ, ta cùng nguyện ý trở thành chân tiên bộ tộc hộ tộc thần thú, tuyệt không hai lòng, nếu là phản bội chân tiên bộ tộc, sắp chết tại thiên lôi phía dưới. Không sai. Không sai. Dương Tuyết tán thưởng một câu. Sau đó, Dương Tuyết lại tự mình luyện hóa tiên phủ, mang theo Kỷ Ninh, Cự Liên, Dư Vi bọn người rời đi tiên phủ, mọi người lập Vu Bạch Mây phía trên, Dương Tuyết nâng một viên óng ánh bảo châu, chính là Vu sông tiên phủ. Đi. Dương Tuyết hô một câu, trực tiếp hướng An Tiền thành phi hành. Một bên khác, Thiếu Viêm thị tộc, chuyên môn phụ trách trông coi linh hồn ngọc giản thủ vệ phát hiện Thiếu Viêm nông linh hồn ngọc giản đột nhiên vỡ vụn, trong lòng kinh hãi, thân thể rung động run một cái, sau đó, vội vàng chạy ra cất giữ ngọc giản phòng, hô to lên tiếng. "Không tốt, không tốt, Thiếu Viêm công tử chết." Người này không có chạy ra quá xa, liền gặp được một vị tiên nhân, chính là Huyền Cơ lão tổ, cũng là Thiếu Viêm nông tổ sư, Huyền Cơ lão tổ một phát bắt được trông coi, giận nói, "Nói, Thiếu Viêm nông có phải là chết rồi? Là ai đã giết?" Lão tổ Trùng coi thân thể có chút rung động, cảm giác sinh mệnh của mình tựa như trong gió ánh đến, tùy thời có khả năng giập cắt, bẩm báo lão tổ, tiểu nhân không biết là ai giết thiếu viêm công tử. Hừ. Huyền cơ lão tổ tiện tay hất lên, đem trùng coi vung ra trên mặt đất, hướng hư không bước ra một bước, dưới chân thăng mây, trong chốc lát, mây xanh hóa thành đội quang, một đoàn mấy ngàn bên trong. Huyền cơ lão tổ chính là thiên tiên, thi triển độ thuật, chỉ một lát sau, đi tới Vu sông tiên phủ địa chỉ ban đầu, phát hiện Vu sông tiên phủ chủ thể đã biến mất, chỉ còn lại có một chút còn sót lại tiên trận cùng kiến trúc. Nhìn tình huống, hẳn không có đi quá lâu. Huyền cơ lão tổ nói một câu, hai tay kết ấn, Trên tay hiện ra từng đạo bạch quang, thời gian hồi sóc. Hắn vậy mà thi triển ra thời gian hồi sóc, lập tức, từng màn tràng cảnh từ Huyền Cơ lão tổ trước mắt hiện lên, khi Dương Huyền chân thần thức phân thân hiện lên lúc, Huyền Cơ lão tổ tâm thần dừng lại. Phốc. Huyền Cơ lão tổ phun ra một ngụm lĩnh huyết, trong lòng hãi nhiên chi cực, vậy mà là thuần dương chân tiên, mà lại ý chí cực kỳ cô độc. Hắn không cách nào tưởng tượng, vẻn vẹn tàn hơn thần thức phân thân, liền để hắn bị trọng thương, thử nghĩ, nếu là bản tôn ở đây, hắn làm sao có thể ngăn cản? Quá mức. Huyền Tiên lão tổ có giận không chỗ phát, đường đường thuần dương chân tiên, vậy mà ra tay giết một cái vạn tượng chân nhân. Lúc này, Huyền Cơ lão tổ phiền muộn đến tổ huyết, chính là ta tộc Thiên Tiên Tế Suất, cũng không phải là đối thủ của người nọ a. Nhưng mà, Thiếu Viêm Nông là hắn sùng ái nhất tỉ tôn, thú này không báo, nỗi lòng khó bình. Huyền Tiên lão tổ lấy lại bình tĩnh, ngăn chặn trong lòng khí huyết, vận chuyển tiên nguyên lực, ngay tại chỗ điều tức, sau đó, lại lấy ra một viên thuốc, ném vào trong miệng. Chỉ thấy Huyền Cơ lão tổ lập vào hư không, trên thân hiện ra từng đạo thải quang. Thật lâu, Huyền Cơ lão tổ hai mắt hiện lên hai đạo tim mang, thương thế của hắn đã khôi phục, nói cho cùng, đây chẳng qua là thời không trường hà bên trong lưu lại một đạo tàn ảnh, vừa rồi Viên Cơ lão tổ nghĩ thăm dò Dương Huyền Chân, chẳng khác nào đang dò móng thiên đạo, nháy mắt bị thiên đạo chi lực phản vệ. Người này là ai? Huyền Cơ lão tổ suy nghĩ một hồi, lại nghĩ không ra Dương Huyền Chân là ai, thiên tiên bế một lần quan, ít thì 10 mấy năm, nhiều thì mấy trăm năm. Bởi vậy, Huyền Cơ lão tổ vẫn chưa từng nghe nói Dương Huyền Chân danh hiệu. Huyền Cơ lão tổ dưới chân hóa ra một đoàn mây xanh, thi triển độ thuật, một độn mấy ngàn bên trong, trực tiếp tiến vào An Thiên Thành, đi tới Hắc Bạch Học Cung. Hắc Bạch Học Cung mấy vị tiên nhân cảm nhận được khí tức cường đại về sau, nhao nhao đi tới sơn môn khẩu, nhìn xem trong hư không Huyền Cơ lão tổ Trưởng giáo Biển xanh tiên nhân hướng Huyền Cơ lão tổ chắp tay, không biết Huyền Cơ tiên nhân đến này có chuyện gì, lần này tới chỉ là hỏi một ít chuyện. Huyền Cơ lão tổ ngữ khí coi như ôn hòa, hắn đối cái kia không biết thuần dương chân tiên phi thường kính kỷ. Mới nói, trưởng giáo tiên nhân nói, đối mặt một cái tiên tiên, hắn cho đầy đủ tôn trọng, lại cũng không sợ. Tuyết. Huyền Cơ lão tổ đè nén phẫn nộ trong lòng cùng tức hận, nhấc vung tay lên, trong hư không xuất hiện một bộ hình ảnh, ngay sau đó, Huyền Cơ lão tổ hỏi, Biển xanh tiên nhân, ngươi cũng biết người này là ai? Chương 375, Thiên tiên tìm việc. Ừm. Trưởng giáo tiên nhân ánh mắt lưng lại, trên mặt lộ ra vẻ tôn kính thần thái, đây là bản môn thái thượng trưởng lão. Tốt. Huyền cơ lão tổ lộ ra một tia tức giận, vậy mà là ngươi hắc bạch học cung thái thượng trưởng lão, hôm nay ta liền muốn đòi một câu trả lời hợp lý. Hừ. Trưởng giáo tiên nhân ẩn hàm vẻ tức giận, không biết huyền cơ tiên nhân muốn lấy cái gì thuyết pháp. Huyền cơ lão tổ nói, người này giết ta tỷ tôn, biện xanh tiên nhân, chuyện này, ngươi nói thế nào? Hắn trên miệng nói cứng ngạnh, tâm lý lại không có lực lượng, dù sao, kia là một vị thuần dương chân tiên. Nam điên tiên nhân đứng ra, nếu là huyền chân thượng tiên giết chết, đó chính là người này nên giết. Nam điên tiên nhân. Huyền Cơ lão tổ đẻ nén lửa giận nói, không biết Thái thượng trưởng lão có đó không? Không tại. Trưởng giáo tiên nhân nói, "Ừm." Huyền Cơ lão tổ vậy mà thở dài một hơi, cảm giác trên thân áp lực tiêu hơn phân nữa, hắn ngự khí lại cường ngạnh mấy phần, "Biển xanh tiên nhân, các ngươi nếu như cho ra bồi thường, việc này như vậy bỏ qua." Cút. Nam điên tiên nhân trực tiếp mang lên. "Nam điên tiên nhân." Huyền Cơ lão tổ hô một tiếng, trên thân hiện ra nhàn nhạt tia quang, nói, "Hôm nay ta muốn để ngươi biết, Thiên Tiên tôn nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Muốn động thủ sao?" Nam điên tiên nhân cũng sợ, cùng lúc đó Năm điên tiên nhân sau lưng bốn vị điệu tiên hướng bên cạnh hắn tới gần chút, âm trầm tạo thành ngũ hành tiên trận, trưởng giáo tiên nhân nói: "Huyền Cơ lão tổ, ngươi đã biết được ta Hắc Bạch học cùng có thuần dương chân tiên, còn lần nữa náo sự, liền không sợ bản môn Thái thượng trưởng lão trở về, đi các ngươi thiếu viêm thị tộc đi đến vừa đi." "Uy hiếp ta?" Huyền Cơ lão tổ cảm giác có chút đâm lao phải theo lao, "Ai, mình cái này tính tình, hay là nóng nảy một chút mới bản, hắn chỉ là đến hỏi một chút tình huống, dò xét một chút dương huyền chân môn môn, lại không nghĩ rằng, vẻn vẹn mấy câu liền cùng Hắc Bạch học cùng dùng bèn, đến động thủ tình trạng." "Chấm đã, chấm đã." Một thanh âm từ đằng xa truyền đến. Ngay sau đó, một đạo độn quang lấp lánh, một lão giả hiện ra thân hình, chúng tiên hướng người này nhìn qua, nhao nhao hướng người này chào hỏi. Có núi tiên nhân. Không sai, người này chính là Cống núi tiên nhân, cũng là An Tiễn quận tiên tiên, hắn cảm ứng được Huyền Cơ lão tổ khí tức ba động về sau, lập tức chạy tới. An Tiễn thành bên trong cấm chế đánh nhau, càng cấm chế thiên tiên cảnh giới cường giả đánh nhau. Huyền Cơ lão tổ nhìn thấy Cống núi tiên nhân về sau, thu liễm khí tức trên thân, hướng Cống núi tiên nhân chắp tay, "Cống núi tiên nhân." Huyền Cơ lão tổ. Cống núi lên tiếng chào hỏi, "Hỏi, ngươi đến ta An Tiễn thành, không biết có chuyện gì?" Huyền Cơ lão tổ nói, nghe nói các người An Tiền quận ra một cái thuần dương chân tiên cô ý tới xem một chút. Thì ra là thế. Cống núi tiên nhân nói, vị tiền bối này là thuần dương chân tiên chuyển thế, đạo hiệu Huyền Chân, bây giờ là Hắc Bạch học cùng Thái thượng trưởng lão, đến từ Dương thị bộ tộc, đã từng một kiếm chạm năm tiên, lại lấy đại thần thông chém giết cơ thị bộ tộc đại tướng, bị cơ thị được tổ truy sát. Hô, hô. Huyền Cơ lão tổ mới nghe tới một câu, hô hấp liền gấp rút một phần, tâm hắn bên trong thầm nghĩ, mạnh, mạnh, mạnh, thật quá cường đại, vậy mà có thể đang lựa tổ trên tay trốn được tính mạng. Nói như vậy, thực lực của hắn đã tiếp nhận tổ tiên nhớ tới ở đây, Huyền Cơ lão tổ vô ý thức dùng mình một cái. Hừ hừ, con núi tiên nhân cười thầm, biết sợ rồi, lập tức còn nói, "Huyền Cơ tiên nhân, nếu như không phải chuyện quan trọng gì, như vậy bỏ qua đi." A. Huyền Cơ lão tổ có khí không có chỗ phát, ngay cả hô cũng không dám hô lên tiếng, hắn kiềm chế một hồi lâu, hướng con núi tiên nhân chấp tay, nói, "Đa tạ con núi tiên nhân bảo bảo, ta chút đi." Dừng a. Nam điên tiên nhân dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Huyền Cơ lão tổ một chút, không có can đảm ra hỏa. Tiên nhân biết có thể gì cùng mẹ cảm. Huyền Cơ lão tổ nghe tới Nam Điên tiên nhân lời nói về sau, đột quang lại nhanh mấy phần, cũng như chạy trốn rời đi. Ha ha ha. Nam Điên tiên nhân cười to lên. Con núi tiên nhân khệ miệng lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Chư vị, ta trước cáo từ, đợi Viễn Chân Thượng tiên trở về, thay ta hướng Huyền Chân Thượng tiên hỏi một tiếng tốt." "Tốt." Trưởng giáo tiên nhân đáp lời. Một bên khác Huyền Cơ lão tổ đã cưỡi đột quang, bay ra vạn dặm xa, sau đó, đối bầu trời gầm thét, âm thanh chấn chín ngải, vạn thú phải sợ hãi, nguyên khí phong trào. Ai, ai. Chúng bên yêu thú cùng tu sĩ đều bị giáng động, một chút tu vi thấp yêu thú, trực tiếp bị chấn choáng. Qua một hồi lâu, Huyền Cơ lão tổ mới đình chỉ gầm thét, nghi thẩm, hắn vậy mà đắc tội cơ thị, vậy thì tốt, ta đi trước cơ thị lập tức, Huyền Vũ Cơ lão tổ lần nữa thi triển độ thuật, tiến về cơ thị tổ địa, tìm kiếm Minh Hữu. Lại nói Dương Tuyết, nàng cùng Kỷ Ninh một đoàn người phân biệt về sau, tìm tới Dương thị nhất tộc ẩn cư địa, đem tiên phủ giao cho Dương thị tộc trưởng, lại cùng phụ mẫu đoàn tụ mấy ngày, một mình tiến về đế đô. Dương Tuyết ngồi tại một cái hồ lô hình pháp bảo bên trên, hồ lô phía trên phi thường rộng lớn, có thể dung nạp hơn 10 người, còn có một số vật phẩm trang sức, Dương Tuyết tựa ở hồ lô trên lưng, ngẩng đầu nhìn lên trời, thì thầm trong miệng, "Huyền chân ca ca, Ngươi ở đâu à? Tại phương thế giới này không có tức thời thông tin công cụ, chỉ có truyện ký phi kiếm, còn có một số đưa tin phủ, không phải sao? Dương Tuyết tưởng niệm Dương Huyền Trần, lại chỉ có thể lẩm bẩm. Dương Tuyết ngồi pháp bảo đi đường, không e dè, theo gió vượt sóng, trên đường yêu thú cùng tu sĩ đều có thể nhìn thấy Dương Tuyết. Nữ oa oa này là ai a? Vậy mà như thế nên ngang đi đường. Không biết, cái kia hẳn là là một kiện tiên giai linh bảo. Vậy mà điều khiển lấy tiên giai linh bảo đi đường, cái này tiểu nữ oa lai lịch bất phàm a. Toàn cục yêu thú cùng tu sĩ hay là vô cùng có ánh mắt, đương nhiên cũng có một chút yêu thú không có ánh mắt, khi Dương Tuyết trước tiến vào 20 ngàn bên trong về sau, bị hai tên đại yêu ngăn lại đường đi. Hồ Lô đột nhiên dừng một chút, Dương Tuyết mở to mắt, trong lòng giận dữ, nhìn nó bộ dáng, rời giường đi đến. Tiểu cô nương này vừa mới vừa ngủ, làm lấy mộng đẹp đâu, lại bị người đánh thức, tâm lý cực độ khó chịu, gần như nói, "Uy, cái kia đường yêu thú, xương tin già, ta đưa các ngươi đi tuần hội." Nha. Một cái đầu hổ thân ngựa yêu thú bay đến không trung, cùng Dương Tuyết đứng đối mặt nhau, nhìn thân hình, hẹn trăm mét cao, chính là một tên nguyên phần đại yêu. Đầu hổ thân ngựa đứng bên cạnh một cái mọc ra một cái tiêm rắc dao sả, nhìn nó khí tức, hình như có hóa rồng dấu hiệu, thực lực cực kỳ cường đại. Một cái tứ bất thượng, một đầu biến chủ dẫn. Dương Tuyết nhẹ nhàng nói một câu: "Hoa hoa hoa." Đầu hổ thân ngựa đại yêu hoa hoa kêu to, hắn ghét nhất người khác nói hắn tứ bất thượng, tiểu nữ hoa, lúc đầu ta còn muốn bắt ngươi đi làm thị nữ của ta, hiện tại ta muốn giết ngươi, còn muốn đem ngươi ăn. Tứ bất thượng. Dương Tuyết giận dữ: "Ngươi quấy rầy bạn cô nương đi ngủ, còn muốn giết bạn cô đường, ngươi khi bạn cô nương dễ khi dễ a?" Nàng đang khi nói chuyện, xuất ra mười mấy quả bảo viêm châu. Đầu hổ thân ngựa yêu thú cùng sừng nhọn giao ngộng, bọn hắn tâm lý chỉ có một cái ý niệm trong đầu, tiểu cô nương đối trả cho chúng ta, một viên liền đủ rồi, ngươi một lần tính xuất ra mười mấy quả, đây là tình huống như thế nào a? Chương 376, tiến về đế đô. Dương Tuyết thật sự tức giận, đưa tay vung ra mười mấy quả bạo viêm châu, sau đó nói, các ngươi không biết, quấy rầy nữ hải tử đi ngủ, cái này thật không tốt sao? Rầm rầm rầm. Mười mấy tiếng nổ, chấn động thiên địa. Đầu hổ thân ngựa yêu thú cùng sừng nhọn giao long mơ hồ trong đó nghe tới Dương Tuyết thanh âm, trong đầu hiện lên cuối cùng cùng nói suy nghĩ, quấy rầy nữ hải tử đi ngủ, thật đáng sợ như vậy sao? Dương Tuyết đem hai cái yêu thú nổ chết về sau, lại tiếp tục ngủ, thì thầm trong miệng, các ngươi cũng không biết, nữ hài tử ngủ không ngon sẽ ảnh hưởng làn da sao? Ta nếu là làn da trở nên kém, Huyền Chân Ca Ca liền sẽ không thích ta. Nàng lại nghĩ tới tiểu long nữ, linh lung tỷ tỷ làn da vì cái gì tốt như vậy a? Lại nói, Dương Tuyết làn da đã không kém, da thịt như tuyết, hiện ra nhàn nhạt quan trạch, lại thêm Dương Tuyết linh hồn cực kỳ thuần khiết, cả người có một loại khác khí chất, cực kỳ hấp dẫn người. Nơi xa, một chút tu sĩ nhân tộc cùng yêu thú, ngơ ngác nhìn Dương Tuyết cười hồ lô, tâm lý rung động chi cực. Kia là Bạo Viêm Châu. Giết hai cái nguyên thần đại yêu, cần thiết dùng mười mấy quả Bạo Viêm Châu sao? Bạo Viêm Châu mặc dù là một lần tính vật phẩm, chế tác lên lại vô cùng phiến phức, cũng thuộc về đại hạ vương triều quản chế vật phẩm, giá cả cực kỳ đắt đỏ, cái này nữ tu sĩ vậy mà một lần tính ném ra mười mấy quả, thật đáng sợ. Cái này nữ tu sĩ không thể gây. Cái này nữ tu sĩ là ai a? Mọi người nghị luận ầm ĩ, có một cái tu sĩ đứng xa xa nhìn Dương Tuyết, nhãn tình sáng lên, ta biết nàng là ai, nàng là Phi Tuyết Tiên tử. Là nàng. Yếu tố này cũng nhớ tới đến, nghe nói, nàng là thuần dương chân tiên đạo nữ, bản thân cũng là tiên tiên chuyển thế. Khó trách khó trách, mọi người giật mình, thuần dương chân tiên tài phú, không phải ta cùng tiểu tu sĩ có thể tưởng tượng. Đúng vậy a, cho nên, nàng ném mấy quả bạo viêm châu, chẳng khác nào thả mấy cái pháo. Ta đi." Một cái tu sĩ nhân tộc nói một câu, xoay người rời đi, hắn cảm giác mình cách Dương Tuyết quá gần, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Phi Tuyết tiên tử chán ghét người khác quấy rầy nàng đi ngủ, ta cũng chứ đi. Mấy ngày sau, Dương Tuyết điều khiển lấy tiên bảo hồ lô, tiến vào đế đô, đế đô tọa lạc tại bình nguyên bên trên, khổng lồ vô so, từ xa nhìn lại, tựa như một cái thiên thành, cảnh mắt ra vô tận uy nghiêm. Dương Tuyết ngồi tại Tiên Bảo Hồ Lâu bên trên, đứng xa xa nhìn Đế Đô, chỉ thấy Đế Đô trên không tiên sáng long lánh, có tu sĩ cỡi pháp bảo tiến vào Đế Đô, cũng có tiên nhân cưỡi tưởng vân tiến vào Đế Đô. Hoa. Dương Tuyết sợ hãi thán phục, thật đẹp thành thị a, sớm biết tòa thành thị này xinh đẹp như vậy, ta đã sớm đến, mới không đi vu sòng tiên phủ. Dương Tuyết sợ hãi thán phục một câu, để Tiên Bảo Hồ Lâu ra tốc, hướng cửa thành bay qua. Đế Đô là toàn bộ Đại Hạ Vương triều văn hóa, trung tâm chính trị, cũng là toàn bộ đại hạ thế giới trung tâm, Đế Đô chung quanh cũng có đạo tổ bày ra tiên trận, cho dù là thuần dương chân tiên, cũng không dám tại Đế Đô làm loạn. Dương Tuyết rơi xuống cửa thành, Thu Tiên bảo hộ lô xuất ra một khối nguyên tinh, ném cho cửa thành thủ vệ, sau đó, theo dòng người tiến vào đế đô. Hoa. Wow. Dương Tuyết tiến vào đế đô về sau, lần nữa phát ra sợ hãi thánh phục, thật nhiều người, thần xinh đẹp kiến trúc, hoa, wow. còn có thần thú. Dương Tuyết chỉ thần thú, là thủy thú, mà không phải trong đồng hoang yêu thú, như trước phương liền có một người cưỡi bạch hổ thần thú, chỉ thấy bạch hổ thần thú đạp trên bạch vân trước tiến vào, còn có người cưỡi ngũ thải kiếm vương. Đương nhiên, những thần thú này đã không phải là thời kỳ viễn cổ tiên thiên thần thú, mà là ngày mai thần thú chỉ có chút ít tổ tiên huyết mạch, thực lực kém xa tổ tiên, nhưng mà, dù vậy, những thần thú này cũng so hoàng phòng trong yêu thú mạnh gấp trăm lần, thiên phú cao hơn, có chút thần thú còn có truyền thừa thần thông. Cô nương, một cái tuổi trẻ tiểu tử đi đến Dương Tuyết bên người, lễ phép cười một tiếng, ngươi là thứ nhất đến Đế Đô a. Đúng vậy a. Dương Tuyết trả lời một câu, con mắt nhìn một phía, đánh giá Đế Đô cảnh đẹp, thuận miệng hỏi một chút, đúng, nghe nói Thiên Bảo Sơn tổng độ ngay tại Đế Đô, ngươi biết ở đâu sao? Biết, biết. Cái này trẻ tuổi tiểu tử chính là làm dẫn đường, hắn một chút nhìn ra Dương Tuyết là vừa tới Đế Đô, lập tức chào đón lại hỏi tiếp, cô đường, hiện tại muốn đi thiên bảo sơn sao? Ngô no. Dương Tuyết xoắn xuýt một chút, nói, ta nghĩ Huyền Chân ca ca. Ừm. Trẻ tuổi tiểu tử ám đạo, đây là một cái phi thường đơn thuần nữ hài lập tức, hắn lại nhìn Dương Tuyết một chút, âm thầm chấn kinh, da thịt trong suốt như tuyết, hai mắt tinh khiết như sao thần, cái này nữ tu là cái kia lại môn phái đệ tử, hắn vừa chuyển động ý nghĩ, lập tức cảnh báo mình, cái này nữ tu, không thể là tội. Dương Tuyết đến không có nghĩ quá nhiều, chính như trẻ tuổi tiểu tử suy nghĩ, nàng tâm tư cực kỳ đơn thuần, Dương Tuyết quan sát một chút đế đô cảnh đẹp, lại hỏi, ngươi biết Vạn Tiên lâu ở đâu sao? Trẻ tuổi tiểu tử nói, Vạn Tiên lâu chính là đế đô 10 đại tiểu lâu một trong, bên trong có vô số mỹ thực, còn có quỳnh tương ngọc dịch. Hắn nói đến đây bên trong, vô ý tức chép miệng một chút miệng, hiển nhiên, hắn cũng nghĩ đến mỹ thực. Nói đến mỹ thực, Dương Tuyết cũng tâm động, nàng nhãn tỉnh sáng lên, có mỹ thực a, nhanh mang ta đi, huyền chân ca ca ngay tại Vạn Tiên lâu. Được. Trẻ tuổi tiểu tử lên tiếng, nhấc tay khẽ vẫy, một con tiên thú rơi xuống mặt đất, trẻ tuổi tiểu tử dùng tay làm dấu mời, cô nương, mời lên tiến đuổi. Kỳ hỉ. Dương Tuyết sáng lạn cười một tiếng, đánh giá tiến đuổi, tán thưởng nói, không tệ, không tệ. Lập tức Dương Tuyết nhảy lên tiên đuổi, tiến vào tiên đuổi, phát hiện tiên đuổi bên trong cực kỳ rộng lớn, trang trí cũng cực kỳ hoa mỹ, Dương Tuyết càng là vui vẻ, coi như không tệ đâu. Sa Phu thấy Dương Tuyết sau khi lên xe, theo trẻ tuổi tiểu tử phân phó, cứ tiên đuổi tiến về Vạn Tiên lâu. Trên đường, Sa Phu cười nói, ngươi tiểu tử này, lại tìm một cái nhân vật có tiền a, bất quá, ta cảnh cáo ngươi, đối tiểu cô nương này, không muốn làm quá mức phân. Minh Bạch, minh bạch. Trẻ tuổi tiểu tử liên tục cứng lời nói, hắn từ nhỏ hành tẩu ở chợ búa, sao lại không rõ. Dương Tuyết tướng mạo thanh thuần, quần áo lộng lẫy, hai mắt như sao thần vừa nhìn liền biết nàng xuất từ đại gia tộc, hoặc là đến từ tiên môn đại phái. Dương Tuyết ngồi tại xe đổi bên trong, quan sát một chút xe đổi, lại kéo ra cửa sổ xe, thưởng thức đế đô cảnh đẹp, từ không trung quan sát đế đô cảnh đẹp, toàn bộ đế đô thu hết vào mắt, càng lộ vẻ hưng phú. Hoa. Dương Tuyết lần nữa sợ hãi thán phục, lại còn nhiều như vậy địa tiên. Tại An Tiền thành loại kia thành phố lớn, địa tiên cũng là phi thường thứ xuất tồn tại, tại trong đế đô, địa tiên khắp nơi có thể thấy được, nguyên thần tu sĩ càng là một chảo một lớn đem. Một lát sau, xe đổi đi tới Vạn Tiên lâu, trẻ tuổi tiểu tử nhiệt tình nói, cô nương, đã đến Vạn Tiên lâu. Ồ. Dương Tuyết đi ra xe đuổi, hỏi: "Muốn bao nhiêu tiền a?" "Không nhiều, không nhiều." Trẻ tuổi tiểu tử lúc nói chuyện, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, cuối cùng báo ra một con số, 100 lượng nguyên linh dịch. 100 lượng nguyên dịch, đã có thể mua được một kiện nhân giai linh bảo, tại trong đế đô, nguyên dịch cũng là vật phi thường trân quý, thuộc về đồng tiền mạnh tệ. "Mới 100 a?" Dương Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng, tiện tay xuất ra một đoàn nguyên linh dịch, đưa cho trẻ tuổi tiểu tử, sau đó, nhẹ xuống xe đuổi. Trẻ tuổi tiểu tử nhìn xem Dương Tuyết rời đi, có chút hối hận nói: "Ai, sớm biết ta liền nhiều muốn một chút." Sa Phu nói: "Được rồi, Ngươi liền thỏa mãn đi, tiểu cô nương này mặc dù tốt lựa gạn, nhưng là phía sau nàng người cũng không có tốt như vậy lựa gạn. Dương Tuyết đứng tại Vạn Tiên lâu cổng, trên mặt cười lợ hoa, cũng không biết Huyền Chân ca ca đang làm cái gì. Chương 377, Vạn Tiên lâu. Ứng. Dương Huyền Chân lông mày nhíu lại, tiểu long nữ hỏi, là nàng tới rồi sao? Phải. Dương Huyền Chân lên tiếng, thần thức tuôn ra, "Tuyết nhỏ, mau vào đi, ta tại tầng 9." Khì hỉ. Dương Tuyết sáng lạn cười một tiếng, đối lư không nói, "Ta cái này liền tiến đến." Dương Tuyết một bước bước vào Vạn Tiên lâu, Vạn Tiên lâu cổng tiếp khách tiên nữ nhao nhao hướng Dương Tuyết Vân An. Hoàn nên thượng tiên quan lâm. Dương Tuyết hướng bên cạnh tiếp khách tiên nữ nhìn qua, cười nói, "Các ngươi không sai." Lập tức, Dương Tuyết xuất ra một bao lớn nguyên tinh, tiện tay vung lên, chưa đầy 10 phần, rơi xuống tiếp khách tiên nữ trên tay, "Cho các ngươi." "Oa." Tiếp khách tiên nữ lộ ra ánh mắt khiếp sợ, các nàng không nghĩ tới, cái này nữ tu sĩ như thế giàu có, tiện tay liền cho ra 1 triệu nguyên tinh, một người 100.000. Dương Tuyết sán lạn cười một tiếng, thân hình lướt lên, vậy mà sử xuất nguyên thần bước, một bước mấy chục mét, đi thẳng tới lầu 2, lại bước ra một bước, sau lưng lưu lại một cái vết ảnh, Dương Tuyết đã đi tới tầng 3. Nguyên thần bước Một chút có ánh mắt tu sĩ nhìn ra Dương Tuyết sử dụng thần thông, ám nói: "Trắc lâu mà tôi, không cần thiết sử dụng thần thông a. Tiểu cô nương này, lên lầu lại còn dùng đại thần thông." Dương Tuyết không có có mơ tưởng, nàng đã thời gian rất lâu không gặp Dương Huyền Chân, tâm lý phi thường tưởng niệm, khi nàng nghe tới Dương Huyền Chân thanh âm về sau, vô ý tức thi chuyển ra huyễn thân bước, chỉ một lát sau, nàng liền đi tới tầng 9, thấy Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ ngồi tại tầng 9 cửa sổ, quan sát đế đô phong cảnh. Nói là tầng 9, lại có 90000m cao. Không sai, Vạn Tiên Lâu chính là tiên nhân kiến tạo tử lâu, đến Vạn Tiên Lâu uống rượu ăn cơm người, công phú thì quý mà lại đều là tu vi cao thâm tu sĩ, cho nên Vạn Tiên lâu quy mô phi thường khủng khi, mỗi một tầng đều năm chắc vạn mét vuông, cao 90.000 mét, thẳng nhập vân tiêu, mà lại Vạn Tiên lâu bên trong cũng có không gian trận pháp, tiên ngậm từng cái tiểu thế giới. Lúc này, Dương Huyền chân vị trí chính là một cái tiểu thế giới, ngồi tại trong tiểu thế giới này, có thể nhìn thấy toàn bộ đế đô phong cảnh. Dương Tuyết đi đến Dương Huyền chân bên người, trực tiếp bổ nhào vào Dương Huyền chân mang bên trong, "Huyền chân ca, ta nghĩ ngươi." Nguyễn Ngọc vào lòng, thanh hương vào mũi, Dương Huyền chân ôm Dương Tuyết, mỉm cười, "Tuyết nhỏ, lần này tiên phủ chuyến đi, chơi đến còn vui vậy a." Ừm ừm. Dương Tuyết liên tục gật đầu, quay người ngồi vào Dương Huyền chân trên đùi, lại nhìn tiểu long nữ một chút, ngọt ngào hô một tiếng, linh lung tỷ tỷ. Ừm. Tiểu long nữ lên tiếng, khóe được lộ ra vẻ tươi cười. Dương Tuyết đã hiểu rõ tiểu long nữ tính cách, biết cái này vẻ tươi cười liền là đối với nàng tán thành, Dương Tuyết cũng cực kỳ vui vẻ, lại có chút á ước, linh lung tỷ tỷ, da của ngươi thật tốt. Da của ngươi cũng rất xinh đẹp. Tiểu long nữ nói, thanh âm của nàng vẫn thanh lãnh, người ở bên ngoài trong thai, không có một chút tình cảm, bất quá, Dương Tuyết có thể nghe được, tiểu long nữ thanh âm có tình cảm, kia là tỷ tỷ đối mọi mọi yêu mến. Sau đó Dương Tuyết ngồi tại Dương Huyền chân trên đùi, giảng thuật khoảng thời gian này kinh lịch, lâu lâu chuyến ra trận trận vui sướng tiếng cười. Thời gian chậm rãi trôi qua, màn đêm buông xuống, thái âm tinh dâng lên, Đế Đô lại đổi khác cảnh tượng, toàn bộ Đế Đô bịt kín một tầng huyền thải chi sắc. Hoa. Dương Tuyết nhìn thấy Đế Đô cảnh đêm, lần nữa sợ hãi than phục, thật là đẹp ba, ban đêm Đế Đô cũng là sáng rực khắp, mà lại, so ban ngày Đế Đô càng xinh đẹp. Đây là quang minh tiên trận tác dụng." Dương Huyền chân nói. Dương Tuyết biết quang minh tiên trận, mà lại Dương Tuyết còn có thể bố trí ra quang minh tiên trận, lại không cách nào bố trí ra như thế hùng vĩ quang minh tiên trận, phải biết, Đế Đô là toàn bộ đại hạ thế giới trung tâm, phương viên 60 triệu bên trong, so một cái sinh mệnh tinh cầu diện tích còn mu lớn, khổng lồ như thế diện tích, muốn bố trí một cái bao phủ toàn bộ Đế Đô quang minh tiên trận cũng không dễ dàng. Dương Tuyết nói, đây cũng là đạo tổ thủ đoạn a. Ừm. Dương Huyền Chân khẽ gật đầu, nói, Đế Đô tiên trận đều là Sích Minh đạo tổ chô bố trí. Ồ. Dương Tuyết lên tiếng, lộ ra một tia hiếu kỳ, Huyền Chân ca ca, ngươi cùng Sích Minh đạo tổ tướng so, ai lợi hại hơn a? Ngươi tiểu nha đầu này Tâm lý không rõ sao, ta không biết, ta cũng không hiểu. Dương Tuyết nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân con mắt, chẳng biết tại sao, nàng đặc biệt thích xem Dương Huyền Chân con mắt, cặp mắt kia giống bạo vật đồng dạng sáng tỏ, lại giống tinh không đồng dạng thần bí, còn mang theo vô tận lưu tình, nàng biết, hắn một mực sủng ái nàng, vô luận nàng làm cái gì, hắn đều sẽ sủng ái nàng. Dương Tuyết hỏi, Huyền Chân ca ca, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Cảnh giới, chỉ là ngoại vật. Dương Huyền Chân nói. Cảnh giới là ngoại vật. Dương Tuyết nghe được mơ mơ màng màng. Dương Huyền Chân nói, cảnh giới phi thường trọng yếu, lại không phải trọng yếu. Theo tu vi tăng lên, Dương Huyền Chân đối nói cảm nộ cũng càng ngày càng khắc sâu. Đạo khả đạo, phi thường đạo, chỉ là mạnh tên là nói, danh khả danh, phi thường danh. Cách cũ có muốn mà coi tiếu, vô dục để xem kỳ diệu. Ừm. Dương Tuyết lâm vào trầm tư, những lời này chính là Dương Huyền Chân cố ý giảng cho Dương Tuyết nghe, đặc biệt nhằm vào cảnh giới của nàng cùng tu vi, nàng sau khi nghe, tâm thần xúc động. Xem. Dương Tuyết biết, vô luận loại nào phương pháp tu hành, đều ở chỗ một cái xem chữ, quan tượng, xem trời, quan sát vận vận, quan sát vũ trụ tinh thần, quan sát đại đạo pháp tắc, đều là xem, quan sát thiên địa vận vận, giờ vũ trụ không Lĩnh hội Thiên Địa Đại Đạo, Minh Tâm Trừng Tâm. Hoàng hốt ở giữa, Dương Tuyết cảm giác mình tiến vào một cái cảnh giới kỳ dị, nàng phi thường không linh, lại phi thường nguy vẻ. Nhập đạo. Tiểu Long nữ nhẹ nhàng nói một câu, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt, thiên phú của nàng không sai, nội tính cũng phi thường cao. Một cái thuần chân thiếu nữ. Trong ngáy mắt, quá khứ 7 ngày, cái này 7 ngày, Dương Tuyết vẫn đứng tại Dương Huyền chân bên người, tiến vào cấp độ sâu đến cảnh. Đang. Dị nhẹ tiếng chuông vang lên, Dương Tuyết bỗng nhiên hoàn hồn, chậm rãi mở to mắt, tâm lý tính toán một chút, vậy mà quá khứ 7 ngày, ta đều không có hào hào đi dạo một chút đế đô. Dương Huyền Chân nói, "Tiết nhỏ, hôm nay có một vị quý khách muốn tới, chúng ta không thể ra cửa." Nô, no. Dương Tuyết có chút không vui, chu môi đỏ, lập tức lại hỏi, "Huyền Chân ca ca, ngươi nói quý khách là ai a?" "Đến, ngươi liền biết." Dương Huyền Chân ra vẻ thần bí. Dương Tuyết không thuận theo, lôi kéo Dương Huyền Chân cánh tay, "Diêu a Diêu, Huyền Chân ca ca, ngươi liền nói cho ta nhà, đến cùng là ai?" "Ha ha." Dương Huyền Chân khẽ lắc đầu, chính là không nói, Dương Tuyết sinh khí, nhẹ hừ một tiếng, đem đầu chuyển qua một bên, "Huyền Chân ca ca, ta không nghĩ để ý đến ngươi, ta cùng Linh Lung tỷ tỷ chơi." Dương Tuyết nói một câu lại đi đến tiểu long nữ bên người, mềm mại nói, "Linh lung tỷ tỷ, ngươi có thể nói cho ta, đến cùng là ai chăng? Cùng ngươi có một ít quan hệ nha." Tiểu long nữ nói, "Cùng ta có một ít quan hệ." Dương Tuyết càng phát ra hiếu kỳ, "Đến cùng là ai a?" Nàng thực tế nghĩ không ra, nàng mới tới Đế Đô, căn bản không biết Đế Đô người, rốt cuộc là người nào? Vậy mà cùng nàng có quan hệ. Chương 378, hạ của nhân. Ha ha ha. Từng đợt tiếng cười to truyền đến, đánh gay Dương Tuyết suy nghĩ, Dương Tuyết ngẩng đầu, liếc nhìn người tới, chỉ thấy người tới mọc ra một mặt râu quai nón, lộ ra chỉnh tề mà răng trắng như tuyết. Phất ra cợt mở cười to. Là hắn. Dương Tuyết vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền cảm giác được người tới thực lực, nàng tâm lý chấn kinh, người này mặc dù so ra kém Huyền Chân Các ca, hẳn là không sai biệt lắm, hắn là thuần dương chân tiên. Dương Tuyết có chút ngậm, nàng đi tới Đế Đô về sau, phát hiện nguyên thần đệ đã đi, địa tiên bay lượn trời, hiện tại lại phát hiện thuần dương chân tiên. Ngươi chính là Dương Tuyết a? Lạc Mã nam tử nhìn xem Dương Tuyết, hỏi một câu, lại tán thưởng nói, không tệ, không tệ, thiên phú vô cùng tốt. Ngươi là ai? Dương Tuyết hỏi. Dương Huyền Chân mỉm cười, giới thiệu nói, Tuyết nhỏ, ngươi phải gọi ông ngoại hắn. Ông ngoại Dương Tuyết lại ngượng mộ một chút, nàng đã nghe nói qua Hạ Yến thân thế, cũng biết Hạ Yến phụ thân tại Đế Đô, lại không nghĩ rằng là như thế một vị thôn cuồng nam nhân. Hạ Cuồng Nhân lông mày nhíu lại, hỏi lại, thế nào, làm cháu ngoại của ta tức, vậy mà không gọi người? Ông ngoại. Dương Tuyết ngọt ngào hô một tiếng, lại hiếu kỳ nói, "Đúng, ông ngoại, ngươi là cảnh giới gì à? Có hay không huyền chân ca ca lợi hại?" "No." Hạ Cuồng Nhân có chút im lặng, tiểu cô nương này vừa mới bắt đầu gọi thời điểm, đến không có tình cảm gì, tiếng thứ hai liền tràn ngập tình cảm, còn mang theo một tia nũng nịu ý vị, vậy mà để nàng có một loại tâm lý ai ái cảm giác lại có chút buồn mực, ta đương nhiên so ngươi Huyền Chân ca ca lợi hại, kia ngươi chính là thuần dương chân tiên rồi." Dương Tuyết lại hỏi, "Hạ Cung Nhân càng thêm phiền muộn, ta là thiên tiên." Sau đó, huynh thành nói, "Bất quá, ta không sợ thuần dương chân tiên." "Dạng này a." Dương Tuyết thấp giọng nói một câu, đi đến Dương Huyền Chân bên người, sán lặng cười một tiếng, kỳ thật, cảnh giới không tính là gì, chủ là muốn nhìn thực lực, ngươi nhìn Huyền Chân ca ca, cũng chính là vạn tượng chân nhân, lại có thể chạm thuần dương chân tiên. Hắn là quái vật." Hạ Cung Nhân càng phát ra phiền muộn, nguyên bản có một cái cường đại ngoại tôn, hắn phi thường vui vẻ, thế nhưng là Dương Tuyết nói lời lại là quá trực tiếp. Dương Huyền Chân nói, "Tốt, Tuyết nhỏ, đừng không, có lớn không, có tiểu nhân, đây là ông ngoại." Đương nhiên, Dương Huyền Chân cũng biết Dương Tuyết, Dương Tuyết từ nhỏ đã bị hắn sủng ái, tính cách mặc dù có chút ngai thoát, tâm địa lại phi thường thiện lương, đối với bằng hữu cùng người nhà cũng phi thường chân thành, bất quá, nói chuyện phi thường trực tiếp, cũng thích đùa nghịch tiểu tính tình. "Không phải sao?" Dương Huyền Chân nói một câu, Dương Tuyết nháy một cái con mắt, hướng Dương Huyền Chân le lưỡi một cái, lại hướng hạ cường nhân thi lễ một cái, "Ông ngoại, ta chính là cảm thấy ngài thân thiết, cho nên ta liền tùy ý một chút, ngài sẽ không trách ta chứ?" Hạ Cung Nhân nhìn xem Như Tinh Linh đáng yêu Dương Tuyết, nơi nào có trách cứ chi tâm a, tương phản, tâm lý nhiều vẻ cứng chiều, hắn tiện tay xuất ra một kiện tiên khí, đưa cho Dương Tuyết, "Tốt, đây là đưa lễ vật cho ngươi." "Hoa." Dương Tuyết tiếp nhận tiên khí, vui mừng nói, "Ông ngoại chính là lợi hại a, vừa ra tay chính là tiên khí." "Tiểu nha đầu này." Hạ Cung Nhân cảm thán một câu, nghi thẩm, nàng tâm tư tinh khiết, đến là khó được, khó được có như thế chân thành người. Dương Tuyết vuốt vuốt tiên khí, đây là một cây tiên đặng, bị đại thần thông gia luyện chế thành tiên khí, có chút cùng loại với chói tiên dây từng. Hạ Cung Nhân giới thiệu một chút tiên khí. Đây là một kiện công kích hình tiên khí, dùng sau thiên linh căn luyện chế mà thành, bên trong lẫn chứa một sợi tiên tiên linh khí, lấy tu vi của người, có thể phát ra một kích, có thể chạm tiên tiên, bất quá, cái này tiên khí trọng yếu nhất công năng chính là tự động hộ chủ, nếu như chủ nhân nhận công kích, tiên khí sẽ tự động du đậu, chói buộc địch nhân. Kỳ Hỉ, Dương Tuyết cực kỳ vui vẻ, lần nữa cảm tạ, ta ân ông ngoại. Ngươi a, Dương Huyền Chân cười nói, ngươi không phải sớm liền muốn một kiện công kích hình tiên khí sao? Lần này có, vui vẻ a. Đương nhiên. Dương Tuyết nói, Huyền Chân ca ca, ngươi không có ông ngoại hảo phóng. Ha ha. Dương Huyền Chân mỉm cười, đổi đề tài, "Được rồi, ngươi đem tiên khí nhận lấy đi." Lập tức, Dương Huyền Chân lại đối bên ngoài hô một tiếng, "Tiểu Uyển, ngươi tiến đến." "Đến rồi." Theo giọng nhẹ âm thanh vang lên, một cái xinh đẹp nữ tu sĩ đi tiến vào tiểu thế giới, đi tới Dương Huyền Chân bên người, hỏi, "Thượng tiên, có gì phân phó? Có thể lên đồ ăn." Dương Huyền Chân nói, "Đứng, lại đến một chút ngươi mới linh quả, Dương Tuyết Thích An." "Ha ha." Dương Tuyết nghe vậy, trên mặt cười nở hoa. Hạ cung nhân tùy ý ngồi xuống, cùng Dương Huyền Chân ngồi đối diện nhau, nói, "Khoảng thời gian này, một mực tại bế quan." Đã thời gian rất lâu không có tới Vạn Tiên lâu ăn cái gì, thật là có chút hoài niệm a. Ông ngoại, Vạn Tiên lâu đồ ăn cũng không tệ lắm." Dương Huyền Chân nói. Đúng lúc này, Dương Tuyết bí mật truyền âm, "Huyền Chân ca Cá ca, Cá, cái này ông ngoại, xem ra rất tốt a, vì cái gì nhiều năm như vậy đều không cùng Tiên A Ji liên hệ, mà lại Tiên A Ji cũng chưa từng nhắc qua hắn." Ai? Hạ Cổ Nhân thở dài một tiếng, hiển nhiên, Dương Tuyết truyền âm căn bản không gạt được hắn. Dương Tuyết nghe tới Hạ Cổ Nhân tiếng thở dài, nháy mắt liền minh bạch, lập tức nũng nịu, "Ông ngoại, ngươi nghe lén?" "Anh..." Hạ Cổ người không lời, tiếng nhỏ, liền ngươi điểm này thần thức cường độ Ta còn cần nghe lên sao?" Đích xác, lấy hạ cung nhân tu vi, hết thảy trung quanh động tĩnh đều có thể rõ ràng truyền vào lỗ tai của hắn. "Ngô." Dương Tuyết phiền muộn một chút, sau đó, trực tiếp hỏi, "Ông ngoại, trước kia ta làm sao chưa nghe nói qua ngươi à?" "Ai?" Hạ cung nhân lại thở dài một tiếng, "Là lỗi của ta." Hắn trên miệng thừa nhận sai lầm, tâm lý nhưng không có chân chính thừa nhận, lập tức lại hỏi lại Dương Huyền Chân, "Huyền Chân, ngươi hẳn là có thể hiểu được, ta là thật không nghĩ yến nhi gả cho một cái tiểu tu sĩ a." "Ngô." Dương Huyền Chân trầm mặc, chuyện này, Dương Huyền Chân cùng hạ cung nhân gặp mặt về sau, Liên đã tán gẫu qua, chỉ có thể nói, quan niệm khác biệt, không có đúng sai. Bất kỳ một cái nào làm người của phụ thân, đều hi vọng mình nữ nhi gả một người tốt, có thể qua hạnh phúc vui vẻ. Hiển nhiên, tại hạ cùng nhân trong mắt, Dương Phi Hộ không phải một cái tốt có luôn dễ, Dương Phi Hộ xuất tự Dương thị bộ tộc, tu vi lại phi thường thấp, năm đó, vẹn vẹn tiên tiên cảnh giới, kết bạn Hạ Yến về sau, mới tấn cấp đến tự phụ cảnh giới, còn nữa, Dương Phi Hộ thiên phú cũng không xuất chúng, dù cho có tiên nhân trợ giúp, cũng chỉ có thể tu luyện đến nguyên thần cảnh giới. Làm sao? Hạ Yến coi trọng Dương Phi Hộ, khăng khăng muốn cùng Dương Phi Hộ cùng một chỗ. Hạ cung người không biết làm sao, lại cảm thấy mình khẹn với qua đời thế tử, chỉ có thể mặc cho chi, cũng bởi vậy, Hạ cung nhân một mực không có đi gặp nữ nhi. Dương Tuyết nói: "Ông ngoại, cái này chính là của ngươi không đúng, có câu nói nói, thà phá 10 tòa miếu, không hủy một cỏ hủy a, giống ta, nếu ai không để ta cùng Huyền Chân ca ca cùng một chỗ, ta liền cùng hắn liều mạng." Ách, hạ cung người không biết làm sao, lại thở dài một tiếng, "Tuyết nhỏ, lấy yến nhi tiên phú, nếu như không đi theo người kia." Hắn nói đến đây bên trong, cảm nhận được Dương Huyền Chân tâm tình chập chờn, ngữ khí lại nhất chuyển, "Tốt a, về sau ta gọi hắn phí hộ." Hắn lúc nói chuyện, nhìn xem Dương Huyền Trần, "Huyền Trần, ta thấy nhưng là nể mặt ngươi." "Ông ngoại." Dương Huyền Trần nghiêm sắc mặt, "Đều là thân nhân, đừng so đo quá nhiều." "Thật à?" Hạ Cung Nhân cảm thán một tiếng, "Những năm này, ta cũng nghi thoáng." Hắn lúc nói chuyện, một mực chú ý Dương Huyền Trần, "Hiện tại, lại có ngươi đứa chó ngoài này, ta cũng thấy đủ." Hắn nói, nói, lại cười ha hả, nhìn nó thân thái, trong lòng cực kỳ vui vẻ. Dương Tuyết nói, "Ông ngoại, ngài quá thế lực." Hạ Cung Nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, không thèm để ý chút nào, lại dùng nói đùa ngữ khí hỏi, "Tuyết nhỏ, nếu như ngươi có nữ nhi, sẽ để cho con gái của ngươi gả cho một cái tiên tiên cảnh giới tu sĩ sao? Chương 379, luận kiếm số. Ách. Dương Tuyết ngậm mộ một chút, sắc mặt đỏ lên, lại vụng trộm nhìn Dương Huyền Chân một chút, hờn dỗi nói, ta còn nhỏ, không nói cái này. Dương Tuyết nói xong, vậy mà Âm Thầm tự hỏi, nếu như ta thật sự có nữ nhi, đương nhiên muốn cho nàng tìm một cái lại Ônu, lại cường đại đạo lữ, coi như so ra kém Huyền Chân ca ca, cũng không thể quá kém. Ha ha ha. Hạ Cung Nhân lần nữa cười to, băng vào lịch duyệt của hắn, há lại sẽ nhìn không ra Dương Tuyết điểm tiểu tâm tư kia, Tuyết nhỏ a, làm cha làm mẹ mới có thể cảm nhận được làm cha làm mẹ tâm tư a. Một lát sau, phong phú mỹ vị món ngon một một bưng lên, toàn bộ tiểu thế giới lan tràn lấy nhàn nhạt đồ ăn thơm hương. Đến, đến. Hạ công nhân cầm đũa, hô nói, tất cả mọi người ăn đi, Linh Lung tiểu cô nương, ngươi cũng ăn nhiều một chút, đừng cả ngày gương mặt lạnh lùng a, ngươi nhìn tốt nhỏ, sống lâu rồi a. Hạ công nhân có chút không rõ, mình cái này ngoài tôn, vậy mà tìm hai tính cách hoàn toàn khác biệt đạo lữ. Dương Tuyết cho tiểu long nữ kẹp một chút đồ ăn, nói, Linh Lung tỷ tỷ, ăn cái gì? Lại nói, vừa lúc bắt đầu, Dương Tuyết cũng là có chút ăn dấm, thế nhưng là Khi nàng nhìn thấy tiểu long nữ, cùng tiểu long nữ ở chung sau một thời gian ngắn, kia cô ghen tuông liền không có, nàng cùng tiểu long nữ cũng thành hảo tỉ muội. Dương Tuyết còn nhớ rõ tiểu long nữ nói một câu, về sau, chúng ta sẽ thành tiên, thậm chí, sẽ nhảy ra tầng trời dưới, khi đó, cũng chỉ có chúng ta bội tiếp hắn, thêm một cái tỉ muội, liền thiếu đi một phần cô độc. Dương Tuyết sau khi nghe, nghĩ thầm, linh lung tỉ tỉ đều có như thế rộng rãi tâm, ta chẳng lẽ thả không dưới sao? Hạ công nhân, người cũng như tên, một mặt dâu quai nón, lộ ra rất thô cuồng, ăn cái gì thời điểm cũng rất thô cuồng, dùng uống chén rượu lớn, ngoạm miệng thì lớn. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. "Huyền Chân Tôn Nhi, ngươi hẳn phải biết, Tiên Duyên Đại hội sắp bắt đầu đi." "Biết." Dương Huyền Chân nói, "Cái này Tiên Duyên Đại hội cũng không có ý gì a?" Nguyên bản, Dương Huyền Chân còn muốn tham gia Tiên Duyên Đại hội, thế nhưng là, thực lực của hắn tăng trưởng quá nhanh, để hắn đi tham gia Tiên Duyên Đại hội, có chút khi dễ người, lại nói, Dương Huyền Chân cũng không có khả năng bái cái Khắc Đại Thần Thông Giả Vi Sư, hắn chỉ muốn nhìn một chút Tam Giới Đại Năng Viết Tu luyện tâm đắc cùng Đại Thần Thông. "Huyền Chân, lấy tu vi của chúng ta cảnh giới, đến không phải vì tham gia Tiên Duyên Đại hội, mà là kết một phần duyên." Kết duyên? Dương Huyền Chân tâm thần chấn động, hắn tại bàn long thế giới thời điểm, chính là tu luyện vận mệnh cách, đối duyên phân cùng nhân quả nghiên cứu phi thường khắc sâu, cũng biết duyên phân cùng nhân quả tầm quan trọng. Dương Tuyết nói, "Ông ngoại, Huyền Chân ca ca không có thể tham gia, ta hẳn là có thể tham gia a." Nàng nói một câu, cắn một cái linh quả, còn nói, "Kỳ thật, Huyền Chân ca ca là vạn tượng chân nhân, tuổi tác cũng không có vượt qua 300 tuổi, vẫn là có thể tham gia." Hắn đi tham gia. Hạ cung nhân quét Dương Huyền Chân một chút, còn để không khiến người khác sống rồi. Thường nghĩ, một cái có thể chạm thuần dương chân tiên tu sĩ đi tham gia Tiên duyên đại hội, cái kia cũng quá khi dễ người. Kỳ kỳ, Dương Tuyết sán lạn cười một tiếng, "Ông ngoại, ta liền thích khi dễ người." Ách, hạ cùng nhân lại bị nghẹn một chút, "Ta dùng nữa, dùng nữa." "Ông ngoại, bằng vào ta cảnh giới, đến là có thể thu chút công đức cùng số mệnh tốt đệ tử, tụ tập một chút khí vận." Đây chính là ta suy nghĩ, đạt tới ta các loại cảnh giới về sau, trọng yếu nhất chính là khí vận, khí vận tốt, cơ duyên liền tốt, cũng có thể thay đổi tự thân mệnh số, để cho mình càng càng một bước. Dương Huyền Chân khẽ gật đầu, hắn tán đồng hạ cùng nhân Tuyết Pháp, đạt tới cảnh giới nhất định về sau, liền cần tụ tập thiên địa khí vận. Vừa mới bắt đầu tu hành lúc, tu chính là tự thân đặt tới cảnh giới cao về sau, liền muốn để cho mình cùng hoàn cảnh phù hợp, lĩnh hội thiên địa đại đạo, để cầu siêu thoát. Như thượng cổ thánh nhân, đều sẽ chuyển xuống đại đạo, giao hoa chúng sinh, đều là vì tụ tập khí vận. Hạ công nhân lại nói tiếp đi, bây giờ, thần vương lại lần nữa xuất thế, thiên địa lại biến, đại kiếp sắp nổi, sẽ xuất hiện rất nhiều có được người có đại khí vận, chúng ta nếu có thể thu một hai người đệ tử, chẳng những có thể tụ tập khí vận, còn có thể đạt được đệ tử trợ lực, độ qua thiên địa đại kiếp. Thiên địa đại kiếp. Dương Huyền Chân trầm ngâm. Không có người so hắn rõ ràng hơn Sở Thiên Mã đại kiếp, kiếp số này, nói khó cũng khó, nói dễ lại dễ, đều nhìn tu vi. Kiếp số phía dưới, đại thần thông giả, phương có thể siêu thoát tại kiếp số bên ngoài, phàm nhân cùng phổ thông tu sĩ khi kiếp số phía dưới giống như sâu kiến, lúc nào cũng có thể hóa thành kiếp trò. Dương Huyền Chân suy tư một chút, Tiên duyên đại hội, còn có thời gian mấy năm a? Mấy năm? Hạ Cung Nhân nói, thời gian mấy năm, đối với ta trở đến nói, không phải liền là chuyện một cái chớp mắt tính sao? Ừm. Dương Huyền Chân dừng một chút, nghĩ đến bàn long thế giới túy nguyệt, ám đạo, đúng vậy a, tu vi càng cao, thời gian liền qua càng nhanh bây giờ. Dương Huyền Chân mới từ địa phủ chuyển sinh, trong lúc nhất thời, tư duy không có chuyện biết tới. Huyền Chân, Tiên duyên đại hội sắp đến, ngươi muốn chuẩn bị sớm, đến lúc đó, cái khác đại thế giới cường giả cũng sẽ tới. Ông ngoại, phương thế giới này, chính là Sích Minh đạo tổ tất cả a. Không sai, ta nghe nói, lần này Tiên duyên đại hội, Sích Minh đạo tổ cũng sẽ thu một người đệ tử. Ha ha. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, ta cũng không muốn cho Sích Minh đạo tổ làm đệ tử, bất quá, ta đối với hắn thu thập công pháp và thần thông có chút hứng thú. Ngươi thật đúng là cảm tưởng, đây chính là đại đạo. Six Minh đạo tổ cũng không có hảo phóng như vậy, đem lại đạo truyền cho ngoại nhân. Ừm. Dương Huyền Chân có chút xoắn xuýt, hắn muốn nhìn một chút đại năng giả thu thập công pháp và thần thông, thế nhưng là, lại không nghĩ bái đại năng giả vi sư. Hạ công nhân uống một ngụm rượu, nhìn Dương Tuyết một chút, tiểu cô nương này đến là có thể bái một cái đại năng giả vi sư. Đừng. Dương Tuyết lập tức phủ định, Huyền Chân ca ca có thể dạy ta, mà lại, so với cái kia đại năng giả giáo tốt. Ha ha. Hạ cổ người cười nói, ngươi Huyền Chân ca ca, muốn nhìn một chút đại năng giả tu luyện công pháp và thần thông, cũng chỉ có thể dựa vào người hỗ trợ. Cái này không thể được. Dương Huyền Chân nói, dù cho Dương Tuyết học thần thông, đạo tổ cũng sẽ không cho phép nàng ngoài chuyện. Đúng thế. Dương Tuyết phụ họa, nói lời trong lòng, nàng không nghĩ bái cái gì đại năng giả vi sư, nàng chỉ muốn đi theo Dương Huyền Chân bên người. Dương Huyền Chân nói, nhìn nhìn lại đi, đại kiếp sắp nổi, đến lúc đó, thiên địa sẽ lại biến, ta hẳn là có thể được đến một chút tu luyện công pháp và thần thông. Mọi người ăn uống no đủ về sau, Dương Tuyết tinh thần sung mãn, nói, Huyền Chân ca ca, đệ đố như thế Phồn Hoa, khẳng định có rất thật tốt chơi địa phương đi, ngươi dẫn ta đi chơi. Tốt, tốt. Dương Huyền Chân đứng dậy. Hạ cung nhân cũng đứng dậy. Các ngươi người trẻ tuổi đi chơi đi, ta trước đi." Hắn vừa mới nói xong, bóp một đạo ân quyết, thân hình biến mất. Dương Tuyết thấy thế, nói thầm nói, đi nhanh như vậy làm cái gì? Lúc này, Tiểu Long nữ đã đứng lên, nói, "Đa Tuyết nhỏ muốn đi ra ngoài chơi, liền cùng đi ra đi một chút đi." Kỳ hỉ. Dương Tuyết mỉm cười, giữ chặt Tiểu Long nữ cánh tay, hỏi, "Linh Lung tỷ tỷ, ngươi đến Đế Đô có một đoạn thời gian, mau nói, cái kia bên trong chơi tốt nhất." Chương 380, Đại La Cung. Ha ha. Dương Huyền Chân mỉm cười, nghĩ đến Dương Tuyết tính cách, nói, "Tuyết nhỏ, ta còn thực sự tìm tới một cái ngươi thích địa phương." Địa phương nào?" Dương Tuyết lập tức hỏi, con mắt bên trong lóe tiểu tinh tinh, nàng đối Dương Huyền Chân nói địa phương tràn ngập tò mò. "Đại La Cung." Dương Huyền Chân nói, hắn nói ra Đại La Cung về sau, ám đạo, không đến Đế Đô, còn thật không biết đại hạ thế giới văn minh phong phú như vậy nhiều màu, một chút cũng không thua gì nguyên thế giới văn minh khoa học kỹ thuật ta. Đại hạ thế giới từ thái cổ đến viết cổ, kinh lịch vô lượng lượt tiếp, lại đến lại tại, tu tiên văn minh đã phát triển đến cực hạn, sống phóng túng đều có nó đặc lưu đặc sắc. Như, Vạn Tiên lâu, chính là đại hạ thế giới một loại đặc sắc, bên trong bao sương vậy mà tự thành một phương tiểu thế giới, ngồi ở trong đó, chẳng những có thể hưởng thụ mỹ thực, còn có thể cảm thụ đại đạo." Dương Tuyết Hiếu kỳ nói, "Huyền Chân ca ca, Đại La Cung là địa phương nào? Chơi vui sao?" Tương đối mà nói, Dương Tuyết tựa như một cái nông thôn cô đường, đột nhiên đi tới thành phố lớn, đối trong đại thành thị hết thảy đều đầy lòng hiếu kỳ. Tiểu Long nữ mang trên mặt một tia nụ cười nhàn nhạt, "Tuyết nhỏ, kia Đại La Cung, thật đúng là một cái thú vị địa phương." Dương Tuyết nghe tới Tiểu Long nữ lời nói về sau, tâm lý càng phát ra hiếu kỳ, lôi kéo Dương Huyền Chân cánh tay, "Huyền Chân ca ca, ngươi cũng nhanh chút nói cho ta đi, Đại La Cung đến cùng là địa phương nào? Có đồ chơi tốt gì? Đi về sau." Ngươi liền biết. Dương Huyền Chân tùy ý Dương Tuyết lôi kéo cánh tay của mình, hắn thì từng bước một xuống lầu. "No." Dương Tuyết phiền muộn, "Huyền Chân ca ca, Tuyết nhỏ xin khí, không nghĩ để ý đến ngươi." "Ha ha." Dương Huyền Chân vẫn không nói lời nào. Đối với Dương Huyền Chân tính cách, Dương Tuyết cũng hiểu rõ vô cùng, nàng minh bạch, chỉ cần Dương Huyền Chân không nói sự tình, dù cho nàng nghĩ hết biện pháp, Dương Huyền Chân cũng sẽ không thổ lộ nữa chứ. Lập tức, Dương Tuyết lại đi đến tiểu long nữ bên người, "Linh Lung tỷ tỷ, hay là ngươi nói cho ta đi? Có chút cảm giác thân bí, không phải càng thú vị sao?" Tiểu long nữ nói, thanh âm của nàng vẫn thanh lãnh, bất quá Dương Tuyết lại có thể cảm nhận được một chút tình cảm, kia là tỷ tỷ đối mọi mọi tình ý. Một lát sau, Dương Huyền Chân, tiểu lang nữ, Dương Tuyết ba người tới lầu 1, một, một người trung niên nam tử xuất hiện tại Dương Huyền Chân bên người, cung kính thi lễ một cái, "Huyền Chân tổ tiên." "Ừm." Dương Huyền Chân nhàn nhạt lên tiếng, đi ra vạn tiên lâu. Đợi Dương Huyền Chân rời đi về sau, lầu 1 nhân viên phục vụ cùng khách hàng nghị luận ầm ĩ. Hắn chính là Huyền Chân thượng tiên sao? Không sai, hắn chính là thuần dương chân tiên. Vậy mà là thuần dương chân tiên. Đối với phụ thông tu sĩ đến nói, thuần dương chân tiên cao cao tại thượng, đã vượt qua tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành có thể đồng tọa cùng trời đất, cái này nhóm cường giả có được đại pháp lực, đại thần thông. Nếu như có thể bái hắn làm thầy, vậy là tốt rồi. Đúng, tiên duyên đại hội sắp đến, cũng không biết Huyền Chân Thượng Tiên có thu hay không đệ tử. Ta có nội tình tin tức, lần này tiên duyên đại hội, Sinh Minh Đạo Tổ sẽ thu một người đệ tử. Đạo tổ đều đi ra thu đệ tử rồi. Mọi người kinh ngạc. Đạo tổ, kia là trong tam giới đỉnh cấp cường giả, tương đương với thời kỳ thượng cổ thánh nhân, kia cùng tồn tại, đã có được tạo hóa thần thông, có thể mở một phương thế giới, hùng có đủ loại thần thông bất khả tư nghị. Nếu như có thể trở thành đạo tổ đệ tử, chí ít có thể trở thành tiên tiên. Nếu như ngươi chỉ có thiên tiên cấp thiên phú, đạo tổ sẽ coi trọng ngươi. Nếu như có thể bái Huyền Chân Thượng Tiên Vi sư, ta đã thỏa mãn. Dừng a. Có người bĩu môi, cười khẽ nói, ngươi biết Huyền Chân Thượng Tiên thực lực sao? Huyền Chân Thượng Tiên có thể tùy tiện chém giết thuần dương chân tiên, có thể tại đạo tổ trong tay chạy trốn, cái này cùng tồn tại, phóng nhãn 3000 đại thế giới, cũng là cường giả tối đỉnh. Ách. Mọi người lần nữa chấn kinh. Nghe nói, Huyền Chân Thượng Tiên chân thực cảnh giới, chỉ là vạn tượng chân nhân. Các ngươi hiểu cái gì? Đến Huyền Chân Thượng Tiên kia các loại cảnh giới, có thể hóa thân 10 triệu, các ngươi nhìn thấy, chỉ là hắn một cái hóa thân. Dương Huyền Chân, Dương Tuyết, Tiểu Long nữ ba người đi ra Vạn Tiên lâu về sau, Dương Huyền Chân đối trong hư không vẫy vẫy tay, một cỗ tiên đội từ trên trời giáng xuống, Dương Huyền Chân nói, "Đi, lên xe." "Mọi người đạp lên tiên đội về sau, Dương Huyền Chân nói, "Đi lại La cùng." "Được." Sa Phu lên tiếng, vung bảy trường tiên, thần thú huýt dài một tiếng, đàng không mà lên, toàn bộ tiên đội bị thải quang vần quanh, một phái tiên nhân xuất hành cảnh tượng. "Đế đô thật tốt." Dương Tuyết ngồi tại cửa sổ, nhìn xem đế đô mỹ cảnh, phát ra cảm thán, "Thật không nghĩ tới, đế đô như thế phồn hoa." "Đúng vậy a." Dương Huyền Chân nói cũng chỉ là đế đô mới được xưng tụng tiên đạo văn minh đi. Dưỡng Huyền Chân một đoàn người cưỡi tiên bởi tại đế đô trên không phi hành, có thể nhìn thấy từng tòa tiên đô từ bên người đi qua, còn có thể nhìn thấy một chút tiên nhân điều khiển lấy bảo quang phi hành. Huyền Chân ca ca, tại trong đế đô, trừ tiên bởi có thể phi hành bên ngoài, cũng chỉ có địa tiên mới có thể phi hành. Ừm. Dưỡng Huyền Chân khẽ gật đầu, đế đô nhân khẩu nhiều lắm. Đế đô diện tích cực kỳ khổng lồ, bình thường sinh mệnh tinh cầu cũng không sánh nổi đế đô, như là phàm nhân, từ đế đô đông thành đi đến thành tây, sợ là muốn đi tốt thời gian mấy năm. Đương nhiên Có thể ở tại Đế Đô người, đại đa số là tu sĩ, còn có vượt qua ba thai cửu cấp tiên nhân. Tiên đỗ tại Đế Đô trên không phi hành gần nửa canh giờ, Dương Tuyết nhìn thấy một cái kiến trúc hùng vĩ, tòa kiến trúc này phi thường bắt mắt, cao 99 vạn bên trong. Đúng, là 99 vạn bên trong, không phải 99 vạn mét, lấy vạn tiên lâu càng thêm cục lỗ, từ xa nhìn lại, tựa như một cái tiếp cùng, tách ra vạn đạo tiên quang, vô số dòng người ra ra vào vào. Hoa. Dương Tuyết lần nữa sợ hãi thán phục, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế kiến trúc hùng vĩ, đây là ai kiến trúc? Nghe nói, là hạ hoàng chi nữ, Hạ Yên Nhiên sở kiến. Hạ Yên Nhiên. Dương Tuyết chưa từng nghe nói cái tên này. Hạ Yên Nhiên, chính là Hạ Hoàng Cựu công chúa, lần trước lượng tiếp bên trong, đã tấn cấp thuần dương chân tiên. Vậy mà là thuần dương chân tiên. Dương Tuyết lộ ra một tia dao ước. Ha ha. Dương Huyền chân mỉm cười, nhìn xem Dương Tuyết, nói, "Tuyết nhỏ, nói đến, vị này cựu công chúa tính cách cũng ngươi có chút tương tự, nàng trời sinh ham chơi, cho nên, thành đạo về sau, liền kiến tạo Đại La Cung, Đại La Cung bên trong, bao hàm vạn diện, chỉ cần ngươi muốn không đến, không có làm không được, ở bên trong, chẳng những có thể hưởng thụ các món ngon ngon, còn có thể nhìn thấy 3000 đại thế giới các loại kỳ cảnh." thậm chí có thể nhìn thấy địa phủ, thiên cung cảnh tượng. Thật. Dương Tuyết trên mặt cười nở hoa, Huyền Chân Kaka, ta chưa từng đi qua địa phủ đâu, thật muốn nhìn một chút địa phủ là cái dạng gì. Cái này cửu cung chúa đi qua địa phủ, cho nên, Đại La cung bên trong địa phủ hoàn toàn là mô phỏng chân chính địa phủ kiến tạo mà thành. Đi đi đi. Dương Tuyết lôi kéo Dương Huyền Chân cánh tay, nói, chúng ta nhanh lên, ta muốn đi Đại La cung nhìn xem. Đừng nóng đột a. Dương Huyền Chân bất đắc dĩ cười một tiếng, tiểu cô nương này, cái gì cũng tốt, chính là tính tình quá gấp, không phải sao? Tiên độ đều còn không có dừng lại. Nàng liền chuẩn bị lôi kéo Dương Huyền Chân bay hướng Đại La cung. Dương Tuyết lập tức hô to: "Cái kia, Sa Phu, ngươi để thần thú nhanh chóng điểm." "Được." Sa Phu vội vàng hướng người lại nói, hắn nhận biết Dương Huyền Chân, biết mấy vị này là đại năng giả, hắn một cái tiểu xế nhỏ phu không thể chơi bạo. Dương Tuyết tiện tay xuất ra một bình nguyên dịch, nói: "Cái này bên trong là 1000 lượng nguyên dịch, về ngươi." "A." Sa Phu giật mình, mừng rỡ tiếp nhận nguyên dịch, sau đó, cảm kích nói: "Đa tạ phi Tuyết tiên tử." "Ha ha." Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, tâm lý có chút bất đắc dĩ, mình thật đem nàng làm hư. Nguyên bản chỉ có 100 lượng nguyên lực, Dương Tuyết đến tốt, trực tiếp cho 1.0000. Một lát sau, tiên đội dừng sát ở Đại La cung tiên đài bên trên, tiên đài bên trên đã đậu đầy tiên đội, phóng nhãn nhìn một cái, không giới có mấy trăm loại thần thú, từng cái thần thái bay dương. Kim Long. Dương Tuyết lại sợ hãi thán nói, nàng vậy mà nhìn thấy một đầu Kim Long tại kéo tiên đội. Kia là hoàng tử tiên đội. Một cái nữ tu sĩ nói, cái này nữ tu sĩ thấy Dương Tuyết trên mặt mang nụ cười sán lạnh, con mắt tinh khiết giống bảo thạch, lúc này mới tới dựng một câu. Dương Tuyết nghe vậy, nói, đa tạ tỷ tỷ a. Lập tức, lại hỏi Vị tỷ tỷ này cũng là đến Đại La cung chơi phải không? Cùng một chỗ a. Tốt. Nữ tử này niên kỷ cùng Dương Tuyết tương tự, mặt màu xanh da trời váy dài, tóc xanh bay múa, nàng lên tiếng về sau, lại hướng Dương Tuyết giới thiệu một chút về mình, ta gọi Lam Điệp, ngươi đây, Phi Tuyết. Dương Tuyết nói ra đạo hiệu của mình, tại ngoại giới, bình thường chỉ đưa tin hảo, đạo hiệu cùng tiên địa pháp tắc có một loại đặc thù cảm ứng. Phi Tuyết. Lam Điệp niệm một câu, mỉm cười nói, danh tự rất dễ êm tai a. Hiển nhiên, nàng không biết Dương Tuyết, cũng không biết Dương Huyền Trần, ta cũng cảm thấy như vậy. Dương Tuyết nói, đi, chúng ta đi trước Đại La cung đi. Dương Tuyết đang khi nói chuyện, phi thân lên, hướng về Đại La cung Tế Thiên cửa bay đi. Tế Thiên cửa, ý cùng Thiên Tế, cũng chỉ có Hạ Yên Nhiên dám lấy cái tên này, chân chính nói đến, thiên đỉnh quyền uy cũng không lớn, thậm chí so ra kém Hạ Hoàng. Bất quá, thiên đỉnh chính là chính thống, thủ thiên đạo che chở, có được thiên đạo khí vận, thống trị tam giới lục đạo. Tế Thiên cửa, cao 90 ngàn trượng, trung quanh áng mây vần quanh, khí thế phi phàm, vô số tu sĩ ra ra vào vào. Khi Dương Tuyết đi tới Tế Thiên cổng về sau, một đạo vô hình cấm chế ngăn trở Dương Tuyết, ngay sau đó, một thanh âm truyền vào Dương Tuyết trong tai, nhập Đại La cung, vạn lượng nguyên dịch. Tồi quá. Dương Tuyết lẩm bẩm một câu, rốt cuộc minh bạch, khó trách, mọi người đến Tể Tiên cửa cửa chính đều sẽ ngừng một chút. Dương Tuyết cũng chỉ là nhẹ giọng nói một câu, tiện tay xuất ra mấy vạn lượng nguyên dịch, ném vào hư không, hư không cấm chế tán đi. Dương Tuyết cảm ứng một chút, sợ hai thánh phục nói, tiên trận này thật đúng là huyền diệu a. Dương Huyền chân nói, Tuyết nhỏ, Đại La cung từ đại lượng tiểu thế giới tạo thành, muốn duy trì những thế giới nhỏ này vận chuyển, liền cần đại lượng năng lượng, cho nên, ngươi ném ra bên ngoài nguyên dịch đều sẽ tiến vào thế giới bản nguyên. Biết. Dương Tuyết trả lời một câu, theo dòng người tiến vào Đại La cung, đợi nàng tiến vào Đại La cung về sau, trước mắt lại là mặt khắc khế đảo cảnh tượng, huyền chân ca ca, sớm biết cái này bên trong như thế xinh đẹp, ta liền không đi cái gì vu sổng tiên phủ. Dương Tuyết dừng một chút, nhìn xem trong hư không kỳ cảnh, chỉ thấy trong hư không nổi trôi đại lượng banh vải nhiều màu, những này banh vải nhiều màu có rất có tiểu. Đây chính là đại La cung tiểu thế giới. Lam Điểm nói, Phi Tuyết, ngươi muốn đi nơi nào chơi? Chương 381, tiểu thế giới. Địa phủ thế giới đi. Dương Tuyết nói, ta sớm muốn đi địa phủ nhìn xem, ta muốn biết người là thế nào chuyện sinh, cũng muốn nhìn một chút 18 tầng địa ngục. Từ khi Dương Tuyết biết Dương Huyền Chân là chuyển thế tiên nhân về sau, Đối với địa phủ liền tràn ngập to mò, trong lúc đó, Dương Huyền Chân nói, nàng cũng là chuyển thế tiên nhân thế nhưng là, nàng đều là vạn tượng chân nhân, nhưng không có thức tỉnh một tia ký ức. Địa phủ thế giới? Lam Điệp cười nói, ta đi qua một lần đâu, thật có ý tứ địa phương, cũng chơi rất vui. Ngươi vậy mà đi qua? Dương Tuyết càng phát ra hiếu kỳ, "Lam Điệp, ngươi có thể nói một chút không?" Lam Điệp chỉ vào một cái màu xám hình cầu, nói, "Ngươi nhìn vậy, vậy cái hình cầu chính là địa phủ thế giới, đi, chúng ta quá khứ. Đông dạng, muốn tiến vào những thế giới nhỏ này, cũng cần thanh toán một chút nguyên dịch, nhập địa phủ thế giới." Mỗi người cần thanh toán 100 vạn lượng nguyên liên dịch. Dương Tuyết nghe tới cái số này về sau, hô to nói, "Huyền chân ca ca, đây cũng quá đen đi." Nơi này, người bình thường căn bản là không có cách nào tới. Cái này vốn cũng không phải là người bình thường có thể đến địa phương. Lam Điệp nói, "Đừng nói người bình thường, chính là nguyên thần tu sĩ cũng không dám thưởng xuyên đến nơi này chơi." Vậy tại sao còn có nhiều người như vậy đến? Dương Tuyết thuận miệng hỏi một chút, đương nhiên, chính nàng đối đại La cung cũng tràn ngập tò mò. "Phi Tuyết, ngươi có chỗ không biết, cái này đại La cung không giống cảnh tượng kỳ dị, kỳ cảnh khắp nơi, thân ở trong đó, còn có thể cảm ngộ đại đạo pháp tắc đâu." Ừm, Dương Tuyết có chút dần mình, còn có cái này cũng chỗ tốt. Cảm ngộ đại đạo pháp tắc, cần ngộ tính, còn cần cần rất nhiều thời gian đi tích lũy. Đi thôi." Lam Điểm nói, ngươi tiến vào đi thì biết. Dương Tuyết thanh toán 3 triệu nguyên dịch về sau, tiến vào Đại La cung địa phủ thế giới, lập tức, cảm giác trước mắt tối sầm lại, mình đi tới một cái tối tăm mờ mịt không gian, mơ hồ trong đó, có thể nghe tới tiếng quỷ khóc, phóng tầm mắt nhìn tới, có thể nhìn thấy từng cái linh hồn trong hư không phiêu dãng. Ai nha." Dương Tuyết kinh hô một tiếng, thật quỷ a. Lấy Dương Tuyết tu vi cùng tinh thần lực, có thể tùy tiện phân rõ thật giả, nàng không nghĩ tới Đại La cung địa phủ thế giới thật sự có quỷ." Khỉ hỉ, Lam Điệp nhẹ nhàng cười một tiếng, "Những này, nhưng là thật quỷ a, ta lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, cũng phi thường giật mình, ta không cách nào tưởng tượng, cựu công chúa chẳng những sáng tạo đại lượng tiểu thế giới, còn sáng tạo ra chân thực địa phủ thế giới, tại cái này bên trong, linh hồn cũng có thể luân hồi, bất quá, chỉ có thể tại Đại La cung bên trong luân hồi." Ho ho, Dương Biết cảm giác đầu óc không đủ dùng. Dương Huyền Chân đến là có thể hiểu được, đạo tổ liền có loại thủ đoạn này, nghĩ đến, kia cựu công chúa còn không có cái này cùng thần thông, hẳn là có đạo tổ xuất thủ." Dương Huyền Chân còn nhớ rõ Bồ đề Tổ sư ở lại thế giới chính là hắn tự mình sáng tạo một phương thế giới, Bồ đề thế giới cũng là một phương độc lập thế giới, có phàm nhân, có tu sĩ, có dị thú, còn có hoàn chỉnh lục đạo luân hồi. Đương nhiên, Bồ đề thế giới cũng cùng cái này Đại La cung đồng dạng, trong đó sinh linh chỉ có thể tại tiểu thế giới bên trong luân hồi, không cách nào nhảy ra tiểu thế giới. Điểm này lại giống Tam giới, 3000 đại thế giới, ngàn tỷ tiểu thế giới, cũng có một cái hoàn chỉnh lục đạo luân hồi, đồng dạng, trong Tam giới sinh linh cũng vô pháp nhảy ra Tam giới, chỉ có thể tại trong Tam giới luân hồi. Dương Tuyết, Dương Huyền Chân, Tiểu Long nữ Lam Điệp mấy cái đạp nhập địa phủ thế giới về sau, đi thẳng tới đường hoàng truyền, Dương Tuyết lại phát hiện một cục truyện lạ, "Lam Điệp, chúng ta vừa lúc tiến vào, không phải có rất nhiều tu sĩ đến chỗ này phủ thế giới dung ngoạn, than còn sao? Bây giờ, làm sao chỉ có ta mấy người, nhưng không thấy tu sĩ khác?" "Vị Tuyết." Lam Điệp mỉm cười nói, "Ngươi còn không biết đi, toàn bộ đại la cùng có một cái tâm linh huyết trận, có thể ngăn cách lục tức, ngươi đương nhiên không nhìn thấy cái khác hẳn." Nói như vậy, Dương Tuyết hướng xung quanh nhìn lướt qua, bên cạnh ta liền có tu sĩ khác. Nhớ tới ở đây, Dương Tuyết còn nói, "Chúng ta có thể hay không đụng vào tu sĩ khác?" Ra. "Làm sao có thể?" Lam Điệp nói, "Cửu công chúa thần thông đã đoạt tiên địa chi tạo hóa, tiếp cận đạo tổ, nàng đối thời không một đạo lĩnh ngộ đã phi thường thâm sâu, dù cho hai cái tu sĩ mặt đối mặt đi tới, cũng sẽ không được vào, bởi vì hai người chỗ tại thời gian không gian khác nhau triều không gian." Ta minh bạch." Dương Tuyết nói, "Đây là một loại cực kỳ cấp cao thời không tiên trận, có thể đem hai người ngăn cách, dù cho hai người mặt đối mặt đi tới, cũng sẽ không va vào nhau." Thời không." Dương Huyền Chân vừa chuyển động ý nghĩ, lấy tâm thần lĩnh hội địa phủ thế giới thời không, âm thầm cảm thán, thật đúng là huyền diệu a. Thân tại địa phủ thế giới, có thể rõ ràng hơn cảm nhận độ đến sinh diệt tiên đạo." còn có thể cảm ngộ đến luân hồi chi đạo. Ừm. Dương Tuyết cũng cảm ứng được một tia đặc thù pháp tắc, trên mặt nàng lộ ra vẻ tươi cười, thì ra là thế, nơi này đại đạo vậy mà như thế rõ ràng. Nếu như nói ngoại giới đại đạo không có dấu vết mà tìm kiếm, kia địa phủ thế giới đại đạo tựa như ngắm hoa trong màn sương, chỉ ít có một cái mơ hồ hình ảnh, có thể thấy rõ ràng, kể từ đó, liền lại càng dễ lĩnh ngộ. Cảm thấy a." Lam Điệp nói, mỗi một phương thế giới đều ẩn chứa khác biệt đại đạo, chỉ cần ngươi cẩn thận cảm thụ, liền có thể tìm hiểu trong đó đại đạo. Cái này 1 triệu nguyên dịch, giá trị." Dương Tuyết nói. Tiểu Long nữ chần chừ hai chân, chân đạp hư không, từng bước một bước tiến vào, tâm linh chìm vào chúng quanh thời không, cảm thụ được địa phủ thế giới đặc thù đại đạo. Sinh diệt, luân hồi, còn có ngũ hành. Tiểu Long nữ dụng tâm cảm thụ được, trên hoàng truyền lộ có thể nhìn đến đại lượng quỷ hồn lui tới, quỷ hồn hình thái khác nhau, có tối đầu không nói người, có lớn tiếng khóc thét người, tại hối hận người, có cười to người, không phải trường hợp cá biệt. Dương Tuyết nhìn xem trên hoàng truyền lộ quỷ hồn, tâm lý nói không nên lợi là cái gì cảm thụ, có buồn, có tin mừng, làm sao là cái dạng này? Tại sao sẽ là như vậy tự? Ta Dương thị bộ tộc người nhập luân hồi, Cũng là tình huống như vậy sao?" Tuyết nhỏ, Dương Huyền Chân khẽ quát một tiếng, ngưng thần. "A." Dương Tuyết kinh hô một tiếng, "Đông nhiên hoàn hồn, Huyền Chân ca ca, ta lại bị hoàn cảnh nơi này ảnh hưởng." "Bình thường." Dương Huyền Chân nói, nhập luân hồi về sau, chúng sinh hiện ra muôn màu, vạn tượng chúng sinh, ý chí không kiên định người, rất dễ dàng bị ảnh hưởng. Bốn người đi tại trên hoàng quy lộ, có thể nhìn đến đại lượng quỷ hồn dọc theo đường hoàng truyền trước tiến vào, bất quá, những quỷ hồn này không nhìn thấy Dương Tuyết bằng hắn. Dương Tuyết ngưng thần điều tức, một lát sau, trong mắt lóe ra một vệt thần quang, sáng lạn cười một tiếng. Huyền Chân Kaka, tam giới địa phủ cũng cùng cái này bên trong đồng dạng sao? Không sai biệt lắm." Dương Huyền Chân nói, chỉ là pháp thì lại khác. Tam giới lục đạo luân hồi so cái này bên trong càng càng mênh mông, 3000 đại thế giới, ngàn tỉ tiểu thế giới, vô lượng chúng sinh đều nhập lục đạo luân hồi chuyển sinh. "Huyền Chân Kaka." Dương Tuyết giữ chặt Dương Huyền Chân cánh tay, chỉ vào hoàng truyền bị ngạn, "Ngươi nhìn, đó chính là trong truyền thuyết bị ngạn hóa sao?" Lập tức lại hỏi, "Đây mới thực là bị ngạn hóa sao?" "Là thật." Lam Điệp nói khẳng định, nghe nói Cựu công chúa vì để cho địa phủ thế giới càng thêm chân thực, đã từng mang theo hạ hoàng lệnh đi vào địa phủ, lấy thuần dương tiên bảo đổi lấy Bỉ Ngạn Hoa, sau đó trừng tại địa phủ thế giới. Vậy mà là thật. Dương Tuyết sợ hãi thán phục, "Huyền chân ca ca, chúng ta có thể đi qua nhìn một chút sao?" Chương 382, Đường Hoàn Tuyển. "Không được." Dương Huyền Chân khẽ lắc đầu, hắn có thể nhìn ra, Bỉ Ngạn Hoa chúng quanh có cường đại tiến trận, che chở lấy Bỉ Ngạn Hoa. Bỉ Ngạn Hoa, chỉ có tại trong hoàn cảnh đặc thù mới có thể sống sót, cùng có đủ loại không thể tưởng tượng nổi công năng, cũng coi là một kiện dị bảo. Cửu công chúa bố trí một cái cường đại tiên trận, chính là vì bảo hộ bị Ngạn Hoa. Thật đẹp. Dương Tuyết đứng xa xa nhìn bị Ngạn Hoa, thật giống như nhìn thấy một đoạn thê mỹ tình yêu, hai người yêu nhau, lại vĩnh còn lâu mới có thể cùng một chỗ, kia là một kiện chuyện thống khổ rường nào a. Nàng lúc nói chuyện, nhìn Dương Huyền Chân một chút. Ai? Dương Huyền Chân nhẹ nhàng thở dài, hắn không sẽ giải quyết vấn đề tình cảm, luôn luôn sợ hãi tổn thương người, hắn lại minh bạch, hắn đã tổn thương rất nhiều người. Vận mệnh. Dương Huyền Chân lại nghĩ tới vận mệnh. Phật kinh nói, nhân sinh có tám khổ, theo thứ tự là sinh, lão, bệnh, tử, hung tá quệ, yêu biệt ly, cậu không được, năm âm hừ hừ. Tại ngươi tại thế, thật giống như ở vào lửa trong nhà, cả ngày lẫn đêm nhận đại họa đốt nướng, vĩnh viễn không được siêu thoát. Ba thai cửu kiếp. Dương Huyền Chân nhẹ giọng nói một câu, khẽ ngẩng đầu, giữa thiên địa, có thể vượt qua ba thai cửu kiếp người, lại có mấy người. Dù cho vượt qua ba thai cửu kiếp, liền chân chính tiêu dao tự tại sao? Tại phương thế giới này, cũng chỉ có Dương Huyền Chân minh bạch, cho dù là đại hỗn độn vũ trụ nắm giữ người, cũng không thể chân chính tiêu dao tự tại. Nghĩ quá xa. Dương Huyền Chân thu nhiếp tinh thần, nói, "Tốt, chúng ta kế tiếp theo đi lên phía trước đi." Bỉ Ngạn Hoa a, Bỉ Ngạn Hoa Dương Tuyết nhẹ giọng độc lối, ánh mắt lại nhìn xem Bị Ngạn Hoa, hoa nợ ngàn năm, lại vẫn không gặp nữa. Ai? Lam Điệp khẽ khẽ thở dài. Phạm Nhân có lẽ sẽ không tin tưởng Bị Ngạn Hoa truyền thuyết, chỉ xem nàng như thành một đoạn thêm mỹ tình yêu cố sự. Bất quá, Dương Tuyết, Lam Điệp đều là tu sĩ, bọn hẳn biết, Bị Ngạn Hoa sự tình là chân thật cố sự, là bên trên Cổ Thiên đỉnh lưu lại truyền thuyết. Huyền chân ca ca, cái kia bên trên Cổ Thiên đỉnh đã sớm nên diệt, không phải đã không tồn tại sao? Không sai, kinh lịch vô lượng lượng tiếp về sau, Thiên đỉnh đã sớm đổi mấy người chủ nhân, bây giờ ngọc đế ngồi cao mây đại, lại không có cái gì thực quyền cũng quản không được 3000 đại thế giới sự tình, nếu quả thật muốn nói, hiện tại Thiên Đình chính là một cái biểu tượng. Qua sông Hoàng Tiền, mới chính thức tiến vào U Minh địa phủ, mơ hồ trong đó, có thể nhìn thấy từng tòa cung điện, chính là địa phủ Diêm La Trô ở, cũng là địa phủ quan sai chỗ làm việc. Thôi phủ quân. Dương Huyền Chân lại nghĩ tới một nhân vật, hắn hẳn là còn trong địa phủ a, hắn từ địa phủ chuyển sinh, lại chưa từng gặp qua địa phủ Diêm La, cũng chưa từng gặp qua Thôi phủ quân. Hoa. Dương Tuyết kinh hô một tiếng, nói, Huyền Chân ca ca, cái này bên trong có thật nhiều cung điện đâu, kia là thập điện Diêm La Trô ở a. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút trung quanh quỷ sai đè ép từng cái quỷ hồn tiến về Diêm La Điện, những này quỷ sai cùng quỷ hồn đều là thật, bị nơi đây Diêm La phán định về sau, sẽ để cho nó chuyển sinh, hoặc là người, hoặc vì xúc sinh. Chỉ vì nơi đây là tiểu thế giới, cho nên chỉ có hai đạo luân hồi, thiện giả làm người, ác giả nhập xúc sinh đạo. Đại La cùng, lợi dụng ngoạn giải trí làm vụ, lấy lĩnh hội đại đạo làm chủ. Thất ở trong đó, mỗi đi một bước, đối đại đạo đều sẽ nhiều một phần cảm ngộ, tiểu long nữ thiên phú tối cao, nàng cảm ngộ sâu nhất, lúc này, tiểu long nữ thân bên trên tán phát ra từng đạo tiên quang, Dương Huyền chợt biết, nàng sắp ngộ ra một đầu đại đạo. No Dương Tuyết nhìn thoáng qua tiểu long nữ, tâm lý có chút dao động, "Huyền Chân Kaka, linh lung tỷ tỷ quá lợi hại, mà ta lại đần như vậy, ngươi có thể hay không không thích ta a?" "Làm sao lại thế?" Dương Huyền Chân phủ một chút Dương Tuyết tóc xanh, "Nhà ta tuyết nhỏ cũng phi thường thông minh, bất quá, ngươi đạo khác biệt, ngươi trước muốn minh đạo." "Minh đạo?" Dương Tuyết âm thầm suy nghĩ, "Đạo của ta lại là cái gì đâu?" Một lát sau, Dương Tuyết nói, "Huyền Chân Kaka, ta cảm giác, ta tương đối thích hợp linh hội sinh mệnh tiên đạo." Đã biết mình nói, phải cố gắng tu luyện đi. Dương Huyền Chân nói, "Sinh mệnh tiên đạo lại có rất nhiều chi nhánh." Ngươi cần trước lĩnh hội cùng sinh mệnh thiên đạo có liên quan đại đạo, sau đó đem lại đạo dung hợp vì một, tìm hiểu ra sinh mệnh thiên đạo." Biết. Dương Tuyết nói. "Chúng người lúc nói chuyện đã tiến vào Diêm La điện, Dương Huyền Chân nhìn trước mắt cung điện tách cục, nói, nếu như tại chính thức địa phủ, cái này bên trong hẳn là thôi phụ quân ở lại cung điện." "Thôi phụ quân?" Dương Tuyết nói, "Ta biết hắn, hắn là địa phủ Tam đại phán quan một trong, thực lực phi thường cường đại đâu." "Không sai." Dương Huyền Chân nói, "Thôi phụ quân là một vị thuần dương chân tiên, đã tọa trấn địa phủ ngàn tỉ năm." "Ách." Dương Tuyết cảm thán, "Những này thần tiên đều sống rất lâu đâu." Đại lượng quỷ hồn ra ra vào vào, Đối Dương Huyền Chân, Dương Tuyết mấy người nhưng không có ảnh hưởng, mấy người bước vào cung điện về sau, thấy phán quan vị ngồi lấy một người trung niên nam tử, Dương Tuyết cảm ứng một chút, hắn là chỉ là địa tiên. Ha ha. Dương Huyền Chân mỉm cười, kia cựu công chúa có thể mời lấy một vị địa tiên tới đây tòa trấn, cũng không dễ dàng. Cũng đúng, thiên tiên dù sao quá ít. Dương Tuyết nói. Dương Tuyết đi tới đế đô về sau, nhìn thấy không ít địa tiên, thiên tiên lại không nhìn thấy mấy vị, vạn tiên lâu lão bản tính một vị, còn có một vị hay là thân nhân, chính là Dương Huyền Chân một thế này ông ngoại. Chỉ thấy phán quan ngồi tại chủ vị liếc nhìn một bản danh sách, sau đó, nhìn chằm chằm trong đại điện ở giỡ quy hồn, nói: "Ngươi khi còn sống giết chóc 100.000 sinh linh, còn giết 70 tám người, nghiệp chướng nặng nề, phạt ngươi nhập 18 tầng địa ngục, bị tù ngàn năm." "Mới ngàn năm à?" Dương Tuyết nói, "Ngàn năm đã rất dài." Lam Điểm nói, "Thật ở 18 tầng địa ngục, mỗi 1 phút mỗi 1 giây đều lại nhận vô tận dày vò, tiếp nhận vô tận thống khổ, mỗi 1 giây đều phản phất qua 10 triệu năm." Anh Dương Tuyết cảm giác tâm hàn, sau đó, lại hiếu kỳ hỏi: "Cái này bên trong thật sự có địa ngục sao?" Tiểu cô nương này đối địa ngục lại sinh ra hứng thú. "Đương nhiên là có." Lam Điệp nói, "Cái này bên trong là mô phỏng phòng trấn chính địa phủ kiến tạo mà thành, địa phủ có, cái này bên trong đều có. Lại thiếu bốn đạo luân hồi." Dương Huyền Chân nói, "Đó cũng là không có cách nào a." Lam Điệp nói, "Ý kiến tạo ra hoàn chỉnh lục đạo luân hồi, cần tiên tiên linh bảo đầu." A. Dương Huyền Chân khẽ gi vì một tiếng, "Ngươi tiểu cô nương này, biết rất nhiều a." "Kia là," Lam Điệp nói, "Lúc ở nhà, ta thích nhất đọc sách, nhất là đi thôi cổ tịch. Nàng nói đến đây bên trong, có chút đặc ý, Phi Tuyết, ta cho ngươi biết, ta còn từ trong cổ tịch học được một môn thần thông đâu. Trong cổ tịch còn ẩn tàng thần thông." Dương Tuyết hỏi. Giữa tình huống bình thường, cổ tịch đều là ghi chép một chút sự thật lịch sử, cùng một chút tu luyện tâm đắc, sẽ không ghi chép thần thông. Dương Tuyết cùng Lam Điệp đứng tại phán quan điện, một bên nghe phán quan cân nhắc mức hình phạt, một bên táng gấu, đến là có một phen đặc biệt ý vị. Huyền Chân ca ca, cái này phán quan không sai, rất công chính. Ừm. Dương Huyền Chân gật gật đầu, đi, ngươi không phải muốn đi địa ngục sao? Đi địa ngục xem một chút đi. Chương 383, Tam Sinh Thạch. Ừm. Dương Tuyết gật đầu, đi đến Dương Huyền Chân bên người, giữ chặt cánh tay của hắn, đồng loạt rời đi Diêm La điện. Địa ngục Dương Huyền Chân đạp xuống địa ngục lúc, trong đầu không tự chủ được nghĩ đến bàn long thế giới địa ngục, đây mới thực sự là địa ngục a, tại loại địa phương kia, sinh mệnh như cỏ rác, một khắc cũng không chiếm được cân bình, chỉ có ở vào thành hồ bên trong, sinh hoạt mới có bảo hộ. A. Dương Tuyết kinh hô, vô ý thức nắm chặt Dương Huyền Chân cánh tay, ánh mắt lại trợn trừng lên, nhìn cảnh tượng phía trước, trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. "No." Lam Điệp vô ý thức che miệng lại, qua một hồi lâu, mới nói, "Ta tới qua một lần địa ngục, lần nữa nhìn tới địa ngục bên trong cảnh tượng, vẫn là không cách nào khống chế tâm linh của mình." Cái này? Dương Tuyết sinh ra lòng từ bi. Huyền Chân ca ca, những người này cũng quá đáng thương đi. Mọi thứ đều có nhân quả." Dương Huyền Chân nói, cho dù 100 năm kiếp, sở tác nghiệp không vong, nhân duyên hội nổ lúc, quả báo còn tự thụ. Ách." Dương Tuyết Trâm Tư, những đạo lý này, nàng đều hiểu, thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy từng cái quỷ hồn bị ném đến trong chảo dầu lúc chiên, phát ra từng đợt thê lương kêu thảm, nàng tâm lý liền sinh ra không đành lòng, "Huyền Chân ca ca, quá đáng thương." "Đúng vậy à, thật quá đáng thương, quỷ hồn không phải tự thể, không phải vật chất, nhưng lại chân thực tột đại, khi quỷ hồn tiến vào chảo dầu về sau, so đem một cái sinh mệnh ném vào chảo dầu độ thống khổ hơn." phải nói, thống khổ gấp trăm lần, nghìn lần, 10 nghìn lần. Nghe thấy đến quỷ hồn tiêu thảm, liền có một loại cảm giác không z mà run. Dương Huyền Chân cảm nhận được Dương Tuyết cảm xúc, nói, làm như thế, chưa đến không là một chuyện tốt. Lam Điệp nói, tới qua địa ngục về sau, ta cũng không dám lại làm chuyện ác, sợ mình chết về sau xuống địa ngục, thật đáng sợ. Chúng ta thế nhưng là tu tiên giả, chỉ phải không ngừng tu hành, liền có thể trường sinh bất tử. Dương Tuyết nói. Trường sinh bất tử? Lam Điệp hỏi lại, thật có thể trường sinh bất tử sao? Thời kỳ thượng cổ, lại có bao nhiêu ma thần vạn Ngay cả tổ đều đều vẫn lạc tại trong đại kiếp, ai có thể chân chính trường sinh? Cái này, Dương Tuyết không biết nói cái gì cho phải, nàng trầm mặc một hồi, lại ngẩng đầu hỏi Dương Huyền Chân, "Huyền Chân ca ca, chúng ta sẽ chết sao?" "Sẽ không." Dương Huyền Chân dùng giọng khẳng định nói, "Người khác, hắn không dám hứa chắc, nhưng là, hắn sẽ tận chính mình có khả năng bảo hộ bên người thần nhân cùng bằng hữu." "Ta tin tưởng ngươi." Dương Tuyết nói, đó là một loại tin tưởng vô điều kiện. Địa ngục có 18 tầng, điểm này cũng cùng chân chính địa phủ đồng dạng, Dương Huyền Chân, Dương Tuyết một đoàn người chậm rãi đi xuống dưới, nhìn thấy Đao Sơn Địa ngục, Biển Lửa Địa ngục, rút lưỡi địa ngục. A nha. Dương Tuyết nhìn thấy đao sơn địa ngục lúc, lại là giật mình, nàng nhìn xem từng cái quỷ hồn từ núi đao bên trên lăn xuống đến, toàn thân tràn đầy vết thương, ám máu đỏ từ trên thân chảy ra, lại không cách nào tử vong, chỉ có thể phát ra từng đợt tê thảm. Cái này, Dương Tuyết không biết nói cái gì cho phải. Lam Điệp nói, có chút quỷ hồn có tại đao trên núi lăn 10 năm, có chút có lăn 100 năm, có chút thì là ngàn năm 10.000 năm. A. Dương Tuyết kinh hô nói, tại đao trên núi vừa đi vừa về lăn ngàn năm 10.000 năm, ai chịu a. Thu không thì đã có sao? Lam Điệp nói, thời hạn thi hành án bất mãn. Vĩnh viễn không cách nào rời đi địa ngục, muốn trách, chỉ có thể trách chính hắn làm việc quá nhiều, ác quả từ chiêu. "No." Dương Tuyết che miệng, lo lắng nói, "Huyền Chân ca ca, ta cũng làm rất nhiều chuyện xấu, còn giết một chút tu sĩ, mà lại còn giết rất nhiều yêu thú đầu, có thể hay không xuống địa ngục a?" Nàng mặc dù tin tưởng Dương Huyền Chân, thế nhưng là khi nàng nhìn thấy địa ngục tráng cảnh lúc, vẫn có một vẻ lo âu, địa ngục cảnh tượng quá khủng bố. "Không cần sợ." Dương Huyền Chân vuốt Dương Tuyết tóc xanh, "Có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi." "Ừm." Dương Tuyết nhẹ nhàng lên tiếng. Lam Điệp nhìn Dương Huyền Chân một chút, nghĩ thầm Ngươi chỉ là một cái vạn tượng chân nhân, như thế nào bảo hộ nàng? Lúc này, Dương Huyền Chân biểu hiện ra ngoài tu vi vẫn là vạn tượng cảnh giới, hắn một mực không có vội vã tăng lên cảnh giới, hắn tại luyện thông." Khổ Tập Diễn nói. Dương Huyền Chân thân ở địa ngục lúc, cảm nhận được Phật Môn Bốn Đế áo nghĩa, lấy Bốn Đế áo nghĩa chứng nhập, nhưng tìm hiểu ra sinh diệt tiên đạo, biết được sinh tử vô thượng. Tiểu Long nữ cũng cảm nhận được Bốn Đế áo nghĩa, nói: "Kia cựu công chúa thật đúng là lợi hại. Từ nơi này bố trí đến xem, cựu công chúa hẳn là cách nói không xa." Tiểu Long nữ suy đoán, nàng kiến tạo đại la cùng, cũng là vì lĩnh hội tiên đạo pháp tắc đi." Ừm. Dương Huyền Chân Long mày nhíu lại, hắn không nghĩ tới, tiểu long nữ vậy mà nghĩ đến tầng này, có khả năng, phàm là tiến vào Đại La cung tu sĩ, đều sẽ lĩnh hội Đại La cung đại đạo pháp tắc, những này cảm ngộ lại sẽ thông qua Đại La tiên trận truyền lại đến trận tâm, chỉ cần ngồi tại trận tâm tu hành, liền có thể tiếp thu chúng sinh cảm ngộ tâm đắc, lấy tâm luyện tâm. Tiểu long nữ nói. A. Lam Điệp không tự chủ được nhìn Dương Huyền Chân một chút, hắn một cái vạn tượng chân nhân, vậy mà đối đại đạo có như thế sâu cảm ngộ. Tiểu long nữ biểu hiện ra ngoài tu vi là điệu tiên cảnh giới, Lam Điệp không cảm thấy kỳ quái. Lúc bắt đầu, Lam Điệp liền cảm giác Dương Huyền Chân bọn hắn cái này tổ hợp phi thường kỳ quái, một nam hai nữ, nam chỉ có vạn tượng cảnh giới, một nữ là điệp tiên, một nữ là vạn tượng cảnh giới, để người kỳ quái là, hai cái này nữ tu sĩ đều là nam tu sĩ đạo lư. Lam Điệp không rõ, một điệp tiên làm sao lại nhìn lên một cái vạn tượng chân nhân. Điệp tiên, vô luật là đạo tâm hay là đối đại đạo cảm ngộ, đều so vạn tượng chân nhân mạnh rất nhiều, đạo tâm khác biệt, hai người sẽ rất khó tiến tới cùng nhau. Mọi người ở trong điểm ngục du lịch một vòng về sau, lại đi tới sông Phong Xuyên. Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ truyền âm, tỷ tỷ, thật không nghĩ tới Tiên đạo văn minh phát triển đến cực hạn, cũng sẽ có nhiều như vậy giá trị. Đúng vậy à, cái này Đại La cung liền phi thường thú vị, ở trong đó du ngoạn, chính là chơi bên trên hơn 10 năm, cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Tiểu Long nữ nói, nàng rất thích nơi này, nàng cùng Dương Tuyết thị rất khác biệt, nàng đã tiến vào Vong Na Tương, vô mỗi người một vẻ, vô tọ người tướng cảnh giới, cho nên, nàng nhìn thấy chính là đại đạo. Sông Vong Xuyên chính là luân hồi chi địa, nó nước máu hoàng, trong nước sông có vô số quỷ hồn, cùng lâu, Dương Tuyết cách sông Vong Xuyên trầm lặng, vẫn có thể nghe tới trong nước sông quỷ hồn tại kêu thảm. Sông Vong Xuyên trên có một cây cầu, chính là cầu Đại Hạ. Trên cầu Lại Hà cũng có đại lượng quỷ hồn chậm rãi trước tiến vào, đạp lên cầu Lại Hà, lại không quay đầu đường, uống mạnh bà thăng, sẽ quên tiền đồ chuyện cũ. Dương Tuyết thấy cầu Lại Hà cuối cùng có một cái trung niên nữ tử, người này không phải quỷ hồn, lại như quỷ hồn, nàng cảm thấy kỳ quái, đợi nàng tỉ mỉ nghĩ lại, lại minh bạch, Huyền Chân Ca ca, người kia không phải mạnh bà a. Nàng tựa như là một cái quỷ tiên. Lam Điệp cười nói, Phi Tuyết, ngươi tu vi không cao, lại nhận biết quỷ tiên. Kia là? Dương Tuyết có chút đắc ý, những vật này đều là Huyền Chân Ca ca nói cho ta. Ừm. Lam Điệp càng phát ra yêu khí. Tiểu cô nương này cực kỳ không muốn xa rời hắn, cái kia sắc mặt lạnh lùng tiên nữ cũng rất thích hắn, bọn hắn thật là đạo lữ sao? Nàng đã nhìn ra, lại không thể tin được. Nó nguyên nhân chủ yếu chính là Dương Huyền Chân tu vi quá thấp. Dương Tuyết nói, "Huyền Chân ca ca, ngươi nói, ta là không phải là bởi vì uống mạnh bà thăng, cho nên quên đi tiền đồ chuyện cũ." Ừm. Dương Huyền Chân gật đầu, lập tức hắn ánh mắt hướng lại, Tam Sinh Thạch. Hắn nhìn thấy Tam Sinh Thạch, đây là một khối khủng lồ hòn đá, trình tam thải sắc, cao 10 ngàn trượng, tọa lạc tại sông vòng xuyên mờ. Tam Sinh Thạch. Dương Tuyết cũng nhìn thấy Tam Sinh Thạch, lập tức kéo Dương Huyền Chân một đêm. Uyên Chân Ca, chúng ta mau qua tới, nghe nói Tam Sinh Thạch có thể chiếu rõ quá khứ tương lai, biết mình tiếp trước cùng đời sau. Vô dụng. Dương Huyền Chân lắc đầu, đạt tới hắn cảnh giới cỡ này về sau, hắn đã đến minh tâm kiến tính cảnh giới, tư duy thông thấu, lại thêm hắn lĩnh hội vận mệnh cách, đã biết được quá khứ của mình tương lai. Tiếp trước của ta, chỉ là phàm nhân mà thôi." Dương Huyền Chân nghĩ thầm. Có đôi khi, Dương Huyền Chân cũng sẽ nghĩ, tiếp trước của ta, thật chỉ là phàm nhân sao? Đối với sách nhỏ, Dương Huyền Chân đến nay đều không thể nhìn thấu, cũng vô pháp biết được lai lịch của nó, sách nhỏ rốt cuộc là thứ gì? Là thiên điệu tạo ra hay là người vì sáng tạo. Tam sinh thạch trung quanh cũng có cấm chế, dùng cho bảo hộ tam sinh thạch, đương nhiên, nếu như muốn qua khứ sờ sờ một chút tam sinh thạch cũng không thành vấn đề. Dương Huyền chân bước trên mây mà bay, rơi xuống xung quanh xuyên mờ, đi đến tam sinh thạch bên cạnh, nhìn xem uy nga cao lớn tam sinh thạch, nói: "Thật không nghĩ tới, tam sinh thạch khổng lồ như thế. Cái này không phải chân chính tam sinh thạch." Lam Điệp nói: "Chân chính tam sinh thạch đã mất đi tung tích, có lẽ lưu lạc đến hỗn độn bên trong, có lẽ tại cái nào đó đại năng giả trong tay. Ngươi biết chân chính tam sinh thạch là cái dạng gì sao?" Dương Biết hỏi. Lam Điệp lắc đầu, Ta chưa từng gặp qua Chân Chính Tam Sinh Thạch, bất quá, ta xem qua tư liệu lịch sử ghi chép, Chân Chính Tam Sinh Thạch cũng không lớn, chỉ có bàn tay lớn nhỏ, lại tự thành thời không, bên trong có một phương thế giới, lấy tay sờ Tam Sinh Thạch thời, có thể nhìn thấy kiếp trước cùng bây sau. Dương Tuyết nắm tay phóng tới Tam Sinh Thạch bên trên, một cú cảm giác mát rượi từ lòng bàn tay truyền đến, tiến vào trong óc, lại không nhìn thấy một tia khác thường. Lam Điệp hiếu kỳ nói, "Khối này Tam Sinh Thạch mặc dù là giả, lại la điệu tàng vô luyện, thiên tiên phía dưới sinh linh chạm đến lúc, cũng có thể nhìn thấy kiếp trước cùng tiếp sau. Ta tại sao không thấy được?" Dương Tuyết phiền muộn. "A" Dương Huyền Chân kinh ngị, chẳng lẽ nói, Tuyết Nhỏ thật sự có cái gì đặc thù lai lịch? Dương Huyền Chân vừa nhập Mãng Hoang thế giới thời điểm, liền không hiểu thấu gặp xét đánh, đi vào địa phủ luân hồi, hắn cảm giác phương thế giới này phi thường thần bí, so bản Long thế giới càng thần bí, cũng không phải mình biết Mãng Hoang thế giới. Thật không biết những thế giới này là trời sinh, hay là cái nào đó đại năng giả sáng tạo. Dương Huyền Chân vừa chuyển động ý nghĩ, cũng nắm tay phóng tới Tam Sinh Thạch bên trên, như hắn suy nghĩ, hắn cũng không có thấy tiếp trước cùng tiếp sau, tiểu long nữ cũng có một tia hiếu kỳ, nàng chậm rãi nắm tay phóng tới Tam Sinh Thạch bên trên, đồng dạng, nàng cũng không thấy mình tiếp trước cùng tiếp sau. Dương Tuyết nhìn thấy Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ động tác về sau, hiếu kỳ nói: "Huyền Chân ca ca, Linh Lung tỷ tỷ, các ngươi nhìn thấy sao?" Tiểu Long nữ lắc đầu, không nhìn thấy. Bất quá, nàng có suy đoán, đây cùng hắn có quan hệ. Dương Huyền Chân phi thường thần bí, là hắn đem nàng mang ra thần điêu thế giới, để nàng kiến thức đến một cái huyền bí, mà lại muôn màu muôn vẻ thế giới. Dương Huyền Chân suy đoán, có lẽ cùng sách nhỏ có quan hệ đi. Dương Tuyết có chút thất vọng, lại hỏi Lam Điệp: "Ngươi có thể nhìn thấy sao?" Chương 384: Tư Duy Tu. "Có thể." Lam Điệp nói, "Bất quá" Tam Sinh Thạch phi thường thần bí, chân chính Tam Sinh Thạch là hỗn độn luận dục mà thành, chính là tiên tiên linh bảo, trừ có thể nhìn thấy kiếp trước cùng kiếp sau bên ngoài, còn đủ có đủ loại không thể tưởng tượng nổi công năng. "Nô." No. Dương Tuyết đối Tam Sinh Thạch lại nhiều một tia yếu khí, chân chính Tam Sinh Thạch ở chỗ nào? Nàng nói đến đây bên trong, dừng một chút, suy nghĩ một lát, mới nói, "Đúng, Lam Điệp, ngươi biết Tam Sinh Thạch có những cái nào công năng sao?" "Ừm." Lam Điệp trầm ngâm một hồi, mới nói, "Tam Sinh Thạch là tu hành chí bảo, truyền thuyết, nếu như cầm Tam Sinh Thạch tu đi, có thể lĩnh hội nhân quả cùng số mệnh, chân chính nắm giữ vận mệnh của mình." nhân quả cùng số mệnh. Dương Tuyết không hiểu, ta nghe nói, lực lượng cường đại nhất là Thiên Đạo chi lực, nghĩ nắm giữ Thiên Đạo chi lực, liền cần lĩnh hội Thiên Đạo pháp tắc, mà Thiên Đạo pháp tắc chỉ có 10 loại. Ngươi còn biết Thiên Đạo pháp tắc? Lam Điệp dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Dương Tuyết, sau đó, lại liếc mắt nhìn tiểu long nữ, là Linh Lung tiên tử nói cho ngươi sao? Không phải nha. Dương Tuyết nói, những kiến thức này, đều là Huyền Chân ca ca nói cho ta, còn có a, Huyền Chân ca ca là trên thế giới người lợi hại nhất, hắn không gì làm không được, không gì không biết. Ách. Lam Điệp mắt trợn tròn, nàng thật không nghĩ tới, cái này xem ra phi thường thuần chân nữ hài. Vậy mà đối một cái nam tu sinh ra sùng bái mù quáng. Uy. Dương Tuyết hướng Lam Điệp phất phắt tay, lại hỏi: "Ngươi mau nói à, cái gì là nhân quả cùng số mệnh? Ngươi bình thường hỏi ra nhân quả cùng số mệnh hai chữ, còn không tính nghiêm trọng, khi nhân quả cùng số mệnh từ Dương Tuyết cái này vạn tượng chân nhân miệng bên trong hỏi ra lúc, liền tương đối nghiêm trọng. Người tu hành đã khai thần biết, cũng có thần thông có thể cảm ứng được trong minh minh vận mệnh. Nhân quả?" Lam Điệp trầm ngâm một hồi lâu, nàng muốn nói ra bản thân cảm ngộ, thế nhưng là lại không biết làm sao thuyên minh cái kia, cái này. Nàng suy nghĩ kỹ chút từ ngữ, lại cảm thấy không đúng, cuối cùng Bất Đắc Dĩ nói, nhân quả cùng số mệnh, đã tiếp nhận vận mệnh cách, nghe nói, nhân quả cùng số mệnh là siêu thoát tam giới chi cao pháp tắc, so thập đại thiên đạo pháp tắc còn huyền ảo hơn, ta không thể nào hiểu được, càng không cách nào lĩnh hội. Dương Tuyết lại hỏi Dương Huyền Chân, "Huyền Chân ca ca, ngươi biết không? Nhân quả, tức bởi vì tất quả." Dương Huyền Chân chỉ là nói đơn giản một câu, đổi đề tài, "Tuyết nhỏ, những vấn này, muốn chờ ngươi sau khi thành tiên, mới tham ngộ ngộ, quan hệ này đến từ Duy Phương diện vấn đề." "Thư Duy?" Dương Tuyết cảm giác mình hỏi trọng điểm, nàng cảm giác vấn đề này rất trọng yếu, "Huyền Chân ca ca, ta muốn biết tư duy phương diện sự tình." Không tệ a." Dương Huyền Chân tán thưởng một câu, mỉm cười, tư duy phương diện vấn đề, đến là có thể cùng ngươi nói một chút. Tu hành, một tu thân, cả hai tu tâm, cả hai lại là một thể, tâm linh có thể ảnh hưởng thân thể, thân thể cũng có thể ảnh hưởng tâm linh, thần ma tu luyện pháp môn, luyện khí pháp môn, đều là lấy thân thể đến ảnh hưởng tâm linh, để thân thể cùng tâm linh hướng cấp độ cao sinh mệnh tiến hóa. Ma tu tư duy ngươi, lại xưng là tư duy tu, pháp môn chính là lấy tu luyện tư duy làm chủ. Khi suy nghĩ của ngươi cải biến lúc, thân thể cũng sẽ tùy theo phát sinh chuyển biến. Nói đến đây bên trong, Dương Tuyết chen vào nói, "Huyền Chân ca ca, ta minh bạch tâm linh đích sắc có thể ảnh hưởng thân thể, giống ta đi, tâm tình không tốt thời điểm, liền sẽ phiền muộn, huyết dịch lưu động, nguyên khí lưu động đều sẽ phát sinh cải biến. Đúng. Dương Huyền chân gật đầu, lại nói tiếp, Phật môn lại đem suy nghĩ chưa làm tốt mấy cảnh giới, mỗi đột phá một cảnh giới, tư duy liền sẽ hướng cấp độ cao tăng cấp, tư duy cũng sẽ trở nên càng thêm mẹ cảm. Cái này? Dương Tuyết một bên suy nghĩ, một bên nói, có chút giống thần thức a. Ngươi nói không sai. Dương Huyền chân nói, kỳ thật, vô luận là Phật hay là nói, đều là tương thông, vừa mới bắt đầu tu hành lúc sẽ ngưng tụ ra tinh thần lực, dùng tinh thần lực có thể cảm ứng quanh mình sự vật, đợi tinh thần lực cô đọng đến trình độ nhất định về sau, sẽ sinh ra thần thức, mở thiên nhãn, cũng có mắt loại thần thông, nếu như lại tấn cấp 1, đạt tới thiên tiên cảnh giới, liền sẽ có được tiên linh biết, nếu như đạt tới thuần dương chân tiên cảnh giới, liền sẽ có được chân linh biết. Dương Huyền chân nói độ vật, đã cùng tâm lực pháp môn cùng loại. Tu hành, trọng yếu nhất hay là tu tâm, thân thể chỉ là ngoại vật, coi chừng linh đạt tới cảnh giới nhất định về sau, có thể dùng tâm linh lực lượng ngưng tụ hỗn độn chí lực, tạo hóa ra hùng mông linh thể, lại hướng lên, có thể dùng huyền hoàng chi lực ngưng tụ ra huyền hoàng bất di thể. Lần này Dương Huyền Chân cẩn thận giảng một chút tư duy tu, tâm lực, tâm linh các phương diện độ vận, nội dung rất nhiều, Dương Tuyết nghe được phi thường cẩn thận, Lam Điệp cũng nghe được phi thường cẩn thận. Lam Điệp cặp kia đôi mắt to sáng ngời nhìn xem Dương Huyền Chân, nàng một bên e, một bên nghĩ, người này thật là vạn tượng chân nhân. Hắn vậy mà hiểu được nhiều như vậy. Phải biết, có chút đạo lý, dù cho chính ngươi ngộ ra, cũng không nhất định có thể nói ra. Như lại đạo thanh âm, cũng chỉ có đạo tổ có thể nói ra, đạo tổ giảng đạo, thiên nữ tán hoa, tôn gia kim liên, từ khí đông lai, trời ban điểm lạnh, dị tượng xuất hiện. Đạo tổ giảng đạo, không phải dùng miệng giảng, mà là dụng tâm đăng, giảng lấy tâm chuyển tâm. Lúc này, Dương Huyền Chân lại là dùng miệng nói ra, từng cái giản dị từ ngữ, từ Dương Huyền Chân miệng bên trong dạng sau khi đi ra, lại như đại đạo thanh âm, để người sau khi nghe có một loại thể hồn quán đỉnh cảm giác. Thật là khéo, thật thật là khéo. Ngươi lai, like, đây chính là tư duy tu a. Đây mới là cấp cao nhất thần thức tu luyện pháp môn, thật sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Đợi Dương Huyền Chân kể xong, Lam điệp hỏi, "Ngươi không phải vạn tượng chân nhân, ta dám khẳng định, ngươi không phải vạn tượng chân nhân, vạn tượng chân nhân không có khả năng đối đại đạo có cao thâm như vậy lý giải, còn có thể thâm nhập thiện suất nói ra." Ki Hi Dương Tuyết sán lạn cười một tiếng, Huyền Chân Ca ca dĩ nhiên không phải vạn tượng chân nhân, ta không phải đã nói rồi sao? Huyền Chân Ca ca là trên thế giới này người lợi hại nhất. Lần này, ta tin. Lam Điệp cười nói, nàng nhìn Dương Huyền Chân lúc, con mắt bên trong đã có một tia dị dạng, nếu như có thể, ta cũng nguyện ý cùng ở bên cạnh hắn, lắng nghe hắn giảng giải đại đạo. Lấy Lam Điệp tu vi cùng tầm mắt, cũng có thể nhìn ra, vô luận là tiểu long nữ hay là Dương Tuyết, đều vẫn là thân nữ nhi, hắn nghĩ, giữa bọn hắn có chân thành tha thiết tình cảm, lại cùng một chỗ truy tìm tiên đạo. Lam Điệp ánh mắt không sai, nhưng là Nàng không phải chân chính hiểu rõ Dương Huyền Chân, nàng không biết Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ đi tới phương thế giới này về sau, liền bị lôi đỉnh bộ nhập địa phủ, luân hồi chuyển thế, cho nên, Tiểu Long Nữ là thân nữ nhi. Tại phương thế giới này, lấy thuần khiết chi thân tu đạo, lại càng dễ tấn cấp cảnh giới càng cao hơn. Dương Tuyết không hỏi Lam Điệp nhìn thấy cái gì, nàng cũng không muốn biết Lam Điệp biết trước. Mọi người rời đi Tam Sinh Thạch về sau, lại đi tới lục đạo luân hồi lối vào, cái này bên trong cùng địa phủ khác biệt, chỉ có hai đạo luân hồi, hai cái vòng xoáy. Dương Tuyết nhìn một chút luân hồi cửa vào, nhíu mày, nhìn không ra có cái gì a. Đây là luân hồi chi đạo, cũng thuộc về lại đạo lấy tu vi của ngươi, còn không thể nào hiểu được." Dương Huyền chân nói, "Ta cũng không thể nào hiểu được, càng không cách nào lĩnh hội." Lam Điệp nói, "Luân hồi đại đạo, tại 81 đại đạo bên trong, cũng là xếp hạng phi thường cao đại đạo, uy năng phi thường cường đại, gần với thập đại thiên đạo." Mọi người xem hết luân hồi cửa vào, trầm dãi lên không, rời đi địa phủ thế giới, chuẩn bị đi thế giới khác nhìn xem. Chương 385, tiểu công chúa. Rời đi địa phủ thế giới về sau, thiên địa lần nữa khôi phục qua mình, trước mắt một mảnh sáng sửa. Dương Tuyết giơ cánh tay lên, lác lác bóng ánh cánh tay ngọc, cánh tay ngọc tại ánh nắng chiếu rọi xuống, phát ra quang mang nhàn nhạt. nhạt. Dương Tuyết trên mặt lộ ra nụ cười sảng lạn, lại có một loại lại thấy ánh mặt trời cảm giác, hay là thế giới bên ngoài tốt. Tại địa phủ thế giới, có thể lĩnh hội mấy loại đặc thù pháp tắc, cho nên có rất nhiều người đi địa phủ thế giới. Lam Điệp nói một câu, con mắt nhìn về phía trước quang cầu, những này quang cầu là từng bước từng bước thế giới, nàng hỏi, bây giờ đi đâu? Thật nhiều thế giới a. Dương Tuyết cảm thán một câu, lại hỏi, cái này bên trong hết thể có bao nhiêu tiểu thế giới? 129.600, hợp nhất nguyên chi số. Lam Điệp nói, một nguyên. Dương Tuyết nói, nhất nguyên chi số là một cái nhất ổn định số lượng. Những thế giới này tương hố kết hợp với nhau, tạo thành một cái đại trận. Không sai. Lam Điệp nói, đại trận này gọi là Đại La Tiên trận. Đại La Tiên trận. Dương Tuyết cảm thán nói, tên rất hay. Nàng biết Đại La ý tứ, Đại La, tức không gian thời gian đều vĩnh hằng tiêu dao. Nghe nói, cựu công chúa lĩnh hội chính là Đại La nói. Lam Điệp nói, còn có Đại La nói. Dương Tuyết có chút giật mình, lại dẫn một tia hiếu kỳ, nàng nghe Dương Huyền Chân nói qua thập đại tiên đạo, 81 đại đạo, 108.0000 tiểu đạo, nhưng không, có Đại La nói. Đại La nói, chính là cựu công chúa tự sáng tạo đại đạo. Lam Điệp nói, Vậy mà có thể tự sáng tạo đại đạo. Dương Tuyết chấn kinh, lộ ra không thể tin thần sắc. Trong tam giới có thập đại thiên đạo, 81 đại đạo, 108.0000 tiểu đạo, nhưng không, có một cái đại la nói, đại la nói, bao hàm thời không chi đạo, lại bao hàm vĩnh hằng chân ý, nói một cách khác, đại la lại ví dụ lấy bao hàm và hiện diện. Dương Huyền chấn nói, cái này cựu công chúa tại Tỉnh phi thường cao a. Đúng vậy a. Lam Điệp nói, nghe nói, cựu công chúa tại Tỉnh gần với hạ hoàng, có người nói, cựu công chúa có thể tại lần này lượng tiếp bên trong chứng đạo, thành tiểu đạo tổ chi cảnh. A. Dương Tuyết Kinh hô nói, nghe nói đã có ngàn tỉ năm chưa từng đi ra đạo tổ. Tấn cấp đạo tổ chi cảnh có bao nhiêu khó, nhìn Tam tọa đạo nhân liền minh bạch, hắn là trước thiên ma thần, từ hỗn độn bên trong ẩn ẩn dục, thiên phú chí cao, viễn siêu hậu thế sinh linh, lại một mực không cách nào tấn cấp đạo tổ chi cảnh, cuối cùng vẫn lạc tại lượng kiếp bên trong, bất quá, Tam tọa đạo nhân thực lực đã tương đương với đạo tổ, thậm chí có thể chém giết phổ thông đạo tổ. Chút, không nói cựu công chúa. Lam Diệp lúc nói chuyện, chỉ về đằng trước tiểu thế giới, nếu không, chúng ta đi thần hải thế giới đi. Thần hải thế giới? Dương Tuyết hỏi, kia là một thế giới ra sao? Đại La cung bên trong có 129.600 cái tiểu thế giới, có thể nói, bao hàm toàn diện, so trên địa cầu công viên trò chơi mạnh ngàn tỷ lần, không đúng, phải nói, không cách nào so sánh. Dương Huyền chân nghi thẩm, nếu như trên địa cầu bọn nhỏ đi tới Lido, muốn đi nhất địa phương cũng là Đại La cung đi. Lam Điểm nói, Đại La cung bao hàm toàn diện, cho dù ở bên trong chơi bên trên 10 ngàn năm, cũng vô pháp đi khắp tất cả thế giới. Đúng a? Dương Tuyết nói, 129.600 cái thế giới, chính là một ngày du ngoạn một cái thế giới, cũng cần 120 ngàn trời. Dương Tuyết đã đi qua địa phủ thế giới từ đường hoàng truyền tới địa ngục, lại đến sông Vong Xuyên, đại khái du lịch một vòng, liền hoa gần một tháng. Đương nhiên, còn muốn đem cảm ngộ thời gian tính ở trong đó, các tu sĩ si đến Đại La cung du ngoạn, đều là lấy giải trí làm phụ, lấy tu hành làm chủ. Sinh ở trong tam giới, tất cả mọi người minh bạch, chỉ có tu hành mới có thể trở nên nổi bật. Mọi người nói chuyện ở giữa, đã tiến vào thần hải thế giới, thần hải thế giới, tên như ý nghĩa, chính là một phiến hải dương, mà lại, là một mảnh thức hải. Tu hành đạt tới cảnh giới nhất định người, đều có thể đi vào thức hải của mình không gian. Lúc này, đứng tại thần hải trên, Liên Vũ nhìn thấy một mảnh rộng lớn biển rộng vô bờ. Trên mặt biển có linh tinh hồn đảo, lâu lâu còn có thể nhìn thấy một chút loài chim từ trên mặt biển bay qua. Nước biển trình màu xanh da trời, trận trận gió biển thổi qua, thổi lên từng đợt gợn sóng. Cảnh gió thổi biết sóng. Dưỡng Huyền chân tiến vào thần hải thế giới về sau, thật giống như tiến vào thứ hải của mình cung gian, nhưng mà, tâm lý lại có một loại cảm giác vô cùng huyền diệu. Lam Điệp nhìn đến mọi người vẻ khiếp sợ, cười nói, "Rất ngạc nhiên a. Tại cái này bên trong, có thể tu luyện thần thức. Cái này bên trong có người." Dưỡng Tuyết nhìn thấy hai cái tu sĩ từ đằng xa bay qua. Cái này bên trong cùng địa phủ thế giới không giống. Lam Điệp nói, Địa phủ thế giới, vì để cao thể nghiệm cảm ứng giác, để mọi người lại càng dễ cảm ngộ địa phủ thế giới đại đạo, cho nên sẽ đem tất cả ngăn cách tại cái này bên trong, nhưng không có đem tất cả ngăn cách, bất quá, thần hải thế giới cùng địa phủ thế giới đồng dạng, phi thường khổng lồ, dù cho ức ức người tiến vào thần hải thế giới, cũng lộ ra rất trống trải, bởi vậy, chúng ta sẽ chỉ ngẫu nhiên gặp được một chút tu sĩ khác. Dạ này a." Dương Tuyết minh bạch. Dương Tuyết chậm rãi rơi xuống trên mặt biển, chân đạp tại sóng bạc phía trên, trong lòng nổi lên một cú cảm giác kỳ quái, đây chính là biết, tại cái này bên trong, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được biết có thể cấp độ Tinh thần lực, thần thức, thiên linh biết, chân linh biết, mỗi một cái cấp độ biết có thể đều có thể rõ ràng phân biệt ra được, Dương Tuyết vẻn vẹn đứng trên mặt biển, nàng liền cảm giác mình đối biết có thể lý giải càng sâu, đối biết có thể vận dụng cũng càng thêm thuần thục. Quả nhiên là một cái tu luyện thần thức nơi tốt. Tiểu Long nữ cảm thán nói, nàng tu vi cao, cảnh giới cao, mà lại, nàng còn tu luyện tâm lực pháp môn, đối biết cảm ngộ càng sâu. Thứ lục thức, thứ bảy biết, thứ tám biết, thứ chín biết. Dương Huyền chân từ trên mặt biển chậm rãi hương xuống tầng, hắn cảm ứng được biết có thể biến hóa, đối biết lý giải càng phát ra khắp sâu. Nguy lai, like, đây chính là thứ chín biết, căn bản biết a. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ có thể vận dụng thứ lục thức, liền đã coi như là thần thông, đại đa số tu sĩ đều không thể nào hiểu được thứ bảy biết, nghị lý giải thứ bảy biết, cần muốn đạt tới thuần dương chân tiên cảnh giới, nếu như muốn lĩnh hội thứ tám biết, liền cần đạt tới đạo tổ cảnh giới, về phần thứ chín biết, căn bản biết, cũng xưng a ma la biết, nghị lý giải cùng lĩnh hội thứ chín biết, liền cần nhảy ra tâm giới. Dương Tuyết cũng tiến vào đáy biển, nàng trên mặt mang nụ cười sán lạ, còn thỉnh thoảng phát ra giòn nhẹ tiếng cười, đồng thời, Dương Tuyết giơ ra hai tay, kêu gọi trùng quanh thủy sinh vật. Hoa, thật đẹp a lại có xinh đẹp như vậy cả. Lúc này, Dương Tuyết tại bên trong đáy biển chơi đến phi thường vui vẻ, Tiểu Long nữ nhắm nửa con mắt, cảm thụ được trùng quanh huyền ảo lực lượng, lĩnh hội đại đạo, Lam Điệp cũng nhắm nửa con mắt, phi thường chuyên chú. Thần hải thế giới cùng địa phủ thế giới đồng dạng, nghi tiến đến du ngoạn một lần, liền cần giao nộp 1 triệu nguyên linh dịch, mà lại, du ngoạn thời gian không thể vượt qua 1 tháng. Không phải sao? Lam Điệp nắm chặt thời gian lĩnh hội đại đạo. Dương Tuyết tu vi cuối cùng thấp một chút, nàng vừa mới ngưng xuất thần biết, lại, thần thức còn chưa đủ mạnh, cho nên, nàng chỉ có thể cảm nhận được rất nhạt rất nhạt đạo lý, cấp độ càng sâu độ vận, nàng còn không cách nào lĩnh ngộ. Nàng minh bạch tình huống của mình về sau, cũng liền từ bỏ lĩnh hội, tại bên trong đáy biển du lịch chơi. Dương Tuyết không biết, nàng loại tâm tính này, lại phù hợp đại đạo chi ý, cùng nói cùng dạo cảnh giới, nương theo lấy Dương Tuyết tiếng cười, bên người nàng thủy sinh vật càng ngày càng nhiều, Dương Tuyết thân bên trên tán phát ra quang mang nhàn nhạt. A. Một cái tu sĩ phát hiện Dương Tuyết tình huống, hướng Dương Tuyết nhìn qua. Chương 386, tâm lực nhập môn. Một bóng người rơi xuống Dương Tuyết bên người, rời đi 10m, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Dương Tuyết, Dương Tuyết lòng có cảm giác, mở to mắt, chứng người tới một chút, uy, nhìn cái gì đấy? Ngươi không biết, ngươi quấy rầy vốn người tu hành sao? Mã muội, mã muội. Ngươi tới chắp tay, lấy thần thức truyền âm, vừa rồi nhìn thấy đạo hữu cảm ngộ ra biết có thể bản thể, trong lòng chấn kinh, cho nên qua đến xem thử. Đi." Dương Tuyết nói, đã nhìn qua, còn không rời đi, ngươi nhìn, ngươi đem bên cạnh ta tôn hùng cá đều rời đi. "Đạo hữu, ngươi tới còn nói, chúng ta gì không luận đạo khế đạo?" Dương Tuyết có chút tức giận, hắn nhìn xem người tới, gặp người kéo tóc, mi thanh mục tú, nhìn qua hẹn 256, đến là một cái công tử văn nhã. Từ người này khí tức đến xem, người này tu vi không thấp, vậy mà là một vị điệu tiên. Dương Tuyết suy đoán, người này không hơn trăm tuổi, đã là điệu tiên chi cảnh, chính là đỉnh cấp thiên tài a. Lấy trăm tuổi chi linh, tấn cấp điệu tiên cảnh giới, đích thật là thiên tài bên trong thiên tài, cũng đủ làm cho nó tự ngạo, không phải sao? Phong Duy đạo nhân cực kỳ tự tin, chẳng những không có rời đi, còn muốn cùng Dương Tuyết luận đạo khế đạo. Lấy Phong Duy đạo nhân ánh mắt, đã nhìn ra Dương Tuyết thiên phú phi thường cao, mà lại cực kỳ trẻ tuổi, vẫn chưa tới 20, cũng đã là vạn tượng chân nhân, mà lại linh hồn cực kỳ tinh khiết, tựa như là thanh linh chi thể. Chẳng biết tại sao Lâu vì động tâm tâm, vậy mà tâm động. Phong Duy nhìn chằm chằm Dương Tuyết, tâm linh có chút tập trung, nếu như có thể cùng nàng kết làm đạo lữ, đối tu vi của ta đem vô cùng hữu ích a. Đi ra. Dương Tuyết thật sự tức giận, nàng không thích ánh mắt của người này, tâm lý phi thường có chịu. Ha ha. Phong Duy đạo nhân khiêm tốn cười một tiếng, giới thiệu nói, ta gọi Phong Duy, địa tiên sơ giai. Ta không muốn quen biết ngươi. Dương Tuyết lông mày đã có chút nhíu lên đến, nàng nghĩ thầm, tại cái này bên trong, có thể hay không đánh được a. Ách. Phong Duy đạo nhân có chút buồn mực, nghĩ mình đường đường địa tiên, lại bị một cái tiểu cô nương chằng rét. Hắn cảm giác mặt mình không nhịn được, nhưng không, có phát tác, nơi đây chính là Đại La cung, cựu công chúa địa bàn, cựu công chúa đã từng lập xuống quy củ, Đại La cung bên trong cấm chế đánh nhau, xuất thủ trước người, chết. Dương Tuyết bị người đánh gãy về sau, cũng không còn cách nào tiến vào vừa rồi cảnh giới, tâm lý không biết có bao nhiêu phiền muộn, chỉ có thể rời đi đáy biển, bay đến một hòn đảo nhỏ bên trên, nhỏ giọng lẩm bẩm, cũng không biết Huyền Chân ca ca còn muốn tu luyện bao lâu. Dương Tuyết ngồi tại trên bờ cát, lặng lặng nhìn mặt biển, từng đợt thủy triều vọt tới trên bờ cát, lại trở về hải dương. Cảnh gió thổi biết sóng. Dương Tuyết niệm một câu, lại không thể nào hiểu được, thật là khó a. Kỳ thật, Dương Huyền Chân cho Dương Tuyết nói qua cảnh gió thổi biết sóng ý thức, Phật môn đem biết có thể chia làm tám loại, hai mắt mũi lưỡi thân ý, đây là trước lục thức, về sau là chưa kia biết, á lại a biết. Biển cả liền tương đương với á lại a biết, mà trên mặt biển bọt nước liền tương đương với chưa kia biết, bọt nước bên trên màu trắng bọt biển thì tương đương với thứ lục thức. Đại đa số tu sĩ đều chỉ có thể cảm nhận được tứ lục thức, mà không cách nào nhận biết thứ bảy biết, càng là không thể nào hiểu được thứ tám biết. Cửu cung chúa tài tình cực cao, tu vi thông thần, tự sáng tạo đại la nói, lại sáng tạo ra đại la cung, đại la cung có được 129.600 tiểu thế giới. Mỗi một cái tiểu thế giới đều ẩn giấu đi đại lượng tiểu đạo, một hai loại đại đạo. Có chút tiểu thế giới còn ẩn hàm một chút thiên đạo pháp tắc. Trong đó, còn có một số thế giới đặc thù, có thể để người tham nộ đặc thù pháp môn cùng thần thông. Thần hải thế giới chính là cựu công chúa sáng tạo đặc thù thế giới, tại phương tiểu thế giới này, lại càng dễ linh hội biết có thể. Dung lòng, dung lòng. Dương Tuyết nhẹ giọng đọc lấy, nàng bắt đầu tu luyện thần thức công pháp, thời gian chậm rãi trôi qua, Dương Tuyết lặng lặng nằm tại trên bơ cát, tâm lý đặc biệt tiến tĩnh. Khi một người thức hải hoàn toàn yên tĩnh lại về sau, liền sẽ hiện ra cấp độ càng sâu tư duy, đây chính là tư duy tiến hóa. Người bình thường búng lòng, chỉ là để thân thể cùng tâm chậm rãi bình tĩnh trở lại, mà không phải chân chính búng lòng. Dương Tuyết tu luyện chính là thần thức công pháp, nàng có ý thức để cho mình búng lòng, khi nàng búng lòng đến cảnh giới nhất định về sau, tâm cùng thức thời hợp, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được thứ lực tức. Thứ lực tức, lại bị phổ thông người xưng là tiềm thức, kỳ thật, tu sĩ tu luyện chính là tiềm thức, cũng có thể nói, tu sĩ tu luyện thần thức chính là vì tăng cường tiềm thức. Tiềm thức tăng cường về sau, tinh thần lực liền có thể ngoại phóng, sau đó chậm rãi chuyển biến làm thần thức. Nếu như muốn tu luyện tiềm thức, liền muốn để cho mình hoàn toàn trầm tĩnh lại, mà lại còn muốn có ý thức búng lòng làm được tâm niệm chuyên một. Dương Tuyết tu luyện qua thần thức công pháp, rất mau tiến vào đạo cảnh, cả người hoàn toàn trầm tĩnh lại, thần trí của nàng chậm rãi thấu ra ngoài thân thể, để nàng nhìn thấy trời xanh, nhìn thấy biển cả. Thật đẹp a. Dương Tuyết trong lòng bên trong cảm thán. Chân chính làm chủ là ai? Tâm là cái gì? Dương Tuyết bắt đầu suy nghĩ cấp độ càng sâu vấn đề, đây là Dương Huyền chân giáo tâm lực của nàng phát môn, nguyên bản, Dương Tuyết một mực không cách nào nhập môn, lúc này, Dương Tuyết ở vào một cái trong hoàn cảnh đạt thụ, vậy mà cảm ứng được tâm lực. Tâm lực hết thảy 6 cái cảnh giới, vừa vào cửa, hai băng tâm, ba chúa thể, bốn phần trận, năm quý chân, Lục thế giới. Lúc này, Dương Tuyết rốt cuộc cảm nhận được tâm lực, tâm lực của nàng vậy mà nhiệm môn. Tốt sức mạnh kỳ diệu a. Dương Tuyết tâm lý cực kỳ vui vẻ, tâm lực, đó là một loại phi thường sức mạnh huyền diệu, loại lực lượng này lại cực kỳ cường đại. Viễn Chân Ca ca nói không sai, tâm mới là căn bản, chỉ có đánh vỡ trong lòng chói buộc, mới có thể tấn cấp cảnh giới càng cao hơn. Khó khăn nhất chiến thắng, cũng không phải là đối nhân, mà là chính mình. Có đôi khi, mình bị chói buộc, còn không tự biết. Dương Tuyết ngưng tụ ra luồng thứ nhất tâm lực về sau, mở to mắt, nâng lên tay nhỏ, một đạo kỳ dị lực lượng còn cuốn ngón tay của nàng. Dương Tuyết nhẹ nhàng bắn ra, cỗ này kỳ dị lực lượng bị nã đạn vào trong biển. Hưu, kia cỗ kỳ dị lực lượng hóa thành kiếm mang, đâm rách nước biển, tiến vào biển trong nước, lại lấy tốc độ cực nhanh xông vào đáy biển, thẳng vào đáy biển 10.000m, cỗ lực lượng kia mới chậm rãi biến mất. Lực lượng thật là cường đại. Dương Tuyết chấn kinh. Lúc này, Dương Tuyết rốt cuộc minh bạch, huyền chân ca ca nói không sai, tâm lực quả nhiên là một loại lực lượng vô cùng cường đại. Nàng vừa chuyển động ý nghĩ, một cỗ hư lực cảm giác xông lên đầu, Dương Tuyết minh bạch, chính mình tâm lực có yếu, chỉ có thể phát ra một kích, sau một kích, liền sẽ tâm thần hư yếu. Đáng tiếc, Dương Tuyết cảm thán, loại lực lượng này, tạm thời chỉ có thể làm như đòn sát thủ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Dương Huyền Chân bay ra mặt biển, thần thức mở ra, thấy Dương Tuyết ngồi tại trên bờ cắt linh hội thần thức pháp môn, thân hình hắn lóe lên, hóa thành lưu quang, rơi xuống Dương Tuyết bên người. Dương Tuyết lập tức đứng lên, bổ nhào vào Dương Huyền Chân mang bên trong, "Huyền Chân ca, ca ngươi rốt cục ra." "A." Dương Huyền Chân cảm giác Dương Tuyết khác biệt, mỉm cười nói, "Tiên nhỏ, ngươi cũng có rất lớn tu vi a." Khì hỉ. Dương Tuyết cực kỳ vui vẻ, nàng như hiên bảo, đưa tay điểm ra một đạo tâm lực kiếm chỉ, kiếm mang lóe lên, không có nhập trong hải dương. Đây là Lam Điệp nhìn thấy Dương Tuyết thi triển kiếm chỉ, trên mặt lộ ra kinh hãi chi sắc. Chương 387, Cửu công chúa nói, "Kỳ hỉ." Dương Tuyết tán lạn cười một tiếng, "Đây là tâm lực." "Tâm lực?" Lam Điệp còn là lần đầu tiên nghe nói cái từ ngữ này, phải biết, tâm lực đã thuộc về phi thường cao cấp lực lượng, phóng nhãn toàn bộ tầng giới, có thể tìm hiểu ra tâm lực đại thần thông giả, cánh tay liền có thể đến đi qua. Như hậu nệ, như Phật tổ, lại như cảm giác minh Phật, còn có Tam Thanh đạo nhân, những người này, vô luận cái kia, đều là tam giới đại năng giả. Như kỳ linh như vậy thiên phú, cũng là tấn cấp tới đất tiên cảnh giới về sau, lưu lạc đến không gian hỗn độn, lại bị hỗn độn bên trong dị tộc vây công, lúc này mới ngộ ra tâm lực. Dương Tuyết có thể tại vạn tượng cảnh giới ngộ ra tâm lực, không thể không nói, nó tiên phú thật rất phi thiên, đương nhiên, cái này cũng cùng Dương Huyền Chân có quan hệ rất lớn. Dương Huyền Chân thường xuyên cho Dương Tuyết giảng giải cùng tâm lực có liên quan sự tình, còn đem tâm lực tu luyện pháp môn nói cho Dương Tuyết, về sau, lại thêm một chút khí động, cho nên Dương Tuyết mới lĩnh ngộ được tâm lực. Nhưng mà, dù cho Dương Tuyết lĩnh ngộ ra tâm lực, cũng chỉ có thể phát ra một kích, lấy linh hồn của nàng cảnh giới, lấy tu vi của nàng, lấy thần chí của nàng cường độ cũng chỉ có thể phát ra một kích. Tâm lực là cái gì? Lam Điệp hỏi, nàng có thể nhìn ra, tâm lực là lực lượng vô cùng tương đại, chỉ là nàng chưa từng thấy tâm lực. Dương Huyền chân nhẹ nhàng nâng tay, trên ngón tay còn cuốn một tia như có như không lực lượng, loại lực lượng này lại vô cùng tinh thuần, đây chính là tâm lực, tâm lực, chính là cấp cao lực lượng, tại hỗn độn trong vũ trụ, có tâm lực, có thái cực chi lực, có kiếm lực, có âm dương chi lực, có hỗn độn nguyên lực, cùng cùng lực lượng, chỉ có lĩnh ngộ ra một loại, thực lực liền sẽ có được đại đột phá. Kiếm lực. Lam Điệp nói, ta nghe nói qua kiếm lực, kiếm đạo chính là 81 đại đạo một trong, truyền thuyết Kiếm đạo tu luyện đến cực hạn về sau, liền sẽ sinh ra kiếm lực. Ngươi đã hiểu rõ, ta liền không nói nhiều." Dương Huyền Chân nói. "Ta có thể tu luyện ra tâm lực sao?" Lam Điệp hỏi ra câu nói này về sau, lại cảm thấy mình quá đường đột, tâm lực pháp môn, khẳng định là cực kỳ cao thâm pháp môn, há lại sẽ khinh truyền. Ngươi cũng biết, nói không thể khinh truyền." Dương Huyền Chân hỏi lại. "Tâm lực pháp môn, chính là trong tam giới đỉnh phong công pháp tu hành, không đúng, dù cho phóng nhãn toàn bộ Viêm Long giới vực, toàn bộ lớn hỗn độn thế giới, tâm lực pháp môn cũng thuộc về cực kỳ cấp cao lực lượng, sẽ không khinh truyền." Như Viêm Long giới vực bên trong mang gai nước, liền có tâm lực chuyển thừa, bất quá, chỉ có thông qua trùng điểm khảo hạch, có thể mới truyền tâm lực pháp môn. Không có ý tứ. Lam Điệp lập tức biểu thị ầy nãy, nàng minh bạch, cái này cùng cao thâm pháp môn, so đỉnh cấp đại thần thông còn cường đại hơn, như thế nào lại khinh chuyện? Huyền Chân Ka Ka. Dương Tuyết lại dâng lên lòng từ bi, muốn truyền Lam Điệp tâm lực pháp môn, lại bị Dương Huyền Chân chừng một chút, pháp này không thể khinh chuyện, đi lại. Ngô. No. Dương Tuyết bĩu môi, tâm lý có chút không vui. Tiểu Long nữ rơi xuống Dương Huyền Chân bên người, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt, lấy tâm linh nói chuyện, ngươi à, còn nói người ta tuyết nhỏ chính ngươi còn không phải tùy tiện truyền nhân nhà công pháp, kia là võ đạo công pháp." Dương Huyền Chân nói, "Tại võ vị thế giới, Cửu Âm, Cửu Dương chân kinh đều là đỉnh cấp công pháp tu hành, chỉ sắp xuất thế, liền sẽ khiến trong trốn võ lâm gió tanh mưa máu." Tuất, Dương Huyền Chân đổi đề tài, "Thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta rời đi thần hải thế giới đi." Theo đại la cung quy củ, mỗi cái thế giới chỉ có thể ngốc 1 tháng, nếu như muốn ngốc càng dài, liền cần lần nữa thanh toán nguyên dịch. Lần này, Dương Huyền Chân, Tiểu Long Nữ, Dương Tuyết ba người thu hoạch đều phi thường mọi, mọi người cũng muốn đi thế giới khác nhìn xem. Dương Tuyết đối thế giới khác cũng đầy lòng hiếu kỳ, nàng lôi kéo Dương Huyền Chân cánh tay, vui vẻ cười nói, "Huyền Chân ca ca, đi." Chỉ thấy Dương Tuyết dưới chân thang máy, dẫn mọi người hướng không trung phi hành, khi mọi người đi tới lối ra thời điểm, một cái đệ Dương Tuyết chán ghét gia hỏa vậy mà liền canh giữ ở tiểu thế giới lối ra. Phong Duy đạo nhân nhìn thấy Dương Tuyết về sau, trên mặt lộ ra một tia khiếm tốn tiêu dung, "Cô nương, chúng ta lại gặp mặt." Hắn cùng Dương Tuyết lên tiếng chào hỏi về sau, lại nhìn Tiểu Long nữ một chút, để hắn nhãn tình sáng lên, cái này nữ tiên khí chất so với nàng càng đà, vậy mà là băng tâm thân thể. Băng tâm thân thể Tu về đỉnh cấp tu hành thể chất, có thể so thời kỳ viễn cổ thần ma chi thể, tu luyện tiên phú cực cao, như cùng nó song tu, có thể làm ít công to, mà lại còn có thể từ băng tâm thần thể trên thân cẩm ngộ đại đạo pháp tắc. Ngay sau đó, Phong Duy đạo nhân lại nhìn thấy Lâm Điệp, lần nữa sợ hai tháng phục, lại là một cái tuyệt sắc nữ tiên. Cuối cùng, Phong Duy đạo nhân quét dương huyền chân một chút, thấy Dương Tuyết lôi kéo dương huyền chân cánh tay, tiểu long nữ cách dương huyền chân gần vô cùng, vừa nhìn liền biết quan hệ của hai người không phải bình thường. Lần này, Phong Duy nói người đối kỵ, người kia là ai a? Tiểu Tiểu Vạn Tượng chân nhân, lại có ba vị tuyệt thế nữ tiên tướng lẫn, trời xanh bất công a. Vất quá, Phong Duy đạo nhân không có phát tác, trên mặt vẫn mang theo tiểu dung, hắn muốn cho Dương Tuyết cùng tiểu Long nữa lưu dưới một cái ân tử tốt, hắn thu hồi ánh mắt, mang trên mặt khiêm tốn tiểu dung, mấy vị đạo hữu tốt, tại hạ Phong Duy đạo nhân, địa tiên cảnh giới. Đi ra. Dương Tuyết cây vốn không muốn nói chuyện cùng hắn, nàng lôi kéo Dương Huyền Chân cánh tay, Huyền Chân ca ca, chúng ta đi thôi, người này quá ghét. Dương Huyền Chân tâm linh dị cùng mẹ cảm, liếc mắt liền nhìn ra Phong Duy nói tâm tư người, âm thầm cười một tiếng, vậy mà đánh Dương Tuyết chú ý, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Đặt tới Dương Huyền Chân cảnh giới cỡ này về sau, làm việc sắt phạt quả quyết, đạo tâm kiên định, có thể đem nguy hiểm ách giết từ trong nồi. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, "Tuyết nhỏ, ngươi đã chán cái hắn, đem hắn giết đi. Ngươi." Phong Duy đạo nhân cảm giác tính tình của mình phi thường tốt, cũng bị Dương Huyền Chân lời nói tức ngã, "Vị đạo hữu này, ngươi cũng đã biết cái này bên trong là địa phương nào?" "Chính ngươi ngốc, cũng làm ta Huyền Chân ca ca ngốc, ca, cái này bên trong là Đại La cung." Dương Tuyết lúc nói chuyện, còn nhăn một chút cái mũi nhỏ, dạng như vậy, cực kỳ đáng yêu. "Hừ." Phong Duy đạo nhân hừ lạnh một tiếng, mấy vị cũng biết, Đại La cung quy định thứ nhất là cái gì. Tại Đại La cung động thủ người, không hỏi nguyên do, giết. Ha ha. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta còn thật không biết. Dương Huyền Chân vừa mới nói xong, trên thân đã tản mát ra một tia sát khí, Phong Duy nói người thật kinh, ngươi vậy mà muốn giết ta. Lập tức, lại đạm mạc cười một tiếng, ngươi một cái nho nhỏ vạn tượng chân nhân, vậy mà nghĩ tại Đại La cung giết ta. Huyền Chân. Lam Điệp hô một tiếng, muốn khuyên Dương Huyền Chân, thế nhưng là, khi nàng nghĩ đến Dương Huyền Chân đối đại đạo lý dài lúc, lại đem lời vừa tới miệng nuốt trở vào. Dương Huyền Chân nhìn xem Phong Duy đạo nhân, chậm rãi nói, kỳ thật, ngươi cùng Tuyết nhỏ trò chuyện, đến không có gì muốn trách, liền trách ngươi động tâm tư không nên động. Tâm tư gì? Phong Duy nói người vô ý thức lui một bước, hắn không rõ, tại sao mình lại sợ một cái vạn tượng chân nhân, mình nhưng là địa tiên a. Dương Huyền Chân nói, ngươi biết có thể quá thấp. Không sai, Phong Duy đạo nhân biết có thể quá thấp, hắn biết có thể cường độ vẹn vẹn so Dương Tuyết mạnh lên một tuyến, cùng Dương Huyền Chân chênh lệch 108.0000 điểm. Dương Huyền Chân ý chỉ đã cùng đạo tổ tương đương, đã sớm ngưng tụ ra chân linh biết, chân linh biết vừa để xuống, có thể truy vốn cổ nguyên, nhìn thấy sự tình bản chất, Phong Duy ý đồ kia, lại thế nào giấu qua Dương Huyền Chân. Cái này bên trong là đại la cung. Phong Duy hô một tiếng, Đại La cung lại như thế nào? Dương Huyền Chân sắc mặt đạm mạc. Đại La cung quy củ, chính là thuần dương chân tiên cũng không dám vi phạm." Phong Duy đạo nhân nói, "Ta đến là thử một chút." Dương Huyền Chân giọng nói, tâm niệm vừa động, mi tâm phóng xuất ra một đạo tốc lực, tâm lực hóa kiếm, lấy tốc độ cực nhanh đâm về Phong Duy đạo nhân thứ hải. Đúng lúc này, hư không biến sắc, một tia chớp chi lực từ trên trời giáng xuống, hướng về Dương Huyền Chân đập tới đến, cùng lúc đó, lại xuất hiện một đạo cửu màu tiên quang, cửu thải tiên quang đem Phong Duy đạo nhân bảo vệ. "Dám!" Quát to một tiếng từ trong hư không truyền đến. Đạo tâm kia lực chi kiếm Mấy mắt đâm rách cựu thải tiên quang, đâm vào Phong Duy đạo nhân thứ hải, Phong Duy nói người thật kinh, hắn không cách nào tự tưởng, tượng. một cái nho nhỏ vạn tượng chân nhân, một chiêu liền xóa bỏ hắn đến hồn, để hắn liền chuyển sinh đều làm không được. "Ngươi?" Phong Duy đạo nhân có ngốc, cũng biết mình đắc tội một cái tồn tại hết sức đáng sợ, hắn là đạo tổ, đây là Phong Duy đạo nhân sau cùng suy nghĩ, hắn phi thường phiền muộn, mình làm sao lại đắc tội một cái đạo tổ tại đạo tổ trước mặt, căn bản là không, có cách dần tàng mình tâm tư a. "Thật can đảm." Một đạo giòn nhẹ thanh âm từ trong hư không truyền đến, ngay sau đó Một cái xuyên váy dài trắng nữ tử rơi xuống Dương Huyền Chân bên người, nữ tử này gương mặt cực kỳ xinh đẹp, lại có chút băng lãnh, Huyền Chân đột nhiên, ngươi ngay cả bản tiên mặt mũi cũng không cho sao? Ta chính là nói, ta chính là pháp, làm sao cần cho những người khác mặt mũi? Dương Huyền Chân nhàn nhạt trả lời một câu, tựa như nói một câu chân lý, thật là khí phách. Lam Điệp ở trong lòng cảm thán. Dương Tuyết hai mắt toát ra tiểu tình tình, Huyền Chân ca ca, ngươi nói quá tốt, cái kia chán ghét gia hỏa, liền nên giết. Lam Điệp nhìn xem người tới, tâm thần nhảy một cái, nàng là cựu công chúa. Người tới chính là cựu công chúa. Nàng ngồi một mực tại Đại La cung bế quan, đột nhiên cảm ứng được có người xúc động Đại La cung pháp tắc, tự mình dáng lâm, nàng muốn xem nhìn, trong tầng trời dưới còn có ai dám phá hư nàng định ra pháp tắc. Cửu công chúa nhìn xem Dương Huyền Trần, ngươi đã dám phá hư ta định ra quy củ, vậy liền để ta nhìn ngươi thực lực đi. Tuyết. Dương Huyền Trần cũng cười nói nhạo, tại tu sĩ si thế giới bên trong, đều là lấy mạnh vi tôn, chỉ cần thực lực của ngươi đủ mạnh, liền có thể phá hư pháp tắc mình chế định quy củ. Cửu công chúa cũng không nói nhạo, chỉ gặp nàng váy dài khinh vũ, không gió mà bay, nàng trong lòng nghĩ, người này mặc dù là vạn tượng cảnh giới, thần lực lại phi thường đáng sợ, ngay cả phụ hoàng đều đối với hắn có một tia kiêng kỵ, mà lại, hắn có thể tại đạo tổ trên tay chạy trốn, có thể thấy được thực lực bất phàm. Cửu công chúa suy nghĩ chợt lóe lên, nói, "Huyền Chân thượng tiên, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta đại la nói." Đã sớm nghe nói Cửu công chúa tại tình Nghịch Tiên, tự sáng tạo đại la nói, hôm nay, chính tốt mở mang kiến thức một chút. Dương Huyền Chân đang khi nói chuyện, nghĩ thầm, chỉ vì cái này bên trong là tâm tầm giới, cùng chân chính hỗn độn cương vực ngăn cách, tựa như một cái xa xôi tiểu sa thôn, không phải, lấy Cửu công chúa tại tình, khẳng định sẽ bị thế lực lớn thu làm đệ tử tiêu tốn rất nhiều tài nguyên đến buổi dưỡng, đột phá đến thế giới cảnh về sau, liền cần tìm hiểu ra đạo thuộc về mình, mới có thể tấn cấp đạo quân cảnh giới. Mà cửu công chúa hay là thuần dương chân tiên cảnh giới, liền đã tìm hiểu ra đạo thuộc về mình, đại la nói, nếu có đại thần thông giả chỉ điểm, nàng có thể nhẹ nhõm đột phá đến đạo quân cảnh giới, thậm chí có một chút hy vọng thành làm chủ thể. Chương 388, đại la nói. Đại la nói, cửu công chúa khẽ quát một tiếng, hai tay kết ấn, nó bàn tay như ngọc trắng hóa thành hư ảnh, trên tay xuất hiện từng đầu màu trắng sợi tơ, sợi tơ càng ngày càng nhiều, kết thành một chương màu trắng lưới. Nói đến chậm, kỳ thật cực nhanh, thật giống như một con nhện tại 1 phần trăm sát na liền kết xuất một trương hoàn chỉnh lưới. Lưới thành về sau, lấy tốc độ như tia chớp hướng Dương Huyền Chân chẻ đợi qua thứ. Lập tức, Dương Huyền Chân cảm nhận được một cỗ cường đại chói buộc lực, toàn bộ thời không đều bị tấm kiêu màu trắng lưới ngăn cách, Dương Huyền Chân cảm giác mình ở vào một không gian riêng biệt. Thiên La Địa Võng. Dương Huyền Chân trong đầu hiện lên một cái từ ngữ. Không sai, lúc này Dương Huyền Chân liền cảm giác Thiên Đình bố trí một trương Thiên La Địa Võng, cái này tấm lưới lớn đem Dương Huyền Chân bao lại về sau, để hắn không thể trốn đi đâu được. Tốt một cái đại la nói. Dương Huyền Chân âm thầm tán thưởng một câu. Hắn đã nhìn ra, đây chính là Đại La nói. Đại La nói, không gian thời gian vĩnh hằng tiêu giao tự tại, trái lại, cũng có thể trói buộc không gian thời gian. Dương Huyền chân phản ứng cũng không chậm, tại cựu công chúa thi triển Đại La nói thời điểm, Dương Huyền chân tâm niệm cũng đã bắt đầu chuyển động. Nhân quả luân hồi, số mệnh thiên định. Dương Huyền chân đọc lên một đoạn kỳ dị mà kéo dài ngôn ngữ, loại ngôn ngữ này đã sắp xếp tại thần chi ngữ, câu thông thiên đạo pháp tắc, mơ hồ trong đó, toàn bộ thiên địa đều đang khẽ khàng rung động. Thứ giữa không trung xuất hiện từng đầu vô hình tuyến nhân quả, số mệnh lực lượng cùng nhân quả chi tuyến quấn quanh ở lên, biến thành một loại trật tự lực lượng. 333 Màu trắng lưới một tuyến tuyến đứt gãy, phát ra giòn nhẹ thanh âm. Cửu công chúa tâm thần chấn động, cả người ngây người, đây là cái gì lực lượng? Ngươi vậy mà có được cái này cùng lực lượng. Nàng vẹn vẹn ngu ngơ một phần nan giây, nháy mắt hiểu được. Cái này là nhân quả. Ngươi làm sao có thể lĩnh hội chân chính nhân quả chi đạo? Lúc này, Cửu công chúa nhìn xem Dương Huyền Trần, thật giống như đang nhìn một cái quái vật. Nhân quả cùng số mệnh lực lượng chặt đứt đại la nói lưới về sau, lại chém tới Cửu công chúa trên thân, Cửu công chúa trên thân váy dài trắng phát ra từng đạo tiên quang, ngăn trở nhân quả cùng số mệnh lực lượng. Dương Huyền Trần đứng yên không đi, cũng không lại động thủ. Hắn biết, cảnh giới của mình cuối cùng thấp một chút, chắc đứt đại la nói lới về sau, đã không cách nào đối cửu công chúa tạo thành tổn thương. Cửu công chúa thần thức dị cùng ngã cảm, lập tức phát giác Dương Huyền Chân không đủ, nói: "Nguyên khí của ngươi cùng thần thức lực đã hao hết đi. Làm sao?" Dương Huyền Chân đứng yên bất động, "Cửu công chúa muốn giết ta, vì cái kia đạo nhân báo thù a? Ta chỉ là muốn chém giết một cái phá hư quy tắc người." Tiểu Long nữ tiến lên một bước, cùng Dương Huyền Chân tay nắm, hai người nguyên khí tương liên, tâm linh tương thông, cùng lúc đó, sắc nhỏ phát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt. Chỉ một lát sau, Dương Huyền Chân nguyên khí cùng tinh thần lực liền khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Cửu công chúa lần nữa chấn kinh, đã không dám coi thường Dương Huyền Trần, đồng thời, lại đối tiểu long nữ tràn ngập vào mồ, nàng nhượng miệng cười, đối tiểu long nữ nói, vị này chắc hẳn chính là cơ thị nhất tộc thế tại, Linh Lung tiên tử a. Hôm nay lộ mặt, quả nhiên bất phàm. Tiểu long nữ không nói, sắc mặt băng lãnh. Cửu công chúa ám đạo, cái này Linh Lung tiên tử cùng trong truyền thuyết đồng dạng, phi thường lạnh lùng, không có một chút tình cảm, ngay cả bộ tộc của mình đều không thèm để ý lập tức, còn nói, Linh Lung tiên tử, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập ta đại hạ vương triều? Không hứng thú. Tiểu long nữ nhàn nhạt vẻ ba chữ. Dương Tuyết thấy sự tình dịu đi một chút, cái này mới nói, cái kia, tiểu công chúa, ngươi không đánh đi. Không đánh, không đánh. Tiểu công chúa khẽ lắc đầu, nàng nhìn thấy Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ tay năm lúc, tâm lý đã minh bạch, hai người kia liên thủ, vậy mà mang đến cho ta một cỗ cường đại cảm giác nguy cơ, bởi vậy có thể thấy được, các nàng liên thủ thực lực đã rất gần đạo tổ, không, phải nói, các nàng có thể chém giết phổ thông đạo tổ. Một cái đạo tổ, tại nàng Đại La cung giết một cái bình thường địa tiên, Cựu công chúa cũng không thể tránh được, nàng nghĩ, dù cho mời ra Xích Minh đạo tổ, cũng không làm gì hắn được à. Khó trách, cơ thể cũng vô pháp chém giết người này đã không có thể là địch, kia nên hòa giải." Cửu công chúa mang trên mặt một tia nụ cười hiền hòa, đối Dương Tiên nói, "Phi Tuyết Tiên tử, giữa các ngươi sự tình, ta đã biết được, này nhân sinh ra ác nghiệp, vậy mà muốn bắt Phi Tuyết Tiên tử cùng Linh Lung Tiên tử làm địch lô, đây là đại ác, dù cho Huyền Chân Thượng Tiên Không Chu người này, ta cũng sẽ ra tay chu diện." Ách, Lam Điệp động, nàng không nghĩ tới, vậy mà xuất hiện như thế hí kịch hóa một màn. Đồng thời, cũng làm cho Lam Điệp kiến thức đến Dương Huyền Chân thực lực đáng sợ, thật không nghĩ tới, ta vậy mà nhận biết một vị như thế đáng sợ nhân vật lúc này, Lam Điệp có chút may mắn. Phi Tuyết tiên tử tính cách hòa bát, thuần chân, ta có thể cùng nàng trở thành bằng hữu." Dương Tuyết nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười sảng lạn, "Cửu công chúa, ngươi người này rất không tệ." "Ha ha." Cửu công chúa mỉm cười, "Phi Tuyết tiên tử, về sau, chúng ta liền là bằng hữu." Nàng đang khi nói chuyện, lật bàn tay một cái, trên lòng bàn tay phương xuất hiện một khối đại la lệnh, đại la khiến chậm rãi hướng Dương Tuyết bay qua, "Phi Tuyết tiên tử, đây là đại la lệnh, có được này lệnh, ngươi có thể tùy thời ra vào đại la cùng, khỏi phải thanh toán nguyên linh dịch." "Quá tốt." Dương Tuyết vui vẻ vô sờ. So. Cảm giác kia Thật giống như công viên trò chơi người quản lý đưa cho Hải Tử một trương muốn bên trong lấy không hạn chế sử dụng vé vào cửa, cũng nói với nàng, về sau, ngươi có thể tùy thời đến công viên trò chơi chơi, mà lại, không cần mua vé vào cửa. Ngay sau đó, Cửu công chúa lại đối Dương Huyền Chân đưa ra mời, Huyền Chân tự tiên, đã đến ta đại la cùng, liền để yên nhiên tận tận địa chủ chi nghi đi, đi ta cung điện ngồi một chút như thế nào? Tốt. Dương Huyền Chân gật đầu, hắn đối đại la nói cảm thấy hứng thú vô cùng, muốn cùng Cửu công chúa luận đạo một phen. Mời. Cửu công chúa làm ra một cái dấu tay xin mời, trong hư không xuất hiện từng đạo thải quang, thải quang hóa thành một đầu đại đạo. Đại đạo thông hướng một tòa cung điện. Dương Huyền Trân, Dương Tuyết, tiểu long nữ, Lam Điệp đạp lên đại đạo, đi tới cửa cung điện, chỉ thấy cửa cung điện viết mấy chữ: Đại La Điện. Lam Điệp nhìn thấy Đại La Điện, nghi thẩm, cái này bên trong chính là cựu công chúa Tiên phủ a. Thật không nghĩ tới, ta thậm chí có may mắn đến cựu công chúa Tiên phủ. Lam Điệp chỉ là một địa tiên, đối với phổ thông tu sĩ đến nói, đã phi thường cường đại, lại không cách nào kết giao cựu công chúa cái này cùng tổ đại, lần này, nàng hoàn toàn là dính Dương Huyền Trân ánh sáng. Hoa. Dương Tuyết sợ hãi thán phục nói, "Cựu công chúa, ngươi cái này bên trong thật sự là sinh đệ a?" Nàng tán thưởng một câu, lại cảm thụ một chút, nói, "Cái này bên trong lại có nồng hậu dày đặc tiên linh khí." Cửu công chúa nói, "Phi Tuyết muội tử, nếu như ngươi không ngại, có thể gọi ta một tiếng Yên Nhi tỷ." Tuyết Dương Tuyết vui vẻ cười nói, "Về sau, ta gọi ngươi Yên Nhi tỷ." Nàng tính tình hòa bát, lại không chút tâm cơ nào, thích kết giao nhất bằng hữu. Trọng điếu nhất chính là, Dương Tuyết có thể cảm giác được, cái này Cửu công chúa đối nàng rất tốt, không giống cái kia Phong Duy đạo nhân, nhìn xem liền để nàng chán ghét. "Phi Tuyết muội tử." Cửu công chúa nói, "Đi, theo ta đi vào." Tại Cửu công chúa dẫn đầu dưới, mọi người tiến vào đại la điện. Xuyên qua trung điệp cung điện, đi tới đón khách điện, tiểu công chúa ngọc vung tay lên, đón khách điện chủ trên bàn xuất hiện đủ loại kiểu dáng mỹ thực, cùng Quỳnh Tương Ngọc dịch. Lập tức, cựu công chúa nói: "Các vị, mời ngồi." Kỳ Hỉ, Dương Tuyết càng ngày vui vẻ, nàng nhìn xem chủ trên bàn mỹ thực, vui vẻ cười nói: "Đây là thanh nguyên quả, đây là vô tân quả, đều là cực phẩm linh quả, mà lại hương vị phi thường tốt." Cửu công chúa sau khi ngồi xuống, nhấc vung tay lên, mấy cái tươi mới linh quả bay đến Dương Tuyết bên người, "Phi Tuyết muội tử, ta đã sớm nghe nói, ngươi thích ăn linh quả, đến, nếm thử ta nơi này linh quả." Dương Tuyết kinh ngạc nói, "Tiên Nhiên tỷ tỷ, ngươi đã sớm biết ta rồi." Ha ha, Cửu công chúa cười mà nói, "Nhưng mà, vẻn vẹn thấy được nàng nụ cười trên mặt, liền cho người ta một loại cảm giác thân thiết." Lam Điệp nhìn thoáng qua Cửu công chúa, nghi thẩm, "Truyuyết, Cửu công chúa tính cách tương đối lạnh lùng a, bây giờ xem ra, Truyuyết là giả, cái này Cửu công chúa vậy mà như thế hiếu khách." Lam Điệp không biết, Cửu công chúa thật có chút lạnh lùng, đặt tới nàng cảnh giới cỡ này về sau, có thể chân chính cùng nàng giao lưu người, đã không nhiều. Kia phần cô độc, chỉ có chính mình có thể minh bạch. Bởi vì cái gọi là, "Chỗ cao không thắng hàn", nói chính là Cửu công chúa. Cửu công chúa cùng Dương Huyền Chân một trận chiến, nàng đã từ đáy lòng tán thành Dương Huyền Chân, nàng có thể nhìn ra, Dương Huyền Chân giống như nàng, đã sáng chế đạo thuộc về mình. Lấy Cửu công chúa tầm mắt đến xem, còn nhìn không ra là sáng tạo ra đạo thuộc về mình tương đối tốt, hay là lĩnh hội tiên đạo pháp tắc tương đối tốt. Ta đại la nói mặc dù tương đại, lại cuối cùng so ra kém thiên đạo pháp tắc. Có thể nói như vậy, Cửu công chúa đã đến một cái bình cảnh, nếu như nàng có thể đột phá bình cảnh, liền có thể tấn cấp đạo tổ chi cảnh. Mọi người phân chủ khách sau khi ngồi xuống, Cửu công chúa nói đến trên tu hành sự tình, Huyền Chân đột nhiên, ngươi thi triển hẳn là tự sáng tạo nhân quả một đạo đi ta có thể cảm giác được, ngươi thi triển nhân quả chi đạo cùng Phật môn nhân quả một đạo khác biệt, cũng cùng tam giới đại nhân quả khác biệt." Cửu công chúa tốt ánh mắt, Dương Huyền Chân tán thưởng một câu, chậm rãi giảng ra bản thân đối nhân quả, cùng số mệnh lĩnh ngộ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Cửu công chúa càng nghe càng chấn kinh, càng nghe càng vui vẻ, lại có một loại hiểu ra cảm giác. "Rượu, rượu, rượu." Cửu công chúa liên tục nói ra ba cái rượu chữ, sau đó hỏi, "Huyền Chân thượng tiên, lấy ngài trí tuệ đến xem, là tự sáng tạo đại đạo tương đối tốt, hay là lĩnh hội thiên đạo pháp tắc tương đối tốt?" Dương Huyền Chân nói, "Cửu công chúa Lấy ngươi cảnh giới trước mắt, hay là lĩnh hội thiên đạo pháp tác tương đối tốt, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi tu luyện chính là trong Ngũ Hành Thủy Hệ Tiên Đạo a. Không sai. Cửu công chỗ nói, ta lĩnh hội Thủy Hệ Tiên Đạo lúc, lão nhân sáng chế đại la nói, lòng có cảm giác, đại la nói càng thích hợp ta, nếu như ta tu luyện đại la nói, có thể đạt tới cảnh giới càng cao hơn, thậm chí, nhưng có thể chân chính vượt qua tam giới bên ngoài. Vượt qua tam giới bên ngoài? Lam Điệp không dám tưởng tượng, bây giờ, nàng vẫn chỉ là một địa tiên, ngay cả ba thai cựu kiếp đều chưa từng có. Bất quá, Lam Điệp rất may mắn bình gặp Dương Huyền Chân, lại may mắn đến cũ công chúa Đại La Điện nghe Dương Huyền Chân cùng cũ công chúa Luận Đạo. Lấy lam điệp cánh giới, nàng nghe không hiểu Dương Huyền Chân cùng cũ công chúa nói lời, càng không thể nào hiểu được, nhưng là, nàng đem Dương Huyền Chân cùng cũ công chúa nói lời nhớ dưới đáy lòng, nàng tin tưởng, cuối cùng có một ngày, những này đại đạo thanh âm sẽ nảy mầm, sẽ trợ nàng tạo nên đạo tâm. Dương Huyền Chân cùng cũ công chúa Luận Đạo về sau, cũ công chúa nói lên lại tiếp sự tình, Huyền Chân đột nhiên, đại kiếp sắp nổi, ngươi như thế nào đối đãi lần này lựa kiếp? Chương 389, gặp nhau. Lượng kiếp phía dưới, là Phúc, cũng là Hoa Dương Huyền Chân nói: "Lần này lượng tiếp, từ xưa đến nay cũng là lớn nhất một lần lượng tiếp, không biết có bao nhiêu đại năng giả vớ lạ." Cửu công chúa nói, phu hoàng cũng phi thường lo lắng, "Bất quá, lượng tiếp bên trong, tất có đại cơ duyên, đại khí vận người xuất thế." Cửu công chúa nói đến đây bên trong, lại hỏi Dương Huyền Chân, "Ngươi sẽ tham gia Tiên duyên đại hội sao?" Lại nhìn nhìn. Dương Huyền Chân nói: "Thời gian chậm rãi trôi qua, Dương Huyền Chân cùng Cửu công chúa luận đạo 3 tháng, Tiểu Long nữ lặng lặng ngồi ở một bên, mà Dương Tuyết cùng Lam Điệp thì đi Đại La cung, cái khác tiểu thế giới dung ngoạn. Lại qua 4 năm, Tiên duyên đại hội bắt đầu, đế đô càng linh náo nhiệt." Vô số thiên tài con cháu đi tới Đế Đô, liền vì tại Tiên duyên đại hội tuyển tài nam trẻ, nhất cử thành danh, cũng hy vọng mình bị đại năng giả nhìn trúng, thu làm đệ tử, một bước lên trời. Kỳ Ninh, Mục Tử Sóc, Cửu Liên, Dư Vi cùng cùng học Bạch học cùng đệ tử tiến vào Đế Đô, bọn hắn cũng là tới tham gia Tiên duyên đại hội. Mục Tử Sóc nhìn xem phồn hoa đại đạo, nhìn xem lui tới dòng người, cảm thán nói, thật nhiều người a, cũng không biết Dương đại ca ở đâu. Kỳ Ninh lúc nói chuyện, hướng trung tâm kiến trúc nhìn thoáng qua, lại nhìn xem trong hư không thần thú. Cửu Liên nói, huyền chân thượng tiên chính là đại năng giả, đã cùng chúng ta không phải một cái cấp bậc. Nói đến Cửu Liên, Không thể không nói một chút Cửu Liên cùng Kỷ Ninh tình cảm, dù cho có Dương Huyền Chân ảnh hưởng, Cửu Liên hay là cùng Kỷ Ninh triệt tay, bất quá, Cửu Liên không có bế quan tu hành, mà là theo Kỷ Ninh đến Đế Đô tham gia Tiên duyên đại hội, nàng muốn nhìn một chút Dương Tuyết, cùng Dương Huyền Chân cũng kéo lên một chút quan hệ. Theo tu vi tăng lên, Kỷ Ninh đạo tâm càng ngày càng kiên định, đồng dạng, đạo tâm cũng càng ngày càng thông đấu, hắn rõ ràng chính mình tâm, biết mình cùng Cửu Liên không hợp, quả quyết tách ra. Hừ. Một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, Kỷ Ninh một phát bắt được kiếm quang, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, là Dương đại ca. Kỷ Ninh mở ra phi kiếm truyền thư về sau, Nhìn thấy Dương Huyền Chân chữ viết, tiêu dung càng tăng lên, Dương đại ca đến là qua tiêu giao. Cửu Liên hỏi, Huyền Chân thượng tiên phi kiếm truyền tư sao? Phải. Kỳ Ninh đáp lời, Dương đại ca nói, hắn tại Vạn Tiên lâu cho chúng ta đón tiếp. Vạn Tiên lâu? Một tử sốc kinh ngạc nói, đây chính là đế đô 10 đại tiểu lâu một trong a. Dư Vi nói, hiện tại đế đô kín người hết chỗ, chúng ta còn có thể tiến vào Vạn Tiên lâu sao? Ha ha. Cửu Liên mỉm cười, hắn nhưng là chúng ta thái thượng trưởng lão, hẳn là giúp chúng ta an bài tốt. Đi. Kỳ Ninh nói, đi gặp Dương đại ca, nhiều năm không gặp, thật đúng là hơi nhớ nhưng a. Ta cũng muốn gặp thấy Dương Tuyết người tiểu sư muội kia." Cựu Liên nói, cũng không biết nàng hiện tại có bao nhiêu lợi hại. Kỳ Ninh nói, coi như tiểu sư muội khỏi phải bảo vật, ta cũng không phải là đối thủ của nàng." Ngô. No. Cựu Liên trầm mặc, tâm lý cảm thán, có một cái núi dựa lớn, thật không giống lần này, Cựu Liên đến Đế Đô, vừa đến, nghĩ kết giao Dương Tuyết, thứ hai, cũng là nghĩ mình bị đại năng giả coi trọng. Có đôi khi, Cựu Liên sẽ nghĩ, nếu như hắn có thể chỉ điểm ta một chút, hoặc là thu ta làm đệ tử, vậy là tốt rồi nhớ tới ở đây." Cựu Liên nói, "Đúng, dư vi suy nghĩ, ngươi nói, Thái thượng trưởng lão sẽ tại tiên duyên trên đại hội tu tỉ sao?" Không biết, Dư Vi còn thật không dám xác định, Dương Huyền Chân tại Hắc Bạch Học Cung ngốc một đoạn thời gian, lại chưa từng thu đệ tử, ngay cả ký danh đệ tử đều chưa từng thu, cũng chưa từng chỉ điểm trong môn đệ tử. Kỳ Ninh, Cửu Liên, Dư Vi mấy người không có cơ tên tuổi, bọn hắn mặc dù có chút tài phú, lại không dám tùy ý phung phí, còn nữa, từ cửa thành đến Vạn Tiên Lâu cũng không tính quá xa. Gần nửa ngày về sau, Kỳ Ninh một đoàn người đi tới Vạn Tiên Lâu, bây giờ, Tiên duyên đại hội bắt đầu, Vạn Tiên Lâu so bình thường càng thêm phồn hoa, người đến người đi, đương nhiên, có thể đi vào Vạn Tiên Lâu người, đều là đỉnh cấp tu sĩ. Cháy ra, cháy ra! Một cái tiên đội từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Vạn Tiên Lâu cổng, một cái tuổi trẻ nam tử từ, từ tiên đội qua đi xuống, quét kỷ Ninh một đoàn người một chút, sau đó, đưa ánh mắt rơi xuống dư vi cùng Cựu Liên trên thân, lộ ra tiểu dung, hai vị tiên tử, nếu như muốn tiến vào Vạn Tiên Lâu, nhưng theo ta đi vào. Khỏi phải. Cựu Liên nhàn nhạt trả lời một câu. Dư Vi đứng lặng lặng, ngay cả lời đều chẳng muốn về. Nam tử trẻ tuổi kia còn nói, các ngươi cũng biết, chính là bình thường, nghi tiến vào Vạn Tiên Lâu cũng phi thường khó, hiện tại, chính là tiên duyên đại hội thời kỳ, toàn bộ đế đô kín người hết chỗ, ngay cả phụ thông tiểu lâu đều đều đã chật cứng người. Kỳ Ninh nói, "Xin cứ tự nhiên." Sau đó, còn nói, "Cựu Liên sư tỷ, Dư Vi sư tỷ, chúng ta đi vào đi, Dương đại ca còn ở bên trong chờ chúng ta." "Được rồi." Cựu Liên lên tiếng, chuẩn bị bước vào Vạn Tiên lâu. Lần này, nam tử trẻ tuổi kia mắt tròn tròn, "Các ngươi thực có can đảm đi vào." Hắn không tin mấy cái này Vạn Tượng chân nhân còn nhận biết cái gì đại năng giả. Dưới tình huống bình thường, đệ tử thiên tài đều sẽ từ sư phụ của mình dẫn đường đến Đế Đô tham gia Tiên duyên đại hội. Một tiên tiếp khách nữ tiên thấy Kỳ Ninh, Cựu Liên, Dư Vi bọn người muốn nhập Vạn Tiên lâu, khẽ không ngời, tìm hỏi, "Mấy vị, các ngươi có thể bằng chứng?" bằng chứng. Kỷ Ninh Ngộng tiến vào cái tử lâu, còn muốn bằng chứng rồi. Tiếp khách nữ tiên thấy Kỷ Ninh Ngộng tại nơi chỗ, nghi thẩm, nguyên lai like, bọn hắn không có bằng chứng mất quá, tên này nữ tiên nhận qua huấn luyện, phi thường có lễ phép, cũng phi thường có kiến nhẫn, nàng hướng Kỷ Ninh giải thích, hiện tại, tiên duyên đại hội bắt đầu, là thời kỳ phi thường, cho nên, cần bổn lâu khách quý bằng chứng, phương có thể vào vạn tiên lâu. Ách, Kỷ Ninh lắc đầu, ta còn thực sự không có, bất quá, chúng ta là tới gặp bằng hữu. Giữ vi truyền âm, Kỷ Ninh, nếu không, ngươi cho Huyền Chân Thượng tiên phát một đạo phi kiếm truyền thư, để hắn xuống tới tiếp một chút. Cái này không được đâu." Kỳ Ninh nói. "Cũng đúng." Cự Liên cũng cảm thấy không tốt, nàng dù sao bên trên Tuần Dương Chân Tiên, trong tam giới đại năng giả, thân phận tôn quý, làm sao có thể xuống lầu tiếp chúng ta. Kỳ Ninh nghe vậy, nghĩ thầm, sư tỷ, ta nghĩ không phải cái này à, ta là Đem Dương đại ca làm huynh đệ, để một cái làm đại ca xuống lầu tiếp tiểu lệ, thực tế là không thích hợp a. Ha ha ha. Nam tử trẻ tuổi kia cười to lên, mấy người các ngươi ngậm kiết hủ lẩu, vừa nhìn liền biết là cái nào đó cùng sơn câu gia, là tới tham gia Tiên duyên đại hội a. Liên các ngươi dạng này, còn muốn tiến vào Vạn Tiên lâu? Cái này nam tử trẻ tuổi nói một câu, xuất ra một tiếng lệnh, "Dương, Dương, nói, xem trọng, đây chính là bằng chứng, sư phụ ta tặng cho ta." Một tử sóc tức không nhịn nổi, trả lời một câu, "Mình cũng là vạn tượng cảnh giới." "Ta là vạn tượng cảnh giới, cái này không sai, bất quá, ta chém qua nguyên thần đạo nhân." Nam tử trẻ tuổi nói một câu, một bước bước vào vạn tiên lâu. Lâu dưới sự tỉnh, Dương Huyền Chân đã biết được, hắn đối Dương Tuyết nói, "Tuyết nhỏ, kỳ linh bọn hắn đến, ngươi đi dưới lầu lâu một chút." "A." Dương Tuyết vui mừng nói, "Kỳ linh sư huynh đến, nói như vậy, Cửu Liên Tỷ Tỷ cũng tới, đều nhiều năm không gặp Cửu Liên Tỷ Tỷ." Thật là có chút muốn nàng đâu." Dương Tuyết nói xong, thân hình loé lên, hướng dưới lầu bay đi, chỉ chốc lát, Dương Tuyết liền đi tới Vạn Tiên lâu cổng, đối Kỳ Ninh, Cự Liên bọn người vẫy vẫy tay, "Kỳ Ninh sư huynh, Cự Liên tỷ tỷ, ta tại cái này, mau vào, Huyền Chân ca ca trên lầu chờ các ngươi nha." Phi Tuyết tiên tử. Phi Tuyết tiên tử. Gặp qua Phi Tuyết tiên tử. Lúc này, đại lượng tu sĩ cho Dương Tuyết hành lễ, tiếp khách tiên nữ thì cùng nhau hướng Dương Tuyết bái một chút, gặp qua Phi Tuyết tiên tử. "Ai nha." Dương Tuyết khoát khoát tay, "Đừng có khách khí như vậy, ta mỗi ngày ở tại nơi này bên trong, tất cả mọi người là người quen." Lúc này, mới vừa rồi cùng Kỷ Ninh bọn hắn nói chuyện nam tử trẻ tuổi còn không có đi ra, hắn nhìn xem Dương Tuyết cùng Kỷ Ninh một đoàn người chào hỏi, lại nhìn thấy chung quanh tu sĩ hướng Dương Tuyết hành lễ, tâm lý rung động chi cực. Cái này nữ tu sĩ là ai? Cùng lúc đó, rất nhiều vừa tới Vạn Tiên lâu tu sĩ nhao nhao hướng trung huynh đồng bạn nghe ngóng Dương Tuyết tình huống. Người ngay cả Phi Tuyết tiên tử cũng không nhận ra sao? Phi Tuyết tiên tử có rất lớn lai lịch. Đó là đương nhiên, Phi Tuyết tiên tử là Huyền Chân Thượng Tiên đạo lữ, lại là Cửu Công chúa hảo hiếu chí giao. Huyền Chân Thượng Tiên cái danh hiệu này còn không tính nổi danh, nhưng là Cựu công chúa lại là người người đều biết tồn tại, mọi người nghe tới Dương Tuyết cùng cựu công chúa hảo hữu chí giao về sau, nhìn Dương Tuyết ánh mắt đều không giống. Nàng vậy mà cùng cựu công chúa là bạn tốt. Dương Tuyết giữ chặt cựu Liên cánh tay, "Cựu Liên tỷ tỷ, nhanh đi." Khi Kỳ Ninh, cựu Liên bọn người từ vừa mới thanh niên trẻ tuổi kia bên người đi qua lúc, nam tử trẻ tuổi kia vô ý tức tránh hính ra, tâm lý không tự chủ được rung động run một cái, nghi thẩm, về sau, nhất định phải cẩn thận, hiện tại là Tiên duyên đại hội trong lúc đó, toàn bộ đế đô tàng lòng mà hổ. Ha ha. Cựu Liên nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn thanh niên trẻ tuổi kia một chút. Kỳ Ninh theo Dương Tuyết lên lầu. Vốn không có để ý thanh niên trẻ tuổi kia. Một lát sau, Dương Tuyết mang theo Kỳ Ninh, Cự Liên, Dư Vi đám người đi tới tầng 9 Bao Sương, nói là Bao Sương, lại là một cái tiểu thế giới, Kỳ Ninh một đoàn người tiến vào Bao Sương về sau, khiếp sợ nói, vậy mà là một phương tiểu thế giới. Tiểu thế giới này phi thường vững chắc. Dư Vi nói, Kỳ Ninh, Cự Liên, Dư Vi, Mục Tử Sóc. Dương Huyền Chân cùng mọi người lên tiếng chào hỏi, mỉm cười nói, còn lo lắng cái gì a? Ngồi a. Dương đại ca. Kỳ Ninh hô một tiếng, vui vẻ vô số. So. Dương Huyền Chân tán thưởng nói, Kỳ Ninh, không tệ, không tệ. Tiến bộ của ngươi rất lớn, hơn nữa còn là nguyên thần phấn hân. Ha ha. Kỷ Ninh phi thường vui vẻ, hắn nhìn thấy Dương Huyền Chân, thật giống như nhìn thấy mình thân ca ca, sự tình gì đều dấu bất quá đại ca. Cựu Liên khẽ không người, gặp qua Huyền Chân tổ tiên. Dư Vi Thi lễ một cái, gặp qua Huyền Chân tổ tiên. Dương Tuyết sán lạn cười một tiếng, "Được rồi, đi, lấy ở đâu quy củ nhiều như vậy, Huyền Chân, ca ca ghét nhất kia một bộ, mọi người tùy tiện ngồi đi." Chúng nhân ngồi xuống về sau, Dương Tuyết lại đem phục vụ nữ tiên gọi tiền đến, để phục vụ nữ tiên mang thức ăn lên. Dương Huyền Chân tùy ý nói chuyện tiếp, "Kỷ Ninh, trừ bọn ngươi ra bên ngoài." Còn có những người khác qua tới tham gia Tiên duyên đại hội sao? Còn có Lôi thôi sư huynh, Trần Hải sư huynh bọn người." Kỳ Ninh nói, "Bất quá, chúng ta cùng bọn hắn không tính là quen thuộc, là cách đi ra, tại Tiên duyên trên đại hội có thể nhìn thấy bọn hắn." Ừm. Dương Huyền Chân khẽ gật đầu, nghĩ thầm, cái kia Lạm Tháp đạo nhân, là Huyền Vũ Đế quân thân truyền đệ tử lập tức, Dương Huyền Chân lại nghĩ, không biết lần này đại hội còn sẽ xuất hiện những cái nào có được người có đại khí vận. Chương 390: Tiên duyên đại hội khai mạc. Tiên duyên đại hội khai mạc. Dương Huyền Chân, Dương Tuyết, Kỳ Ninh, Cửu Liên, Dư Vi một đoàn người tiến về Tiên duyên đại hội hội trường. Khi Dương Huyền Chân nhìn thấy hội trường diện tích về sau, trong lòng bên trong cảm thán một chút, này hội trường, thật đúng là lớn a, phương viên 10000 trạm. Dương Tuyết cũng phi thường kinh ngạc, tốt không lộ hội trường a. Lúc này, đã có rất nhiều tham gia Tiên duyên đại hội tu sĩ trình diện, trừ tham gia Tiên duyên đại hội tu sĩ, còn có rất nhiều tới quan chiến tu sĩ. Kỳ Ninh hướng hội trường nhìn lướt qua, nói, lần này Tiên duyên lớn sẽ phi thường đạt tụ, cho nên, tham gia nhân số cũng so hướng lần càng nhiều, có mấy chục nghìn người. Mấy chục nghìn? Dương Tuyết sợ hãi thán phục, làm như thế nào tuyển chọn a? Không rõ lắm. Kỳ Ninh khẽ lắc đầu. Dư Vi nói, Chờ một chút liền biết. Thời gian chậm rãi trôi qua, hội trường nhân số càng ngày càng nhiều, hội trường trung quanh đứng vững đại lượng cấm vệ quân, phụ trách lần này đại hội trở tự. Hoa. Wow. Một tiếng tiếng hoan hô vang lên, mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía đài cao, một cái nguy nga thân ảnh cưỡi thiên vân, từ trên trời giáng xuống, người này chính là đại hạ vương triều hoàng đế. Hạ hoàng. Tham kiến hạ hoàng. Toàn bộ chàn diện biến đến mức dị thường nắm này, mọi người nhao nhao hướng hạ hoàng hành lễ. Hắn chính là hạ hoàng sao? Dương Tuyết cũng dùng ánh mắt tò mò nhìn xem mây trên đài hạ hoàng, xa xa liền có thể cảm nhận được hạ hoàng khí thế trên người. Hạ hoàng bên cạnh Cựu công chúa nhìn thấy Dương Tuyết về sau, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hướng Dương Tuyết vẫy vẫy tay, phi tuyết mẫu tử. Kì hỉ. Dương Tuyết sánh lạn cười một tiếng, hô một tiếng, yên nhiên tỉ tỉ. Ừm. Hạ hoàng hướng Dương Tuyết phương hướng nhìn qua, ám đạo, tốt thuần chân nữ tu lập tức, lại đưa ánh mắt phóng tới Dương Huyền Chân trên thân. Dương Huyền Chân lập trong đám người, cũng không đang chú ý, nhưng mà, tại hạ hoàng trong mắt, Dương Huyền Chân tựa như chói mắt mặt trời, hạ hoàng cao giọng nói, Huyền Chân đạo hữu, đi lên ngồi đi. Tốt. Dương Huyền Chân phun ra một chữ, dưới chân thang lầy, Lâm Dương Tuyết, Kỷ Ninh Dự vì bọn người bay hướng lên phía trên mây dài, Hạ hoàng thấy Dương Huyền Chân đi lên, lập tức đối người bên cạnh nói, nhanh cho Huyền Chân thượng tiên an bài một cái chỗ ngồi. Dương Tuyết thì đi đến cựu công chúa bên người, "Tiên Nhiên tỷ tỷ, ngươi thật đến?" "Loại thịnh hội này, ta đương nhiên sẽ đến." Hội trường người nhìn xem Dương Huyền Chân mang theo một đám tu sĩ bay đến mây trên này, cùng Hạ hoàng ngồi cùng một chỗ, nhao nhao ghé mắt, có nhận biết Dương Huyền Chân người thì cảm giác phải đương nhiên, không biết Dương Huyền Chân người thì hướng bên cạnh bằng lưu nghe ngóng tin tức. "Người kia là ai a? Kia là vị nào chân nhân?" "Người đây cũng không biết, hắn chính là Huyền Chân thượng tiên a." Huyền Chân Thượng Tiên là thuần dương chân tiên chuyển thế, bây giờ đã hoàn toàn khôi phục thực lực, có thể chạm thuần dương chân tiên. Hạ Hoàng mang trên mặt mỉm cười, "Huyền Chân đạo hữu, ta đã sớm nghe nói qua danh hào của ngươi, lại một mực vô duyên gặp nhau. Bây giờ, cuối cùng nhìn thấy chân dung." Hạ Hoàng khách khí. "Dương Huyền Chân nói, "Huyền Chân đạo hữu, ta nghe yên yên nói, ngươi lĩnh hội đại đạo là vận mệnh chi đạo, cùng lần này đại hội kết thúc về sau, còn xin Huyền Chân Thượng Tiên đi ta tiên phủ tụ lại, luận đạo một phen." "Tốt." Dương Huyền Chân đáp ứng. Tiên duyên đại hội có người chuyên chủ trì, khỏi phải Hạ Hoàng nhọc lòng, hắn cùng Dương Huyền Chân, cùng chư vị tiên nhân ngồi cùng một chỗ. Bị nhi nói chưa tiếng. Theo thời gian trôi qua, từng vị cường giả đi tới Đế Đô, thậm chí còn có rất nhiều thế giới khác cường giả đi tới Đại Hạ thế giới, tới quan sát Tiên Nguyên Đại hội, nhìn có thể hay không thu được một cái có được đại khí vận đệ tử. Trong hư không xuất hiện từng đạo tiên quang, từng vị cường giả giáng lâm, rơi xuống mây trên này, có chút cùng hạ hoàng chào hỏi, có chút tính tình cổ quái tiên nhân thì trực tiếp ngồi xuống, cầm lấy đồ vật liền ăn. Hạ hoàng nhìn thấy người tới, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, có ít người thực lực phi thường cường đại, có ít người hậu trưởng vô cùng cương nặng, những người này, ngay cả hạ hoàng cũng không dám tùy tiện đắc tội. Ha ha ha. Một đạo cờ mở tiếng cười truyền đến, tám đạo tiên quang lóe lên, mây trên đài lại nhiều tám vị chân tiên, Dưỡng Huyền Chân nhìn thấy người ở đây cách tán mặc, tâm thần có chút nhảy lên, hắn nghĩ, cái này tám vị, chẳng lẽ là bên trên động Bất Tiên. Bất Tiên, trên địa cầu lưu lại rất nhiều truyền thuyết, đặc biệt là lư đạo tân, hắn còn trên địa cầu lưu lại đạo thống, một bài 100 chữ minh, truyền thừa mấy ngàn năm. Dưỡng Khí quên nói thủ, hàng tâm vị không vị, động tĩnh biết tổ tông, vô sự càng tìm hay. Thật thương ca nữ vật, ứng vật nếu không mê, không mê tính tự ở, tính trụ khí tự về. Khí về đàn tự kết, trong bầu phối khảm ly, âm dương sinh nhiều lần, phù hóa một tiếng lôi. Bạch Vân Hành Hương bên trên, cam lộ vậy tu gì, uống một mình trưởng sinh rượu, tiêu giao ai biết được. Ngối nghe vô duy cung cú, minh thông tạo hóa cơ, đều đến 20 câu, quả nhiên thượng thiên bậc thăng. Một bài 100 chữ minh, nếu có thể ngộ ra, có thể trực chỉ thiên tiên cảnh giới. Dương Huyền Chân nhìn thấy Lữ Động Tân, vô ý tức đọc lên 100 chữ minh, Lữ Động Tân nghe tới Dương Huyền Chân lời nói, có chút giật mình, "Đạo hữu, ngươi chẳng lẽ đi qua địa cầu?" "Ha ha." Dương Huyền Chân mỉm cười, hỏi lại, "Cái này thủ nói ca, tại rất nhiều đại thế giới đều có lưu truyền đi." Lời này không sai. Lữ Động Tân nói, "Nhưng là, ta nghe khẩu âm của ngươi, giống người địa cầu. Ách, Dương Huyền Chân ngẫm một chút mới nói, "Lữ Động Tân, ngươi còn biết địa cầu khẩu âm." Nhớ năm đó, ta chuyển thế tới địa cầu, trên địa cầu ngốc một đoạn thời gian rất dài. Lữ Động Tân lúc nói chuyện, tràn ngập hoài niệm. Hạ Hoàng nghe tới Dương Huyền Chân cùng Lữ Động Tân nói chuyện tiếng, nghĩ thầm, vị này Huyền Chân tổ tiên, lai lịch rất là thần bí a. Dương Tuyết ngồi ở một bên, hiếu kỳ nói, "Huyền Chân ca ca, ngươi biết Lữ Động Tân sao?" Nàng cảm giác Dương Huyền Chân cùng Lữ Động Tân rất quen thuộc. Dương Huyền Chân mỉm cười, "Vị này tổ tiên, thích du lịch tứ phương, đi qua rất nhiều đại thế giới, cũng lưu lại rất nhiều truyền thuyết, cho nên ta biết danh hào của hắn. Ha ha. Lữ Động Tân mỉm cười, "Huyền Chân Thượng Tiên quả khen, bản nhân không có yêu thích khác, liền thích xen vào việc của người khác." Hạ Hoàng chen vào nói, cười nói, "Ngươi chẳng những thích xen vào chuyện bao đồng, còn nữa thích làm nguyệt lão a." Ha ha ha. Lữ Động Tân cười nói, "Không sai, đây cũng là sở thích của ta một trong." Hà Tiên Cô cười mắng, "Ngươi gọi là loạn điểm yên nương phụ." Ách. Lữ Động Tân không vui lòng, phản hỏi nói, "Hà Tiên Cô, chúng ta nhưng là bạn tốt, ngươi lần nào nhìn thấy ta điểm sai rồi?" Ha ha. Hà Tiên Cô không đáp lời, trên mặt mang nụ cười nhà nhạt. nhạt. Dương Huyền Chân nhìn xem hai người này, nghĩ thầm, trong truyền thuyết, Lữ Động Tân đối hạ tiên, cô hữu tình a, cũng không biết là thật là giả. Lữ Động Tân thần thức dị cùng mẹ cảm, nháy mắt liền phát giác Dương Huyền Chân tâm tư, cười nói, "Huyền Chân đã hữu, ngươi đừng nghĩ lung tung a. Ta loạn suy nghĩ gì rồi?" Dương Huyền Chân hỏi lại. Ách, Lữ Động Tân cảm giác mình bị người bắt được, bất quá, hắn vẹn vẹn dừng một chút, còn nói, "Ta nghe nói Huyền Chân thượng tiên thần thông cao minh, cùng tiên duyên đại hội kết thúc về sau, chúng ta luận đạo một phen, như thế nào?" "Tốt." Dương Huyền Chân đáp ứng. Chương 391, chiến đấu bắt đầu lại làm một vệt kim quang lấp lánh, từ hư giữa không trung đi ra một cái đại Bồ Tát, chỉ thấy Bồ Tát quanh thân tỏa ra ánh sáng chói lọi, sau đầu có một cái trí tuệ vòng ánh sáng. Cái này phô trương. Dương Huyền Chân cảm thán một tiếng, hắn biết, Bồ Tát cảnh giới tương đương với thuần dương chân tiên, lấy thuần dương chân tiên đối thân thể cùng tâm linh lực khống chế, hoàn toàn có thể đem mình hóa thành một pháp nhân. Lữ Động Tân cười nói, vị này là đại thế chí Bồ Tát, hắn liền thích tỏa ra ánh sáng chói lọi. Ha ha. Đại thế chí Bồ Tát lộ ra từ bi tiêu dung, chắp tay trước ngực, Đông Hoa thượng tiên, đã lâu không gặp, gần nhất vẫn vẫn rất tốt. Không tốt, không được. Lữ Động Tân lắc đầu, cùng các ngươi nói chuyện quá mệt mỏi. Đại Thế Chí Bồ Tát tâm nghiệm vừa động, thu liễm thần quang, hóa vì một cái bình thường hòa thượng, đi đến Dương Huyền Chân bên người, tùy ý ngồi xuống, cùng Dương Huyền Chân lên tiếng chào hỏi, "Huyền Chân đạo hữu, ta xem mặt ngươi tướng, ngươi cùng ta Phật hữu duyên." "Đúng vậy a?" Dương Huyền Chân nói, "Ta tu hành, tương đối tiếp cận Phật tu." "Huyền Chân đạo hữu," Lữ Động Tân hô nói, "ngươi đừng bị hắn lừa gạt đi làm hòa thượng." Dương Huyền Chân mỉm cười, "Ta còn có đạo lực đâu, làm sao lại đi làm hòa thượng?" Lần này, Dương Tuyết có chút khẩn trương, nàng lôi kéo Dương Huyền Chân cánh tay, "Huyền Chân ca ca, ngươi sẽ không thật đi làm hòa thượng a?" Làm sao lại thế? Dương Huyền Chân hỏi ngược một câu, dùng tay vu vuương tóc xanh. Trong lúc đó, Hạ Hoàng cũng cùng các vị đại thần thông giả trò hỏi, có ít người, Hạ Hoàng không quá nghĩ để ý tới, nhưng cũng không muốn bắt tội. Theo thời gian trôi qua, đến đây đại năng giả càng ngày càng nhiều, có chút đại thần thông giả, vậy mà là thần thoại nhân vật trong truyền thuyết, đương nhiên cũng có rất nhiều là Dương Huyền Chân chưa từng thấy người. Một vị tiên tiên lĩnh hạ hoàng phát chỉ, tuyên bố một chút tiên duyên đại hội quy củ, sau đó, nói với mọi người, lần này đại hội trước tuyển chọn ở ngoại sáng nguyệt tiểu thế giới bên trong, tốt, mời tham gia tiên duyên đại hội tu sĩ tiến vào minh nguyệt thế giới. Kì kì, Dương Tuyết sán lạn cười một tiếng, "Huyền Chân ca ca, ta đi, cẩn thận một chút." Lập tức, Kỳ Linh, Dư Vi, Cửu Liên mấy người cũng nhao nhao hướng Dương Huyền Chân từ biệt, tiến vào Minh Nguyệt thế giới. Đội học tội thêm tiên duyên đại hội tu sĩ đều tiến vào Minh Nguyệt thế giới về sau, Dương Huyền Chân, Lữ Động Tân cùng cùng đại năng bên người xuất hiện một bộ rõ ràng hình ảnh, biểu hiện ra Minh Nguyệt thế giới bên trong phát sinh hết thảy. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ ngồi cùng một chỗ, Tiểu Long nữ thân thể có chút hướng Dương Huyền Chân trên thân dựa vào, hai người xem ra rất là thân mật. Lữ Động Tân nhìn Dương Huyền Chân một chút, ám đạo, "Cái này Huyền Chân đạo hữu, thật đúng là người đa tình a." Lập tức lại hỏi, "Huyền Chân đạo hữu, ngươi sẽ thu đệ tử sao?" Nhìn duyên phân đi, Dương Huyền Chân nói. Dương Huyền Chân trả lời một câu, vung tay lên, đem hình tượng hắn đổi đến Dương Tuyết, hắn cho Dương Tuyết rất nhiều bảo vật, còn có uy lực mạnh mẽ bảo Viêm Châu, bất quá, tham gia Tiên Duyên Đại hội tu sĩ không thể sử dụng ngoại vật, giống bảo Viêm Châu, tiên khí loại hình lớn uy lực bảo vật cũng không thể dùng, khôi lỗi cũng không thể dùng, đây cũng là vì công bằng. Dương Tuyết tiến vào Minh Nguyệt thế giới về sau, hướng xung quanh nhìn lướt qua, cảm thán nói, phong cảnh cũng không tệ lắm, đáng tiếc, không thể dùng bảo vật ta, mà lại còn muốn ở chỗ này một năm trước. Tiểu cô nương lẩm bẩm một câu. Trúng lên trời bên trên nhìn một chút, phất phắt tay, "Huyền chân ca ca, ngươi có thể nhìn thấy ta sao?" "Ha ha." Lữ Động Tân nhẹ nhàng cười một tiếng. "Thú vị." Hà Tiên cô cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nàng cũng có chút thích cái này thuần chân tiểu cô nương, nếu như Dương Huyền Chân không phản đối, nàng thật đúng là nghĩ thu Dương Tuyết làm đệ tử. Chúng tu sĩ mới vừa tiến vào Minh Nguyệt thế giới, còn chưa có bắt đầu rất trốc, nhân số đông đảo, chỉ một lát sau, liền có mấy chục người từ Dương Tuyết bên người đi qua. "La Phi Tuyết tiên tử." Phi Tuyết tiên tử là thuần dương chân tiên đạo lư, thực lực khẳng định mạnh phi thường, cũng là chúng ta đối thủ cạnh tranh. "Ngươi dám động nàng sao?" Tên tu sĩ này dừng một chút, buồn buồn nói, "Cái này phi tuyết tiên tử, đều có một cái thuần dương chân tiên đạo lữ, mà lại, ta nghe nói nàng là thiên tiên chuyển thế, vậy mà dành với chúng ta danh nghịch." "Đi." Lại một người tu sĩ nói, hắn phát hiện người chúng quanh càng ngày càng nhiều, nếu như lâm vào vây công, liền không dễ đi. Dương Tuyết cũng cảm ứng được người chúng quanh, nàng sán lạn cười một tiếng, đối trong hư không người nói, "Mọi người tốt." Ách, hơn phân nửa tu sĩ trên mặt toát ra từng đầu hắc tuyến, có chút tu sĩ nghĩ, tiểu cô nương này, coi là mình đến dư lực a. Mọi người tiến vào Minh Nguyệt thế giới về sau, đều vô cùng gấp gáp, tùy thời bảo trì lòng cảnh giác. Dương Tuyết đến tốt, nàng một mặt nhẹn nhõm, còn cùng mọi người chào hỏi. "Vì Tuyết tiên tử, đây là đại hạ vương triệu tổ chức tiên duyên đại hội, đằng sau là Sích Minh đạo tổ nhìn chằm chằm, nếu như ngươi không có thực lực, ta vẫn là khuyên ngươi rời đi đi." "A." Dương Tuyết nhìn xem người nói chuyện, hỏi, "Uy, chẳng lẽ ngươi muốn cấp ta tiến phù sao?" "Chư vị, lời mới vừa nói tu sĩ hướng trung quanh tu sĩ chắp tay, chúng ta trước hợp lực trừ phi Tuyết tiên tử, dạng này cũng có thể thêm ra một cái danh hạch." "Khì hỉ." Dương Tuyết cũng không sợ, ngược lại vui vẻ cười một tiếng, "Đến a, đến a, ta thích nhất là nhau." Chúng tôi sĩ đều là thiên tài, tâm trí kiên định, có chủ kiến của mình, rất nhanh, mọi người liền đạt thành nhất trí ý kiến, trước đem Dương Tuyết đối thủ này quét dọn. Phi Tuyết tiên tử, giao ra tín phù đi, chúng ta không giết ngươi. Dừng a. Dương Tuyết bĩu môi, các ngươi dám giết ta sao? Mọi người không nói, nói thật lòng, phàm là biết Dương Tuyết thân phận chân thật người, còn thật không dám giết Dương Tuyết, nhiều nhất chính là đem Dương Tuyết đổi ra Minh Nguyệt thế giới, vì chính mình tranh thủ thêm một cái danh hạch. Động thủ. Ha ha. Dương Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng phía trước bước ra một bước, vị trí cũng lưu lại một đạo huyết ảnh, chính là thần tông huyền tân bước, cùng lúc đó Trong hư không truyền ra từng đợt tiếng cười, hôm nay, Phạm La động thủ với ta người, ta đều muốn lấy đi tư của hắn phụ. Tốc độ thật nhanh, mọi người đều kinh. Từ Điện Thần Nhãn, Dương Tuyết lần nữa thi triển thần thông, thông qua mấy năm tu hành, Dương Tuyết từ Điện Thần Nhãn đã tu luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm. Chỉ thấy Dương Tuyết song trong mắt lóe lên hai đạo tử sắc điện mang, trong chốc lát, hư không sinh điện, cách Dương Tuyết gần nhất hai cái tu sĩ bị đánh thành cháy đen, Dương Tuyết tâm niệm vừa động, lấy đi tín phủ, lần nữa hướng phía trước bước ra một bước. Tuyết bay kiếm, đây cũng là một môn thần thông. Năm đó, Dương Tuyết vì học tập Tuyết bay kiếm còn đi qua cực bắc băng nguyên, cũng tại kia bên trong gặp Dương Huyền Chân hai tên hứng ký danh đệ tử, lần này, kia hai tên hứng ký danh đệ tử cũng tới tham gia Tiên duyên đại hội, bất quá, hai người này đến Đế Đô về sau, vẹn vẹn cùng Dương Huyền Chân gặp mặt một lần, liền tự mình dừng lại chớ đi. Ở ngoài sáng nguyệt thế giới bên trong, Dương Tuyết thuộc về tương đối bị người chú ý lối tượng, Lữ Lộng Tân vẫn tại chú ý Dương Tuyết, hắn nhìn thấy Dương Tuyết thi triển tuyết bay kiếm về sau, cảm thán nói, đây là một vị lão hưu sáng tạo kiếm pháp. Thật sự là chỉ là lão hưu sao? Hạ Tiên Cố hỏi ngược một câu. Ách. Lữ Lộng Tân trầm mặc. Dương Huyền Chân đến là nghe ra một chút ý tứ, nghi thẩm. Xem ra, thật không phải là lão Hưu a, có thể là Lữ Động Tân tinh nhân, có lẽ đạo lư lại nói, cái này Lữ Động Tân thích quản nhàn sự, lại ưu thích làm người lão, mình cũng là một cái đa tính loại, thích khắp nơi lưu tình. Dương Tuyết đã đem Tuyết bay kiếm luyện đến thức thứ tư, Tuyết bay kiếm xuất kiếm ý đi theo, kiếm pháp như tuyết bay bay mưa. Hưu, một kiếm gọt đi một cái tu sĩ cánh tay, Dương Tuyết lại thu hoạch một viên tinh phù. Hưu, lại làm một kiếm, gọt đi một cái tu sĩ cánh tay, lần nữa thu hoạch một viên tinh phù. Lúc này Dương Tuyết tựa như tại đồng ruộng thu hoạch lúa mì năm vụ, mỗi một kiếm đều có thể thu hoạch một viên tinh phù, tốc độ kia như điện chớp, tu sĩ khác hoàn toàn theo không kịp cấp độ của nàng, tất cả công kích đều thất bại. Vì cái gì? Chúng tu sĩ không hiểu, cùng là vạn tượng chân nhân, vì cái gì trên lệch như thế lớn? Lúc này, ngồi tại mây trên này đại thần thông giả, thuần dương chân tiên, đại bồ tát nhóm cũng phi thường chấn kinh. Vậy mà như thế lợi hại. Có một vị đại bồ tát ánh mắt hướng lại, lộ ra thần thái bất khả tư nghị, đây không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Hạ Hoàng Nghi hoặc Không Minh Bồ Tát, ngươi nhìn ra cái gì rồi? Tâm lực Không Minh Bồ Tát phun ra hai chữ, ánh mắt lại nhìn xem Dương Tuyết, sau đó lại nhìn Dương Huyền Chân một chút, cảm thán nói, nếu có thể tu nàng nhập Phật môn, ta Phật môn đem lại thêm một vị Bồ Tát đa. Hừ. Dương Huyền Chân nhẹ hừ một tiếng, bằng vào ta nhà tuyết nhỏ thiên phú, há có thể dừng bước tại Bồ Tát cảnh giới. Đúng vậy a. Không Minh Bồ Tát nói, vị tiểu thí chủ này đã tìm hiểu ra đạo thuộc về mình, đơn giản đạo tâm, tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng a. Lữ Động Tân cười nói, các ngươi liền đừng có ý đồ với nàng. Minh Nguyệt thế giới bên trong, Dương Tuyết liên tiếp ra 37 kiếm chém xuống 37 cái cánh tay, lại lui về sau một bước, lập vào hư không bên trong, "Tốt, tiến phủ tới tay, các ngươi có thể tự mình rời đi minh nguyệt thế giới." Chúng tu sĩ lập tức lấy lên cánh tay của mình, hướng Dương Tuyết chắp tay, đa tạo phi tuyết tiên tử ẩn không giết. Chúng tu sĩ minh bạch, lấy Dương Tuyết tốc độ, lấy Dương Tuyết thần thông, nếu như muốn giết bọn hắn, quả thực như giết gà nhẹ nhõm, mà lại, bọn hắn ngay cả xuất ra tiến phủ cơ hội đạo tẩu đều không có. Khinh hỉ, Dương Tuyết sán lạn cười một tiếng, "Không có gì, huyền chân ca ca nói, ở ngoài sáng nguyệt thế giới bên trong tận lực thiếu giết chóc." lấy vạn tượng chân nhân thể chất, bọn hắn chỉ cần bắt về cánh tay của mình, trong giây phút liền có thể khôi phục nguyên trạng, mà lại không tổn hại một tia tu vi. Chúng tu sĩ bóc nát truyền thống phụ, từng đạo tiên sáng long lánh, chúng tu sĩ một vừa rời đi Minh Nguyệt đại thế giới. Trải qua trận này, Dương Tuyết thanh danh đại chấn, tu sĩ khác nhìn thấy Dương Tuyết, đều sẽ xa xa tránh đi, nếu vô pháp tránh đi, cũng sẽ xa xa chào hỏi. Thật nham chắn a. Dương Tuyết phi nuột, những tu sĩ này, một cái so một cái chạy nhanh. Dương Tuyết tốc độ dù nhanh, nhưng mà Có thể đi vào Minh Nguyệt thế giới tham gia Tiên duyên đại hội tuyển chọn tu sĩ đều là đại hạ thế giới người nổi bật, mọi người thực lực chiến lệch cũng không phải là quá lớn, nếu như cách quá xa, lại sử dụng độn phù loại hình bảo vật, Dương Tuyết cũng đuổi không kịp. Phía trước nói, không thể sử dụng lớn uy lực tiến bảo, không thể sử dụng khối lõi, lại có thể sử dụng phổ thông linh bảo. Ở ngoài sáng nguyệt thế giới bên trong, Dương Tuyết nhàn nhã nhất. Hình tượng nhất truyện, lại nói Kỳ Linh, Kỳ Linh thực lực tăng lên cũng rất lớn, nhưng không có Dương Tuyết nhẹ nhàng như vậy, hắn vừa tới Minh Nguyệt thế giới bên trong, liền kinh lịch hai lần đại chiến, một lần bị người vây công, một lần gặp được hai cái thực lực cực mạnh tán tu. Kỷ Ninh sau khi thoát khỏi nguy hiểm, âm thầm cảm thán, tới tham gia Tiên Nguyên Đại hội tu sĩ đều rất mạnh a. A, phía trước có tiếng đánh nhau. Dương Tuyết khẽ gi gi một tiếng, thi triển ra Huyễn Thần Bước. Chương 392, mở màn. Dương Tuyết thi triển Huyễn Thần Bước, vẹn vẹn mấy bước, Dương Tuyết đã đi tới đánh nhau hiện trường, Dương Tuyết mặt bên trên phơi bày ra lửa giận, các ngươi cũng dám khi dễ Cửu Tỷ tỷ. Lúc này, Cửu Muội đã tuyệt vọng, trong ngóc nàng chỉ còn lại có cái cuối cùng suy nghĩ, hy vọng Chấn Hồn Ca có thể thông qua tuyển chọn. Tại nàng lúc tuyệt vọng, nàng nghe tới thanh âm quen thuộc, cái kia giòn nhẹ dễ nghe, lại có chút nghịch ngợm thanh âm. Cửu Muội cả đời này để ý nhất hai người, một cái là Mông Sơn Chấn, một cái là Dương Tuyết, cái tiên nghịch ngậm đàng yêu, lại phi thường thuần chân người tiểu cô nương, toàn bộ vây quanh ở bên người nàng gọi nàng Cửu tỷ tỷ, đoạn thời gian kia cũng là kỷ mọi vui vẻ nhất một đoạn thời gian. Tâm lực kiếm thuật. Lần này, Dương Tuyết thật giận, nàng cái gì cũng không ổn, trực tiếp thi triển ra mình công kích mạnh nhất, tâm lực kiếm thuật, đây cũng là Dương Tuyết tìm hiểu ra tâm lực về sau, lại căn cứ tâm lực pháp môn sáng tạo tạm lên một môn thủ đoạn công kích. Lấy tâm lực hóa kiếm, tâm lực uy năng tăng mạnh hơn 10 lần, đạt tới để người sợ hai trình độ. Hưu, hưu, hưu. Mấy đạo hư vô kiếm khí xuất hiện, lấy thần thức không cách nào phản ứng tốc độ bay về phía trước, đã vượt ra thời không chói buộc. Ách, ách. Số tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy cái kia vây công cựu muội tu sĩ còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác mình mất đi sinh cơ, trong đầu của bọn họ hiện lên cái cuối cùng suy nghĩ, ai? Là Ai Zeta? Sau đó, những tu sĩ này liền lâm vào vô biên hắc ám, thân thể mất đi sức sống. Dương Tuyết thân hình lóe lên, rơi xuống cựu muội bên người, một đem đỡ lấy tụ muội, mừng rỡ nói, "Cựu tỷ tỷ, chúng ta lại gặp mặt, lần trước sư phó đều nói, để ngươi lưu tại Vạn Ti lâu, các ngươi còn muốn đi." Khô khô Cửu Muội ho hai tiếng, mang trên mặt nhu hòa mà cưỡng triệu Tiểu Dung, "Tiết nhỏ, vậy mà có thể gặp được ngươi." Dương Tuyết thấy Cửu Muội thụ thương, lập tức xuất ra một viên linh quả, nói, "Đây là Uyển Lăng quả, thuộc về chữa thương thánh quả, ngươi ăn trước." Uyển Lăng quả thuộc về chữa thương thánh quả, cũng là cực kỳ trân quý trái cây, địa tiên gặp được Uyển Lăng quả cũng sẽ phát sinh đại chiến. Cửu Muội đến là hiểu rõ Dương Tuyết, biết tiểu cô nương này thích ăn linh quả, nhất là thích ăn cao cấp linh quả, trên thân cũng mang đại lượng linh quả, cho nên Cửu Muội cũng không có khách khí, nàng tiếp nhận linh quả, nhẹ nhàng cắn mấy cái, linh quả hóa dịch, chảy vào nội tâm. Tương thế của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. "No." Dương Tuyết tâm thần buông lỏng về sau, đầu dừng một chút, mệt mỏi quá a. "Cửu Muội, thương thế khôi phục về sau, thấy Dương Tuyết sắc mặt cực kỳ tái nhợt, tâm lý lo lắng chi cực, "Tuyết nhỏ, ngươi làm sao rồi? Nếu để cho nàng lựa chọn, dù cho hy sinh tính mạng của mình, nàng cũng sẽ không để Dương Tuyết chịu một điểm tổn thương." Cửu Muội biết, tiểu cô nương này là sư tôn thích những người nếu như nàng thụ thường, nàng chẳng những sẽ tự trách, cũng sẽ cảm thấy mình thật xin lỗi sư tôn, không, có chiếu cố tốt Dương Tuyết. Dương Tuyết khẽ lắc đầu, "Cửu tỷ tỷ, đừng lo lắng, ta không sao." Nàng nói một câu, xuất ra một viên linh quả, ném vào trong miệng. Minh Nguyệt thế giới bên ngoài, mây trên này, Hà Tiên cô cười nói, tiểu cô nương này, đến là trọng tình nghĩa, bất quá, tính tình quá nóng nảy đi. Vậy mà sáng chế tâm lực công kích phát môn, mà lại mạnh như vậy. Lữ Động Tân chấn kinh. Đông Dạng, Hạ Hoàng, cùng với các đại năng giả cũng phi thường chấn kinh, mọi người không tự chủ được nhìn Dương Huyền Chân một chút, tâm lý suy đoán, hắn lại có thêm mạnh. Tiểu công chúa ngồi tại mây trên này, bưng lên quỳnh tương ngọc dịch, phần một muỗng nhỏ, nghi thẩm, Huyền Chân thượng tiên thực lực cái người là không cách nào tưởng tượng, đặc biệt là hắn cùng Linh Lung liên thủ về sau, kia càng là cực kỳ đáng sợ. Khoảng thời gian này, Dương Tuyết thường xuyên đi đại la cung chơi, trong lúc đó, Cửu công chúa cũng sẽ tìm Dương Huyền Chân luận bàn một chút, ấn chứng với nhau đại đạo, Cửu công chúa yêu cầu Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ liên thủ, nhìn nhìn bọn hắn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Kết quả, Cửu công chúa phiền muộn, khi Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ liên thủ về sau, nàng ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ không có vì Cửu công chúa giải hoặc, hai người minh bạch, theo tu vi tăng lên, sức nhỏ bày ra năng lực cũng càng phát ra đáng sợ. Có đôi khi Dương Viễn Trân sẽ cùng Tiểu Long Nữ thảo luận, suy đoán sách nhỏ là một kiện chúa tệ cấp chí bảo, lại suy đoán, đây là cường giả chí tôn luyện chế đỉnh cấp bí bảo. Lại nói Dương Tuyết cùng tự muội, hai nữ thương thế khôi phục về sau, Dương Tuyết sắc mặt còn có một số trắng bệnh, vừa rồi kia một điểm, hao hết tâm lực của nàng, tâm lực tuy mạnh, dùng tốt, có thể giết địch, dùng không tốt, cũng dễ dàng tổn thương đã. Đương nhiên, nếu như tâm lực tu luyện đến đỉnh phong viên mãn chi cảnh, liền sẽ không tổn thương đã, đến lúc đó, tâm lực liên tục không ngừng. Cửu muội thương thế xem ra so Dương Tuyết nặng, lại lạ ngoại thường, an ổn làm quả về sau, đã khôi phục 90%. Dương Tuyết cùng cựu muội sóng vai hành động, tùy ý hỏi, "Đúng, Cửu tỷ tỷ, cái kia ngốc đầu đại ca đâu?" Ách. Cửu muội im lặng, nghĩ thầm, Trấn Ca chỉ là xem ra có chút chân chất, cái kia bên trong ngốc rồi, bất quá, Cửu muội cũng không phản bác, nàng mỉm cười nói, "Ngươi biết, Minh Nguyệt thế giới tuy là tiểu thế giới, nhưng cũng cực kỳ khổng lồ, phương viên 1 triệu bên trong, chúng ta sau khi đi vào sẽ phân tán đến các phương, hiện tại ta còn không có liên thủ bên trên Trấn Ca." "Dạng này à?" Dương Tuyết minh bạch, còn nói, "Kỷ Linh bọn hắn cũng tiến vào, ta cũng không có đụng phải bọn hắn. Hiện tại mới trôi qua 6 ngày, chúng ta chỉ phải kiên nhẫn tìm xem." sẽ tìm được." Cửu Muội nói. "Cũng đúng." Dương Tuyết nói, "Ta đến là không lo lắng bọn hắn, Kỳ Ninh người này, xem ra có chút đột ngạn, thiên phú lại phi thường cao, lại cực kỳ khắc khổ." Huyền Chân Kaka nói, "Lần này, Kỳ Ninh sư huynh hẳn là có thể đoạt giải nhất." Hắn mạnh như vậy? Cửu Muội không thể tin được. Nhớ năm đó, Cửu Muội vừa mới nhìn thấy Kỳ Ninh lúc, Kỳ Ninh vừa nhập Hắc Bạch học cùng, hay là tử phụ cảnh giới, thực lực kém xa nàng, không nghĩ tới, tưởng năm trôi qua, Kỳ Ninh đã danh chấn An Thiên Quận. "Cửu tỷ tỷ, ngươi không biết, Huyền Chân Kaka rất xem trọng Kỳ Ninh sư huynh." Dương Tuyết nói. Minh mạc thế giới bên trong phát sinh hết thảy, ngoại giới đều có thể nhìn thấy, cũng có thể nghe tới thanh âm. Lữ Động Tân nghe tới Dương Tuyết cùng cựu muội nói chuyện về sau, đem hình tượng nhất chuyện, thấy Kỷ Ninh tại trong rừng cây hành đậu. "Huyền Chân thượng tiên, ngươi nói Kỷ Ninh có thể đoạt giải nhất, nếu không, chúng ta đánh cược nhỏ một chút." "Có thể." Dương Huyền Chân hỏi, "Ngươi muốn đánh cược gì?" Lữ Động Tân xuất ra một bình lão tửu, nói, "Liền cược bình rượu này, đây là trên triệu năm phần lão tửu, lấy tiên thiên linh quả sản xuất mà thành, lại lấy tiên cấm phong ấn, uống bên trên một ngụm, như mộng như ảo, có thể lĩnh hội sinh diệt đại đạo." "Được." Dương Huyền Chân đáp ứng. Hắn có thể nhìn ra, Lữ Động Tân lấy ra đích thật là đồ tốt. Trương Quả lão cười nói, "Uy, ngươi cái này thích rượu như mọi người, vậy mà xuất ra cái này cũng rượu ngon." Lữ Động Tân cười nói, "Huyền Chân thượng tiên lấy ra đồ vật chắc chắn sẽ không qua cái ba." Dương Huyền Chân có chút bất đắc dĩ nói, "Luận đồ tốt, ta còn thực sự không bằng ngươi." Lại nói, Dương Huyền Chân tiến vào mãnh hoang thế giới mới 20 mấy năm, chỉ đi qua Trích Tinh phủ cùng dẫn Long tiên phủ, đoạt được bảo vật cũng không nhiều. Dương Huyền Chân suy tư một chút, cầm ra một bức tranh, triển khai về sau, chính là một cái ngồi xếp bằng Phật đà, Dương Huyền Chân nói, "Đây là A Di Đà Phật quan tự pháp." Huyền Chân thượng tiên Đại thế chí Bồ Tát giật mình nói, ngươi lại có ngã Phật quan tượng pháp? Ngộ nhiên có được." Dương Huyền Chân nói, nguyên bản, hắn chỉ là đạt được A Di Đà Phật phó bản quan tượng đồ, về sau, trải qua sách nhỏ Ưu hóa, đem phó bản quan tượng đồ hoàn thiện về sau, đã thành Phật môn định cấp quan tượng pháp ở trong chứa thân ấn. "Không phải sao?" Trung quanh đại năng dạ vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền bị Dương Huyền Chân lấy ra quan tượng đồ trấn trụ, liền ngay cả đại thế chí Bồ Tát cùng Không Minh Bồ Tát đều bị trấn trụ. Không Minh Bồ Tát nói, "Đây là ngã Phật định cấp quan tượng pháp, chỉ truyền cho chư vị đại Bồ Tát, những người còn lại đều là phó bản, ngươi là từ chỗ nào có được?" Dương Huyền Chân cảm nhận được vẻ tức giận, trong lòng sáng tỏ, hai vị đại Bồ Tát, ta nhưng không có ghét các ngươi Phật môn Bồ Tát, tương phản, ta và các ngươi Phật môn có rất sâu nhân quả. Ừm. Hai vị Bồ Tát lập tức cảnh giác, chắp tay trước ngực hất một tiếng niệm Phật, "Huyền Chân tự tiên, là chúng ta lấy tướng." "Lý giải, lý giải." Dương Huyền Chân nói, "Dù sao, ta lấy ra chính là Phật môn chí bảo." Lữ Động Tân nhìn xem A Di Đà Phật quan tứ pháp, thật đúng là động tâm, tốt, chúng ta cược. Lập tức, lại có chuốt xấu hổ, lần này, ta đến là chiếm tiện nghi. Không sao cả." Dương Huyền Chân nói, tạm thời coi là kết một tiện duyên. Đại thế chí Bồ Tát nghe tới cái này bên trong, cảm thán nói: "Huyền chân thượng tiên, ngươi đối Phật pháp nghiên cứu rất sâu sắc a. Tâm chính là Phật, Phật chính là tâm." Dương Huyền chân nói: "Ta đã tìm hiểu ra tâm lực, cho nên, đối các loại diệu pháp đều có tâm đắc." Mây trên này, chúng tiên, gia Bồ Tát, gia vị đại năng người một bên phẩm Quỷ Tương Ngọc dịch, một bên nói chuyện phiếm, thành thơ thành thơ, minh nguyệt thế giới bên trong, các vị thiên tài tu sĩ thì đại chiến không ngừng, máu nhuốm đỏ chư không. Trong đáy mắt, quá khứ 10 ngày. Ngày này, Kỳ Ninh cảm ứng được một tia nguy cơ, là ai? Kỳ Ninh đương nhiên quay đầu, Nhìn thấy một cái vô cùng bận thiếu nữ, thiếu nữ con mắt phi tường sáng, hai mắt nhìn chằm chằm Kỷ Ninh, nói: "Ngươi chính là Kỷ Ninh." Thật lực không tệ. Thiếu nữ đang khi nói chuyện, lộ ra trắng nõn nọ ánh răng. Kỷ Ninh ám nói: "Ngươi là cựu tử đạo nhân. Phạm la tới tham gia tiên duyên đại hội tu sĩ, đều sẽ đi tiên bảo sơn thu thập tình báo, giống một chút có danh tiếng, thực lực lại cực kỳ cường đại tu sĩ, liền sẽ bị mọi người chú ý. Như Kỷ Ninh, Dương Tuyết, cựu tử đạo nhân, cùng các loại, đều sẽ bị mọi người trọng điểm chú ý." Kỷ Ninh, giao ra tín phù đi, ta có thể để ngươi rời đi." Cựu tử đạo nhân nhìn chằm chằm Kỷ Ninh, cặp kia ánh mắt sáng ngời nhiều một tia băng lãnh. "Muốn tiến phủ, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh hay không rồi." Kỷ Ninh đang khi nói chuyện, đã xuất ra Bắc Minh kiếm. Cựu Tử đạo nhân nghi thẩm, cái này Kỷ Ninh tu luyện Xích Minh Cựu Thiên Ổ, đã là thần ma chi thể, thần niệm lại cực kỳ cường đại, còn am hiểu kiếm trận. Đông dạng, Kỷ Ninh trong đầu cũng hiện lên Cựu Tử đạo nhân tin tức, cái này Cựu Tử đạo nhân tu luyện một môn cực kỳ cường đại thần thông, lực phòng ngự cực mạnh, bảo mệnh năng lực cũng cực mạnh, muốn phá phòng ngự của nàng, hẳn là rất khó. Nói lời trong lòng, Kỷ Ninh không muốn cùng Cựu Tử đạo nhân dây dưa, bất quá Kỷ Ninh lại muốn cùng Cựu Tử Đạo Nhân chiến một trận, thực lực của hai người tương đương, nếu như có thể đại chiến một trận, song phương đều sẽ có rất lớn thu hoạch. Chương 393: Chiến Tích Thủy Kiếm. Kỷ Ninh động thủ trước, thi triển ra Tích Thủy Kiếm, đây cũng là Kỷ Ninh lĩnh ngộ sâu nhất kiêu ý, bây giờ, Kỷ Ninh đã đem Tích Thủy Kiếm ý lĩnh hội đến cảnh giới tối cao, tìm hiểu ra nước mưa chi đạo. Lấy nước mưa chi đạo thi triển Tích Thủy Kiếm ý, trong chốc lát, trong hư không xuất hiện từng giọt nước mưa, nước mưa như kiếm, phát ra nước hào quang màu xanh lam. Tiểu Đạm mà tôi. Cựu Tử Đạo Nhân đứng yên bất động, nàng có thể nhìn ra, Kỷ Ninh chiêu này cũng chỉ là thăm dò mà thôi, cũng không có lấy ra thực lực chân chính. Nàng không tránh sao? Kỷ Ninh thầm nghĩ, hắn biết đạo cự tử đạo người phòng ngự mạnh phi thường, mạnh đến một loại biến thái trình độ, lại không nghĩ rằng, cự tử đạo nhân vậy mà không né tránh hắn thi triển tích thủy kiếm. Chỉ thấy đại lượng giọt mưa rơi xuống cự tử đạo nhân trên thân, cự tử đạo nhân trên thân xuất hiện một đạo lĩnh vực, phàm là tiến vào lĩnh vực nước mưa, đều bị lĩnh vực hóa đi. Thật mạnh phòng ngự. Vẹn vẹn chiêu này thăm dò, Kỷ Ninh đã nhìn ra cự tử đạo nhân phòng ngự phi thường kinh ngợi, Kỷ Ninh nghĩ thầm, xem ra, nếu như không dụng thần thông, căn bản không đả thương được nàng. Cự tử đạo nhân khẽ cười một tiếng, Bác Minh chân nhân, nếu như ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, hay là giao ra tiến phủ đi." Ngư khí của nàng bình hẳn, trên tay công phu lại phi thường lẫm lợi. Cựu tử đạo nhân vừa mới nói xong, chỉ gặp nàng hai tay kết ấn, thi triển ra một môn thần thông. Lôi đình mưa to. Đây là một môn tiểu thần thông, tuy là tiểu thần thông, nhưng cũng có cường đại uy năng, từ Cựu tử đạo nhân thi triển đi ra, càng lộ vẻ cường đại. Trong chốc lát, như mưa to giáng lâm, lôi đình nổ vang, dẫn động trung pe thiên địa chi thế, mang cho Kỷ Ninh cảm giác áp bách mạnh mẽ. "Thật mạnh." Kỷ Ninh cảm thán một tiếng, tâm niệm vừa động, thân thể căng gọn, khẽ quát một tiếng, pháp thiên tướng diện Kỷ Ninh cũng thi triển ra thần thông pháp tiên tướng địa, lập tức, cả người dài ra vài chục trượng, hóa vì một cái cổ tám trượng cự nhân, ngay sau đó, Kỷ Ninh lại thi triển ra một môn thần thông, Lôi Điện Thần Nhãn. Cái môn này thần thông chính là Kỷ Ninh tại Vu Song Tiên phủ đoạt được, được, trải qua mấy năm tu hành, đã ngộ được Lôi Điện Thần Nhãn huyền ảo, bây giờ thi triển đi ra, uy năng cường đại. Kỷ Ninh thân cao 18 trượng, mi tâm xuất hiện một cái mắt dọc, thi triển ra Lôi Điện Thần Nhãn, hành tẩu ở lôi đỉnh bạo trong mưa, từ xa nhìn lại, thật giống như lôi thần tại hành vân bố vũ. Cùng lúc đó, Kỷ Ninh còn đem nước mưa chi đạo dung nhập vào thân pháp của mình bên trong đệ thân pháp của hắn lại tăng tốc lên trên hai lần. Lợi hại. Cựu tử đạo nhân tán thưởng một câu, nghĩ thầm, cái này Bách Minh chân nhân sức chiến đấu rất phong phú a, chẳng những thi triển thần thông phản kích, còn có thể vận dụng ta thi triển thần thông. Đương nhiên, Cựu tử đạo nhân không có lấy ra bản thân chân thực thực lực, nàng thi triển ra lôi đình mưa to thần thông về sau, vậy mà không đang thi triển thần thông, mà là lấy thân thể chống đỡ. Lúc này, Cựu tử đạo nhân thân bên trên tán phát ra khí tức huyền ảo, có chút giống thái cực đạo âm dương, sinh tử luân hồi, sinh sinh diệt diệt, một khô một vinh. Nhìn thấy Cựu tử đạo nhân, thật giống như nhìn thấy sinh tử luân hồi. Cái này là sinh tử đại đạo. Kỳ Ninh chấn kinh, hắn đối các loại đại đạo đều có hiểu rõ, một chút nhìn ra cựu tử đạo nhân lĩnh hội đại đạo, tâm lý rung động tri cực. Cựu tử đạo nhân nói, "Lúc đầu, ta không nghĩ thi triển ra môn công phu này, bất quá, thực lực của ngươi đạt được ta tán thành." Nước hoa liên hoa. Kỳ Ninh không có trả lời, mà là lần nữa thi triển ra mình lĩnh ngộ tuyệt học, kỳ linh huy kiếm ở giữa, trước người xuất hiện một đóa hoa sen, hoa sen phân hai sắc, âm dương hóa chuyển, chậm rãi hướng cựu tử đạo nhân bay qua. Vô dụng. Cựu tử đạo nhân lúc nói chuyện, dùng tay đi đón nước hoa liên hoa. Nước họa liên hoa rơi xuống cựu tử đạo nhân trên tay về sau, chậm rãi biến nhỏ, hóa thành hai màu trắng đen. Sinh tử, âm dương. Kỳ Ninh không nghĩ tới, cựu tử đạo nhân đối với sinh tử cùng âm dương lĩnh ngộ sâu sắc như vậy, hắn hiểu được, vẻn vẹn một chiêu này, cựu tử đạo nhân đã đứng ở thế bất bại, lấy hắn hiện tại lực công kích, không phá nổi cựu tử đạo nhân phòng ngự. Kỳ Ninh xác minh thực lực về sau, không muốn cùng cựu tử đạo nhân tranh đấu, mà lại, xung quanh đã tụ tập một chút tu sĩ. Kỳ Ninh tâm niệm lóe lên, thi triển ra độ thuật, gió cánh đột pháp, nháy mắt lùi lại, để mình ở giữa, đã cách cựu tử đạo nhân cách xa hàng trăm trạm. Tốc độ thần nhanh, Cự tử đạo nhân ám đạo, trên người hắn khẳng định có một môn phi thường cao minh độ thuật nàng nhìn xem Kỷ Ninh đi xa, nhưng không có truy, nàng đã biết Kỷ Ninh thực lực, trừ phi nàng cùng Kỷ Ninh liều chết, không phải, rất khó giết chết Kỷ Ninh. Kỷ Ninh rời đi về sau, cự tử đạo nhân thân ảnh tại nguyên chỗ hóa vô, xung quanh tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Thật mạnh. Đúng, cái này hai cá nhân thực lực đều rất mạnh. Bác Minh nói người đã tìm hiểu ra hai đầu hoàn chỉnh nói. Cự tử đạo nhân lợi hại hơn, nàng đã tìm hiểu ra năm đầu hoàn chỉnh nói. Minh Nguyệt thế giới bên ngoài, Lữ Động Tân nói, xem ra, cái này Kỷ Ninh so cự tử chân nhân kém rất nhiều a. Hắn nói chuyện ở giữa, nhìn Dương Huyền Chân một chút, "Huyền Chân đạo hữu, theo ta thấy, ngươi muốn tu a? Đừng nóng đột a." Dương Huyền Chân sắc mặt bình thản, "Còn có 10 mấy tháng đâu, Kỳ Ninh sẽ còn đột phá." "Đột phá?" Một tên ma thần nói, "Lại đột phá? Chính là Nguyên Thần đạo nhân đi." Dương Huyền Chân nhận biết vị này ma thần chính là đại hồng thế giới chân thần, nghe nói trên người hắn có tổ vu huyết mạch, đạo hiệu Vũ Dật. Cũng chẳng biết tại sao, cái này Vũ Dật ma thần đối Dương Huyền Chân có ý kiến, luôn nghị cùng hắn tranh luận một phen. Lữ Động Tân hòa giải, "Huyền Chân đạo hữu, Vũ Dật đạo hữu tính tình thẳng, lại làm một cái không sai bằng hữu." Ừm. Dương Huyền Chân nhàn nhạt lên tiếng, kế tiếp theo quan sát Minh Nguyệt thế giới tình huống chiến đấu. Khi Dương Huyền Chân đem hình tượng hắn đổi đến Dương Tuyết lúc, Dương Tuyết lại hướng trong hư không phất phất tay, "Huyền Chân ca ca, ta rất nhớ ngươi à, ngươi có thể nhìn thấy ta sao?" "Ha ha." Dương Huyền Chân lộ ra vẻ tươi cười, tiểu long nữ nhẹ nói, "Tiểu cô nương này, thật đúng là đáng yêu đâu." Dương Tuyết đối không trung phất phất tay, lại cùng Cửu Muội nói, "Cửu tỷ tỷ, hiện tại người khác cũng không dám tới gần ta, chúng ta muốn khi nào mới có thể góp đủ tín phủ a, nếu như đến lúc đó tín phủ không đủ, chúng ta sẽ bị đà thải. Đã bọn hắn không đến, chúng ta liền chủ động xuất kích đi." Cửu Muội nói cũng chỉ có thể rằng này, Dương Tuyết cùng Cựu Muội thương định về sau, bắt đầu đi săn kế hoạch, trong lúc đó, Dương Tuyết còn cố ý đem Huyễn Thần Bược truyền cho Cựu Muội, để tốc độ kia tăng nhiều. Tại Dương Huyền Chân tâm lý, có hai cái pháp môn trọng yếu nhất, một cái là tâm lực pháp môn, một cái là quan tưởng pháp môn, hai cái này pháp môn tuyệt đối sẽ không khinh truyền. Về phần thần thông cùng công pháp, Dương Huyền Chân cũng không phải là rất để ý, đương nhiên, một chút uy năng cường đại đại thần thông, Dương Huyền Chân cũng sẽ không khinh truyền. Đi săn ngày đầu tiên, Dương Tuyết cùng Cựu Muội đụng phải một con tiểu đội, Dương Tuyết vui vẻ cười nói, "Cựu tỷ tỷ, rốt cuộc đụng phải người." Lập tức Đối phía trước ba người tiểu đội hô to, "Uy, đem thư phủ giao ra đi. Ngươi cũng đã biết, chúng ta là Côn Sơn bộ là người, tộc ta có 10 vị thiên tiên trấn thủ." Dương A. Dương Tuyết bĩu môi, đối cửu muội nói, "Cửu tỷ tỷ, động thủ đi." Vừa mới nói xong, Dương Tuyết cùng Cửu muội đồng thời thi triển Huyễn Thần Bước, hai nữ muội bước ra một bước, sau lưng đều sẽ lưu lại một cái chân thực vết ảnh, chỉ một lát sau, trong vòng vương viên trăm dặm liền xuất hiện mấy cái Dương Tuyết. Tuyết bay kiếm, thức thứ 3. Dương Tuyết thi triển ra Tuyết bay kiếm, kiếm quang lóe lên, vô ảnh vô hình, như đạp tuyết vô ngân. Vù vù. Dương Tuyết chặt đứt hai cánh tay, sau đó Nhẹ nhàng bước ra một bước, đem hai tên tu sĩ đã bay, lại thuận tay chụp tới, moi được hai viên tín phù, sán lạnh cười một tiếng, tín phù tới tay. Cùng lúc đó, Cửu Muội cũng vung ra một đạo kiếm quang, lại thi triển ra một môn thần thông, đem một người tu sĩ đánh thành trọng thương, đoạt thêm một viên tiếp theo tín phù, nói, ta cũng tới tay. Dương Tuyết nói, "Tốt, các ngươi có thể rời đi minh nguyệt thế giới, ta sẽ không giết người." Khì hỉ. Dương Tuyết trên mặt cười nở hoa, lôi kéo Cửu Muội rời đi thượng. Ai? Ba tên tu sĩ thở dài một tiếng, chúng ta cùng những cái kia đỉnh phong tiên tài tướng so, trên lệch quá lớn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hạ Hoàng ngồi tại mây trên này, nhìn xem Dương Tuyết động tác, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Huyền chân ngạo hữu, phi tuyết tiên tử thật đúng là có tu a." "Thú vị sao?" Dương Huyền Chân nói, "Hiện tại, toàn bộ Minh Nguyệt thế giới người đều tại trốn tránh nàng a." "Không sai, đệ tử Dương Tuyết bắt đầu cấp đoạn tiến phù về sau, có rất nhiều tu sĩ đều tại trốn tránh nàng, chỉ muốn gặp được Dương Tuyết, Minh Nguyệt thế giới bên trong tu sĩ liền sẽ lập tức thi triển độ thuật rời xa. Chư Dương Tuyết bên ngoài, còn có mấy tên cường đại tu sĩ để người tránh không kịp, như Cựu Tử chân nhân, như Hạ Mang Tử Sơn, lại như Hắc Thạch chân nhân, lại như Mộ Sao chép người, những người này đều là cường giả tối đỉnh." Cơ hội cùng giai vô địch, phổ thông tu sĩ gặp được những thiên tài này tu sĩ, ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Chạy mau. Một người tu sĩ hô to, kia là Phi Tuyết tiên tử. Ai? Dương Tuyết hô một tiếng, tâm lý có chút buồn bực, "Cửu tỷ tỷ, tùy thời thời gian rời đổi, chúng ta đi săn cũng kế hoạch càng ngày càng khó." "Bình thường." Cửu Muội nói, "Hiện tại, tu vi thấp tu sĩ hoặc là chiến chết rồi, hoặc là rời đi Minh Nguyệt thế giới, còn tồn sống đến bây giờ tu sĩ, phần lớn thực lực cường đại, chạy trốn năng lực cũng mạnh phi thường." "No." Dương Tuyết có chút không vui, nếu là ta đem Huyền Thần Bất Tu luyện đến đỉnh phong cảnh giới, bọn hắn liền chạy không thoát. Cửu muội không nói, Dương Tuyết còn nói, "Đứng, Cửu tỷ tỷ, thư của chúng ta phủ có bao nhiêu rồi? Ta cái này bên trong tương đối ít, mới hơn 100 tài, trên người ngươi hẳn là tương đối nhiều." Lại nói, Dương Tuyết dù cho khỏi phải tiết khí, khỏi phải khôi lỗi, khỏi phải lớn uy lực bảo vật, vẫn có phi thường thực lực cường đại, nàng cũng cùng những thiên tài kia tu sĩ đồng dạng, cùng giai vô địch. Dương Tuyết tay phải mở ra, trên lòng bàn tay phương hiện ra đại lượng tín phù, hẹn 4-500, những này tín phù phát ra quang mang nhàn nhạt, cực kỳ xinh đẹp. Dương Tuyết trên mặt mang thiếu dung, có 481 viên đâu. Không sai. Cửu muội tán thưởng một câu, nói tiếp đi, lần này tham gia Tiên Nguyên Đại hội tu sĩ có mấy chục nghìn, lấy chúng ta bây giờ tiến phù số lượng, hẳn là có thể thu hoạch được không sai thứ tự. Còn chưa đủ. Dương Tuyết nói. Nhiều như vậy tiến phù. Một thanh âm nhẹ nhàng truyền vào Dương Tuyết lỗ tai, xem ra, hai cái này nữ tu sĩ thực lực rất mạnh a. Dương Tuyết nghe tới như thế chẳng chợt thanh âm về sau, quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy một cái dung mạo tuấn lãng nam tu sĩ, thuận miệng hỏi một chút, ngươi là ai, giống như rất lợi hại dáng vẻ, vậy mà không sợ bản tiên. Chương 394 Dương Tuyết đòn sát thủ, Phi Tuyết tiên tử danh hiệu, ta là nghe nói qua." Tuấn Lãng Nam tử nói, "Nếu biết, liền đem thư phủ giao cho ta đi." Dương Tuyết cười nói, "Nhìn dáng vẻ của ngươi, thực lực hẳn là rất mạnh, trên thân hẳn là có rất nhiều tín phù a." "Tín phù, đến là có một ít." Tuấn Lãng Nam tử nhẹ nhàng cười một tiếng, liền nhìn ngươi có bản lĩnh hay không tới bắt. Cửu muội nhìn chằm chằm Tuấn Lãng Nam tử, nói, "Ngươi là Thiếu Viêm Hiên." "Thiếu Viêm Hiên?" Dương Tuyết có chút giật mình, "Nguyên lai like, là lão toán gia a." Lại nói, "Dương Tuyết nếu như muốn làm tới tình báo, có thể so Cửu muội làm tới kỹ lượng hơn tình báo, bất quá." Dương Tuyết thần kinh tương đối lớn, không thích nghĩ quá nhiều chuyện, dù cho Cựu công chúa cho nàng một phần ứng ký càng tư liệu, Dương Tuyết đều chẳng muốn nhìn. Dương Tuyết nghĩ thầm, dù sao có Huyền Chân ca ca giúp ta, mới không nhìn đâu. Lữ Động Tân nhẹ nhàng cười một tiếng, cầm một ngụm rượu, nói, "Huyền Chân đã hữu, ngươi thật đúng là sủng nàng a, không sợ đem nàng làm hư rồi." "Không sao cả." Dương Huyền Chân thản nhiên nói, "Nàng sẽ một mực ngốc ở bên cạnh ta, ta sẽ bảo vệ tốt nàng." "Nữ nhân cũng cần một chút sức tự vệ a." Dương Huyền Chân nghe vậy, hỏi ngược một câu, "Ngươi cảm thấy, hiện tại Dương Tuyết không có sức tự vệ?" Ừm. Lữ Động Tân sững sốt một chút, nghi thẩm, kia quỷ nha đầu, xem ra ngây thơ, lại rất tinh minh đâu, liền nàng kia một thân thần thông, lại thêm vị này cho bảo vật, nếu ai khi dễ nàng, chính là tự tìm phiền phức gã lập tức, Lữ Động Tân lắc đầu, nói, là ta suy nghĩ nhiều. Hà Tiên cô cười nói, ta nhìn ngươi a, vậy cũng lại phạm, nghị tu người ta làm đệ tử. Nào dám a? Lữ Động Tân lắc đầu liên tục, nhìn Dương Huyền chân một chút, nói lời trong lòng, hắn thật đúng là nghị tu Dương Tuyết làm đệ tử, Dương Tuyết tâm tính thuần chân, thiên phú cực giai, thêm chút dẫn đạo, liền có thể tấn cấp thuần dương cảnh giới. Lại thuyết minh nguyệt thế giới, Dương Tuyết nhận ra Thiếu Viêm Hiên về sau, Trên mặt lộ ra một tia kỳ dị tiêu dung, cựu muội run lên trong lòng, cái này tiểu sư nương, hóa thân thành ác ma, vậy mà lộ ra ác ma tiêu dung nạng cùng Dương Tuyết ở chung qua một đoạn thời gian, chỉ cần Dương Tuyết lộ ra ác ma tiêu dung, liền khẳng định phải tra tấn người. Ai nha. Dương Tuyết kinh hô một tiếng, không thể dùng bạo viêm châu, cũng không thể dùng tiên bảo. Lúc này, Dương Tuyết rất muốn xuất ra bạo viêm châu, đây chính là chiêu bài của nàng bảo vật, lúc này, nàng cũng phi thường muốn cầm ra chói tiên dây tửng, mà khác, còn có thanh hồ lô, bên trong một chút đặc thù vật chất, như tam muội chân hỏa, sáu khí chân thủy, thả hồn ngâm nước. Những vật này đều là Dương Tuyết thu thập đến đặc thù vật chất, có được cường đại uy năng, còn có thể dùng để tra tấn người. Thiếu Viêm Hiên nhìn xem Dương Tuyết, cũng không thèm để ý, trên mặt hắn một nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nói đến, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Tốt. Dương Tuyết trên mặt lộ ra nụ cười ngẩng ngạo, nếu như ngươi thật muốn cảm tạ ta, liền đem thư phủ cho ta đi. Khó mà làm được. Thiếu Viêm Hiên nói, nếu như ngươi đem thư phủ đều cho ta, ta có thể để ngươi làm tiểu thiếp của ta. Hừ. Dương Viễn Chân Lỗ mũi toát ra một tia xương trắng, nghĩ thầm, Tuyết nhỏ, đem người này giết, hắn cùng Dương Tuyết từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hai người mặc dù không có đạt tới tâm ý tương thông cảnh giới, lại hiểu rõ vô cùng tâm tư của đối phương. Lữ Động Tân khẽ lắc đầu, "Cái này thiếu Viêm thị tiểu tử, thật là muốn chết ta." Dương Tuyết sinh khí, sầm mặt lại, thần thông mở ra. "Từ điện thần nhãn." Trong chốc lát, Dương Tuyết trong mắt lóe ra hai đạo tử sắc điện mang, ngay sau đó, hư không sinh điện, hai đạo lôi đỉnh bổ về phía Thiếu Viêm Hiên. "Ha ha." Thiếu Viêm Hiên sắc mặt lạnh nhạt, thực lực của hắn cũng cực kỳ cường đại, chỉ gặp hắn phía bên trái bên cạnh lớp ngang vài chục trượng, đây là một môn độn thuật thần thông, chính là Thiếu Viêm thị bí mật bất chuyện. Phản ứng rất nhanh sao? Dương Tuyết đang khi nói chuyện, lần nữa thi triển thần thông. Tuyết bay kiếm. Thiếu Viêm Hiên khẽ mắt dư quang nhìn xem bên cạnh toát ra từng tia từng tia khói xanh, ám nói, thật mạnh tại uy năng, nếu không phải ta nắm giữ cực phong thần thông, đã bị tiệm điện đánh trúng. Đến mà không hướng, phi lễ a. Thiếu Viêm Hiên khẽ cười một tiếng, thi triển ra thần thông. Pháp Thiên Tướng Địa. Lập tức, Thiếu Viêm Hiên thân thể dài đến 18 trượng, như như người khổng lồ, ngay sau đó, Thiếu Viêm Hiên lại thi triển ra một môn thần thông. Ba đầu sáu tay. Vô luận là Pháp Thiên Tướng Địa hay là Ba đầu sáu tay, đều là tam giới lưu truyền phi thường rộng thần thông. Rất nhiều đại môn phái đều có cái này hai môn thần thông, mà lại, cái này hai môn thần thông học cũng tương đối dễ dàng. Nói đến, Pháp Thiên Tướng Địa cùng ba đầu sáu tay là hàng thông thường, nếu như luyện đến cảnh giới cao thâm, uy lực cũng không thể coi thường. Nếu để cho bản cổ đại thần đến thi triển Pháp Thiên Tướng Địa, thân thể có thể đạt tới ngàn tỉ trượng, trong lúc nhấc tay, có thể bắt chăng hai sao, khai thiên tịch địa. Quái vật. Dương Tuyết mắng một câu, nàng cũng biết Pháp Thiên Tướng Địa cùng ba đầu sáu tay, bất quá, Dương Tuyết không có học, lúc ấy, Dương Huyền Chân nói một câu, kia ba đầu sáu tay tuy tốt, lực lượng quá tán sợ hở quá nhiều, không học một a vậy, Dương Tuyết nhận Dương Huyền chân ảnh hưởng, cũng khinh thường học tập ba đầu sáu tay. Mà lại, Dương Tuyết ngay cả pháp thiên tướng địa đều không có học, mà là theo chân Dương Huyền chân học tập Trượng Lục Kim Thân môn phẫn thông này. Trượng Lục Kim Thân, nếu như tu luyện đến cảnh giới cao thâm, thân như tu Di Sơn, có thể nâng lên một phương đại thế giới, năm đó, Phật Tổ thi triển ra Trượng Lục Kim Thân, lại đồng thời thi triển ra Trượng Trung Phật Quốc, nhẹ nhõm đem tôn ngộ không bay cuốn. Dương Tuyết cũng sẽ pháp thân loại thần thông, nhưng không có thi triển, nàng xin khí, cũng lượi cùng Thiếu Viêm Hiên nói nhảm, Dương Tuyết tâm niệm vừa động, sử dụng tâm lực phát môn tâm lực, kiếm chỉ. Chỉ thấy Dương Tuyết tiện tay nhấn một ngón tay, nàng cảm giác thần trí của mình đại lượng trôi qua, thân thể có một loại cảm giác suy yếu, cùng lúc đó, một đạo kiếm chỉ một tốc độ như tia chớp hướng thiếu Viêm Hiên bay qua. Không, thiếu Viêm Hiên có thể nhìn thấy cái kia đạo kiếm chỉ, lại phản ứng không kịp, cũng vô pháp né tránh. Phanh. Thiếu Viêm Hiên trên thân phát ra một đạo giòn nhẹ vỡ vụn âm thanh, hắn dùng tay vồ một cái, bắt đến vài miếng mảnh vỡ pháp bảo, hắn nắm nói, còn tốt, trên người ta có một kiện phòng ngự bảo vật. Phía trước nói, không thể dùng khối lỗi, cùng tiên bảo loại hình lớn uy lực bảo vật, lại có thể sử dụng linh khí cung cấp thấp phòng ngự bảo vật. Thiếu Viêm Hiên cầm trên tay mảnh vỡ pháp bảo ném một cái, thân hình lượi lên, biến mất không thấy gì nữa. Ai? Dương Tuyết muốn đuổi theo, lại cảm giác thân thể của mình run lên một cái, kém chút từ trên trời rơi xuống đi, cự muội một đêm đỡ lấy Dương Tuyết, có chút đau lòng nói: "Ngươi à, liền không thể kiềm chế một chút. Không dụng tâm lực phát môn, ta chính là giận." Dương Tuyết tâm lý phiền muộn, gia hỏa này thật là vận khí tốt, dạng này cũng không giết được hắn. Tại mấy chục nghìn tham gia tuyển chọn tu sĩ bên trong, cái này Thiếu Viêm Hiên thực lực đã phi thường cao, bảo mệnh năng lực cũng mạnh phi thường. Được rồi, Dương Tuyết bất đắc dĩ nói, ta nghĩ ngươi sẽ, chờ lần sau nhìn thấy hắn, lại ghét hắn một lần. Có chút ý tứ a." Dương Huyền Chân nhẹ nhàng nói một câu. Trung quanh thuần dương chân tiên, cùng tiên tiên nhóm vì cái kia thiếu Viêm Hiên mà nghiệm, cái này thiếu Viêm Hiên dù cho thông qua tuyển chọn, cũng không người nào dám thu hắn làm đệ tử, thu hắn làm đệ tử, chẳng khác nào cùng Dương Huyền Chân là địch. Chương 395, cứu người. Thiếu Viêm Hiên trốn sau khi đi, vẫn lòng còn sợ hãi, đó là cái gì công pháp? Vậy mà như thế bá đạo, căn bản không có cách nào phòng ngự. Thiếu Viêm Hiên không biết, kia là tâm lực pháp môn, tâm lực pháp môn, phóng nhãn vô tận công lực cũng là định cấp pháp môn, chỉ có tiên phu cực kỳ nghịch thiên tu sĩ mới có thể tu luyện đến cảnh giới cao thâm. Tại Vô tận cương vực bên trong, tâm lực, kiếm lực hai loại lực lượng đều phi thường cấp cao, Kỳ Linh liền nắm giữ tâm lực cùng kiếm lực, cho nên hắn có thể tại Vô tận hỗn độn chi ở trong có chỗ đứng, bộc lộ tài năng. Thiếu Viêm Hiên mặc dù xuất từ bộ tộc lớn, lại không biết tâm lực, vậy cũng là bình thường. Thật nham chẳng a. Dương Tuyết hưu khí vô lực nói một câu. Lúc này, Dương Tuyết đã ở ngoài sáng nguyệt thế giới ngốc hơn 2 tháng, lúc bắt đầu còn có thể thu hoạch một chút tín phù, càng đến hậu kỳ Nhân số cao ít, lại thêm lưu lại người thực lực cũng căn mạnh, muốn đạt được tiến phù thì càng khó. Chậm rãi cùng đi. Cửu Muội tâm tính đến là rất bình tĩnh, bằng vào chúng ta trên tay tiến phù số lượng, hẳn là có thể thông qua tuyển chọn. Cũng chỉ có thể rằng này. Dương Tuyết cùng Cửu Muội một bên nói chuyện phiếm, một bên đi lên phía trước, Cửu Muội lông mày ở giữa lộ ra một vẻ sầu lo, Dương Tuyết thấy Cửu Muội nhíu mày, nói: "Cửu tỷ tỷ, ngươi lại nghĩ khôi kia đại mục đầu sao?" Ha ha. Cửu Muội mỉm cười, là có chút nghi hắn. Nàng biết, Mông Sơn trấn thực lực cũng không tính mạnh, chỉ có thể tính bên trong đạt tiêu chuẩn, mà lại, trên thân không có bảo vật gì rất dễ dàng gặp được nguy hiểm. Có đôi khi, Cửu Muội sẽ nghĩ, hy vọng Trấn Ca có thể tại thời khắc mấu chốt từ bỏ, rời đi Minh Nguyệt thế giới, cứ như vậy, chí ít có thể giữ được tính mạng. Khoảng thời gian này, Dương Tuyết cùng Cửu Muội một bên thu thập tín phủ, cũng đang tìm người mình quen, như Mông Sơn Trấn, lại như Kỷ Ninh, nhưng mà, Minh Nguyệt thế giới quá lớn, lại thêm mọi người cố ý che đẽ, muốn tìm đến một người quá khó. A. Dương Tuyết khẽ gi một tiếng, đình chỉ nói chuyện, lặng lặng nghe một hồi, trên mặt lộ ra nụ cười săn lạn, khóe miệng hiện ra hai cái nhàn nhạt, nhạt luống đồng tiền, hai cái đôi mắt to sáng ngời cười thành hình trang lưới liềm, Cửu Tỷ Tỷ Có người đang đánh nhau, chúng ta nhanh quá khứ, hiện tại còn có thể lưu tại Minh Nguyệt thế giới người, đều là thiên tài, trên người bọn họ khẳng định có rất nhiều tín phù. Ha ha. Cửu muội nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, người khác nhìn thấy đánh nhau, chứ cũng không kịp, người đi tốt, còn chủ động động lên đi. Cửu tỷ tỷ. Dương Tuyết hô một tiếng, hỏi lại, Cửu tỷ tỷ, chúng ta có khả năng gặp được ngươi chân ca, khối kia đại mộc đầu a, ngươi thật không đi. Cái này vừa nói, Cửu muội trên mặt lộ ra một tia thần sắc hân trương, ám đạo, nếu quả thật chính là chân ca gặp được nguy hiểm, mà ta nhưng không có kịp thời cứu được hắn, đến lúc đó, hối hận cũng không kịp. Nhay niệm lóe lên, Cửu Muội vậy mà so Dương Tuyết tốc độ càng nhanh, nàng thi triển Huyền Thân Bước, nhanh chóng tiến về chiến trường. Dương Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu, cái này Cửu tỷ tỷ cái gì cũng tốt, chỉ cần nghe tới đầu gỗ tin tức, cả người Chí Thông Minh liền thẳng tắp hạ xuống. Dương Tuyết không biết, chính nàng tại Dương Huyền Trân trước mặt thời điểm, Chí Thông Minh cũng phi thường thấp. Dương Tuyết tốc độ cũng không chậm, nàng thi triển ra Huyền Thân Bước, lập tức đuổi theo, nàng biết đạo Cửu Muội thực lực cũng không mạnh, nếu như gặp phải cao thủ chân chính, sẽ tại nguy hiểm. Rất nhanh, Cửu Muội đi tới đánh nhau hiện trường, nàng liếc mắt liền thấy cái kia thân ảnh quân thuộc, để con mắt của nàng có chút dứt áp, chấn ca, thật là ngươi. Mông Sơn trấn nhìn người tới, đầu tiên là vui mừng, sau đó, tinh thần siết chặt, hô to, "Cửu muội, đi mau! Đã đến, liền khỏi phải đi, đem thư phủ lưu lại đi." Cửu muội quan sát một chút tình thế, phát hiện Mông Sơn trấn bị ba người vây còng, lúc này, chỉ có thể mượn dùng Dương Huyền Chân ban cho bảo vật miễn gắng gượng chống cự. Nhìn tình hình này, dù cho Mông Sơn trấn phải thoát đi Minh Nguyệt thế giới, cũng phi thường khó, hắn đã bị mấy cái cấm chế không ở, còn có một cái tu sĩ thi triển ra nói chi vừa cảnh, gắt gao phong tỏa Mông Sơn trấn thoát đi vị trí. Khi tiểu muội sau khi xuất hiện, Phong tỏa Ngâm Sơn chấn cấm chế núi lòng ra một chút, một cái tu sĩ phân ra tâm thần, thi triển ra một đạo thần thông, hướng cựu muội hành tới. Cùng lúc đó, lại có một người tu sĩ liên tục chém ra mấy đạo đàm mang, đem cựu muội đường lui phong bế. Ngâm Sơn chấn thấy thế, tâm lý càng phát ra sốt ruột, hắn thầm nghĩ, chính là Liều mình, cái mạng này cũng bảo vệ cựu muội an toàn hắn lần nữa hô to, "Tiểu muội, chuyện không thể làm, lập tức bộc nát truyền tông phủ, rời đi minh nguyệt thế giới." Trấn Kha, không cần lo lắng. Cựu muội sắc mặt bình tĩnh, nắm chặt trong lòng Nàng biết Dương Tuyết rất nhanh liền sẽ chạy tới, lấy Dương Tuyết thực lực, có thể nhẹ nhõm đối phó những người này. Không phải sao? Cửu Mộội vừa nghĩ đến Dương Tuyết, Dương Tuyết thanh âm liền truyền đến. "A, thật náo nhiệt a." Ba tên vây công nông sơn chấn tu sĩ nhìn thấy Dương Tuyết, cười ha ha, lại tới một người. Nhưng mà, khi cái này ba tên tu sĩ thấy rõ người tới là ai thời điểm, cả người đều ngộp. "Ta đi, là Phi Tuyết tiên tử." Hách, một cái tu sĩ thân thể run lên, hướng Dương Tuyết lên tiếng chào hỏi, lộ ra một tia nụ cười so với khốc còn khó coi hơn, "Phi Tuyết tiên tử, cái kia, chúng ta chỉ là đi ngang qua, chứ đi" Trở đi a." Dương Tuyết hô một tiếng, nói tiếp đi, các ngươi đã nhận biết ta, liền đem thư phủ lưu lại đi." Xuyên đạo vào màu đen tu sĩ nói, "Phi Tuyết tiên tử, chúng ta kính trọng thực lực của ngươi, nể mà ngươi, ngươi đừng cho là chúng ta sợ ngươi." Khì hị. Dương Tuyết sán lạn cười một tiếng, "Cũng đúng, các ngươi không cần sợ ta." "Phi Tuyết tiên tử, chúng ta có thể đi rồi sao?" Những tu sĩ này đối mặt Dương Tuyết lúc, tâm lý vẫn có rất lớn áp lực, không nói khác, liền Dương Tuyết sau lưng thuần dương chân tiên liền để bọn hắn cảm giác áp lực rất lớn. Ngô Sơn chấn nhìn thấy Dương Tuyết về sau, sắc mặt vui mừng, vội vàng lên tiếng chào hỏi, "Gặp qua tiểu sư lương" Dương Tuyết nghe xong liền tức giận, "Đừng gọi ta tiểu sư nương." "No." Mông Sơn chấn im lặng. Cửu muội vội vàng nói, "Tiết nhỏ, đừng khi dễ trưởng ca." Thôi "Ta." Dương Tuyết bất đắc dĩ nói, xem ở cửu tỷ tỷ trên mặt mũi, ta liền không cùng ngươi so đo. Ba tên tu sĩ cảm giác mình bị không nhìn, tâm lý có độc khí, nhưng không có phát tác, ba người thi triển độ thuật, chuẩn bị rời đi, Dương Tuyết hô nói, "Uy, ta để các ngươi đi rồi sao?" Dương Tuyết lúc nói chuyện, đã thi triển ra Tuyết bay kiếm, liên tiếp chém ra mấy đạo kiếm quang, phong bế ba tên tu sĩ đừng đi. Ba tên tu sĩ liên thủ phá Tuyết bay kiếm, thần sắc có chút giảo hoạt, nghi thẩm Chuyện luôn quả nhiên không, giả, cái này Phi Tuyết tiên tử thực lực thật rất mạnh. Ba tên tu sĩ bất đắc dĩ, xuất ra hơn phân nửa tín phù, đưa đến Dương Tuyết bên người, những mấy tín phù liền đưa cho Phi Tuyết tiên tử. Mới hơn 102, đây cũng quá thiếu đi. Ách. Ba tên tu sĩ trong lòng phách khổ, lấy thực lực của chúng ta, có thể cướp được nhiều như vậy tín phù, đã phi thường khó được lập tức, bất đắc dĩ nói, Phi Tuyết tiên tử, chúng ta cứ như vậy nhiều. Ta nhìn chưa hẳn đi. Phi Tuyết tiên tử, đừng quá mức. Ta liền quá phân, thế nào a? Dương Tuyết vừa dứt lời, lại thi triển ra một đạo thần thông. Trúc Lục Kim Thân Dương Tuyết thi triển ra trượng Lục Kim thân về sau, thân thể hóa thành cao 36 trượng, như như cự linh thần, bước ra một bước, lại là huyền thần bước, nháy mắt liền đi tới ba tên tu sĩ bên người, tiện tay đánh ra một chưởng, một chưởng này, lại là một môn thần thông, chính là Tam Tọa đạo nhân sáng tạo trích tinh tay. "Ta đi, ba tên tu sĩ cực độ phiền muộn, thần thông của ngươi cũng quá nhiều đi. Liên vì đối giao ba người chúng ta, vậy mà liên tiếp sử dụng ba môn đại thần thông." Phốc. Ba tên tu sĩ bị trích tinh tay vỗ, nhao nhao thổ huyết, bay ngược mà lên. Dương Tuyết đưa tay chụp tới, lại đem ba tên tu sĩ vứt tới trong tay, ba tên tu sĩ kèm chút bị hù chết, ngay cả vội xin tha, phi tuyết tiên tử, chúng ta còn có tín phù, còn có tín phù, toàn bộ cho ngươi. Ba người chỉ sợ Dương Tuyết hạ sát thủ, lập tức cầm ra tất cả tín phù, đưa cho Dương Tuyết, Dương Tuyết nắm qua tín phù, tiện tay ném một cái, đem ba tên tu sĩ ném ra mấy trăm bên trong. Sau đó, Dương Tuyết thu trượng lục kim thân, đi đến cửu muội bên người, nhìn Mông Sơn chấn một chút, cười nói, thực lực của ngươi cũng bao đi. Ngay cả ba cái nho nhỏ tu sĩ đều đối phó không được, đây không phải cho huyền chân ca ca mất mặt sao? Lô. Mông Sơn chấn im lặng. Muốn nói đời này của hắn bên trong người kính trọng nhất là ai, đương nhiên là Dương Huyền Chân, Dương Huyền Chân cứu hắn cùng Cửu Muội, lại thu bọn hắn làm đệ tử, lại truyền thụ công pháp và thần thông, cái này cùng đại ân, hắn cùng Cửu Muội không thể báo đáp, chỉ hy vọng mình không cho sư tôn mất mặt. Cái này, Cửu Muội cũng cúi đầu xuống. Minh Nguyệt thế giới bên ngoài, Hà Tiên cô cười nói, tiểu cô nương này, giáo huấn người thời điểm, đến là ra dáng. Dương Huyền Chân ngồi lặng lặng, nhìn không ra trong lòng hắn muốn điều gì. Hạ Hoàng Tán tưởng nói, Phi Tuyết chân nhân kinh nghiệm thực chiến rất phong phú a, kia ba chiêu thần thông, dùng vừa đúng. Hạ Hoàng quả khen. Dương Tuyết nói hai câu, Thấy cửu mộ cùng nông sơn trấn đều không nói lời nào, cảm giác không có ý nghĩa, nàng xuất ra một viên linh quả, đưa cho nông sơn trấn, "Tốt, nhanh ăn đi." Đa tạ. Nông sơn trấn lại chuẩn bị gọi tiểu sư nương, lại bị Dương Tuyết đánh gãy, "Ngươi nếu là lại gọi, ngươi tin hay không, ta đánh ngươi một trận." Ách. Nông sơn trấn im lặng, hắn đương nhiên tin tưởng, cái này tiểu sư nương thật đúng là làm được. Nông sơn trấn ăn một viên chữa thương linh quả về sau, thương thế khôi phục hơn phân nữa, Dương Tuyết nói, "Thực lực của các ngươi cũng quá thấp, như vậy đi, chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một đoạn thời gian." Nàng lúc nói chuyện phủ một chút tóc xanh, ai, khoảng thời gian này, mệnh chết bản tiên. Đối với Dương Tuyết lời nói, Mông Sơn trấn cùng cựu muội đều không có phản đối, bọn hắn biết, sư tôn phi thường sủng ái cái này tiểu sư nương. Minh Nguyệt thế giới phi thường lớn, có núi có nước, Dương Tuyết tìm một chỗ thác nước, lại đối Mông Sơn trấn nói, "Uy, lại một đầu, ngươi tại thác nước bên cạnh xây hai gian nhà đá nhỏ đi, muốn dễ chịu một điểm." "Được rồi." Mông Sơn trấn đáp ứng. Cựu muội nói, "Ta cũng đến giúp đỡ." Khì hỉ. Dương Tuyết sáng lạn cười một tiếng. Lách mình ở giữa đi tới thác nước phía dưới bờ đầm nước, thác nước rơi xuống trong đầm nước, tóe lên trận trận sóng bạc, xuyên thấu qua đầm nước, có thể nhìn thấy một chút con cá tại nước bên trong du động. Lại có cá a. Dương Tuyết đại hỉ, đối cửu muội nói, "Cửu tỷ tỷ, ta đến bắt mấy con cá, một hồi, ngươi giúp ta nướng cá ăn." "Tốt." Cửu muội một bên dựng thuyền độc, một bên hướng người nói. Dương Tuyết hô một tiếng, thả người nhảy lên, tiến vào trong đầm nước, trên thân xuất hiện một vệt ánh sáng điểm, Dương Tuyết trên thân tỉ thủy châu tự động gạt ra bên người nước. Hạ Hoàng nhìn thấy Dương Tuyết, cửu muội, Ngum Sơn trấn mấy người lập tác, nói, "Xem ra Những tu sĩ này sẽ yên tĩnh một đoạn thời gian. Hạ hoàng, trải qua 2 tháng giết chóc, còn lưu tại Minh Nguyệt thế giới tu sĩ đều có chỗ phải, bọn hắn sẽ nhân những cơ hội này củng cố tu vi của mình, vì sau cùng đại chiến làm chuẩn bị. Chương 396: Hiểm, hiểm. Như các vị tuấn dương chân tiên nói, trải qua 2 tháng thảm liệt giết chóc về sau, còn lưu tại Minh Nguyệt thế giới tu sĩ đều là người nổi bật, thiên tài trong thiên tài. Lúc này, chư vị thiên tài tu sĩ đều tại ở tu, hấp thu gần đây đạt được cảnh độ, lấy đột phá cảnh giới bây giờ. Đương nhiên, mọi người không có thể đột phá vạn tượng cảnh giới, theo tiên duyên đại hội quy củ, chỉ có vạn tượng chân nhân mới có thể tham gia Tiên duyên đại hội, lại, tuổi tác không được vượt qua 300 tuổi. Bởi vì cái này hai đầu quy củ tồn tại, có một ít tu sĩ tu hành hơn 200 năm, lĩnh ngộ mấy cái đại đạo, chính là vì tại Tiên duyên trên đại hội rực rỡ hào quang, hy vọng mình bị thuần dương chân tiên, hoặc là đại năng giả nhìn trúng, thu làm đệ tử. Như cựu tử chân nhân, nàng đã chuyển thế cựu thế, lại một mực không cách nào độ động tiên kiếp, tuấn cấp thiên tiên cảnh giới, nàng cũng muốn bái nhập đại năng giả môn hạ, thu hoạch được đại năng giả chỉ điểm. Lúc này, cựu tử chân nhân ngồi xếp bằng trên một ngọn núi, tính tâm lĩnh hội đại đạo, muốn lần nữa đề cao mình thực lực. Có lẽ Là vận mệnh, có lẽ, là duyên phận, lại có lẽ là nhân quả, tại Dư Vi nhận nguy cơ sinh tử lúc, Kỷ Ninh vừa lúc cứu Dư Vi, Dư Vi ẩn tàng tình cảm bộc phát, cũng cùng Kỷ Ninh kết bạn mà đi. Bây giờ, hai người tại một chỗ trong động phủ tu hành, hấp thu gần nhất đoạn được cảm dật ngộ, nhìn có thể hay không lĩnh ngộ cảm nhiều đại đạo. Mặc dù không có thể đột phá vạn tượng cảnh giới, nhưng là, mỗi tìm hiểu ra một đầu hoàn chỉnh nói, liền có thể tăng cường một phần thực lực. Dư Huyền Chân ngồi tại mây trên này, nghĩ thầm, lần này Tiên duyên đại hội, lấy Kỷ Ninh, Mục Sao chép người, Hắc Thạch chân nhân, Lạm Tháp đạo nhân, Thương nô, Hạ Mang Tử Sơn mấy người mạnh nhất, hiện tại lại nhều một cái dương tuyết. Ngô Sơn trấn cùng cựu ngụy là Dương Huyền Chân ký danh đệ tử, Dương Huyền Chân cũng truyền thụ một chút đại thần thông cho hai người, làm sao? Hai người thiên phú, cuối cùng so đỉnh cấp thiên tài kém một tuyến. Dương Huyền Chân biết được sự tình, cái khác thuần dương chân tiên, cùng tiên tiên cũng có thể nhìn ra, Lữ Lộng Tân nói, Huyền Chân đạo hữu, từ tình huống trước mắt đến xem, Lễ Kỷ Ninh, một truyền, Hắc Thạch, Lạp Tháp đạo nhân, thương Ngô mấy người thực lực mạnh nhất. Hắn nói đến đây bên trong, trầm ngâm một lát mới nói, Kỷ Ninh thực lực một mực tại tầng trưởng, bất quá, so với mấy người khác đến nói, cuối cùng kém một chút a. Đợi chút đi, Dương Huyền Chân nói. Ha ha, Lữ Động Tân nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng đúng, sức mạnh của ái tình là vô tận, kỳ linh tiểu gia hỏa này đã độ tỉnh, đến lúc đó, nhất định có thể bộc phát ra tiềm lực vô cùng. Hạ Hoan nói, lần này, thật đúng là xuất hiện mấy cái tiềm lực cực giai đại tử, giống cái kia Lạp Tháp đạo nhân, ngay cả ta đều không nghĩ tới, hắn vậy mà đạt được Huyền Vũ Đại Đế chân truyền. Nửa tháng trước, Lạp Tháp đạo nhân bị người vây công, đột nhiên bộc phát ra thực lực cường đại, thi triển ra Huyền Vũ Đại thần thông, một chiêu diệt hết sức đối với tay, thể hiện ra thực lực cường đại, để Hạ Hoan một đám thuần dương chân tiên vẫy mắt. Hạ Tiên cô nói, cái tiêu cự từ đạo nhân cũng phi thường lợi hại, ta suy đoán, nàng khẳng định không phải lần đầu tiên chuyển thế, hẳn là có mấy thế kỷ ức. Ta đồng ý quan điểm của ngươi." Lữ Động Tân nói, "Ta xem trọng Mộc Sao chép người, từ tình huống trước mắt đến xem, cái này Mộc Sao chép người còn không có thể hiện ra thực lực chân chính. Cái kia gọi Hắc Thạch tiểu gia hỏa cũng cực kỳ lợi hại." Lập tức, các vị tuấn dương chân tiên còn nói lên Hạ Mang Tử Sơn, "Hạ hoàng, các ngươi Hạ thị nhất tộc tiên phú cũng cực kỳ nghịch thiên a, lại ra một vị thiên tài tu sĩ." Ha ha. Hạ hoàng cực kỳ vui vẻ, kia Hạ Mang Tử Sơn cũng phi thường không chịu thua kém. Mấy lần đại chiến đều thể hiện ra thực lực cường đại, cũng làm cho hắn đạt được các vị thuần dương chân tiên tán thành, hạ hoàng thông ngý, hy vọng hạ mang Tử Sơn bị sư Tôn nhìn trúng, nếu không thể bị sư Tôn coi trọng, cũng chỉ có thể tìm một vị sư huynh đệ đến chỉ điểm hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Kỷ Ninh cùng Dư Vi ngồi trong sân động, hai người đã đình chỉ tu hành, Dư Vi chậm rãi giảng thuật mình khi còn bẻ kinh lịch, để Kỷ Ninh xúc động rất lớn. Thật lâu, Kỷ Ninh nhẹ giọng hô một câu, "Sư tỷ." Từng. Dư Vi nhẹ nhàng lên tiếng, vô ý thức hướng Kỷ Ninh trên thân rựi vào một chút, cái này một hơi tiểu nhân động tác, lại để cho quan hệ của hai người thân mật rất nhiều. Những ngày tiếp theo, cũng là Kỷ Ninh vui vẻ nhất một quãng thời gian, lâu lâu, Dư Vi sẽ dùng cây sáo thổi một khúc, có đôi khi, hai người sẽ luân bản một chút. Một bên khác, Dương Tuyết lặng lặng ngồi tại bờ đầm nước, dùng tay nhỏ nâng cầm lên, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Huyền Chân ca ca, ngươi đang nhìn Tuyết nhỏ sao?" "Ta nghĩ ngươi." Dương Huyền Chân nhấc chỉ một điểm, một đạo kiếm quang bay vào minh nguyệt thế giới, rơi xuống Dương Tuyết bên người, Dương Tuyết trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, một phát bắt được kiếm quang, một đạo tiên tức tiến vào Dương Tuyết thức hải. "Tuyết nhỏ, cố lên, ta một mực tại nhìn ngươi." Khê hỉ. Dương Tuyết trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, đưa tay nhỏ Đối trên trời hô to, "Huyền Chân Ca Ca, ta cũng nhớ ngươi." Hạ Hoàng không nhìn Dương Huyền Chân tiểu động tác, Lữ Động Tân cười nói, "Huyền Chân đạo hữu, luận điệu tình thủ đoạn, ta không kịp ngươi a." Hắn vừa mới dứt lời, cảm giác thân bên trên truyền đến nói nói, để ra mặt của hắn kéo ra, Lữ Động Tân vội vàng truyền âm, "Hà Tiên cô, ta không có đắc tội ngươi đi, ngươi làm sao lão sống mãi với ta?" "Không có a." Hà Tiên cô sắc mặt bình tĩnh, phản phất, mới vừa rồi không có làm bất cứ chuyện gì. Lữ Động Tân thầm hô, "Duy nữ tử cùng tiểu nhân khó nuôi." Chúng tiên ngồi tại mây trên này, phẩm tửu nói chuyện tiễm, chơi đùa chơi đùa, diễn ra thần tiên sinh hoạt. Trong mấy mắt, quá khứ non nửa năm, trong nửa năm này, Minh Nguyệt thế giới bên trong tu sĩ đều có tiến bộ rất lớn, trong lúc đó, Minh Nguyệt thế giới bên trong cũng sẽ bộc phát một chút đại chiến, có số ít tu sĩ chết tử, còn có số ít tu sĩ rời đi Minh Nguyệt thế giới. Ngày này, Kỷ Ninh thân bên trên tán phát ra từng đợt huyền ảo ba động, Dư Vi hướng Kỷ Ninh nhìn thoáng qua, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nghi thẩm, sư đệ vượt phá. Dư Vi không có quấy rầy Kỷ Ninh, mà lại lặng lặng ngồi ở một bên, vì Kỷ Ninh hộ pháp, qua một hồi lâu, Kỷ Ninh mở to mắt, vừa vặn cùng Dư Vi ánh mắt đối mặt, để Kỷ Ninh tâm lý không hiểu run lên, sư tỷ. Ừm. Dư Vi không tự chủ được lộ ra tiêu dung, nàng tâm lý có một loại nói không nên lời vui vẻ, đây chính là thích một người cảm giác sao? Đông dạng, Kỷ Ninh cũng phi thường vui vẻ, hắn âm thầm so sánh một chút, ta cùng Cựu Liên sư tỷ cùng một chỗ lúc, giống như không có loại này vui vẻ, chỉ có một loại không hiểu động tâm lấy Kỷ Ninh tâm thần cảnh giới, hắn có thể tùy tiện phân biệt ra được mình đối Dư Vi là một loại gì tình cảm, cũng có thể phân biệt ra được mình đối Cựu Liên là dạng gì tình cảm. Dư Vi đứng dậy, chậm rãi nói, "Sư đệ, ngươi đã đột phá, chúng ta liền ra ngoài đi một chút đi." "Cũng tốt." Kỷ Ninh lên tiếng, cũng đứng lên. Vừa vận ra ngoài đi một chút, tìm người thử một chút ta lĩnh ngộ nói. Sư đệ, lần này ra ngoài, muốn càng càng cẩn thận. Dư Vi nói, còn lưu tại Minh Nguyệt thế giới tu sĩ, đều là người nổi bật, không phải chuyển thế tiên nhân, chính là thiên phu cực kỳ nghịch thiên tu sĩ, hoặc là đại gia tộc đệ tử, tu luyện một chút đại thần thông. Ta có năm chắc. Kỷ Ninh nói, nói lên đại thần thông, Kỷ Ninh trên thân cũng có một môn uy lực cực ở thần thông, chính là Tam Tọa đạo nhân sáng tạo Trích Tinh Tay. Tại thời kỳ viết cổ, Trích Tinh Tay liền đệ trừ thiên thần ma sợ hãi, năm đó, Tam Tọa đạo nhân lấy Trích Tinh Tay thần thông chém giết qua chân thần, đạo tổ Kỷ Ninh cùng Dư Vi rời đi động phủ về sau, đi mấy ngày nhưng không có gặp được tu sĩ khác, Kỷ Ninh cảm khái, suy nghĩ, lưu tại Minh Nguyệt thế giới người thật không nhiều. Một bên khác, Dương Tuyết cũng tại nói thầm, "Cửu tỷ tỷ, những người này đều tránh đi nơi nào? Cái này đều hơn 1 tháng, ngay cả cái bóng người đều không nhìn thấy." Tuyết nhỏ, Cửu muội nói, "Càng là lúc này, chúng ta càng là phải cẩn thận." "Biết, biết." Dương Tuyết về hai câu nói, lại liếc bầu trời một cái, phảng phất, Dương Tuyết có thể cảm nhận được ánh mắt ôn nhu, để nàng có một loại không hiểu an lòng. Lữ Động Tân nói, "Huyền chân đạo hữu, Minh Nguyệt thế giới bên trong người đã không đến 10000." Còn có 940 người. Hạ Hạo nói, Minh Nguyệt Thế Giới là pháp bảo của hắn, đã bị hắn luyện hóa, cho nên hắn đối Minh Nguyệt Thế Giới tình huống hiểu rõ nhất. Ngày này, Kỷ Ninh cảm nhận được một tia nguyên khí ba động, hắn lập tức dừng lại thân thể, nói: "Sư tỷ, cẩn thận." Dư Vi nghe tới Kỷ Ninh thanh âm về sau, bỗng nhiên dừng lại, lập tức, trước người xuất hiện mấy đạo thân ảnh, Dư Vi nhìn người tới, tâm thần siết chặt, bí mật truyền âm: "Sư đệ, mấy cái này đều là thiên tài tu sĩ, thực lực cực mạnh." Ta biết, Kỷ Ninh cũng tại Thiên Bảo Sơn mua tình báo tin tức, hắn nhận biết mấy người này. Một cái Hạ Mang Kỳ, một cái Đan trúc một cái phi tuyết, còn có cựu tự chân nhân, hắc thạch chân nhân, năm người này đều là đỉnh cấp thiên tài, thực lực cực kỳ cường đại, dù cho gặp được nó bên trong một cái, Kỳ Linh cùng Dư Vi đối phó đều có một ít phi sức. Kỳ Linh nhìn một chút tình huống hiện trường, bí mật truyền âm, suy tỉ, trước tiên lui. Lui không được. Dư Vi lộ ra một chút bất đắc dĩ, nàng lúc nói chuyện, đã phát hiện Hắc Thạch chân nhân cùng Hạ Mang Kỳ liên thủ bố trí một cái khóa không đại trận, phong tỏa chung quanh trời không, để bọn hắn tạm thời không cách nào thoát đi. Hạ Mang Kỳ lập vào hư không bên trong, nhìn xem Kỳ Linh cùng Dư Vi, "Kỳ Linh, ta nghe nói" Thực lực của ngươi không tệ, lại thêm cái này lựa cầu vòng tiên tử, ngươi trên người chúng tiến phù hẳn là rất nhiều đi, đều giao ra đi, ta có thể để các ngươi rời đi minh nguyệt thế giới. Có bản lĩnh, mình tới bắt. Kỷ Ninh sắc mặt bình tĩnh, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Để cho ta tới thử một chút Bắc Minh chân nhân thực lực. Cự tử chân nhân đang khi nói chuyện, hướng phía trước bước ra một bước, dỗi ra tuyết trắng bàn tay như ngọc trắng, trực tiếp hướng Kỷ Ninh mà tới. Kỷ Ninh hướng lui về phía sau một bước, tâm niệm vừa động, thi triển ra đại thần thông. Trích tinh tay. Lần này một trận chiến, Kỷ Ninh không dám có chút chủ quan, vừa ra tay chính là trích tinh tay đại thần thông muốn để cái này vô cùng bẩn thiếu nữ trước mất đi sức chiến đấu. Kỷ Ninh xuất thủ thời điểm, lại có hai tên tu sĩ vây công, dư vi, hiển nhiên, tại tu sĩ khác trong mắt, dư vi cái này chuyển thế tiên nhân lợi hại hơn. Chuyển thế tiên nhân có được trí nhớ kiếp trước, có thể nhanh chóng nắm giữ kiếp trước sở học thần thông, lại có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đích thật là so phổ thông tu sĩ lợi hại rất nhiều. Như trước mắt cửu tử chân nhân, nàng không có thi triển thần thông, mà là dùng đại đạo pháp tắc trực tiếp liệu mạng kỷ Ninh Trích tinh tay đại thần thông. Ầm ầm. Như bạch ngọc hai tay cùng Kỷ Ninh Trích tinh tướng tay đụng, phát ra trận trận nổ vang, tiên quang bay múa, nguyên khí bốn phía Chương 398, sơ tuyển kết thúc. Tiểu nha đầu này, Cửu công chúa nhẹ giọng nói một câu. Hạ Mang Kỳ cũng không muốn từ bỏ, hắn đã được đến nội tình tin tức, lần này Tiên duyên đại hội cùng dĩ vãng khác biệt, Xích Minh đạo tổ sẽ ra ngoài thu thị. Vì Tuyết, Hạ Mang Kỳ trong mắt lóe ra hai đạo tinh mang, chúng ta lòng bàn tay bên trên xem hư thực đi. Được a. Dương Tuyết vừa dứt lời, chỉ thấy Dương Tuyết hai mắt hiện lên hai đạo tử sắc điện mang, lại là một môn thần thông, Từ điện thần nhãn. Trong chốc lát, hư không sinh điện, hai đạo tử sắc điện mang bổ tới Hạ Mang Kỳ đỉnh đầu, Hạ Mang Kỳ vừa mới kết ra tay hắn bị đánh tan trên thân toát ra từng đợt khói nhẹ. Dương Tuyết Chiêu này thần thông, đệ người chung quanh chấn kinh. Trên lệch làm sao như thế lớn? Ta cùng tiểu sư muội trên lệch cứ như vậy lớn sao? Kỳ Ninh cũng phi thường kinh ngạc. Ngồi tại mây trên đại cửu công chúa phun ra hai chữ, tâm lực. Không sai, vừa rồi công kích, Dương Tuyết chẳng những thi triển từ điện thần nhãn môn đại thần thông này, còn lấy tâm lực khu đi, đệ tử điện thần nhãn tốc độ công kích càng nhanh, lại càng thêm huyền ảo, Hạ Mang Kỳ căn bản phản ứng không kịp. Dương Tuyết thi triển xong từ điện thần nhãn, một tay chụp vào Hạ Mang Kỳ, lần này, đến không có sử dụng trích tinh tay thần thông, dù sao Dương Tuyết thần thức cường độ hay là thấp một chút, nếu như ngay cả tiếp theo thi triển thần thông, đối thân thể cùng tâm linh phụ tại phi thường lớn. Nhưng mà, vẻn vẹn phổ thông một trảo, lại là lấy Trượng Lục Kim thân năm tới, nó uy năng cũng phi thường tương đại. Hạ Mang Kỷ mắt thấy một con khổng lồ bàn tay hướng mình bắt tới, hắn tâm niệm vừa động, thi triển ra một môn quyền thuật. Ầm ầm. Hai quyền chạm nhau, lấy ra chấn thiên nổ vang. Dương Tuyết bàn tay lớn màu vàng nóng vẻn vẹn dừng một chút, lại tiếp tục hướng Hạ Mang Kỷ năm tới, thật giống như diều hâu vồ gà con. Lại nhìn Hạ Mang Kỷ, hắn trước bị Tử Điện Thần Nhãn bổ một nhát, lại bị Dương Tuyết một trảo đã phi thường chất vận, chỉ có thể cực lực tránh né Dương Tuyết bắt lấy. Phản ứng rất nhanh sao? Dương Tuyết lại một lần nữa bắt không, lại nghi thi triển trích tinh tay, lại cảm giác thể nội thần lực tiếp tế không lên, ngay cả trợ lực kim thân đều nhanh duy trì không được. Ai nha. Dương Tuyết thở nhẹ một tiếng, thu trợ lực kim thân, đứng xa xa nhìn Hạ Mang Kỷ, "Tính ngươi chạy nhanh, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi." Hạ Mang Kỷ quay đầu nhìn thoáng qua, thấy Dương Tuyết đã không cách nào duy trì trợ lực kim thân, hắn mừng rỡ trong lòng, thân thể lóe lên, lập tức trốn xa. Đáng tiếc, Dương Tuyết thở dài một tiếng, lại nhìn xem cựu tử chân nhân, đan chúc chân nhân, cùng hắc thạch chân nhân Giểu tử chân nhân kiến thức đến Dương Tuyết thực lực về sau, cảm nhận được Dương Tuyết ánh mắt, chắp tay, phi tuyết tiến tử, quyết chiến thời điểm, chúng ta lại liệu một trận. Nàng sau khi nói xong, cũng không thấy nàng có động tác gì, thân ảnh đã biến mất. Từng cái so con thỏ chạy còn nhanh hơn. Dương Tuyết lẩm bẩm một câu, nàng cũng biết, những thiên tài này tu sĩ đều có cường đại độn thuật thần thông, dù cho nàng ở vào trạng thái đỉnh phong, cũng chưa chắc có thể đối địch. Hắc Thạch chân nhân cùng Đan Trúc chân nhân hướng Dương Tuyết chắp tay, cũng lập tức rời đi. Đợi địch nhân đều rời đi về sau, Dương Tuyết vui vẻ cười nói, kỷ Ninh sư huynh, có thể gặp được các ngươi, thật sự là quá tốt. Lập tức lại hỏi, "Đúng, những người khác đâu?" Kỳ Ninh nói, "Đoạn thời gian trước, gặp qua một bộ tự xóc, hắn nói mình đã đạt được lịch luyện, hắn đã sớm rời đi." Nha. Dương Tuyết minh bạch, kia tiểu mục đầu tu luyện chính là khôi lỗi một đạo, thực lực đặc biệt kém, không có bị người đánh chết, cũng coi như vận phí tốt. Kỳ Ninh khẽ lắc đầu, nghĩ thầm, tiểu sư muội này, thật sự là suy nghĩ gì, liền nói cái gì nhưng mà, những cái tiếp có chút lời khó nghe, từ Dương Tuyết miệng bên trong nói ra, lại sẽ không làm cho người ta chán ghét, ngược lại có một loại cảm giác thân thiết. Lập tức, Dương Tuyết lại hỏi, "Đúng, Cửu Liên Tỷ tỷ đâu?" Dư Vi lắc đầu. Chúng ta không có đụng phải Cửu Liên. Cửu Liên tỷ tỷ thực lực so với các ngươi yếu một chút, khả năng đã rời đi đi. Dương Tuyết lúc nói chuyện, tâm lý sinh ra cảm ứng. Cửu Liên ngồi tại khán đài, cùng Đông Diên lão tổ lên nhau, mỉm cười nói, người tiểu sư muội này, đối ta vẫn là hiểu rất rõ a. Nàng là cái không sai người. Đông Diên lão tổ nói, ngươi có thể nhiều cùng nàng đi vòng một chút. Minh Bạch. Cửu Liên nói, tâm tư của nàng phi thường đơn thuần, ai đối nàng tốt, nàng liền đối tốt với ai, đương nhiên, nếu có người khi dễ nàng, nàng cũng sẽ trả lại. Đúng vậy a. Đông Diên lão tổ nói, tiểu cô nương này Đối với bằng hữu thật sự là không lời nói. Vừa rồi, Đông Diên lão tổ nhìn thấy Dương Tuyết xuất ra một viên linh quả cứu chữa Dư Vi lúc, cũng làm cho hắn tâm thần nhảy một cái, kia cùng linh quả, ngay cả hắn cũng rất có thể được đến. Kia cùng linh quả là cựu công chúa đưa cho Dương Tuyết, cũng chỉ có cựu công chúa thực lực thế này cường đại, bối cảnh thâm hậu người mới có thể thu được cực phẩm linh quả. Kỳ Ninh, Dương Tuyết, Dư Vi một đoàn người vừa đi vừa nói. Kỳ Ninh nói, "Tiểu sư muội, có mấy người, ngươi muốn đặc biệt chú ý một chút." "No." Kỳ Tuyết lộ ra không thèm để ý chút nào, vẫn gật đầu, "Được thôi, Kỳ Ninh sư huynh." Ngươi nói một chút, ta cũng muốn nhìn một chút, đến cùng còn có những cái nào nhân vật lợi hại. Ta nghe nói, chúng ta Hắc Bạch Học cung Lôi Thôi sư huynh thể hiện ra phi thường thực lực tương đại, một tay thần hùng, diệt mười mấy tên tu sĩ. Ừm. Dương Tuyết khẽ nhíu mày, hiển nhiên, nàng không quá hứa thích cái kia Lôi Thôi sư huynh, người kia quá, cũng không biết thu thập một chút mình, bất quá, Dương Tuyết cũng minh bạch, Lôi Thôi sư huynh thực lực không tệ, Huyền Chân ca ca nói, hắn tu luyện Huyền Vũ Đại Thần Thông. Huyền Vũ Đại Thần Thông? Kỳ Ninh giật mình. Dư Vi cũng tâm thần chấn động, hắn là Huyền Vũ Đại Đế đệ tử. Còn không tính là? Dương Tuyết nói, Huyền Vũ Đại Đế thu tỷ phi thường nghiêm ngặt, còn muốn chờ hắn thông qua khảo nghiệm mới có thể chính thức thu hắn làm đệ tử. Nói xong Lạp Tháp đạo nhân, Kỷ Ninh lại nói tiếp đi, "Tiểu sư muội, còn có một sao chép người, Thương Ngô chân nhân, hai người kia đều mạnh phi thường, đoạn thời gian trước ta còn cùng một sao chép người giao thủ qua." "Giao thủ qua?" Dương Tuyết hỏi, "Là ở ngoài sáng nguyệt thế giới bên ngoài sao?" "Đúng, thực lực của hắn như thế nào?" Khi đó, ta là lấy nguyên thần thứ 2 cùng hắn chiến đấu, đến là chiếm một chút thượng phong." Kỷ Ninh nói, "Nếu như dùng bản thể cùng hắn chiến đấu, ta hẳn là so hắn kém hơn một chút." Đương nhiên, Kỷ Ninh cũng có ngạo khí. Hắn nghĩ, bằng vào ta thực lực bây giờ, nếu như lại đụng phải một sao chép người, ai thắng ai thua, muốn đánh qua mới biết được. Ngay sau đó, Dư Vi nói tiếp, "Trừ Kỷ Ninh sư đệ nói những người kia, còn có chúng ta hôm nay đụng phải Cựu tử chân nhân, Hắc Thạch chân nhân." Cựu tử chân nhân? Dư Tuyết trong đầu hiện lên cái kia vô cùng bận tiểu nữ, sắc mặt nghiêm túc, thực lực của nàng rất mạnh, nếu như ta khỏi phải đại thần thông, hẳn là đánh không lại nàng." Kỷ Ninh nói, "Ta cùng Cựu tử chân nhân chiến đấu qua hai lần, lần thứ nhất, miễn cưỡng từ trên tay nàng đảo tẩu, lần này, đến là chiếm thượng phong, bất quá, ta cảm giác nàng cũng có dùng ra toàn lực." "Đúng." Còn có cái kia hắc thạch chân nhân, cũng không thể xem thường hắn." Kỳ Ninh nói. "Ta minh bạch." Dương Tuyết gật đầu, tiên đi, chạy tạm nhanh. Dư Vi còn nói đến một người, còn có một cái gọi là Hạ Mang Tử Sơn gia hỏa, thực lực cực kỳ cường đại. "So cái kia chạy trốn Hạ Mang Kỳ lợi hại hơn sao?" Dương Tuyết hỏi. "Không sai." Dư Vi sắc mặt thận trọng, "Hạ Mang Kỳ nếu như cùng Hạ Mang Tử Sơn tướng so, còn hơi kém hơn bên trên một tuyến." Kỳ Ninh nói, "Hạ thị vương triều có được đại lượng tài nguyên, lại càng dễ bồi dưỡng được thiên tài." Tiên duyên đại hội tuyển chọn càng đến hậu kỳ, lưu lại tu sĩ căn mạnh, mà lại Đại đa số người đều tụ tập chung một chỗ, ở thời điểm này, nếu như còn lạc đàn, rất dễ dàng bị người đánh giết. Một bên khác, Cựu tử chân nhân, Hắc Thạch chân nhân, Hạ Man Kỷ, đang chúc chân nhân cũng tập hợp một chỗ. Cái kia Phi Tuyết Tiên tử thật đúng là lợi hại. Rất khó giải quyết, so cái kia Bắc Minh chân nhân còn khó giải quyết hơn. Cựu tử thật lúc nói chuyện, nhíu mày một cái, nghi thẩm, nếu như muốn tranh đoạt thứ nhất, cái kia Phi Tuyết Tiên tử là một tên cường giả, bất quá, ta sẽ không bỏ rơi, đây là cơ duyên của ta. Hiện tại, Kỳ Ninh, Phi Tuyết Tiên tử đã tập hợp một chỗ, không thể lại cùng bọn hắn lên xung đột. Chúng ta lặng lặng cùng đi lấy thưa của chúng ta phụ số lượng, đã có thể thu được thứ tự. Lại qua một tháng, Kỷ Ninh, Dương Tuyết một đoàn người gặp Lạp Tháp đạo nhân, Kỷ Ninh mời Lạp Tháp đạo nhân cùng một chỗ, bị Lạp Tháp đạo nhân cự tuyệt, hắn nói, hắn muốn một mình lịch luyện. Lại qua một đoạn thời gian, Kỷ Ninh đã hoàn toàn lĩnh ngộ tam tài kiêu ý, thực lực lần nữa tăng lên, Kỷ Ninh nói, tiểu sư muội, chúng ta như vậy phân biệt, ta muốn đi tôi luyện kiếm đạo. Được thôi. Dương Tuyết lý giải Kỷ Ninh tâm tư. Dư Vi nhìn xem Kỷ Ninh, căn dặn một câu, cẩn thận. Ha ha. Dương Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng, thật không nghĩ tới, hai người các ngươi có thể tiến tới cùng nhau. Cửu Mùa nói. Tiểu nhỏ, ngươi không biết, tại Hắc Bạch Học cùng luận đạo điện thời điểm, Dư Vi sư tỷ liền đối Kỷ Ninh cũng có ý tứ rồi. Ai nha? Dương Tuyết khinh hô một tiếng, để Dư Vi có chút sắc mặt, Dương Tuyết cười nói, "Dư Vi tỷ tỷ, nguyên lai like, là ngươi truy Kỷ Ninh a." "Hách, ngươi đừng đỏ mặt ta, cái này không có gì, trước kia cũng là ta truy Huyền Chân Ca ca, ngươi là không biết, Huyền Chân Ca ca cũng là một khối đầu gỗ, cả ngày liền biết tu luyện." "Ha ha." Dư Vi lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Lấy Kỷ Ninh thực lực, dù cho một mình song xáo cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, Dư Vi thực lực còn kém một chút, nàng cùng Dương Tuyết cùng một chỗ. Dư Vi cùng Dương Tuyết ở chung một chỗ, Quỷ Linh cũng phi thường yên tâm, nàng biết người tiểu sư muội này thần thông cao minh, lại có rất nhiều bảo vật phong thân, mà lại, người cùng phi thường cơ linh. Còn nữa, đại đa số tu sĩ đều biết Dương Tuyết sau lưng có một cái thuần dương chân tiên, cho nên mọi người cũng không dám đắc tội Dương Tuyết. Trong mấy mắt, thời gian chỉ còn lại có 1 tháng. Dương Tuyết nói, hiện tại, thư của chúng ta phủ đều đủ rồi, liền cùng tuyển chọn kết thúc. Đột nhiên, Dương Tuyết cảm ứng được một tia nguyên khí ba động, nàng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái xuyên tử sắc váy dài nam tử, người chính là Hạ Mang Tử Sơn. Dương Tuyết đã sớm nghe nói qua Hạ Mang Tử Sơn danh tự, cho tới hôm nay mới nhìn thấy chân nhân. Phi Tuyết tiên tử. Hạ Mang Tử Sơn nhìn xem Dương Tuyết, hắn biết, Dương Tuyết là một tên tình địch, bất quá, hắn không có chiến đấu ý tứ, hắn chỉ là nhìn Dương Tuyết một chút, thân hình lóe lên, đã biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ thật nhanh. Dương Tuyết nói, "Cửu muội cùng nông sơn trấn được chứng kiến từng cái thiên tài tu sĩ về sau, đã minh bạch mình thực lực, nếu như không có tiểu sư nương hỗ trợ, chúng ta đã rời đi minh nguyệt thế giới, càng không khả năng đoạt được tứ tự." Một năm kỳ đầy, Dương Tuyết, Dư Vi bọn người ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ mỗi ngày bên trên tung xuống một vệt kim quang. Chương 399, Lôi đài thi đấu. Minh Nguyệt trên thế giới không tung xuống một vệt kim quang, kim quang đem Trư Vị tham gia tiên duyên đại hội tu sĩ bao lại, chúng tu sĩ cảm giác trước mắt tối sầm lại, phát hiện mình đã rời đi Minh Nguyệt thế giới. Dương Tuyết rời đi Minh Nguyệt thế giới về sau, chuyện làm thứ nhất chính là tìm kiếm Dương Huyền Chân, nàng hướng cao cao mây đại bên trên nhìn một chút, lớn tiếng hô, "Huyền Chân ca ca, ta nghĩ ngươi." Ha ha. Dương Huyền Chân mỉm cười, vung tay lên, trước người xuất hiện một đạo cự ổn màu tiên quang, cự thải tiên quang hóa thành trường hồng, hướng về Dương Tuyết vị trí kéo dài, chỉ một lát sau, cự thải tiên quang rơi xuống Dương Tuyết dưới chân, Dương Tuyết sán lạn cười một tiếng đập lên, cựu thải tiên quang biến thành cầu vồng, chạy đến Dương Huyền Chân bên người, nào vào Dương Huyền Chân trong lực. "Huyền Chân ca ca, ta rất nhớ ngươi đâu." "Ha ha." Dương Huyền Chân mỉm cười, vỗ Dương Tuyết trên đầu tóc xanh, tán thưởng nói, "Tuyết nhỏ, rất lợi hại a." "Kia là?" Dương Tuyết không có chút nào biết kiêu tốn, đem nâng lên, một mặt đắc ý nói, "Huyền Chân ca ca, lần này, ta nhất định phải phải thứ nhất." "Ừm." Hạ Hoàng nghe vậy, tâm lý thầm nghĩ, nếu như nàng phải thứ nhất, sư tôn sẽ thu nàng làm đệ tử sao? Lập tức, lại nghĩ, đơn thuần tiền phú, tiểu cô nương này tiền phú đến là tuyệt hảo. Lữ Động Tân nhìn thấy Dương Tuyết cùng Dương Huyền Chân thân mật dáng vẻ, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Huyền Chân đạo hữu, hoa dạng của ngươi thật đúng là nhiều a." Liên Dương Huyền Chân vừa rồi cái kia một tay thần thông, để tiểu cô nương tâm lý có một niệm hạnh phúc cảm giác thỏa mãn, dù cho quá khứ vô số năm, Dương Tuyết cũng sẽ không quên hôm nay một màn này, có một cái yêu nàng người, ngay trước thiên hạ tu sĩ trước mặt, rụt cựu thải tiên quang tiếp dẫn nàng. Sơ tuyển kết thúc về sau, tiếp xuống chính là lôi đài thi đấu, một đôi một lôi đài thi đấu, quyết ra khôi thủ. Nói cách khác, tiên duyên đại hội đã đến cuối cùng giai đoạn, lúc này cũng quyết định đông đảo thiên tài tu sĩ vận mệnh Nếu như vận khí tốt, bị Sích Minh đạo tổ trọng chúng, kia thật là một bước lên trời. Dù cho không bị Sích Minh đạo tổ trọng chúng, nếu như có thể bị một vị thuần dương chân tiên trọng chúng, cũng là cơ duyên lớn lao. 1 triệu tu sĩ, cũng chưa chắc có một cái tu sĩ có thể chân chính tấn cấp thiên tiên cảnh giới, 1 triệu thiên tiên, cũng chưa chắc có một cái có thể tấn cấp thuần dương chân tiên. Bởi vậy có thể thấy được, muốn tấn cấp thuần dương chân tiên có bao nhiêu khó, phóng nhãn toàn bộ tầng giới, thuần dương chân nhân số lượng cũng có thể lên được. Đứng nhìn ở đây thuần dương chân tiên rất nhiều, có hơn 20 vị lại là từ cái khác đại thế giới chạy tới, tại đại hạ thế giới bên trong, thuần dương chân tiên số lượng, một cái tay liền có thể đếm đi qua. Cũng bởi vậy, Dương Viễn chân địa vị mới sẽ cao như thế. Đương nhiên, có người sẽ nói, Cơ thị không phải có mấy vị đạo tổ sao? Thử hỏi, Cơ thị là dạng gì bộ tộc? Đây chính là đã từng thống nhất đại hạ thế giới bộ tộc, đã từng tung hoành 3000 đại thế giới bộ tộc, cũng là phong thần chi chiến lớn nhất người đoạt giải. Phong thần chi chiến bắt đầu về sau, chư thiên thần ma hạ giới đều đến phụ trợ Cơ thị nhất tộc, trợ Cơ thị nhất tộc thành tựu bá nghiệp, ngươi khi Cơ thị nhất tộc thật chỉ là phàm tục bộ tộc sao? Phong thần một trận chiến kết thúc về sau, cơ thị nhất tộc thu hoạch được tiên địa đại khí vận, trong tộc thiên tài như mang mọc sau mưa, một cái tiếp một cái xuất hiện, mới khiến cho cơ thị nhất tộc có được phong phú nội tình, cho dù cho tới bây giờ, cơ thị nhất tộc vẫn có mấy vị đạo tổ tọa trấn, càng có đại lượng thuần dương chân tiên. Thời kỳ thượng cổ bộ tộc lớn, như yêu tộc, vu tộc, long tộc, phượng tộc, đều là trong tam giới bộ tộc lớn, đừng nhìn những bộ tộc này đều tại lượng tiếp bên trong xung rúc, nếu như chân chính bộc phát ra nội tình, vẫn có thể để người chấn kinh. Như vu tộc, theo liền đi ra tới một cái đại vu, thực lực liền tương đương với thuần dương chân tiên, lại như yêu tộc Trì tiện lôi ra một cái yêu thần, thực lực liền tiếp cận đạo tổ. Lượng tiếp tái khởi, gia thiên ma thần hiện, chư tộc tranh đoạt khí vận, quần hùng cùng nổi lên. Một tên thiên, tiên tiên tiên phụ hạ hoàng pháp chỉ, tuyên bố một chút tranh tài quy củ, về sau, chúng tu sĩ bắt đầu rút thăm. Đối với thực lực thấp một chờ tu sĩ vì nói, cũng đến cận trướng nhất thời khắc, đối với thực lực mạnh tu sĩ đến nói, đến không có gì. Như Dương Tuyết, nàng vẫn đứng tại Dương Huyền chân bên người, nàng tâm lý tràn ngập tự tin. Tiên duyên đại hội hội trường một góc, mười mấy tên chỗ hết tài năng tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, Kỳ Ninh, Dư Vi mấy người cũng ở trong đó, mọi người lấy thần niệm truyền âm. Từ tình huống trước mắt đến xem, cái kia Phi Tuyết Tiên tử đoạt giải nhất tỷ lệ tối cao. Nàng là thuần dương chân tiên đạo lư, mình cũng là tiên tiên chuyển thế, vậy mà cùng chúng ta những bọn tiểu bối này tranh, thật không biết nàng nghĩ như thế nào. Còn có thể nghĩ như thế nào? Nàng cũng muốn bái nhập đạo tổ môn hạ a. Cũng đúng, Đông Hoa thượng tiên chuyển thế mấy lần, bái hai vị đại năng lợi, tập hai nhà sở trưởng, mới có thực lực hôm nay, Phi Tuyết Tiên tử cũng muốn bái nhập đạo tổ môn hạ. Bên cạnh, Dư Vi cùng Kỷ Ninh chuyên âm, sư đệ Trận đấu kế tiếp sẽ phi thường kịch liệt, mọi người ở ngoài sáng nguyệt thế giới thời điểm còn có giữ lại, đến trên lôi đài, mọi người liền sẽ không giữ lại. Ta Minh Bạch, Kỷ Ninh truyền âm, lại hỏi, Sư tỷ, ngươi có thể tiến vào trước 10 hay sao? Khó. Dư Vi nói, nàng mặc dù là chuyển thế tiên nhân, tiếp trước cảnh giới lại không cao, cũng liền điệu tiên cảnh giới, cho nên, dù cho thức tỉnh toàn bộ ký ức, cũng liền cùng Kỷ Ninh, một truyền, hắc thạch đám người thực lực trên lệch không nhiều. Dư Vi còn nói, sư đệ, chỉ cần ngươi có thể đoạt được thứ nhất, chẳng khác nào ta đoạt đến thứ nhất. Đệ nhất. Kỷ Ninh truyền âm, Muốn ta nhìn, cái này thứ nhất hẳn là tiểu sư muội. Ha ha. Dư Vi khẽ miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt ngươi nói không sai, tên thứ nhất này rất có thể là tiểu sư muội. Cho nên, chúng ta bây giờ muốn tranh là thứ hai. Kỷ Ninh nói ra lời này thời điểm, lại có chút cảm giác giở khóc giở cười, đương nhiên, Kỷ Ninh so những người khác hiểu rõ Dương Tuyết, hẳn biết, Dương Tuyết cũng không muốn bái đạo tổ vi sư, nàng tham gia tiên duyên đại hội, thuần túy là vì chơi vui, vì đổ cái náo nhiệt. Rút thăm kết thúc về sau, lôi đại thi đấu chính thức bắt đầu. Tổ thứ nhất, Phi Tuyết chân nhân đối thiên hỏa chân nhân. Dương Tuyết đang cùng Dương Huyền Chân nói chuyện, nàng không nghĩ tới, tổ thứ nhất chính là mình ra sân, nàng dừng một chút, cùng Dương Huyền Chân nói, "Huyền Chân ca ca, ta đi đem người kia đánh bại, một hồi liền trở lại." Trung quanh thuần dương chân tiên im lặng, nghĩ thầm, "Tiểu cô nương này, giống như đem tiên duyên đại hội xem như giải trí." Mây dưới đại phương, quan chiến tu sĩ, cùng tham gia lôi đại thi đấu tu sĩ cũng đang sôi nổi nghị luận. "Vậy mà là Phi Tuyết chân nhân. Cái này tiên hỏa đạo nhân vận khí thật kém, trận đầu liền đụng phải Phi Tuyết chân nhân. Lần này tiên duyên đại hội, Phi Tuyết chân nhân thực lực mạnh nhất, đoạt giải nhất tỷ lệ tối cao. Cái này cũng bình thường." Phi Tuyết chân nhân là thuần dương chân tiên đạo lữ. Lúc này, có hai người sắc mặt tương đối khó nhìn, một cái là Thiên Hỏa đạo nhân, một cái là Phi Tuyết chân nhân, cái này Phi Tuyết chân nhân một đầu tóc bạc, sắc mặt băng lãnh, nàng bị Dương Tuyết đánh ra Minh Nguyệt thế giới về sau, đã đổi đạo hiệu, gọi Băng Tuyết chân nhân, nàng nghĩ, ngươi gọi Phi Tuyết, ta liền đem Phi Tuyết đông cứng. Thiên Hỏa đạo nhân Sư Tôn đối với hắn nói, hết sức liên tục. Hiển nhiên, cái này Thiên Hỏa đạo nhân Sư Tôn cũng không coi trọng đệ tử của mình, Thiên Hỏa đạo nhân sắc mặt bình tĩnh, Sư Tôn, ta minh bạch. Hắn nói một câu nói, chậm rãi hướng lôi đài đi qua. Dương Tuyết tốc độ rất nhanh chỉ gặp nàng thân hình lơ lửng lên, đã từ mây trên đại rơi xuống, đứng trên lôi đài, nhìn xem Thiên Hỏa đạo nhân hướng nàng từng bước một đi tới, Dương Tuyết nói, ngươi có thể đi hay không nhanh lên. Thiên Hỏa chân nhân không nói, vẫn từng bước một đi lên phía trước, để lòng của mình bảo trì tuyệt đối tĩnh táo, tận khả năng phát huy ra chính mình toàn bộ chiến lực. Thiên Hỏa chân nhân nghĩ, dù cho thua, cũng muốn để dư vị tiên tiên, còn có thuần Dương chân tiên nhìn thấy thực lực của ta cùng tiềm lực, có lẽ có khả năng thu ta làm đệ tử. Thiên Hỏa chân nhân từng bước một đi lên phía trước, mỗi đi một bước, dưới chân đều xuất hiện một đạo đặc thủ vận luật ba động. Ừm. Quả nhiên Có một vị tuấn dương chân nhân chú ý một chút thiên hỏa chân nhân, tiểu tử này thiên phú không tồi, vậy mà lĩnh ngộ một loại đại đạo, lại nhìn Kỳ Hằng nói. Lữ Động Tân cùng Dương Huyền Chân ngồi cùng một chỗ, trên mặt hắn từ đầu đến cuối mang theo tiêu dung, Huyền Chân Đạo Hữu, cái này gọi thiên lửa tiểu giang hỏa, thực lực cũng không tệ lắm nha. Hắn không phải Dương Tuyết đối thủ. Dương Huyền Chân nói, ngươi để Phi Tuyết tham gia Tiên Nguyên Đại hội, có chút bất công a. Lữ Động Tân nói một câu, lại nhắc lên đồ ước, Huyền Chân Đạo Hữu, cũng đừng quên đánh cược của chúng ta a. Kỳ Ninh nhất định có thể đoạt giải nhất. Dương Huyền Chân nói, ngươi muốn hạ nước sao? Lữ Động Tân nói, hắn thấy Trừ phi Dương Kỷ Ninh nhượng, không phải lấy Kỷ Ninh thực lực bây giờ, rất khó thắng Dương Tuyết, khỏi phải nhượng. Dương Huyền Chân nói, hắn hiểu rất rõ Dương Tuyết, cũng hiểu rõ vô cùng Kỷ Ninh, nếu như luận thuần thục, Kỷ Ninh không bằng Dương Tuyết, nếu như luận kinh nghiệm thực chiến, Dương Tuyết lại không bằng Kỷ Ninh. Đương nhiên, coi như Dương Huyền Chân thua, cũng không có gì lớn không được, nhiều nhất đem Aji đả Phật Quan Tượng Đồ đưa cho Lữ Động Thân. Hạ Văn nói, từ tình huống trước mắt đến xem, Kỷ Ninh cùng Dương Tuyết đoạt giải nhất tỉ lệ vẫn chưa tới 5 thành a. Tiệp Thiên Hỏa chân nhân rốt cục đi đến trên lôi đài, Dương Tuyết khẽ cười một tiếng, người rốt cục đi tới Khi Thiên Hỏa chân nhân đi lên lôi đài một mấy mắt, khí thế của hắn cũng đạt tới được đỉnh phong, bất quá, hắn vẫn không nói gì, mà là lặng lặng chờ lấy, cùng mây trên đại thiên Tiên Tuyên bố tranh tài bắt đầu về sau, chỉ gặp hắn cổ tay khẽ đảo, rút ra một thanh trường kiếm. Phi Tuyết chân nhân mỉm. Dương Tuyết lười nhác nói nhảm, hắn trực tiếp thi triển thần thông. Từ Điện Thần Nhãn. Dương Tuyết vừa ra tay chính là đại thần thông, chỉ gặp nàng song trong mắt lóe lên hai đạo tử sắc điện mang, trong chốc lát, hư không sinh điện, một đạo tiệm điện hướng Thiên Hỏa chân nhân vút tới. Thiên Hỏa chân nhân sắc mặt bình tĩnh, hắn hướng bên trái bước ra một bước, giơ kiếm một trảm vừa vặn chém chúng tiểm điện, đem tiểm điện chém thành hai đoạn. A. Dương Tuyết kinh h ổ một tiếng, có chút bạn sự a. Thiên Hỏa Chân Nhân đương nhiên là có bạn lĩnh thật sự, không phải hắn cũng không có khả năng thông qua sơ tuyển thi đấu. Thiên Hỏa Chân Nhân chặt đứt lôi điện về sau, tâm niệm vừa động, thi triển ra thần thông. Pháp Thiên Tướng Điện. Lập tức, Thiên Hỏa Chân Nhân thân thể tăng tới 10 tám trượng, trên thân bộc phát ra khí thế cường đại, cùng lúc đó, Thiên Hỏa Chân Nhân trên tay trường kiếm cũng thay đổi dài mấy trượng. Dương Tuyết cảm nhận được thiên Hỏa Chân Nhân khí thế trên người, ám đạo, xem ra khỏi phải điểm bạn lĩnh thật sự, còn thật đúng giao không được nàng. Dương Tuyết tâm niệm vừa động, lại thi triển ra một môn thần thông, Trượng Lục Kim Thân. Trong chốc lát, Dương Tuyết thân thể tăng tới 36 trượng, Thiên Hỏa Chân Nhân nhìn trước mắt Dương Tuyết, trong lòng nổi lên một cỗ khủng lồ áp lực. Chương 400, các hiện thần thông, Trượng Lục Kim Thân, không hổ là Phật Môn Đại Thần Thông a. Pháp Thiên Tướng Địa, Trượng Lục Kim Thân, nguyên bản có cùng một gốc, đều nguồn gốc từ bản Cổ Đại Thần. Không sai, bản Cổ Đại Thần cao tới ngàn tỉ trượng, đỉnh tiên lập địa, nhờ giơ lên trời vô lượng cái nguyệt, thẳng đến tiên điệu hoàn toàn thành hình, năng lực tuyệt mà chết, thân hóa hồng hoàng đại địa. Pháp Thiên Tướng Lây cùng Trượng Lục Kim Thân nguyên bản có cùng một gốc, bất quá Cả hai phương pháp tu hành lại lớn khác nhiều, Trưởng Lục Kim thân lấy tâm vị nguyên, mà Pháp Thiên Tướng Địa lấy thân làm nguyên. Có thể nói như vậy, tâm lớn bao nhiêu, Trưởng Lục Kim thân liền lớn bấy nhiêu, mà Pháp Thiên Tướng Địa là lấy thần lực thi triển, thần lực căn mạnh, uy năng căn mạnh, Maha vô lượng. Dương Tuyết Miệng niệm vật hiệu, lại thi triển ra một môn Phật môn đại thần thông, chỉ thấy Dương Tuyết Miệng bên trong phun ra từng cái vạn chữ, mỗi một cái vạn chữ đều lớn như tinh đấu, long lanh kim quang, hướng về Thiên Hỏa đạo nhân lập tới. Mây trên đại phương, quan sát lôi đại thi đấu hai tên đại Bồ Tát nhìn thấy Dương Tuyết thi triển Phật môn đại thần thông. Con mắt nhẹ nhàng hơi nhúc nhích một chút, bọn hắn rất muốn Thu Dương Tuyết làm đệ tử. Nan cung ta Phật hữu duyên a. A. Ách, Thiên Hỏa chân nhân phát ra từng đợt tiêu thảm, hắn bị từng cái kim sắc vạn chữ lệnh ngộp. Cung vạn chữ hoàn toàn biến mất về sau, trên lôi đài xuất hiện từng đầu mảnh tiểu nhân khẽ hở, để khán giả chấn kinh, ngậm lại, đây chính là thuần dương chân tiên bố trí cấm chế a, lại bị Dương Tuyết thần thông đánh ra từng đầu mảnh cái khe nhỏ, chỉ một lát sau, những cái kia mảnh cái khe nhỏ liền lấp đầy. Lúc này, Thiên Hỏa chân nhân sắc mặt hơi bạch, hai mắt đạm đạm vô thần, hắn thở phào, mới hưu khí vô lực mà nói, Phi Tuyết chân nhân, ta thua. Kì kì, Dương Tuyết sán lạn cười một tiếng, "Thu trưởng Lục Kim thân, ngươi rất lợi hại, vậy mà để ta thi triển ra mấy cửa đại thần thông." Ách, Thiên Hỏa chân nhân càng phát ra phiền muộn, nghĩ thầm, "Ngươi là có hậu đài, cho nên không thiếu thần thông, lại có thuần dương chân tiên chỉ điểm, còn có được đại lượng tài nguyên tới tu luyện thần thông, ai có thể so ra mà vượt ngươi a?" Muốn tu luyện một môn thần thông, chẳng những cần thần thông bí tịch, còn cần đại lượng tài nguyên tới tu luyện. Như Trích Tinh tay, Kỳ Linh nếu như muốn rèn luyện Trích Tinh tay, liền cần đại lượng chân quý vật liệu đến rèn luyện bàn tay của mình, dạng này mới có thể thể hiện ra Trích Tinh tay cường đại uy năng. Dương Tuyết hướng lên trời bên trên nhìn một chút, sau đó thi triển ra lên trời tiên thuật, bước ra một bước, lên thẳng thanh thiên tiên, chỉ một lát sau, Dương Tuyết liền trở lại mây trên này, vui vẻ cười nói, "Huyền Chân ca ca, ta lợi hại a." "Lợi hại?" Dương Huyền Chân tán thưởng một câu. Lôi đài thi đấu kế tiếp, theo, thông qua sơ tuyển tu sĩ theo thứ tự ra sân, trước mấy trận, không có thực lực đặc biệt cường đại tu sĩ ra sân, cũng không có xếp tới kỳ đinh, dư vi bọn người. Dương Tuyết cùng Dương Huyền Chân ngồi cùng một chỗ, lặng lặng quan sát lôi đài thi đấu, Lâu Lâu phát ra giòn nhẹ tiếng cười vui, nàng phi thường vui vẻ, nàng liền thích dựa vào ở bên cạnh hắn, nói tâm sự của mình. Chúng tiên kiến thức đến Dương Tuyết thực lực về sau, đối Dương Huyền Chân càng phát ra kiên kỵ, đều đang suy đoán Dương Huyền Chân thân phận. Hắn đến cùng là cái kia vị đại năng người chuyển thế. Có chút biết được tam giới bí sự đại năng giả suy đoán, chẳng lẽ nói, hắn cũng giống Tam Thanh, Phật Tổ, Phục Hy đồng dạng, phong bế mình tất cả lĩnh vực, chuyển thế tu hành, để tìm hiểu ra tương phản tiên đạo, này niệm cả đời, đại năng giả nhóm lại cảm thấy không đúng, rất hiển nhiên, Dương Huyền Chân biết được trí nhớ kiếp trước. Nếu như là phong ấn lĩnh vực, chuyển thế trùng tu đại năng giả, sẽ hoàn toàn mất đi ký ức, tương đương với một cái hoàn toàn mới người, cứ như vậy, mới có thể tìm hiểu ra tương phản tiên đạo. Như phục hỉ đại thần, hắn phóng lớn mình lĩnh tức về sau, chuyển thế chúng tu, đến nay cũng không có tìm hiểu ra tương phản thiên đạo, cho nên, hắn một mực không có thức tỉnh ký ức. Chặng tiếp theo, Dư Vi đối bắt hổ chân nhân. Kỳ Ninh nghe tới Dư Vi danh tự về sau, hướng Dư Vi nhìn thoáng qua, sư tỷ, cẩn thận. Dư Vi gật gật đầu, chậm rãi hướng lôi đài đi qua. Kỳ Ninh nghĩ thầm, sư tỷ đã hoàn toàn tìm hiểu ra Hỏa Hành Chi đạo cùng Thủy Hành Chi đạo, lại lĩnh ngộ ám chi thiên đạo, lại thậm chí nhớ kết trước, hẳn là có thể thắng. Bắt hổ chân nhân, đến từ 3.600 quận cực Bắc Bạch Hổ bộ tộc, đây cũng là một cái bộ tộc lớn. Trong tộc có thiên tiên tọa trấn, nội tình tâm hậu, cái này Bắc Hồ chân nhân càng là bạch hồ nhất tộc thiên chi tiêu tử, từ nhỏ đã có được đại lượng tu luyện tài nguyên, bây giờ đã tìm hiểu ra ba đầu hoàn chỉnh nói, lại tu luyện mấy môn thần thông, thực lực cực kỳ cường đại. Lữ Động Tân nhìn chằm chằm Dư Vi, hắn rất thưởng thức Dư Vi loại này trọng tình nữ tử, tâm hắn nghĩ, xem trước một chút, cùng đại hội kết thúc về sau, hỏi một chút nàng, nếu như nàng nguyện ý, liền thu nàng làm đệ tử lập tức. Lữ Động Tân nói, Huyền Chân Đạo Hữu, ngươi xem một chút, ai sẽ thắng? Hai người thực lực tương đương, dũng giả thắng. Dương Huyền Chân đáp lời. Lữ Động Tân khẽ cười một tiếng, lời này của ngươi tương đương với không nói đồng dạng. Lần này, Dương Huyền Chân không nói gì, Dương Tuyết thay Dương Huyền Chân trả lời, đương nhiên là dự vi tỷ tỷ thắng. Lữ Động Tân cười nói, Huyền Chân đại hữu, các ngươi rất xứng. Đó là đương nhiên. Dương Tuyết trên mặt lộ ra nụ cười sắc lạnh, tựa ở Dương Huyền Chân trên thân. Trận đấu bắt đầu. Dự Vi cùng Bắc Hổ Chân Nhân đứng đối mặt nhau, Bắc Hổ Chân Nhân ưu nhã đưa tay phải ra, làm một cái thủ hiệu mời, lửa cầu đồng tiến tử, mời. Tốt. Dự Vi cũng không khách khí, rút ra trường kiếm, kéo ra một đạo kiếm hoa, kiếm quang lóe lên, phân ra hơn 10 đạo băng kiếm. Băng kiếm dài vài chục trượng, thẳng tắp hướng Bắc Hồ chân nhân đâm qua thứ. Lợi hại. Bắc Hồ chân nhân tán thưởng một tiếng, nghĩ thầm, hắn đã lĩnh ngộ ra hoàn chỉnh thủy hành chi đạo, lại cùng băng tuyết chi đạo tương dụng, vừa ra tay chính là lẫm lợi kiếm chiêu. Bắc Hồ chân nhân phi thường trấn định, sắc mặt hắn bình tĩnh, xem ra hắn phi thường hiền lãnh, cũng phi thường hữu lễ, lúc đồng thủ, nhưng không, có một tia lưu thủ, vừa ra tay chính là đại thần thông. Cửu vĩ thần thông. Bắc Sơn Hồ hai tay kết xuất một đạo phức tạp ấn quyết, trước người hiện hóa ra chín đầu tuyết trắng đuôi dài, đuôi dài như roi, lấy tiềm điện tốc độ rút đánh đi ra. Bình bình bình. Đôi dài cùng băng kiếm va vào nhau, phát ra trận trận tiếng va chạm, băng kiếm hóa thành mảnh vỡ, rơi xuống trên lôi đài, ngáy mắt hoa vô, đôi dài thế đi không giảm, Tuấn Dư Vi cuốn đi. Dư Vi cảm nhận được Cự Vũ thần thông uy năng về sau, ám đạo, vậy mà chủ quan, người này xem ra khiêm tốn hữu lễ, động thủ về sau, lại cực kỳ lẫm lợi, vừa ra tay chính là hắn bắt hộ nhất tộc đại thần thông. Truyền thuyết, Bắc Hộ nhất tộc chính là Thanh Khâu hộ tộc di mạch, cũng không biết ra sao nguyên do, di truyền đến cực bắc bá nguyên, như vậy định tư lại, phồn diễn sinh sống. Bởi vậy, Bắc Hộ nhất tộc có được Thanh Khâu hộ tộc thần thông. Bây giờ Bắc hộ nhất tộc yêu tộc huyết mạch đã phi thường thư tất, nhân tộc huyết mạch chiếm 80%, chân chính nói đến, Bắc hộ nhất tộc đã thuộc về nhân loại bộ tộc. Nói đến, có rất nhiều bộ tộc đều có yêu tộc huyết mạch, còn có một số bộ tộc có được vu tộc huyết mạch, hạ hoàng đối này cũng không thèm để ý, đặt tới hắn cảnh giới cửa này về sau, đã thông hiểu thiên đạo, biết thiên hạ sinh linh đều thuộc về bản ngồ huyết mạch. Không nói nhiều nói, lại về chính đề, lúc này, chín cái đuôi đã quấn tới dư vi bên người, dư vi trên thân toát ra từng tầng từng tầng tầng hỏa diễm, chính là nàng lĩnh ngộ hỏa hành chi đạo. Ngay sau đó, dư vi nhấc kiếm vung lên, vung ra số nói hỏa diễm trảm. Vô dụng Băng Hồ thật người mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt, hắn thấy, đã thắng. Dư Vi trong lòng hơi lạnh, trận đầu ta liền bại sao? Lập tức, nàng lại nghĩ, nếu như không có sư đệ giúp rút, ta đã sớm bại, cũng không có khả năng thức tỉnh ký ức, nếu như không có tiểu sư muội hỗ trợ, ta cũng không có khả năng thông qua sơ tuyển. Không. Dư Vi trong lòng hò hét, ta không thể tùy tiện nói bại. Vào lúc này, liền cho thấy thần thông trọng yếu, Dư Vi mặc dù lĩnh ngộ ba đầu hoàn chỉnh nói, lại thiếu khuyết chân chính đại thần thông. Đương nhiên, cũng không phải nói Dư Vi không có có thần thông, nàng tại Hắc Bạch Học cung học song pháp thiên tướng địa, ba đầu sáu tay, thiên hồn mắt cùng cùng thần thông, chỉ là những này thần thông uy năng, dù cho thi triển đi ra, cũng không cách nào phá giải Cửu Vi thần thông. Bèn, Dư Vi cảm giác sâu trong thức hải truyền ra một trận lộ vang, có đồ vật gì bảo trời, trong chốc lát, khổng lồ tin tức tràn vào Dư Vi thức hải, tiến vào Dư Vi linh hồn, Dư Vi minh bạch, là Huyền Chân tổ tiên. Dư Vi còn nhớ rõ, năm đó, nàng đi tìm Dương Huyền Chân hỗ trợ, hy vọng Dương Huyền Chân giúp nàng mở ra trí nhớ kiếp trước, khi đó Dư Huyền Chân không có giúp nàng mở ra trí nhớ kiếp trước, lại tặng nàng một phần cơ duyên. Theo thời gian trôi qua, Dư Vi đều nhanh quên chuyện năm đó, bây giờ, thứ hải bên trong phòng lớn phá bỡ, Dư Vi rốt cuộc minh bạch kia phần cơ duyên là cái gì. Thì ra là thế. Dư Vi trong mắt lóe ra hai đạo quang mang, ngay sau đó, Dư Vi mừng thầm trong lòng, vậy mà là tâm lực pháp môn, càng làm cho nàng hoàn vui chính là, trí nhớ của nàng lần nữa mở ra, để nàng nhớ lại càng nhiều thần thông. Bất quá, Dư Vi cảm giác mình còn có một bộ phận ký ức bị phong ấn. Tiếp trước, ta thật chỉ là điệu tiên cảnh giới. Dư Vi có một sát na mê mang. Bây giờ, Dư Vi đã biết được tâm lực pháp môn, lại thêm trí nhớ của kiếp trước, rất nhanh liền để tâm lực pháp môn nhập môn, nàng tâm niệm vừa động, lấy tâm lực ngự kiếm, lần nữa thi triển kiếm chiêu. A. Hạ Hoàng khẽ gi một tiếng, sau đó mỉm cười, thật sự là phong hồi lộ truyện á. Tâm lực. Lữ Động Tân có chút dừng mình, nhìn Dương Huyền Chân một chút, Huyền Chân đạo hữu, pháp môn này là ngươi truyền thụ cho. Hắn nói ra câu nói này thời điểm, tâm lý lại có một chút thất vọng, nguyên bản, hắn đã chuẩn bị thu Dư Vi làm đệ tử, bây giờ, Dương Huyền Chân đã đem hạch tâm pháp môn truyền cho Dư Vi, tương đương với nói, Dư Vi là Dương Huyền Chân ký danh đệ tử. Dương Viễn chân nói, lai lịch của nàng có một ít đặc thù. Trên lôi đài, Dư Vi lấy tâm lực ngự kiếm, kiếm pháp càng thêm lắm lợi, chỉ gặp nàng huy kiếm quét ngang, quét ra mấy chục đạo kiếm quang, kiếm quang chém chúng đua dài, đua dài nháy mắt đứt gãy. Ách! Bác Hồ chợt người thất kinh, hắn không nghĩ tới, Dư Vi vậy mà lâm trận đột nhiên. Khán đài, Kỳ Ninh khệ miệng lộ ra vẻ tươi cười, sư tỷ thắng. Không sai, Dư Vi lấy tâm lực chém ra mấy chục đạo kiếm quang về sau, cảm giác thần thức tiêu hao rất nhiều, nàng nghe Dương Tuyết nói qua, nếu như thi triển tâm lực, đối tâm thần hao tổn rất lớn, cần đánh nhanh thắng nhanh. Dư Vi biết mình không thể đánh lâu. Tái xuất đâm ra một kiếm, một kiếm này, giống một cây ốm dài bật tuyến, như tia sáng, lóe lên ở giữa, đã đâm trúng Bắc Hổ chân nhân ngực. Bắc Hổ chân nhân mất đi chiến lực, ngược lại trên lôi đài, nhìn xem Dư Vi, bất đắc dĩ nói, ngươi thắng rồi. Có thể nói cho ta, đó là cái gì thần thông sao? Chương 401, vận mệnh quy tắc, bí mật. Dư Vi về hai chữ, quay người nhìn xem Mây Đài, bẩm báo Hạ Hoàng, Dư Vi thi triển cấm thuật, thể lực tiêu hao, đã không cách nào tiến hành tiếp xuống so tài, mời Hạ Hoàng cho phép ta rời khỏi tiếp xuống so tài. Không sao cả. Hạ Hoàng phát ra thanh âm uy nghiêm, ta có thể tiến vào minh nguyệt thế giới để minh nguyệt thế giới thời gian gia tốc, có thể để ngươi khôi phục nhanh chóng thể lực." Đa tạ hạ hoàng. Dư Vi trong lòng vui vẻ, nàng không phải là không muốn tiến hành tiếp xuống so tài, chỉ là nàng thể lực tiêu hao, không cách nào tiến hành tiếp xuống so tài. Dư Vi không giống Dương Tuyết, Dương Tuyết trên thân ủng có rất nhiều bảo vật, còn có rất nhiều linh quả, dù cho tiêu hao thể lực, cũng có thể khôi phục nhanh chóng. Không phải sao? Dương Tuyết đối mây dưới đại phương dư vì hồ to, Dư Vi tỉ tỉ, khỏi phải lui ra ngoài, ta cái này bên trong cũng có rất nhiều linh quả, có thể giúp ngươi khôi phục." Ách. Hạ hoàng sắc mặt có chút xấu hổ, bất đắc dĩ lắc đầu, Phi Tuyết tiến từ Ta biết ngươi bạo vật nhiều, cũng khỏi phải quét mặt mũi của ta a. Ai nha. Dương Tuyết lập tức trở về thần, có chút xấu hổ mà nói, hạ hoàng đại bá, không, có ý tứ a. Hạ hoàng đại bá. Hạ hoàng nghe tới xưng hô thế này, cũng không tốt trách cứ tiểu cô nương, ngược lại cởi mở cười một tiếng, Phi Tuyết tiên tử, ta kia bên trong cũng có một chút mỹ vị linh quả, cùng tiên duyên đại hội kết thúc, đưa ngươi một chút. Tuốt, tuốt. Dương Tuyết phi thường vui vẻ. Dư Vi tiếp nhận linh quả về sau, trực tiếp để vào trong miệng, linh quả nhập miệng tức hóa, nàng cảm giác thể lực của mình lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, chỉ chốc lát, Dư Vi liền cảm giác mình hoàn toàn khôi phục mà lại, so vừa rồi thể lực còn tốt hơn. Dư Vi hướng Dương Tuyết cười một tiếng, "Tiểu sư muội, ta muốn tính tâm tìm hiểu một chút, chuẩn bị tiếp xuống tranh tài." Dư Vi tỉ tỉ, "Cố lên nha." Dương Tuyết vung tay nhỏ, "10 trận." Lối đại thi đấu rất nhanh tiến hành đến 10 trận, tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, đến 12 trận thời điểm, rốt cục đến phiên Kỷ Ninh ra sân, Dương Tuyết đứng tại mây trên đài, lớn tiếng hô, "Kỷ Ninh sư huynh, cố lên a." Kỷ Ninh mỉm cười, lại cùng Dư Vi liếc nhau, Dư Vi khẽ mở môi anh đạo, "Cẩn thận." Nàng càng để ý an nguy của hắn. Đao nô chân nhân Dương Huyền Chân có chút ngoài ý muốn, không ngờ tới, kỳ linh trận đầu gặp phải người chính là Danô, cũng chỉ có Dương Huyền Chân minh bạch, sự xuất hiện của hắn đã cải biến một tia vận mệnh quy tắc, lại hoặc là nói, thế giới này cùng Dương Huyền Chân tưởng tượng mộng hoang thế giới không giống. Cho đến nay, Dương Huyền Chân có 2 chuyện không rõ, một kiện chính là sách nhỏ lai lịch, một món khác chính là những này huyền bí thế giới từ đâu mà tới. Kỳ Ninh đứng ở trên lôi đài, cùng Danô đứng đối mặt nhau, hai người tính toán thực lực của đối phương, đồng thời, điều cả trạng thái của mình, để cho mình có thể bộc phát ra mạnh nhất tại thực lực. Kỳ Ninh nghĩ thầm, cái này Danô, đã đấu qua một trận Từ phía trước cuộc chiến đấu kia đến xem, thực lực của hắn mạnh phi thường, đao pháp cũng phi thường quỷ dị, mà lại xuất đao cực nhanh. Đông Dạng, Đan Nô cũng tại quan sát Kỷ Ninh, Kỷ Ninh mặc một thân áo gia thú, đây cũng là hắn thích nhất mặc quần áo, bởi vì Dương Huyền chân xuất hiện, Kỷ Ninh phụ mẫu đều còn sống, không, có truyền thế, cho nên, uy trì tuyết hàng năm đều sẽ cho Kỷ Ninh làm mấy bộ quần áo. Kỷ Ninh đứng trên lôi đài, sắc mặt bình tĩnh, chợt nhìn đi lên, giống một cái phi thường giản dị thiếu niên. Đan Nô lại có thể cảm nhận được Kỷ Ninh trên thân cường đại bộ phát lực, người này là một tên kinh địch, mà lại, hắn cùng Phi Tuyết tiên tử có quan hệ, lại là học mạch học cùng đệ tử. Trận chiến này, cần toàn lực ứng phó. Thông trung, chấn thiên cổ tiếng vang lên, chiến đấu bắt đầu. Kỳ Ninh tâm niệm vừa động, thi triển ra Pháp Thiên Tướng Địa thần thông, thân thể đạt tới 20 tứ trượng. Đao nô thân hình lóe lên, cũng thi triển ra Pháp Thiên Tướng Địa, thân thể cao tới 20 trượng, cùng lúc đó, Đao nô thi triển ra ba đầu sáu tay thần thông, hắn thi triển xong hai môn thần thông về sau, nói: "Ngươi vì sao khỏi phải ba đầu sáu tay?" Phải biết, Pháp Thiên Tướng Địa cùng ba đầu sáu tay là tam giới tương đối thông dụng thần thông, thi triển đi ra về sau, thực lực có thể tăng lên gấp bội. Nếu như một phương thi triển ba đầu sáu tay, một phương không thi triển chẳng khác nào ba đánh một." Kỷ Ninh nói, "Khỏi phải." Dương Tuyết từng nói với hắn, "Ba đầu sáu tay cũng không gì hơn cái này, năm đó, Na Cha cùng Tôn Ngộ không đại chiến, Na Cha thi triển ra ba đầu sáu tay, mà Tôn Ngộ không vẹn vẹn dùng côn pháp liền phá ba đầu sáu tay thần thông, lại đem Na Cha pháp bảo đánh bay, đại hoạch toàn thắng. Cho nên, ba đầu sáu tay nghe rất mạnh, có thể một hóa ba, cùng người lúc đối địch, nhưng chiếm được thượng phòng, trên thực tế cũng liền như thế." Dương Huyền Chân cũng đối Kỷ Ninh nói qua, "Kỷ Ninh, ngươi chủ tu kiếm đạo, kiếm đạo chính là là chân chính đại đạo, nếu như ngươi tu luyện đến cảnh giới cao thâm, có thể lĩnh ngộ ra chúng cực kiếm đạo, phải tất yếu chuyên chú, không thể phân tâm. Kỳ Ninh biết Dương Huyền Chân cảnh giới rất cao, cũng biết Dương Huyền Chân sẽ không hại hắn, cho nên, hắn nghe Dương Huyền Chân ý kiến, chuyên tu kiếm đạo. Đao nô thi triển ra ba đầu sáu tay về sau, tay cầm sáu chuôi trường đao, chém ra từng đạo đao quang, đao quang như điện chớp, hướng Kỳ Ninh chém tới. Kỳ Ninh tâm như chỉ thủy, hắn cũng biết tâm lực pháp môn, bất quá, thực lực của hắn còn kém một chút, tích lũy còn chưa đủ, còn không, có lĩnh ngộ tâm lực pháp môn. Kỳ Ninh trên tay chỉ có một thanh kiếm, hắn nghĩ, một thanh kiếm là đủ, chỉ có một thanh kiếm, lực lượng sẽ càng thêm nỗ tụ. Kỷ Ninh tâm niệm vượng động, vung ra từng đạo kiếm quang, kiếm quang như tơ, cả công lẫn thủ. Đường đường đường. Đao quang cùng kiếm quang chạm vào nhau, phát ra từng đợt ròn vang, chiến đấu dữ ba quanh đến trận pháp cấm chế bên trên, trận pháp cấm chế lóng lánh từng đạo tiên quang. Lần đầu giao thủ, Đao Nô đã cảm nhận được Kỷ Ninh thực lực, hắn thật rất mạnh. Đao Nô đao càng lúc càng nhanh, hóa thành nói đà ảo ảnh. Kỷ Ninh cũng không dám lưu thủ, hắn đã thi triển ra gió cánh đột pháp, cùng chích tinh tay, chích tinh tay môn thần thông này, có thể đơn độc thi triển, cũng có thể cùng kiếm chiêu cùng nhau thi triển. Như bây giờ, Kỷ Ninh lấy chích tinh tay cầm kiếm, kiếm pháp càng thêm lắm lợi. Dao nô đối đao lĩnh ngộ đã đạt tới cảnh giới cực cao, đao chính là ta, ta chính là đao, dao nô tiến vào một loại huyền chi lại vần cảnh giới. Kỳ Ninh tâm thần chấn động, tại hắn cảm ứng bên trong, dao nô đã thành một thanh trường đao, mà dao nô đao cũng càng lúc càng nhanh. Kiếm. Kỳ Ninh nhìn thấy dao nô thi triển đao đạo về sau, đối kiếm đạo cũng nhiều một phân lĩnh ngộ, thì ra là thế, thì ra là thế, đao có thể như thế dụng, kiếm cũng có thể như thế dụng. Tốc độ tính. Lữ Động Tân tán thưởng một tiếng, có chút thiên tài, càng đánh càng hăng, Kỳ Ninh chính là cái này thiên tài, huyền chân đạt hữu, nếu như lượt ánh mắt, ta không bằng ngươi a. Kỳ Ninh tùy ý huy kiếm, người theo kiếm đi, lúc này, hắn không lại thi triển gió cánh đột pháp, tốc độ kia lại sở thi triển gió cánh đột pháp càng nhanh. Kiếm quang chỗ đến, thân thể đi tới. Kiếm chính là ta, ta chính là kiếm. Đao nô đao có được linh tính, Kỳ Ninh kiếm đồng dạng có được linh tính. Đương đương đương. Đao kiếm chạm vào nhau, tiếng vang càng lúc càng lớn, trên lôi đại tiền trận cấm chế nhận áp lực cường đại, đã phát ra chi chi kít tiếng vang, như không chịu nổi cái nặng. Hừ. Kỳ Ninh vạch ra một kiếm, mơ hồ trong đó, trong hư không xuất hiện một đạo mảnh tiểu nhân khẽ hở. Ngồi tại mây trên đại thuần dương chân tiên lộ ra một tia kinh sợ, cái này sao có thể Vậy mà có thể chạm phá hư không rồi. Đương nhiên, cái này không phải chân chính chạm phá hư không, chỉ là trong hư không lưu lại một đầu vết tích, ngay cả như vậy cũng làm cho chư vị thuần dương chân tiên chấn kinh. Hừ. Lại làm một kiếm, tại đao nô trong mắt, kỳ linh kiếm càng ngày càng chậm, nhưng mà, muội vạch ra một kiếm, lại giống tán loạn hoa tươi thành hình, cho người ta một loại duy mỹ cảm giác, vậy mà để đao nô ngắn ngủi thất thần. Quá mạnh. Đao nô chân kinh, phát ra gầm thét, "Không, ta sẽ không thua, ta cũng không thể thua." Đao nô gầm thét về sau, trên thân toát ra liệt hỏa hung hực, cả người bị ngọn lửa bao vây lấy. Hắn đem hỏa diễm chi đạo dung nhập đao đạo, để đao của hắn càng lúc càng nhanh. Tương phản, kỳ linh kiếm càng ngày càng chậm, nhìn qua, thật giống như nằm tại nhà tơ, lại hình như nện tại cái lưới, chậm rãi bệnh lấy đi săn lưới, cùng các thứ con ngồi tới cửa. Đao nô cảm giác áp lực càng lúc càng lớn, hành động không gian càng ngày càng nhỏ, xung quanh xuất hiện từng đạo như sợi tơ kiếp băng. A. Đao nô trên thân chịu một kiếm, để hắn rên lên tiếng. Ngô. Đao nô lại chịu một kiếm. Trận đấu đến tận đây, hạ hoàng nói, nếu như không có kỳ tích phát sinh, Đao nô thua. Tại loại này chiến đấu bên trong, ai cũng không biết sẽ chuyện gì phát sinh. Giống như vừa rồi Dư Vi, tất cả mọi người cho là nàng muốn thua, không nghĩ tới, nàng tuyệt địa phản kích, lại thắng. Dano vết thương trên người càng ngày càng nhiều, từng đạo huyết dịch từ trong vết thương chảy ra, nhuộm đỏ Dano quần áo, Dano khí tức cũng càng ngày càng yếu. Khi Dano lại chịu một kiếm về sau, rốt cuộc duy trì không được, thân thể ầm vang đổ xuống, Pháp Thiên Tướng Pháp không cách nào duy trì, cả người hóa vì bản thể, hư nhược nói, "Ta thua." Kỳ Ninh Hoàn Hồn, có chút thở, người rất mạnh. Dano chưa có trở về thà, hắn hồi phục một chút sức lực về sau, chậm rãi đi xuống lôi đài, có vẻ hơi lôi phế. Kỳ Ninh hướng phía dưới lôi đài nhìn qua. Dư Vi ánh mắt cùng hắn đối mặt, Kỷ Ninh trên mặt lộ ra nụ cười sảng lạn, môi của hắn búng lúp lức, "Sư tỷ, ta thắng." Dư Vi trên mặt cũng treo tiêu dung, nàng vì Kỷ Ninh vui vẻ. Kỷ Ninh thân hình lóe lên, giơ xuống Dư Vi bên người, đè nén trong lòng vui vẻ cùng kích động, "Sư tỷ." "Ha ha." Dư Vi vui vẻ cười ra tiếng, "Chúc mừng ngươi. Cái này chúc mừng, có hai trọng ý tứ, một cái là chúc mừng Kỷ Ninh chiến thắng, một cái là chúc mừng Kỷ Ninh lần nữa lần phá." Kỷ Ninh có thể nghe ra Dư Vi ý tứ, tâm hắn bên trong càng phát ra vui vẻ. Trận đấu kế tiếp, theo, trong lúc đó, Kỷ Ninh lại lên sân khấu hai lần, hai trận chiến đều thắng. Dư Vi ra sân một lần, thất bại, đương nhiên, Dư Vi đã hết sức, càng đến hậu kỳ, còn để lại đến tu sĩ liền cần mạnh. Mặc Khác, Dương Tuyết cũng đánh 5 trận, trong đó có 3 trận nhẹ nhõm chiến thắng, mặc Khác hai thắng, Dương Tuyết cũng phí một chút tay chân, lúc này mới chiến thắng đối thủ. Chỉ còn lại có 24 người. Kỳ Ninh đánh xong một trận về sau, giơ đi lôi đài, cùng Dư Vi đứng chung một chỗ, Dư Vi nói, cái này 24 người đều phi thường lợi hại. Dương Huyền Chân lần nữa kinh ngạc, lần này Tiên duyên đại hội, Kỳ Ninh thực lực khẳng định so với ban đầu mạnh rất nhiều, không nghi tới, những tu sĩ này thực lực cũng tăng cường rất nhiều. Dương Huyền Chân nghi thẩm Chẳng lẽ lại là bởi vì ta ảnh hưởng sao? Hạ Hoàng cùng với các thuần dương chân tiên lại cực kỳ vui vẻ, bọn hắn có thể nhìn ra, lần này tiên duyên đại hội chất lượng phi thường cao, chúng tiên nghi xem ra, đại kiếp Giang Lâm lại hiện ra đại lượng thiên tài. Chương 402, trận chung kết. Trải qua qua mấy chục vòng đấu về sau, còn lại 24 tên thiên tài tu sĩ, cái này 24 tên tu sĩ thực lực đều phi thường tương đại, trong đó, lại lấy Dư Tuyết, Kỳ Ninh, Hạ Mang Tử Sơn, Mục Truyền, Hà Thạch, Thương Lô, Lôi Thôi chân nhân thực lực mạnh nhất. Ở phía trước chiến đấu bên trong, Lôi Thôi chân nhân thi triển mấy lần Huyền Vũ đại thần thông, thể hiện ra lực lượng cường đại, kỳ linh trí tinh tay tại trong tam giới sắp xếp trước người cũng cực kỳ cường đại. Trừ cái đó ra, Dương Tuyết biểu hiện cũng phi thường chói mắt, hắn một thân gồm cả mười mấy cửa đại thần thông, mấy chục cửa tiểu thần thông, chúng tu sĩ đều không rõ, người này là thế nào tu luyện ra. Mọi người đương nhiên sẽ không hiểu, Dương Tuyết cảm ngộ đều là Dương Huyền Chân trực tiếp truyền thụ cho nàng, theo tu vi tăng lên, sách nhỏ công năng càng phát ra không thể tưởng tượng nổi, Dương Huyền Chân mượn dùng sách nhỏ năng lực, có thể đem sách nhỏ bên trong ghi lại thần thông trực tiếp truyền cho những người khác. Loại này truyền thụ thần thông năng lực, có điểm giống thế giới trò chơi bên trong kỹ năng, chỉ cần ngươi có tiền liền có thể học được tương ứng kỹ năng, thần thông có thể truyền thụ, bất quá, tu hành cảm nộ không thể truyền thụ, cho nên, tâm lực pháp môn, tâm linh cảm ngộ cùng các loại đều cần Dương Tuyết tự mình lĩnh ngộ. Tiếp xuống, Dương Tuyết đối thiếu Viêm Hiên. Trên tài danh sách báo sau khi đi ra, Dương Huyền Chân lại lộ ra một tia ngoài ý muốn, vậy mà là Dương Tuyết đối thiếu Viêm Hiên, nguyên bản hẳn là thiếu Viêm Hiên đối kỷ Ninh, kém chút bị kỷ Ninh trạm trên lôi đài. Dương Huyền Chân hướng hạ hoàng nhìn thoáng qua, nghi thẩm, xem ra, đây là hạ hoàng an bài cũng đúng, hạ hoàng là Sích Minh đạo tổ đệ tử, khẳng định phải giúp sư tôn của mình chọn một cái ưu tú đệ tử nhập thất. Dương Tuyết bay đến trên lôi đài, nhìn xem đối diện Thiếu Viêm Hiên, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Thiếu Viêm công tử, lần trước để ngươi chạy, lần này nhìn ngươi chạy thế nào?" "Vị Tuyết." Thiếu Viêm Hiên sắc mặt bình tĩnh, hỏi, "Thiếu Viêm nông cũng là ngươi giết ta? Thiên địa cũng không phải ta giết." Dương Tuyết nói, "Kia là Huyền Chân Ca ca giết." "Tốt, tốt." Thiếu Viêm Hiên nói, "Đường đường tuấn dương chân tiên, vậy mà đối một cái vạn tượng chân nhân hạ sát thủ, thật sự là lợi hại a." Dương Tuyết há có thể nghe không ra Thiếu Viêm Hiên trầm trọng, nàng nói, "Ta Huyền Chân Ca ca muốn giết ai, liền giết ai. Thật sự là bá khí a." Thiếu Viêm Hiên nói tiếp. Như muốn giúp Dương Huyền Chân kéo cửu hận. Dương Tuyết không quá sẽ đấu võ mồm, nàng tâm lý xinh khí, ngạo nghễ nói, "Huyền Chân, ca ca chính là bá khí, thế nào a?" Sau đó, nàng lời nói xoay chuyển, nhìn ta thần thông. Trục lục kim thân, trích tinh tay. Dương Tuyết thật giận, nàng vừa ra tay chính là hai môn đại thần thông, chỉ thấy Dương Tuyết pháp thân 36 trượng, bước ra một bước, lấy trích tinh tay hướng Thiếu Viêm Hiên cái đè xuống. Đối với Dương Tuyết thần thông, Thiếu Viêm Hiên đã sớm biết, còn cùng Huyền Cơ lão tổ nhiên cứ qua, phản ứng của hắn cũng rất nhanh, nháy mắt thi triển ra pháp thiên tướng địa thần thông, lại thi triển ra Thiếu Viêm lĩnh vực, cái này một môn công phu chính là Thiếu Viêm thị Thiên Hồng lão tổ sáng tạo, Thiên Hồng lão tổ tu vi đã cực kỳ tiếp cận thuần dương cảnh giới, sáng tạo pháp môn cũng phi thường cường đại, gần với tam giới đại thần thông. Thiếu Viêm Hiên Thi triển ra lĩnh vực lực lượng về sau, chiếc tinh tay che đậy tốc độ chậm mấy phần, Thiếu Viêm Hiên Thi triển ra ba đầu sáu tay thần thông, trong chốc lát, sáu cánh tay mọc ra vậy màu đen, hóa là màu đen trường thiên, hướng Dương Tuyết đảo qua đi. Điều trùng tiểu kỵ. Dương Tuyết nhẹ hừ một tiếng, lại thi triển ra một môn đại thần thông. Chỉ thiên đạp đất. Cái này một thần thông thi triển đi ra về sau, Dương Tuyết pháp thân lần nữa tăng vọt, đạt tới 49 trượng. Hợp đại diễn số lượng, chỉ thấy Dương Tuyết Nữ lại bước ra, trực tiếp dùng chân đi dẫm Thiếu Viêm Hiên. Thiếu Viêm Hiên cảm nhận được một cỗ cường đại lực áp bách, hắn không gian trùng quanh đều bị phong tỏa, để hắn không cách nào di động, cũng vô pháp phát ra âm thanh. Vũ tộc đại thần hùng, chỉ thiên đạp đất. Năm đó, chỉ thiên đạp đất là hậu thổ tổ vũ sáng tạo, hậu thổ trời sinh nắm giữ một môn thiên đạo, thổ chi thiên đạo, lại thêm hậu thổ chân thân cao tới 1 triệu trượng, bước ra một bước có thể đạp nát sân hạ. Chỉ thiên đạp đất môn thần thông này từ Dương Tuyết thi triển đi ra, mặc dù không có hậu thổ tổ vũ như vậy uy năng, có thể đạp nát sân hạ, nhưng cũng phi thường cường đại. Dương Tuyết một cước bước ra đi, đem Thiếu Viêm Hiên pháp thân đập nát, Thiếu Viêm Hiên rốt cục chầm thở ra một hơi, hô to lên tiếng, "Ta nhận thua." Dương Tuyết tâm niệm vừa động, hướng lui về phía sau một bước, hướng mây đại bên trên nhìn một chút, kia ý thức, nàng cho Hạ Hoàng một bộ mặt, tạm thời không giết hắn. Hạ Hoàng mỉm cười, "Huyền chân đạo hữu, ta đều không nghĩ tới, Phi Tuyết lại còn sẽ cái môn này thần thông." Lữ Động Tân cũng cảm thán nói, "Chỉ tiên đạp đất môn thần thông này, tại Vũ Diệu đại kiếp thời kỳ liền đã thất truyền." Cụ thể đến nói, hậu thổ thần hóa luân hồi về sau, môn thần thông này liền thất truyền. Hà Tiên cô nói, "Xem ra Cái này Hà Tiên cô cũng biết rất nhiều thời kỳ viễn cổ bí sự. Như chúng tiên nói, Chỉ Thiên Đạp Đất Môn Thần Thông này đã thất truyền, Dương Huyền Chân chỉ lấy được một góc tầng thiên, bị sách nhỏ yêu hóa về sau, đã có vô cùng một đi năng, đối phó một cái nho nhỏ thiếu viêm hiên đến là đầy đủ. Cái này cùng bí sự, Dương Huyền Chân đương nhiên sẽ không nói ra, hắn chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, con mắt nhìn xem Dương Tuyết, Dương Tuyết cảm nhận được ánh mắt của hắn, trên mặt lộ ra nụ cười ngượng ngào, thân hình lơ lên, trở lại mây trên này, vui vẻ nói, "Huyền Chân ca ca, thật không nghĩ tới, môn thần thông này lợi hại như vậy." Kỳ Đinh, Hạ Mang Tử Sơn, một truyền Hắc Thạch bọn người lần nữa kiến thức đến Dương Tuyết thực lực, sắc mặt lại ngưng trọng mấy phần. Cái này Phi Tuyết Tiên tử thực lực thật rất mạnh. Hậu trường mạnh mà thôi, cũng không biết nàng là thế nào tu luyện, mỗi lần đại chiến, nàng đều có thể thi triển ra mấy môn đại thần thông. Phải biết, mỗi một môn đại thần thông tu luyện đều phi thường rườm rà, mà lại, còn cần đại lượng chân quý tiên tài phụ trợ, mới có thể tu thành một môn thần thông. Người ta hậu trường quá cứng, ngươi có thể so sao? Kỳ Ninh cùng Dư Vi liếc nhau, suy nghĩ, tiểu sư muội này thực lực càng ngày càng mạnh. Huyền chân thượng tiên sủng nàng, nàng tự nhiên lợi hại. Lại trải qua hai cuộc tỉ thí, Lần nữa đến phiên Kỷ Ninh, lần này, Kỷ Ninh đối Hồng Vũ chân nhân, hai người đại chiến cực kỳ đặc sắc, thần thông một cái tiếp một cái, Kỷ Ninh cũng đem Tam Tài kiếm thức phát huy đến cực hạn, lúc này mới thắng được ván này. Về sau, Hạ Mang Tử Sơn, Hắc Thạch, Mục Truyền cùng cùng thiên tài đều lên trận một lần, nhưng không có chạm mặt, hiển nhiên, đây là Hạ Hoàng cố ý gây nên, hắn muốn đem những thiên tài này lưu đến cuối cùng, để Sích Minh lão tổ chọn lựa. Lại trải qua một vòng đấu về sau, còn lại 12 tên thiên tài, tình hình chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Kỷ Ninh, Dương Tuyết, Mục Truyền, Hắc Thạch cùng cùng thiên tài đều tiến vào chân chính trận trung tiết, chú tu sĩ cũng cảm nhận được hùng lô áp lực, chỉ có Dương Tuyết một người lộ ra phi thường nhẹ nhõm, nàng vẫn ngồi tại mây trên này, cùng Dương Huyền Chân nói chuyện thiếm, có đôi khi sẽ còn cầm một viên linh quả để vào Dương Huyền Chân miệng bên trong. Dương Tuyết cử động, để chúng tiên có chút im lặng, hai người kia là đến tú ân ái a. Nguyên bản, Thiếu Viêm Hiên có thể đi vào 12 người đứng đầu, lại ngoài ý muốn gặp được Dương Tuyết, bị Dương Tuyết đá ra khỏi cục, không phải sao? Dương Tuyết chiếm Thiếu Viêm Hiên danh nghịch. Dương Huyền Chân nhìn xem trước 12 danh nghịch, nghĩ thầm, trừ cái kia bi kịch Thiếu Viêm Hiên, những người khác cùng ta suy đoán đồng dạng vào vòng chung kết. Sau đó, lại là Dương Tuyết tiến hành trận đấu, có lẽ là Hạ Hoàng cố ý gây nên để Dương Tuyết giao đấu Kim Ô chân nhân, Kim Ô chân nhân thực lực đương nhiên không cần phải nói, hắn có thể đi vào trước 12, thực lực cũng cực kỳ cường đại, muốn trách, chỉ có thể trách hắn gặp Dương Tuyết, bị Dương Tuyết mấy môn đại thần thông đánh ngợp. Ai? Kim Ô chân nhân thở dài một tiếng, hắn đã sớm biết kết cục, thế nhưng là, coi làm mình chân chính bị Dương Tuyết đánh bại về sau, vẫn có chút không cam lòng. Lại trải qua một vòng đấu, còn lại 6 người. Dương Tuyết, Kỳ Ninh, Hạ Mang Tử Sơn, Mục Sao Chép Lợi, Lập Tháp đạo nhân, Hắc Thạch chân nhân. Mọi người thấy sáu danh sách về sau, rất nhiều người đều nói, Phi Tuyết Tiên tử nhất định có thể đoạt được thứ nhất. Trải qua số vòng so tài về sau, Kỷ Linh thực lực lần nữa tăng trưởng, hắn cùng cái khác năm tên tu sĩ thực lực đã không kém bao nhiêu, tại một số phương diện, thậm chí căn mạnh, hắn cũng rất có hy vọng đoạt được thứ nhất. Mộ Truyền, Hạ Thạch, Lập Tháp đạo nhân, Hạ Mang Tử Sơn bốn người đều đang chăm chú Dương Tuyết, trong lòng bọn họ, chỉ cần có thể chiến thắng Dương Tuyết, liền có thể đoạt được thứ nhất, liền có khả năng bị Tích Minh đạo tổ nhìn trúng. Lập Tháp đạo nhân trầm mặc một hồi, đối bên cạnh Dương Tuyết nói, "Tiểu sư muội, đã tiến vào trận chung kết." Ta sẽ không để cho ngươi, ta sẽ dùng toàn bộ thực lực. Khỏi phải ngươi đề." Dương Tuyết thản nhiên nói, tiến vào vòng trung kết về sau, Dương Tuyết từ mây đại bên trên xuống tới, nàng cùng Kỳ Ninh một đoàn người đứng chung một chỗ. Kỳ Ninh nói, "Tiểu sư muội, ta cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó." Kỳ Hỉ. Dương Tuyết sán lạn cười một tiếng, "Kỳ Ninh sư huynh, Huyền Chân ca ca cùng Lữ Động Tân đánh một cái cược, ta không nghĩ để Huyền Chân ca ca thua, cho nên ta cũng sẽ không để ngươi, bất quá, ta sẽ không bái đạo tổ vị sư, nếu như ngươi đoạt đến thứ hai, rất có thể bị đạo tổ thu làm đệ tử nhà." Ho ho. Nó hơn bốn người cảm giác hô hấp của mình gấp rút mấy phần, bọn hắn không nghi tới, Dương Tuyết vậy mà đem trọng yếu như vậy danh ngạch nhổ lại, phải biết, đạo tổ là trong tam giới đỉnh cao cường giả, chân chính đại năng giả, nếu như bái nhập đạo tổ môn hạ, 100% tấn cấp thiên tiên cảnh giới, về sau cũng có rất lớn tỉ lệ tấn cấp thuần dương cảnh giới, mà lại, tài lượng kiếp bên trong nhiều một phân khí vận, cũng để cho mình vẫn lạc tỉ lệ giảm mạnh. Hạ Mang Tử Sơn, Mộc Truyền, Hà Thạch, lôi thôi bốn người suy tư một chút, đã minh bạch Dương Tuyết tâm tư, huyền chân thượng tiên thực lực gần với đạo tổ, ngay cả Dương Tuyết đều có thể thi triển ra mười mấy loại đại thần thông, nghĩ đến Uyển chân thượng tiên thực lực càng thêm đáng sợ, Phi Tuyết tiên tử đương nhiên khỏi phải bái đạo tổ vi sư. Thời gian chậm rãi trôi qua, một tiên tiên tiên bay đến không trung, lớn tiếng nói, tranh tài bắt đầu, trận đấu, Từ Dương Tuyết đối Hắc Hạch. "No." Hắc Hạch chân nhân nghe tới danh sách về sau, sắc mặt âm trầm mấy phần, tranh tài tiến hành đến đây, mọi người minh bạch, chỉ muốn chống lại Dương Tuyết, 100% thua. Hạ Mang Tử Sơn, Lập Tháp đạo nhân, Mục Truyền ba người đối Hắc Hạch ném đi một cái đồng tình ánh mắt. "Kì hỉ." Dương Tuyết cười nói, "Lại là ta cái thứ nhất ra sân." Nàng nói một câu, lại quay đầu đối Hắc Hạch chân nhân nói, "Hòn đá đen ra trên lôi đài chờ ngươi. Hắc Thạch chân nhân không nói, hắn biết mình không địch lại, bất quá, hắn hay là sẽ lên trận, muốn cùng Dương Tuyết chiến một trận, cùng Dương Tuyết dạng này cường giả chiến đấu, có thể lĩnh ngộ rất nhiều thứ, cũng có thể tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Chương 403, kết thúc. Hắc Thạch đạp lên lôi đài bên trên, đứng yên bất động, hai mắt như nhắm như không nhắm, chờ đợi chiến đấu trùng tiếng vang lên. Đông. Một đạo giòn nhẹ trùng tiếng vang lên về sau, đứng đại mây trên đài Tiên Tiên cao giọng nói, bắt đầu. Khi bắt đầu thanh âm rơi xuống về sau, Dương Tuyết trực tiếp thi triển ra tâm lực pháp môn, lấy tâm lực ngự kiếm, chỉ thấy Dương Tuyết cầm kiếm vung lên, một đạo kiếm mang bay ra, lấy tốc độ như tia chớp hướng Hắc Thạch chân nhân tiến tới. Ngô, Hắc Thạch chân nhân hoàn toàn phản ứng không kịp, chỉ có thể trợn mắt nhìn kiếm quang rơi xuống trên người mình, thân thể bị kiếm quang chém thành hai đoạn, ngay mắt mất đi sức chiến đấu. Cái này, chúng tu sĩ chấn kinh. Lữ Động Tân cũng sửng sốt một chút, cảm thán nói, Huyền Chân lão hữu, tính tình của nàng giống như rất lớn a. Nàng muốn tốc chiến tốc thắng. Hà Tiên cú nói. Một lát sau, đứng tại mây trên đại thiên tiên tuyên bố tranh tài kết quả, Phi Tuyết thắng. Khi hỉ Dương Tuyết tán loạn cười một tiếng, hướng mây trên đại dương huyền chân phất phất tay, "Huyền chân ca ca, ta lợi hại a." Rất mạnh. Hạ Mang Tử Sơn sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Lập Tháp đạo nhân trầm mặc một hồi, nói, "Thật rất mạnh." Tâm hắn nghĩ, Phi Tuyết chân nhân vô luận là công kích hay là phòng ngự đều mạnh phi thường, mà lại, sẽ còn mười mấy cửa đại thần thông, nhất là môn kia Trích Tinh tay, cùng ta Huyền Vũ đại thần thông so ra, cũng không kém bao nhiêu. Lúc này, Lập Tháp đạo nhân cũng không thể không thừa nhận, Trích Tinh tay thật rất cường đại. Đương nhiên, Lập Tháp đạo nhân cũng phi thường tự tin, hắn tin tưởng, chỉ cần mình thi triển ra Huyền Vũ đại thần thông tuyệt chiêu, có thể khí lực va chạm trực tính tay. Chỉ là, Lập Tháp đạo nhân lại nghĩ tới Dương Tuyết vừa rồi một kiếm kia, đây cũng là Dương Tuyết lần thứ nhất trên lôi đại thi triển tâm lực pháp môn, lấy tâm lực ngự kiếm. Chỉ một kiếm, đã để mọi người chấn kinh. Mục truyền sắc mặt bình tĩnh, lặng im không nói, một kiếm này, ta nên như thế nào phòng ngự, nhưng mà, hắn khổ tư thật lâu, lại nghĩ không ra phòng ngự phương pháp, qua một hồi lâu, hắn ám đạo, một kiếm kia, không cách nào phòng ngự, bất quá, cái này tựa như là cấm thuật, phi tuyết chân nhân thi triển vậy sau, thể lực sẽ tiêu hao. Mục truyền, Hạ Mang Tử Sơn, Lập Tháp đạo nhân suy nghĩ một hồi lâu, Trong lòng bên trong định ra phương án chiến đấu, nếu như nàng thi triển vừa rồi một kiếm kia, muốn đem hết toàn lực phòng ngự, chỉ cần có thể phòng ngự được, liền có thể thắng, nếu như nàng sử dụng thần thông, vậy liền lấy thần thông đối địch. Bên cạnh, Kỳ Ninh cùng Dư Vi cũng tại nhỏ giọng nói chuyện. "Sư tỷ, tiểu sư muội một kiếm kia, thật rất mạnh. Kia là tâm lực pháp môn, huyền chân thượng tiên đặc lưu pháp môn. Ta chỉ lĩnh ngộ ra một tia." Kỳ Ninh thầm than, "Nếu như ta lĩnh ngộ nhiều một chút, có lẽ có thể cùng tiểu sư muội một trận chiến. Hiện tại, nếu như tiểu sư muội sử dụng tâm kiếm, ta căn bản không phòng được. Người có thể bảo vệ tốt Dư Vi nói: "Tiểu sư muội đối tâm lực lĩnh ngộ còn không nhiều, theo Huyền Chân thượng tiên đối tâm lực pháp môn mà phân, tiểu sư muội mới vừa vận nhập môn." Từng. Kỳ Ninh trầm ngâm một lát, còn nói: "Sư tỷ, ngươi nói, nếu như Dương Đại Ca thi triển tâm lực pháp môn, mạnh bao nhiêu à?" Người tâm lý biết. Dư Vi nói: "Ách." Kỳ Ninh không nói, hắn đương nhiên biết, hắn nhớ được, Dương Huyền Chân thi triển tâm lực pháp môn, đã từng một chiêu chém giết thuần Dương chân tiên, kia cùng uy năng, để đồng cấp cường giả chấn kinh, cũng làm cho đồng cấp cường giả sợ hãi. Chân thứ hai, Kỳ Ninh đối hạ mang Tử Sơn. Tranh tài danh sách mới ra, Lữ Động Tân đối hạ hỏi nói: Hạ Hoàng, ngay cả ngươi cũng không coi trọng Hạ Mang Từ Sơn. Ngô, Hạ Hoàng có chút bất đắc dĩ, hắn cũng muốn mình hậu bối đoạt được thứ tự, vị Sích Minh Đạo tổ tu làm đệ tử, thế nhưng là, không như mong muốn, Hạ Mang kỳ ngay cả vòng trung kết đều không có tiến vào, mà Hạ Mang Từ Sơn, thực lực uy mạnh, bất quá, cùng Kỳ Ninh, Mục Truyền, Dương Tuyết, Lập Tháp đạo nhân tướng so, lại kém một chút. Lúc bắt đầu, Kỳ Ninh so Hạ Mang kỳ còn muốn kém một tuyển, theo thời gian trôi qua, Kỳ Ninh càng đánh càng mạnh, đối kiếm đạo lĩnh ngộ cũng càng ngày càng sâu, khi Kỳ Ninh bắt đầu lĩnh hội tâm lực pháp môn về sau, đã bắt đầu siêu việt Hạ Mang Từ Sơn. Một trận chiến này không có quá nhiều lo lắng, Kỷ Ninh thắng, Bất Quá, Kỷ Ninh thắng về sau, Dưỡng Tuyết thích hợp đưa cho Kỷ Ninh một viên linh quả, Kỷ Ninh ăn vào linh quả về sau, thân thể rất nhanh liền khôi phục lại. Hạ Mang Tử Sơn cùng Hắc Thạch bị loại về sau, chỉ hơn 4 người, Kỷ Ninh, Dưỡng Tuyết, Lạp Tháp đạo nhân, Mục Truyền. Trận thứ 3, Lạp Tháp đạo nhân đối Mục Sao chép người, Lạp Tháp đạo nhân sử dụng Huyền Vũ Đại thần thông, vận thua cho Mục Sao chép người, Mục Truyền đối nói lĩnh ngộ càng sâu, thể lực cũng càng dồi dào, thắng hiểm Lạp Tháp đạo nhân. Đến tận đây, chỉ hơn 3 người, theo thứ tự là Dưỡng Tuyết, Kỷ Ninh, Mục Truyền. Trước ba ra đến rồi. Từ tình huống trước mắt đến xem, Phi Tuyết có khả năng nhất phải thứ nhất. Mộc Truyền cũng rất mạnh. Mây trên này, Lữ Động Tân nói, Huyền Chân Đạo hữu, ta đều có chút bội phục ngươi. Nguyên bản, Kỷ Linh tại Đông Đạo Dự Thi tu sĩ bên trong, cũng không tính loá mắt, nhưng mà, trải qua thời gian 1 năm chiến đấu về sau, Kỷ Linh thực lực phi top tăng trưởng, vậy mà đạt tới cảnh giới cỡ này. Đúng vậy à, có ít người, lúc bắt đầu mạnh phi thường, càng đến hậu kỳ, lại càng yếu, mà có ít người, lúc bắt đầu cũng rất mạnh, càng đến hậu kỳ, càng phát ra cường đại. Không sai, Kỷ Linh chính là loại người này, hắn càng đến hậu kỳ, liền càng phát ra cường đại. Ha ha, Dương Huyền Chân mỉm cười, cũng không nói nhiều, hắn nghĩ, các ngươi còn không biết a, Kỳ Ninh đem người nắm giữ trung cực kiếm đạo, sẽ trở thành lớn hỗn độn thế giới trưởng công giả. Lúc này, một sao chép người rất thấp thỏm, nếu như ta đối đầu Kỳ Ninh, tỷ số thắng chia 5 năm, nếu như đối đầu Phi Tuyết chân nhân, tỷ số thắng chỉ có một thành. Khi một sao chép người thấp thỏm thời điểm, Dương Tuyết lớn tiếng nói, ta rời khỏi tranh tài, liền lấy thứ ba đi. Ách. Hạ Hoàng sững sốt một chút, Lữ Động Tân cũng ngậm một chút, sau đó, hỏi Dương Huyền Chân, Huyền Chân đạo hữu, ngươi cái này là ý gì? Xem thường ta sao? Dương Huyền Chân nói, Tuyết nhỏ đã linh nộ rất nhiều thứ, liền dừng ở đây đi, tiếp xuống, liền để Mộc Truyền cùng Kỷ Ninh tranh đoạt thứ nhất đi. Đã Dương Huyền Trần đã quyết định, hạ hoàng không tiện nói nhiều, để Mộc Truyền cùng Kỷ Ninh tiến hành sau cùng cuộc chiến, quyết ra thứ nhất. Trận đấu bắt đầu về sau, Kỷ Ninh cùng Mộc sao chép người kinh lịch thảm liệt giết chóc, hai người các hiện thần thông, thủ đoạn ra hết, khí lực va chạm một canh giờ sau, Kỷ Ninh thắng hiệp. Ha ha. Dương Tuyết vui vẻ cười nói, Kỷ Ninh thắng. Lữ Động Tân nói, nếu như ngươi kế tiếp theo tranh tài, thứ nhất là ngươi. Không có việc gì, để Kỷ Ninh phải thứ nhất, rất tốt. Dương Tuyết nói, "Đương nhiên, đây cũng là Dương Huyền chân ý tứ, để Kỷ Ninh đoạt được thứ nhất, rực rỡ hào quang, Kỷ Ninh liền sẽ bị bổ đề tổ sư nhìn trúng, mang về Nghiên Nguyệt Tam tinh động, chuyển thủ đại đạo." Một sao chép người đoạt được tiên duyên đại hội thứ 2, lại có chút thất vọng, hắn mặc dù là thứ 2, nhưng là rất nhiều người đều nói hắn là thứ 3. Kỷ Ninh đi xuống lôi đài về sau, chậm rãi đi đến Dư Vi bên người, đầy mặt nụ cười nói, "Sư tỷ, ta thắng. Ta biết." Dư Vi cũng phi thường vui vẻ, nàng là thật tâm vì Kỷ Ninh cảm thấy cao hứng. Tiên duyên đại hội kết thúc, Hạ Hoàng rời thân, tự mình tuyên bố tranh tài kết quả, cùng ban phát tiên duyên đại hội ban thường. Đương nhiên, dương thuyết chương mắt tiên duyên đại hội ban thượng, bất quá, đối với tu sĩ khác đến nói, tiên duyên đại hội ban thượng phi thường phong phú, có thể để con đường của bọn hắn càng thông thuận. Ban thượng ban phát xong sau, hạ hồn nói, các vị đạo hữu, còn xin chờ một chút, cùng sư tôn truyền xuống pháp chỉ. Chương 404, thu tỷ. Chúng tiên ngồi tại mây trên đài, phẩm hữu nói chuyên thiêm, chỗ làm sự tình, đều là lần này tiên duyên lớn tiên tại hội tụ tu sĩ. Kỳ linh được thứ nhất, hẳn là sẽ bị Sích Minh đạo tổ mang đi. Lữộng Tân từ mây đài trên hướng xuống nhìn, thấy kỳ linh cùng dư vi cùng một chỗ, hắn âm thầm cảm thán, đáng tiếc Ta cùng Kỷ Ninh vô duyên hắn là thuần dương chân tiên, cũng không dám cùng đạo tổ đoạt đệ tử, hắn lại đưa ánh mắt phóng tới dư vi trên thân. Hà tiên cô mỉm cười, ngươi nhìn chúng tiểu cô nương kia rồi. Lần này Tiên duyên đại hội, Lữ Động Tân coi trọng nhất chính là Kỷ Ninh, Kỷ Ninh chủ tu kiếm đạo, mà lại đã lĩnh ngộ ra kiếm đạo vượt cảnh, lại đem mình lĩnh hội nói dung nhập vào kiếm đạo bên trong, cái này cùng Tiên Phú, để Lữ Động Tân lòng ngưỡng ngái, lên thu vị trí tông. Làm sao? Kỷ Ninh quá lóa mắt, vậy mà đoạt được Tiên duyên đại hội thứ nhất, có khả năng bị đạo tổ trọng chúng. Lữ Động Tân nói, tiểu cô nương kia Tiên Phú không tồi, lại là trọng tình người. Là không sai. Hà Tiên cô nói: "Ta cố ý thu nàng làm đệ tử, ngươi cảm thấy thế nào?" "Ngươi?" Lữ Động Tân im lặng, cái này Hà Tiên cô biết rất rõ ràng hắn tâm tư, còn cùng hắn đoạt đệ tử. Hà Tiên cô thấy Lữ Động Tân mỉm nhĩ, nhẹ nhàng cười một tiếng: "Ngươi chớ rảnh với ta a." "Ách." Lữ Động Tân đã không biết nói cái gì cho phải, rõ ràng là ngươi cùng ta đoạt a. Dương Huyền Chân trầm mặc không nói, Dương Tuyết che miệng cười khẽ: "Huyền Chân ca ca, bọn hắn đến là thú vị." Hà Tiên cô há có thể không biết Dương Tuyết ý tứ, nàng ra vẻ xin khí: "Tiểu cô nương, nghĩ lấy đánh sao? Ta không sợ." Dương Tuyết hướng Hà Tiên cô nháy nháy mắt, lại le lưỡi một cái. Bộ dáng kia, rất là đáng yêu, Hà Tiên, cô rốt cuộc tắm không ngừng mặt, nhăn nhở cười, ngươi tiểu cô nương này, thật sự là đáng yêu. Đó là đương nhiên. Dương Tuyết nói, ta chẳng những có thể yêu, mà lại xinh đẹp, cho nên, Huyền Chân ca ca mới sẽ thích ta, sủng ái ta a. Hư không truyền ra một trận nhẹ vang lên, một đạo đáng sợ khí tức từ trong hư không truyền đến, ngay sau đó, một thân hình bước ra hư không khẽ hở, chúng tiên nhìn người tới, có chút giận mình, lại cảm thấy đương nhiên. Che Hải Thiên Thần, Che Biển Đại Thánh. Các vị tuấn dương chân tiên đã biết Lạm Tháp đạo nhân là Huyền Vũ đại đế đệ tử, lại không nghĩ rằng Che Hải Thiên Thần sẽ đích thân tới đón, Che Hải Thiên Thần sau khi xuất hiện, trước cùng Hạ Hoàng lên tiếng chào hỏi, nhìn lần thứ hai, lại là rơi xuống Dương Huyền Chân trên thân. "Ngươi?" Che biển lộ ra một tia kinh sợ, hắn tử Dương Huyền Chân trên thân cảm nhận được một cỗ huyền chi lại viền ý cảnh, không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể, khí tức của ngươi, cùng sư tôn có chút tương tự. "Ha ha ha." Hạ Hoàng cười to lên, nghĩ không ra, đường đường Che Hải Thiên Thần, cũng sẽ có thất thố thời điểm. "Ngươi là ai?" Che Hải Thiên Thần chất hỏi, trong giọng nói mang theo một chút cung kính, cái này một chút cung kính, ngay cả chính hắn đều không có phát giác. Dương Huyền Chân không có đứng dậy, hắn thuận miệng trả lời một câu, "Huyền Chân." Gặp qua Huyền Chân đạo hữu, Che Hại Thiên Thần chấp tay, đã khôi phục trạng thái bình thường, nếu có cơ hội, chúng ta luận đạo một phen. "Được." Dương Huyền Chân đáp ứng. Đặt tới thuần dương thật cảnh về sau, nghi tiến thêm một bước, dùng khó như lên trời đều không cách nào hình dung. Như Lữ Độc Tân, Che Hại Thiên Thần, Hạ Hoàng, Cửu Công chúa, Đại Thế Chí Bồ Tát, cái kia không phải hạng người kình tại tuyệt diễm. Hắn một cái không phải biển lâu đời tuệ nguyệt. Cái kia một cái không có nhận đạo tổ chỉ điểm, nhưng mà, lại có ai có thể tấn cấp đạo tổ chi cảnh? Chính là bởi vì đây Chúng thuần dương tiên nhìn thấy Dương Huyền Chân lúc mới sẽ khiếp sợ như vậy, Dương Huyền Chân trên thân đã có một tia đạo ý, nói cách khác, Dương Huyền Chân cùng bọn hắn khác biệt, Dương Huyền Chân cần chính là tích lũy, chỉ có tích lũy đủ rồi, hắn liền có thể trực tiếp tấn cấp đạo tổ chi cảnh. Che Hải Thiên Thần cùng Dương Huyền Chân nói hai câu, lại cùng mặt khác mấy vị thuần dương tiên lên tiếng chào hỏi, sau đó, đối mây giới đại phương lôi thôi chân nhân vẫy vẫy tay, "Tiểu sư đệ, ngươi qua đây." Ách, Lôi Thôi Chân nhân ng ng, hắn không nghĩ tới, một cái thiên thần vậy mà gọi mình tiểu sư đệ, điều này có ý vị gì? Chẳng lẽ, có một cái đạo tổ muốn thu ta làm đệ tử? Che Hải Thiên Thần vung tay lên, cơ không hóa biển, sóng biển cuốn cuốn, đem lôi thôi chân nhân cuốn tới mây trên này, lôi thôi chân nhân nhìn thấy chiêu này thần thông, ngáy mắt liền minh bạch, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Che Hải Tiên Thần mang trên mặt nụ cười hiền hòa, "Sư lệ, không cần cần trường, sư tôn để cho ta tới tiếp người, cùng tiên duyên đại hội kết thúc, ta liền mang ngươi trở về." "Vâng." Lôi thôi chân nhân lên tiếng, cung kính ngồi tại Che Hải Tiên Thần bên người, không dám nhiều lời. Kỳ Ninh thấy lôi thôi chân nhân bay lên mây này, cũng phi thường giật mình, "Sư tỷ, thật không nghĩ tới, lôi thôi sư huynh còn có cái này cùng cơ duyên. Kỳ thật, ta đã nhìn ra vài thứ, hắn thi triển thần thông là Huyền Vũ Đại Thần Thông, chính là Huyền Vũ Đại Đế sáng tạo. Dư Vi nói, trí nhớ của nàng đã thức tỉnh hơn phân nữa, nhớ lại rất nhiều chuyện. Chúng tiên ngồi ngay ngắn mây trên này, nói chuyện phía một hồi, Hạ Hoàng lộ ra vẻ tươi cười, chúng tiên nhìn thấy Hạ Hoàng sắc mặt, tâm lý minh bạch, Sích Minh Đạo Tổ đã lựa chọn kỹ càng. Lập tức, Hạ Hoàng nhìn xem mây dưới đại phương, cao giọng nói, sư tôn lựa chọn đệ tử, chính là một sao chép người. Oen. Kỷ Ninh cảm giác đại não một trận đánh mình, bởi vì cái gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng cũng càng lớn, bất quá, Kỷ Ninh tâm trí kiên định, rất nhanh lại trấn định lại. Dư Vi tay nắm lấy Kỷ Ninh tay, nhẹ giọng an ủi. Sư đệ, đạo tổ không có thu ngươi làm đệ tử, nếu không, ngươi liền cùng đệ huyền chân thượng tiên tu huynh a." Từng, Kỷ Ninh khẽ gật đầu, đã khôi phục tâm bình tĩnh. Mấy trên đại phương, chúng tiên đều tại quan sát thiên tài tu sĩ tâm tính, trước mặt mọi người tiên nhìn thấy Kỷ Ninh trong thời gian thật ngắn liền khôi phục tâm bình tĩnh, đối Kỷ Ninh lại cao nhìn thoáng qua. "Hảo tâm tính." Lữ Động Tân tán thán thở, ngay sau đó, Lữ Động Tân lại quay đầu đối hạ hoàng nói, "Hạ hoàng." Nhưng mà, hắn còn cũng không nói ra miệng, liền bị hạ hoàng đánh gãy, "Lữ Động Tân, cái này Kỷ Ninh tiên phú tuyệt hảo, chính là ta đại hạ thế giới tu sĩ" Dù cho sư Tôn không có tuyển hắn làm đệ tử, ta cũng sẽ đích thân thu hắn làm đệ tử. Ha ha. Lữ Động Tân Gượng cười hai tiếng, cũng không tốt cùng Hạ Hoàng chơi cứng. Xích Minh đạo tổ chọn xong đệ tử về sau, cái khác thuần dương chân tiên bắt đầu chọn lựa đệ tử, đối với loại tình huống này, Hạ Hoàng cũng phi thường bất đắc dĩ, hắn cũng không có khả năng đem tất cả thiên tài đều thu chi làm môn hạ. Hà Tiên cô đã sớm nhìn chúng dư vi, nàng đứng xa xa nhìn dư vi, hô một tiếng, "Dư vi muội tử, ngươi đi lên." "Ta." Dư vi hơi kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, Hà Tiên cô vậy mà lại gọi nàng đi lên. Hà Tiên Cô danh khí mặc dù không có lưự động ta lớn, nhưng cũng là bắt tiên một trong, đồng dạng là thuần dương chân tiên, thực lực cực kỳ cường đại. Dư Vi đạp lên mây sau đài, hướng Hà Tiên Cô thi lễ một cái, thần sắc có chút thấp vọng. Hà Tiên Cô mang trên mặt nụ cười hiền hòa, "Dư Vi, ngươi không cần khách sượng, ta để ngươi đi lên, chỉ là muốn hỏi ngươi một câu, ngươi nguyện ý làm đệ tử của ta sao?" "Ha ha." Lữ Động Tân trên mặt cũng mang theo tiêu dung, nói đến, "Vô luận là Hà Tiên Cô thu Dư Vi làm đệ tử, vẫn là hắn tự mình thu Dư Vi làm đệ tử, đều giống nhau." Dư Vi lấy lại bình tĩnh, hướng Dương Huyền Chân nhìn qua như tại hội tham dương huyền chân, hiển nhiên, Dư Vi càng muốn bái tại Dương Huyền Chân môn hạ, hắn muốn cùng Kỷ Ninh ở chung một chỗ. Chương 405, cường giả giáng lâm. Hà Tiên cô cùng Lữ Động Tân nhìn thấy Dư Vi ánh mắt, tâm lý có vẻ không thích, lại nghĩ, cũng đúng, hắn truyền thụ Dư Vi tâm lực pháp môn, Dư Vi cũng coi là hắn ký danh đệ tử. Dương Huyền Chân mỉm cười, chính ngươi làm quyết định đi. Dư Vi hỏi, Huyền Chân tổ tiên, Kỷ Ninh muốn cùng ngài tu hành, cho nên ta cũng muốn đi theo ngài bên người tu hành. Ha ha ha. Lữ Động Tân cười to lên, lần này, hắn hiểu được, Dư Vi trọng tình, không muốn cùng tình lang của mình phát biệt. Hắn sau khi cười xong, nói: "Dư Vi, ta cùng người tu hành, ủng có vô tận sinh mệnh, ngươi theo Hà Tiên cô đi tu hành, cũng chỉ là tạm thời phân biệt." "Ủng." Dư Vi minh bạch, Dư Huyền Chân không có ý định thu nàng làm đệ tử, nàng quay người hướng Hà Tiên cô cong xuống, "Đệ tử bái kiến sư tôn." Hà Tiên cô nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, "Mau dậy đi, mau dậy đi." Dư Vi sau khi đứng dậy, lại hỏi: "Sư tôn, ngươi sẽ mang ta rời đi đại hạ thế giới sao?" "Đương nhiên." Hà Tiên cô nói: "Ta muốn dẫn ngươi hồi thứ 8 Tiên Đạo phủ, truyền thụ cho ngươi công pháp và thần thông, đợi ngươi học có thành tựu, lại cho ngươi về đại hạ thế giới." Nàng nói đến đây bên trong, nhẹ nhàng cười một tiếng, để ngươi cùng tiểu tình lang của ngươi gập ghỡ. Ách, Dư Vi sắc mặt đỏ lên, tâm lý lại cực kỳ vui vẻ. Một bên khác, Hạ Hoàng Tân thiết sưng hô một truyền chân nhân làm thầy đệ, để một sao chép người ngồi vào bên cạnh hắn, mọi người thấy một sao chép người, tâm lý không ngừng ngạc ước, mọi người minh bạch, từ nay về sau, một sao chép người thân phận liền không giống, mà lại, một sao chép người rất nhanh liền có thể tấn cấp thiên tiên cảnh giới. Đạo tổ tu tỉ cũng chỉ có tấn cấp thiên tiên cảnh giới, mới có thể tu làm đệ tử chính thức, không vào thiên tiên, chính là ký danh đệ tử, mặc kệ sinh tử. Kỳ Ninh, Hạ Thạch Hạ Hoàng hô một câu. Kỳ Linh cùng Hắc Thạch Chân Nhân nghe tới Hạ Hoàng lời nói về sau, lập tức bay lên mây dài, cung kính thi lễ một cái, gặp qua Hạ Hoàng. Hạ Hoàng nhìn xem Kỳ Linh cùng Hắc Thạch Chân Nhân, tâm lý phi thường hài lòng, hai người này cũng là tuyệt thế thiên tài a, đặc biệt là Kỳ Linh, tu luyện Tuế Nguyệt vẫn chưa tới 100 năm, lại đạt tới cảnh giới như thế, tương lai thành tựu không thể đo trước. Lập tức, Hạ Hoàng nói, "Kỳ Linh, Hắc Thạch, ta sẽ liên thủ sư huynh của ta đệ, để bọn hắn thu các ngươi làm đệ tử, các ngươi có bằng lòng hay không?" Nguyện ý. Hai người vội vàng ngứ lời nói. Nguyên bản, Kỳ Linh cũng muốn bái Dương Huyền Chân Vi sư, bây giờ có thể bái tại Tích Minh đạo tổ môn hạ, cũng là một chuyện may mắn. Dương Huyền Chân tính toán bắt động, lữ động Tân truyền âm, Huyền Chân đạo hữu, lấy ngươi cùng Kỷ Ninh quan hệ, ngươi muốn thu Kỷ Ninh làm đệ tử, hạ hoàng cũng sẽ không phản đối a. Dương Huyền Chân truyền âm, ta cùng Kỷ Ninh là huynh đệ, nên truyền tụ cho, ta sẽ truyền tụ cho hắn, không cần thu hắn làm đệ tử. Thì ra là thế. Lữ động Tân rốt cuộc minh bạch, tâm lý lại dâng lên một tia nghi hoặc, Huyền Chân đạo hữu vì sao như thế xem trọng Kỷ Ninh, lấy Kỷ Ninh biểu hiện ra ngoài thiên phú, nhiều nhất tấn cấp thuần dương chân tiên a. Dương Huyền Chân nghĩ thầm, Bồ Đề lão tổ cũng nên ra sân đi, hắn muốn đi nhất địa phương chính là Bồ đề lão tổ Nghiên Nguyệt Tam tinh động, kia bên trong có Bồ đề lão tổ tu thập công pháp và thần thông, còn có rất nhiều đại năng giả lưu lại tu luyện tông đắc, những vật này đều là Dương Huyền Chân thứ cần thiết nhất. Đừng nhìn Dương Huyền Chân biểu hiện ra ngoài thực lực cực kỳ cường đại, nhưng là, thực lực của hắn nhiều ỉ lại tại sắc nhỏ, bản thân đối nói lĩnh ngộ còn chưa đủ, mà lại, Dương Huyền Chân với cái thế giới này hiểu rõ còn chưa đủ, chính là bởi vì đây, hắn chậm chạp không có tấn cấp, chính là vì tìm một bộ thượng thừa tu luyện công pháp, vì chính mình đánh xuống căn cơ. Dương Huyền Chân vừa nhập mãng hoang thế giới lúc, liền định cho mình một cái tiểu mục tiêu, trước tấn cấp thế giới cảnh. Nhưng mà Muốn tấn cấp thế giới cảnh, liền phải đặt xuống kiên cố căn cơ, lại một cái, Dương Huyền Chân mục tiêu cuối cùng không phải thế giới thần, hắn còn muốn tấn cấp cảnh giới càng cao hơn, thành làm chủ thể, chí tôn, thậm chí nắm giữ trung cực chi đạo, cho nên, hắn mỗi một bước đều muốn đi được phi thường vững chắc. Hà Tiên Cô thu một người đệ tử về sau, hướng Lữ Động Tân nhìn, ngươi không thu một người đệ tử sao? Thu tỷ, cũng cần duyên phận. Lữ Động Tân nói một câu, hiển nhiên, hắn không nghĩ lại thu đệ tử, lập tức, hắn lại hỏi một chút Dương Huyền Chân, Huyền Chân đạo hữu, ngươi không thu một người đệ tử sao? Như như lời ngươi nói, thu tỷ, cũng cần một cái duyên phận. Dương Huyền Chân tính toán bất động, Dương Tuyết rượi vào ở bên cạnh hắn, không nói gì. Lúc này, mấy vị thuần dương chân tiên đều đang chọn tuyển đệ tử, đại thế chí bổ tất chọn hơn 10 vị có được Phật tính đệ tử, chuẩn bị mang về Phật Đa thế giới. Tiên duyên đại hội kết thúc về sau, chúng tiên phá vỡ hư không, trở về mình ở lại đại thế giới, Hạ Hoàng mời Dương Huyền Chân đi làm khách, Dương Huyền Chân từ chối. Dương Huyền Chân tại cùng Bồ Đề lão tổ đệ tử tới, nếu như không cách nào tiến về Nguyệt Nguyệt thế giới, Dương Huyền Chân sẽ tiến về cái khác đại thế giới, lịch luyện lật một cái, xung kích tâm lực tầng thứ 3, chúa tể chi cảnh. Cửu công chúa đứng dậy, đối Dương tiếp nói, "Tiết nhỏ, nếu có thời gian" Đi ta đại la cung chơi. Được rồi." Dương Tuyết đáp ứng, nàng cũng thích vô cùng đại la cung, đoạn thời gian trước, nàng một mực tại đại la cung chơi, vẫn có rất nhiều thế giới không có đi qua. Dương Huyền Chân rời đi tiên duyên đại hội hội trường về sau, trở lại Vạn Tiên lâu, thấy Hạ Cung Nhân ngồi tại trong dạng, Dương Huyền Chân cùng hắn lên tiếng chào hỏi, hỏi: "Ngươi làm sao không có đi tiên duyên đại hội?" "Ta đi." Hạ Cung Nhân nói. "Đi?" Dương Huyền Chân về suy nghĩ một chút, nhưng không có phát hiện Hạ Cung Nhân đến học trận tung tích, hắn nghĩ, xem ra, ta phải nhanh một chút tăng lên cảnh giới. Hạ Cung Nhân nói: "Ta tại hội trường ở lại một hồi." Liên rời đi. Lúc ấy, cũng chỉ có hạ hoàng, Cựu công chúa, Lữ Động Tân cùng cùng số ít thuần dương chân tiên phát hiện hạ cung nhân trình diện, những người khác không có phát hiện hành tung của hắn, liền ngay cả Dương Huyền Chân đều không có phát hiện. Hạ cung nhân lại hỏi, ngươi làm sao không có thu đệ tử? Có mấy cái đệ tử, tư chất cũng không tệ lắm a. Không níu. Dương Huyền Chân nói, thu tỉ, thật muốn nhìn duyên phần, đã vô duyên, còn không bằng không thu, dù sao, thu đệ tử, liền phải cẩn thận dạy bảo. Lại một cái, Dương Huyền Chân đối mãng ngoang thế giới hiểu rõ còn chưa đủ, trên thân công pháp cũng không nhiều, không quá mức khiến cho Kỷ Ninh rời đi hội trường về sau, theo mình biểu tỷ, cùng Diên Vương trở lại Diên Vương phủ, tính cùng hạ hoàng mệnh lệnh. Tiết Nguyệt công chúa cho Kỷ Ninh rót một chén trà nước, mỉm cười nói, "Biểu đệ, hạ hoàng nói sẽ giúp ngươi tìm một sư phó, ngươi kiên nhẫn chờ đợi liền tốt." Ta minh bạch. Kỷ Ninh nâng chung trà lên, vừa mới chuẩn bị uống, trong hư không truyền đến một khối khí tức cường đại, Kỷ Ninh tâm thần chấn động, đây là thuần dương chân tiên. Tại Tiên duyên đại hội trong hội trường, Kỷ Ninh đã gặp rất nhiều thuần dương chân tiên, hắn đã biết thuần dương chân tiên phi tức, hắn ngạo, thực lực của người này rất mạnh, so Lữ Động Tân còn mạnh hơn, cùng hạ hoàng tương xứng a. Đương nhiên, đây chỉ là kỵ linh cảm giác, kỵ linh tu vi chỉ là vạn tượng cảnh giới, còn không thể nào hiểu được thuần dương tiên cấp bậc kia. Một lát sau, phòng bên trong xuất hiện một cái áo trắng thanh niên tóc dài, kỵ linh nhìn người nọ, tâm thần chấn động, ám đạo, không biết là địch hay bạn. Áo trắng thanh niên tóc dài tùy ý ngồi xuống, đối tiếp nguyệt công chúa nói, ngươi ra ngoài đi, ta cùng kỵ linh trò chuyện. Áo trắng thanh niên tóc dài sau khi ngồi xuống, Dương Huyền Chân sinh ra cảm ứng, hắn tại kỵ linh trên thân lưu lại một đạo thần tức, chỉ cần có cường giả xuất hiện, Dương Huyền Chân liền không có thể kịp thời biết được. Chương 406, Bồ đề tổ sư hiện thân. Tiết nguyệt công chúa có thể nhận ra người tới thực lực phi thường cường đại, nếu quả thật muốn đối kỵ Ninh bất lợi, cho dù là Diên Vương tới, cũng không có cách nào ngăn cản. Tiếc Nguyệt công chúa khẽ không người, rời đi phòng. Khi Tiếc Nguyệt công chúa rời đi về sau, hư không lần nữa phá vỡ, một thiếu niên đi vào phòng, áo trắng thanh niên tóc dài nhìn người tới, nhíu mắt, thế gian lại còn có cái này nhỏng cưng giả. Hắn nói như vậy, là bởi vì tâm lý quá chấn kinh, một cái là Dương Huyền chân cảnh giới chỉ là vạn tượng chân nhân, điểm này, hắn khẳng định mình sẽ không nhìn lầm, thứ nhị nơi kỳ quái chính là vạn tượng chân nhân vậy mà có thể tùy tiện phá vỡ hư không. Kỵ Ninh nhìn người tới, vậy mà thở dài một hơi. Dương Đại ca, là ngươi? Làm sao ngươi tới rồi? Ta trên người ngươi lưu lại một sợi thần thức ấn ký, nếu có siêu cấp cường giả tiếp cận ngươi, ta liền sẽ phát ra được." Dương Huyền Chân nói. Kỳ Ninh giật mình, đến không có trách cứ Dương Huyền Chân ở trên người hắn lưu ý biết ấn ký, hắn hiểu được, cái này một đạo thần thức ấn ký chỉ là giám sát bên cạnh hắn có hay không cường giả. "Ngươi là ai?" Áo trắng thanh niên tóc dài hỏi. Dương Huyền Chân mỉm cười, "Nếu như ta không có đoán sai, ngươi đến từ Nguyệt thế giới a?" Cũng là Bồ Đề Tổ sư lễ tử, gọi Gần Quân. "Ngươi?" Gần Quân tâm thần chấn động, hắn rất ít rời đi Nguyệt thế giới. Danh khí không hiện, biết hắn người cực ít, hắn không nghi tới, Dương Huyền Chân một câu nói ra tên của hắn, còn nói ra lai lịch. Dương Huyền Chân nói: "Ta đạo hiệu Huyền Chân, gặp qua Huyền Chân đạo hữu." Gương Quân chính thức lên tiếng chào hỏi, còn nói: "Không sai, ta đến từ Nghiên Nguyệt thế giới, lần này tới, chính là phụng sư Tôn Chi Mệnh, tới đón Kỳ Ninh." Ho ho. Kỳ Ninh cảm giác hô hấp của mình đều gấp rút mấy phần, tâm lý không hiểu kích động, Bồ Đề Tổ Sư, Kỳ Ninh nghe nói qua người này, đương nhiên, hắn chỉ là nghe nói qua Bồ Đề Tổ Sư truyền thuyết thần thoại, không nghi tới tam giới thật có người này. Nhưng mà, dù cho Kỳ Ninh hiểu rõ không nhiều, cũng biết Bồ Đề Tổ Sư là một vị đạo tổ, thực lực hạng định không kém gì Six Minh đạo tổ, có thể bái tại cái này cùng đại năng giả môn hạ, là thiên đại phúc duyên. Dương Huyền Chân cũng khách khí lên tiếng trả hỏi, gừng quân khách khí. A. Ở Sa Nghiêm Nguyệt Thế giới Bồ Đề Tổ Sư phát ra một tiếng kêu kinh ngạc, tâm lý rung động chi cực, vừa rồi, hắn dùng tiên tiên thần thuật thôi diễn Dương Huyền Chân quá khứ tương lai, muốn biết Dương Huyền Chân tin tức, lại kém một chút nhận phản phệ. Hắn là ai? Bồ Đề Tổ Sư cảm giác được một cấu nguy cơ vô hình, chẳng lẽ, hắn đến từ cái khác hỗn độn thế giới, cũng chỉ có Bồ Đề Tổ Sư cái này cùng tồn tại, mới có thể làm nghĩ như thế, bởi vì Bồ Đề Tổ Sư biết tam giới bên ngoài còn có cái khác hỗn độn thế giới, mà lại, hắn còn gặp qua cái khác hỗn độn thế giới cực dạ. Không biết là địch hay bạn. Bồ Đề Tổ Sư cảm giác tình thế nghiêm trọng, hắn trực tiếp phá vỡ hư không, xuất hiện tại Kỷ Ninh phòng. Gừng Quân nhìn thấy người tới, lập tức hành lễ, gặp qua sư tôn. Bồ Đề Tổ Sư nhẹ gật đầu, đưa ánh mắt phóng tới Dương Huyền Chân trên thân, hắn phát hiện Dương Huyền Chân trên thân giản dị tự nhiên, tựa như một phàm nhân, hắn vậy mà nhìn không thấu, cái này lại để Bồ Đề Tổ Sư giận mình. Trong tam giới, có thể để cho ta nhìn không thấu người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dương Huyền Chân nhìn người tới, đã biết được người đến là ai, hắn mỉm cười, gặp qua Bồ Đề đạo tổ. "Ngươi là ai?" Bồ Đề tổ sư trực tiếp hỏi lời nói, hắn sinh ở trong Hỗn Độn, cùng Nữ Hoa, Bàn Cổ, Tổ Long, cùng chư thượng cổ thần linh là đồng thời kỳ người, biết được Hỗn Độn bên trong bí sự, lại chưa từng nghe nói Dương Huyền Chân, cũng rõ xét không đến một tia nội tình, cái này khiến hắn chấn kinh, cũng làm cho hắn lo lắng. Dương Huyền Chân truyền âm, "Đạo tổ, ta đến từ bên ngoài Hỗn Độn." Rầm rầm rầm. Bồ Đề tổ sư cảm giác đại não vang lên từng đợt đánh mình, hắn không nghi tới, Dương Huyền Chân vậy mà trực tiếp thừa nhận. Dương Huyền Chân hơi suy nghĩ, nói, ta đến từ lớn chớ vĩnh hằng giới. Ngay sau đó, Dương Huyền Chân lại nói đơn giản một chút lớn chớ vĩnh hằng giới tình huống, Bồ Đề lão tổ càng nghe càng chấn kinh, càng nghe càng kinh ngạc, có rất nhiều bí sự hắn chưa từng nghe đến. Đợi Dương Huyền Chân giảng xong sau, Bồ Đề tổ sư đứng tại chỗ bất động, thật lâu không nói, qua một hồi lâu, mới nói, ngươi vì sao đi tới tâm giới? Ai? Dương Huyền Chân thở dài một tiếng, nghĩ thầm, không nghĩ tới, ta còn có diễn kịch thiên phú, có thể đi làm diễn viên lập tức, Dương Huyền Chân còn nói, bạn tôn du lịch hỗn độn thế giới, không ngờ, gặp được thời không loạn lưu, thân thể bị hủy, rơi vào phương này hỗn độn chỉ hơn một đạo tàn thước, kinh lịch lục đạo luân hồi về sau, miễn cưỡng vụ đắp thân hồn. Ứng. Bồ Đề Lao Tổ tâm thần chấn động, có như vậy một cái mắt, hắn nghĩ trực tiếp cầm xuống Dương Huyền Chân, tiến hành siêu hồn, như Bồ Đề Tổ sư cái này nhóm từng giảng, đạo tâm tươi sáng, làm việc sắt phạt quả quyết, có thể trong khoảng thời gian ngắn làm ra chính xác phán đoán. Bồ Đề Tổ sư vừa mới dâng lên siêu hồn suy nghĩ, tâm lý vậy mà dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi, không đúng, lời hắn nói không thể tin. Cũng đúng, có thể ngao du hỗn độn thế giới đại năng giả, dù cho chỉ hơn tàn hồn, thực lực cũng không thể coi thường. Dương Huyền Chân cảm nhận được Bồ Đề đạo tổ suy nghĩ. Đảm đạo, cái này nhóm cường giả, thật đúng là không dễ tiếp xúc, bọn hắn đều có chính mình đạo tâm lập tức, Dương Huyền Chân lần nữa cho thấy lập trường, Bồ Đề, ta chỉ là nghị khôi phục tu vi, cũng không muốn nưu đoạt tâm giới, mà lại, ta còn sẽ nói cho ngươi biết một chút tam giới bí sự. Vì để cho Bồ Đề tín nhiệm, Dương Huyền Chân lần nữa truyền âm, Bồ Đề, ngươi cũng biết Nguyên lão nhân. Nguyên lão nhân, đây mới là tam giới hỗn loạn căn nguyên, Nguyên lão nhân cũng tới từ cái khác hỗn độn thế giới, tại tam giới đoạt xá sau khi chủ sinh, nhiều lần nhắc lên tam giới hạ kiếp, trong lúc đó, lại lấy tâm lực pháp môn khống chế trong tam giới đỉnh cao cường giả. Dương Huyền Chân đem những này bí sự nói cho Bồ Đề lão tổ về sau, Bồ Đề lão tổ bị trấn ngột, đã qua hơn nửa trời, mới nói, chuyện này là thật. Thật không thật, Bồ Đề có thể tự hành nghiệm chứng. Đúng. Bồ Đề trong lòng biết, lấy tu vi của mình cùng cảnh giới, muốn nghiệm chứng Dương Huyền Chân nói lời là thật là giả, vô cùng đơn giản. Bồ Đề tổ sư nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân, mỉm cười, ngươi cùng ta nói những này, hẳn là có sợ cầu a. Dương Huyền Chân nói, Bồ Đề, ngươi là người sảng khoái, ta nghĩ tới ngươi tàng tình cách và thần thông tháp nhìn qua, cùng đại kiếp chân chính hiện hiện, ta sẽ ra tay. No. Bồ Đề tổ sư trầm ngâm một chút, nói, nhưng đương nhiên Bồ Đề cũng lưu lại một cái tâm nhãn, hắn không có khả năng để Dương Huyền Chân quan sát hoạch tâm bí điện, Dương Huyền Chân cũng minh bạch Bồ Đề tâm tư, hắn không có nhiều lời, hắn chỉ muốn nhìn Bồ Đề thu thập công pháp và thuật thông, về sau, lại từ sách nhỏ ưu hóa một chút, hắn liền có thể đạt được một bút khủng lỗ bảo tàng. Có khoản này khủng lỗ bảo tàng, Dương Huyền Chân liền có thể thôi diễn ra một môn thích hợp công pháp của mình, để cho mình mau chóng đột phá đến tiên tiên cảnh giới. Dương Huyền Chân cùng Bồ Đề thỏa đàm về sau, Bồ Đề trực tiếp mở ra thời không động đạo, dẫn Dương Huyền Chân tiến vào miên nguyệt thế giới, Dương Huyền Chân trực tiếp bước vào thời không động đạo, một cử động kia lại để cho Bồ Đề có chút dần mình, hắn thật không sợ sao? Phải biết, nghiêng nguyệt thế giới là Bồ Đề đạo tổ mình sáng tạo thế giới, tại nghiêng nguyệt thế giới bên trong, chẳng khác nào ở vào Bồ Đề lĩnh vực bên trong, hắn có thể điều động thế giới chí lực, tùy thời trấn áp Dương Huyền Chân. Kỳ Ninh đi theo Dương Huyền Chân bên người, hắn vẫn có chút ngậm, hắn cũng không biết Dương Huyền Chân cùng Bồ Đề đàm cái gì. Chương 407, tâm lực đột phá. Cái này bên trong chính là nghiêng nguyệt thế giới sao? Dương Tuyết theo Dương Huyền Chân rời đi thời không đạo về sau, hướng trung tâm nhìn thoáng qua, nàng đối cái này truyền tuyết bên trong thế giới tràn ngập tò mò. Bồ Đề Tổ Sư dẫn lĩnh mọi người đi tới Phương Thốn Sơn về sau, cố ý cho Dương Huyền Chân mở một phương tiểu thế giới, lại đem Đông Đạo Đạo Tạng cùng điện tịch truyền qua tiểu thế giới, mặc cho Dương Huyền Chân quan sát. Về phần Kỳ Linh thì bị Bồ Đề Đạo Tổ mang đi, hắn muốn thu Kỳ Linh làm đệ tử, tự mình truyền đạo. Nô. No. Dương Tuyết tại tiểu thế giới bên trong ở lại một hồi, cảm giác đến phát chán, nàng không thích đọc sách, liền đối tiểu long nữ nói, "Linh Lung tỷ tỷ, ta đi tới núi chơi một đi." Nghe nói, cái này Nguyệt Thế giới không so đại hạ thế giới nhỏ, hẳn là chơi rất vui. Ta không quá ghê thích đi lại." Tiểu Long nữ nói, "Nếu không, chính ngươi xuống núi chơi đi." Không đi được rồi. Dương Tuyết có chút buồn bực, nàng đối trên cổ tay không thanh giọng nói, "Thanh Thanh, chúng ta xuống núi chơi, để Huyền Chân ca ca tại cái này bên trong đọc sách." Bởi vì Dương Huyền Chân quan hệ, Dương Tuyết hoạt động cũng phi thường tự do, nàng có thể tùy ý ra vào Phương Tôn Sơn. Đối với Dương Tuyết an toàn, Dương Huyền Chân đến là không lo lắng, Dương Tuyết trên thân có rất nhiều bảo vật, mà lại, Dương Tuyết cũng phi thường thông minh. Dương Tuyết rời đi về sau, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ ngồi trên đồng cỏ, lặng lặng quan sát tu luyện công pháp, cùng thần thông bí thuật, còn có tam giới đại năng giả lưu lại tu luyện tâm đắc. Thời gian chậm rãi trôi qua. Dương Huyền Chân đối với tu hành lý giải càng ngày càng khắc sâu, cảnh giới cũng đang chậm rãi tăng lên lấy, mơ hồ trong đó, Dương Huyền Chân cảm ứng được tâm lực tầng cảnh giới thứ 3, hắn có loại kỳ diệu cảm giác, chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể đột phá đến tâm lực tầng thứ 3, thế nhưng là, khi hắn chân chính nghĩ đột phá lúc, lại cảm thấy tích lũy không đủ. Như thế nào tâm? Dương Huyền Chân chủ tu tâm lực pháp môn, bắt đầu chân chính vấn tâm, tâm, đây là một cái rất huyền diệu tồn tại, rất nhiều người đều không biết mình lòng đang đâu. Sướng sở gông trại qua nói, tâm không ở bên trong, không ở bên ngoài. Muốn chân chính hiểu rõ lòng của mình, nhìn thấy lòng của mình liền cần tu hành, nhưng mà, như thế nào tu hành? Đây là một cái vĩnh hằng chủ đề. Trong tam giới, có vô số công pháp tu hành, có vô số thần thông, những công pháp này cùng thần thông chỉ thích hợp tiểu một số người tu hành, có thể để cho số người cực ít đạt tới thiên tiên cảnh giới, chân chính thực hiện trường sinh, mà đại đa số người đều chỉ có thể tại sinh tử trong luân hồi lưu chuyển, vĩnh viễn không được giải thoát. Muốn đạt được chân chính giải thoát, liền cần xem tâm, biết cái gì là tâm. Nhưng mà, lại như quả xem tâm đâu? Bởi vậy, tam giới đại năng giả sáng chế vô số quan tượng pháp môn, mượn giả tu chân, lấy giả cầu thật, chính là trước xem một cái giả tượng, sau đó lại tự giả nhập thần, quan sát thức tỉnh. Quan tưởng pháp môn, nó nguyên lý có 2, một cái là mượn phép quan tưởng lĩnh hội thiên đạo pháp tắc, một cái là mượn phép quan tưởng đến xem tâm. Dương Huyền Chân một bên suy nghĩ, một bên lĩnh hội tâm lực pháp môn, cả người chậm rãi tiến vào cấp độ sâu trong nhập định. Lại nói, đại đa số người không cách nào xem tâm, đều là do ở mình không cách nào chân chính yên tĩnh, tâm theo vật chuyện, như nước sông, như nước chảy. Có người sẽ nói, người tu hành, tâm linh thanh tịnh. Thật sự là như thế sao? Kỳ thật, người tu hành tâm niệm càng nhiều, cũng phức tạp hơn, bất quá, người tu hành suy nghĩ thật nhanh, so phàm nhân nhanh gấp trăm lần nghìn lần, 10 ngàn lần. Như Thiên Tiên suy nghĩ, so siêu cấp quang não xử lý tốc độ nhanh hơn, cho nên Thiên Tiên không sợ suy nghĩ phức tạp, nhưng là, Thiên Tiên vẫn không có đạt tới chân chính tĩnh, cho nên Thiên Tiên chỉ có thể bước đầu lĩnh ngộ tâm lực pháp môn. Tâm lực muốn nhập môn, liền nhất định phải lý giải mấy cái điểm mấu chốt, một cái là tĩnh, một cái là chuyên chú tĩnh, một cái là chủ ý thức, một cái là phó ý thức, nếu như có thể đem mấy cái này yếu điểm biết rõ ràng, tâm lực liền có thể nhập môn. Đầu tiên, nói đến tĩnh, cái gì là tĩnh? Cái gì là chuyên chú tĩnh? Dương Huyền chân đến Nguyệt Đại Thế giới thời điểm, cũng không hiểu cái gì là tĩnh, cái gì là chuyên chú tĩnh, hắn có thể đem tâm lực tu luyện đến tầng thứ 2 băng tâm cảnh giới, hoàn toàn là lợi ích với mình tại bản long thế giới tu hành, lại một cái, chính là lợi ích tại sách nhỏ phụ trợ công năng. Bây giờ, Dương Huyền Chân quan sát nghi nguyệt đại thế giới rất nhiều công pháp và tu luyện tâm đắc về sau, đã hình thành một bộ hoàn chỉnh tu hành lý luận. Cũng có thể dòng này nói, Dương Huyền Chân sáng tạo một bộ càng thêm hoàn chỉnh công pháp tu hành, theo công pháp này tu hành, có thể thẳng tới tâm lực tầng cảnh giới thứ 3, chúa tế chi cảnh. Lại nói tính cùng chuyên chú tĩnh, vô luận là người bình thường, hay là tu sĩ, hay là thiên tiên, đều là tại tinh trùng mà không phải chuyên chú tĩnh. Đương nhiên, đối với người bình thường đến nói, cho dù là phổ thông tĩnh cũng rất khó đạt tới. Người bình thường muốn đạt được yên tĩnh, cũng chỉ có thể ngồi lặng lặng, trầm rãi để cho mình an tĩnh lại, lại hoặc là lúc ngủ, lúc này là ở vào một loại tương đối yên tĩnh bên trong. Vì cái gì nói là tương đối yên tĩnh? Bởi vì, cho dù là trong giấc ngủ, người cũng sẽ nằm mơ, tư duy còn tại vận chuyển, cho nên giấc ngủ cũng chỉ là tương đối tĩnh. Dương Huyền Chân sáng tạo pháp môn, vì thập toàn tầm mỹ, cho phàm nhân khai sáng một con đường, cho nên Dương Huyền Chân viết phi thuần mệnh. Dương Viễn Chân tại công pháp Tổng Cương viết đến một câu nói như vậy: Muốn nhập tĩnh, liền phải học được buông lỏng, có ý thức buông lỏng. Phạm nhân lông mày chập nhất, tiểu gì cũng sẽ vô ý thức níu chặt lấy, cho nên, muốn đem lực chú ý phóng tới lông mày bên trên, ám chỉ mình, để lông mày buông lỏng. Sau đó, lại để cho con mắt buông lỏng, để cái trán buông lỏng, thẳng đến cái mũi, khóe miệng, bả vai, cánh tay, tay, bụng, chân, thẳng đến toàn thân hoàn toàn trầm tĩnh lại về sau, hô hấp cũng sẽ trở nên cực kỳ chậm chạp, nhu hòa, lúc này mới tính sơ bộ nhập tĩnh. Dương Viễn Chân sáng tạo công pháp thời điểm, cũng tương đương mình một lần nữa tu luyện một lần. Hắn đối tâm lý giải cũng càng ngày càng cắt sâu. Khi một người hoàn toàn buông lỏng về sau, lúc này mới có thể chân chính cảm nhận được trên thân thể mình biến hóa cùng tâm hồn biến hóa, ở thời điểm này cũng là tốt nhất tu hành thời khắc. Tu hành đến tận đây, nên hệ tâm một duyên, để tinh thần tập trung, chuyên chú vào một điểm, dụng tâm đi cảm thụ hô hấp của mình cùng nhịp tim. Xem, tức bất tượng, cần xem, cũng cần nghĩ. Quan sát mình tâm lý biến hóa, quan sát trên thân thể biến hóa, nghĩ, suy nghĩ lòng của mình vì sao lại nghĩ, suy nghĩ thân thể của mình vì sao lại sinh ra những biến hóa kia. Nghĩ rõ ràng, liền có thể tìm tới càng thích hợp bản thân phương pháp tu hành. Minh Bạch Tinh cùng chuyên chú tinh về sau, còn phải hiểu một cái yếu điểm, chính là cái gì là chủ ý thức, cái gì là phó ý thức. Vô luận là phàm nhân hay là tu sĩ, nhiều khi đều là từ phó ý thức làm chủ, chủ ý thức giấu ở phía sau màn, chỉ có tại tình huống đặc thù dưới, chủ ý thức mới có thể xuất hiện. Như, một người suy nghĩ lung tung thời điểm, tâm lý đột nhiên sinh ra cảnh giác, mình tự nhủ, đừng nghĩ lung tung, kia phần cảnh giác chính là chủ ý thức xuất hiện. Cũng trả lời một câu lời nói, ban sơ chưa phát giác, chớ khởi động tâm. Cái chủ ý này biết, liền là chân chính tâm, tâm vĩnh hằng bất động, không sinh bất diệt, không tăng không giảm. Đây mới thực sự là tâm, nhưng mà, vô luận là phàm nhân hay là tu sĩ, chỉ nhận phải tự mình giả tâm. Chính là bởi vì đây, tu sĩ rất khó vượt qua thiên kiếp, tại thiên kiếp bên trong, có cường đại thiên đạo chi lực can thiệp tâm linh, phó ý thức chịu ảnh hưởng, ra pháp điều hiện, hồng trần chuyện cũ nhao nhau mà đến, như tân lâm kỳ cảnh, như không có đại nghị lực, đại trí tuệ, bài trừ vọng tâm, tìm về thực tỉnh, đem không cách nào vượt qua thiên kiếp. Cái gọi là phó ý thức, liền là trong sinh hoạt từng cái suy nghĩ, mỗi người đều sẽ theo ý nghĩ của mình lưu chuyển, suy nghĩ bay tán loạn, phàm nhân ý chí yếu kém, càng là không cách nào tu nhiếp tâm niệm của mình tâm theo cảnh truyện, một khắc cũng không chiếm được an bình, cho nên, phàm nhân chỉ có thể tại sinh tử trong luân hồi lưu chuyển. Nếu như muốn nhảy ra luân hồi, liền muốn tu nhiếp tâm niệm, trước làm được tập trung tinh thần, để tâm linh chuyên chú vào một điểm, đây là bất lòng. Bất lòng, tức dùng một sợi dây vô hình cài chặt phân tạp suy nghĩ, không để cho nghĩ lung tung. Mà chủ ý thức thì vĩnh hằng bất động, như trên trời minh nguyệt, lại như trên trời mặt trời, vĩnh hằng tồn tại, như như bất động, nếu có thể chi giác chủ ý của mình biết. Thật giống như ngồi ngay ngắn mây trên này, nhìn thế gian thương hải trầm lỗi, nhìn thương hải tang điền, nhìn mây quyển vân thư, Mình có thể nhìn thấy ý nghĩ của mình lưu chuyển, thật giống như ngồi tại rạp chiếu phim xem phim, nhìn xem từng cái ống kính lướt qua, mình vẫn ngồi tại trên khán đài, như như bất động. Dương Huyền Chân tính tâm linh hội, rốt cuộc minh bạch cái gì là chủ ý thức, cái gì là phó ý thức, biết cái nào là chân chính làm chủ tồn tại. Wen. Dương Huyền Chân cảm giác đại não một trận văn minh, một lát sau, toàn bộ đại não lại một mảnh thanh minh, thật giống như âm trầm trời đột nhiên phát sáng lên. Đột phá. Dương Huyền Chân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hắn hướng bên cạnh tiểu lòng nữ nhìn thoáng qua, tỷ tỷ, không dễ dàng a, rốt cuộc đột phá. Ha ha. Tiểu Long nữ trên mặt lộ ra một tia nụ cười ngạc nào, "Ta so ngươi trước đột phá nhà. Trôi qua bao lâu rồi? Ngươi đột nhiên chúa tệ chi cảnh, hoa thời gian 5 năm, ta chỉ phí thời gian 2 năm." "Ách." Dương Huyền Chân có chút buồn bực, lại có chút bất đắc dĩ, sau đó nói, "Tỷ tỷ, hay là ngươi lợi hại a. Kỳ thật, có chút đạo lý, chỉ có hiểu rõ về sau, cũng rất dễ dàng đột phá." "Đúng vậy a, Phật môn đem tâm thức chia làm tám biết, trước lúc tức, kỳ thật chính là phó ý thức, mà thứ bảy biết, mới thật sự là chủ ý thức, có thể chân chính làm chủ tồn tại, chỉ là, cảnh giới không đến, mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Cảnh giới đến Tự nhiên là minh bạch. Tỷ tỷ, chúng ta đột phá đến chúa tế chi cảnh về sau, bước kế tiếp liền muốn lĩnh ngộ thứ tám biết. Thứ tám biết, cái này rất khó lĩnh ngộ. Kia liền cần không ngừng đề cao ý chí lực, chiến chủ lực cùng định lực. Đúng, chỉ cần định lực đủ rồi, chúng ta liền có thể nhìn thấy thứ tám biết, đến lúc đó, chúng ta hẳn là có thể đột phá đến phàm trần chi cảnh. Phàm trần, quy chân, hai cái này cảnh giới hẳn là tương thông. Phàm trần. Dương Huyền chân niệm một chút, mỉm cười, nói, tỷ tỷ, đại kiếp đã tới, chúng ta đi trước tìm tiếp nhỏ, sau đó lại về đại hạ thế giới, khắp nơi du lịch lật một cái, có lẽ có thể đột phá đến phàm trần cảnh giới. Trước không đợi, Tiểu Long nữ nói, chúng ta đột phá đến chúa tể chi cảnh về sau, cảnh giới lớn tốc độ tăng lên, hiện tại, chúng ta muốn đem thể xác tinh thần cùng tâm linh điều chỉnh đến hoàn mỹ trạng thái. Đúng. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng vỗ trán một cái, nói, ta còn thực sự có chút muốn tiếng nhỏ, kém chút đem tăng lên cảnh giới sự tình quên. Cái này vừa nói, Dương Huyền Chân còn nói, tỷ tỷ, còn có một chuyện, chúng ta nguyên dịch không đủ a. Dương Huyền Chân đi qua dẫn Long Tiên phủ, lại giết qua mấy cái thiên tiên, còn chém qua thuần dương chân tiên, trên thân có một ít nguyên dịch, lại không đủ để để hắn đột phá đến tiên tiên cảnh giới. Cho ngươi đạt tới điệu tiên cảnh giới về sau, chúng ta liền ra ngoài tìm Dương Tuyết, thuận tiện tìm kiếm một chút nguyên dịch. Tốt. Sự tình tương định về sau, Dương Huyền Chân lần nữa tiến vào tu hành trạng thái. Chương 408, lĩnh hội phàm trần chi cảnh. Trong nháy mắt, lại qua mấy năm, thật sự là tu chân vô tuyến nguyệt, đảo mắt 10 triệu năm, theo tu vi tăng lên, Dương Huyền Chân cảm giác mình lại trở lại bản long thế giới loại kia tu luyện trạng thái, thời gian cũng vượt qua cảm nhận. Đối với tu sĩ cấp cao đến nói, thời gian thật không có không có có ý nghĩa lớn cỡ nào. Như Bồ Đề Tổ Sư kia cùng tồn tại Chưa từng nhiều năm, bọn hắn chỉ nhớ lượng kiếp, tam giới kinh lịch lần lượt lượng kiếp, cũng chỉ có lượng kiếp tiến đến, những ngày thời kỳ viễn cổ hỗn độn chân thần mới ra đến đi lại, ngẫu nhiên thu lên một cái đệ tử, lấy ứng phó lượng kiếp. Lần này lượng kiếp, Bồ đề lão tổ lần nữa rời núi, thu Quỷ Ninh làm đệ tử thân truyền. Quỷ Ninh đi tới Phương Tốn Sơn về sau, một mực tại bế quan khổ tu, thực lực một ngày một cái biến hóa. Ngày này, Dương Huyền chân mở to mắt, thấy tiểu long nữ liền ngồi ở bên cạnh, hắn trên mặt tươi cười, hô một tiếng, "Tỷ tỷ, ta nghĩ ngươi." Ha ha. Tiểu long nữ nhàn nhạt cười một tiếng, "Ngốc, ta ngay tại bên cạnh ngươi, có cái gì nghĩ?" "Tỷ tỷ, ngươi của ta." Dương Huyền Chân nói, thân thể của hắn trở nên cực kỳ nhu hòa, trong chốc ngắn này, hắn tựa như một đứa bé, hi vọng tỉ tỉ ôm. Tiểu Long nữ phi thường đau lòng hắn, đối với yêu cầu của hắn, xưa nay sẽ không từ tuyệt, nàng đem hắn nhẹ nhàng ôm trong ngực bên trong. "Tỉ tỉ, ngươi nói, chúng ta tu đạo là vì cái gì a?" Có đôi khi, Dương Huyền Chân cũng sẽ mê mang, "Vì cùng ngươi vĩnh viễn cùng một chỗ, vì vĩnh viễn ghi nhớ ngươi." Ha ha, Dương Huyền Chân phải mái cười một tiếng, đem ôm tiểu Long nữ, "Tỉ tỉ, chúng ta vĩnh viễn không muốn tách ra. Vô luận kinh lịch bao nhiêu năm, vô luận kinh lịch bao nhiêu năm tháng, Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ tình cảm từ chưa từng thay đổi, bọn hắn tâm ý tương thông. Tại nguyên thế giới, có 3 cái để Dương Huyền Chân không cách nào quên được nữ tử, một cái Tô Mộc Hy, một cái Đông Phương Nguyệt, một cái Dương Thiên Thẩm. Kỳ thật, đây chẳng qua là đại biểu cho Dương Huyền Chân kiếp trước tình yêu. Tô Mộc Hy, đây là Dương Huyền Chân mối tình đầu, vĩnh thế khó quên, cho nên hắn hi vọng nàng an phúc. Đông Phương Nguyệt, đây là Dương Huyền Chân người con gái thân yêu nhất, hắn cùng nàng có biết, mến nhau, lại vô duyên tiến tới cùng nhau. Thẳng đến Dương Huyền Chân trùng sinh, mới lần nữa nhìn thấy nàng. Dương Thiên Thẩm, kia là cái thứ nhất để hắn động tâm người, lúc ấy, hắn vì nàng đi cuồng vì nàng liều lĩnh, nhưng mà, tiếp trước nàng, lại không hiểu hắn, thẳng đến Dương Huyền Chân chủ sinh, hai người gặp nhau lần nữa. Dương Huyền Chân lần nữa hồi tưởng quá khứ, cảm giác hết thệ cũng giống như một giấc mộng, lại chân thật như vậy. Tâm cảnh tu vi tăng lên, tâm linh càng phát ra tươi sáng, hết thệ hiểu rõ tại tâm, như xem vân tay trên bàn tay, rõ muộn một trước mắt, mỗi một cái ý niệm trong đầu hiện lên, Dương Huyền Chân đều có thể nắm chặt. Cái loại cảm giác này, thật giống như một người ngồi tại bờ sông, sông thủy như tâm niệm, tướng tiếp theo không ngừng, nhất niệm lên nhất niệm nằm, niệm niệm tướng tiếp theo, niệm niệm không ngừng, như trường hà nước chảy, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Rất nhiều người ngồi tại bên bờ thời điểm, chỉ thấy nước sông, nhưng lại không biết chân chính mình ngồi ở bên bờ, chân chính có thể làm chủ người, là bên bờ chính mình. Dương Viễn chân tâm lực đạt tới chúa tệ tri cảnh về sau, mới rốt cuộc minh bạch, chân chính có thể làm chủ, là thứ bảy biết. Tại nhiều khi, thứ bảy biết đều theo thứ lục thức chuyện, thứ bảy biết không có có chủ kiến, chỉ có thứ lục thức thanh minh về sau, thứ bảy thức tại sẽ hiện hiện ra. Dương Viễn chân cùng tiểu long nữ trên đồng cỏ ngồi một hồi lâu, mới nói, "Tỷ tỷ, chúng ta xuống núi đi một chút đi, thuận tiện đi tìm một chút tuyết nhỏ, tiểu cô nương này nên chơi điên." Đối với Dương Viễn Dương Huyền Chân minh bạch, đó là một loại phi thường thuần túy yêu thích, cũng là một phần thân tình, hắn có thể rõ ràng minh bạch kia phần tình, cùng tiểu long nữ tình không giống. Dương Huyền Chân có thể minh bạch, Dương Tuyết cũng có thể minh bạch, bởi vì thích, bởi vì hai người là thân nhân, bởi vì không muốn xa rời, bởi vì không bỏ, cho nên hai người vĩnh viễn cũng vô pháp tách ra, cho nên hai người vĩnh viễn cùng một chỗ. Nếu như Dương Huyền Chân cùng Dương Tuyết là phàm nhân, Dương Tuyết sẽ ăn giấm, sẽ tức giận, nhưng là, Dương Tuyết là tiên, nàng tâm cảnh tươi sáng, hiểu rõ lòng của mình, biết mình muốn cái gì, nàng không ăn giấm, nàng hưởng thụ hắn đối nàng sủi. Nàng thích ở bên cạnh hắn. Bên trong tiểu thế giới có vô lượng công pháp tu hành, vô số tu hành tâm đắc, hải lượng thần thông bí thuật, lấy Dương Huyền Chân thần thức cường độ, muốn nhìn xong tất cả công pháp và thần thông, cũng muốn lấy 10000 năm làm đơn vị. Bất quá, Dương Huyền Chân có một cái thần bí sách nhỏ, sách nhỏ có được năng lực khó tin, phàm là bị Dương Huyền Chân thần thức lướt qua, liền sẽ bị sách nhỏ ghi chép lại, mà lại sẽ còn bị sách nhỏ ưu hóa. Khi Dương Huyền Chân muốn dùng thời điểm, có thể trực tiếp từ sách nhỏ bên trong rút ra, như Dương Huyền Chân cần dùng một môn thần thông, hắn có thể dùng tâm câu thông sách nhỏ, thi triển thần thông, mà lại Đây là trải qua sách nhỏ yêu hóa về sau thần thông, uy năng cần mạnh. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ bước ra tiểu thế giới về sau, Bồ Đề đạo tổ lòng có cảm giác, xuất hiện tại Dương Huyền Chân bên người, Bồ Đề lão tổ lần nữa nhìn thấy Dương Huyền Chân, tâm lý rung động chi cực, hắn lại mạnh lên, trở nên càng thêm thâm bất khả trắc. Dương Huyền Chân hướng Bồ Đề lên tiếng chào hỏi, nói: "Bồ Đề, đa tạ ngươi trợ giúp, lần này xuất quan, ta muốn đi nghiêng nguyệt thế giới du lịch một chút, đi phàm trần bên trong lĩnh hội đạo pháp thần thông." "Tốt." Bồ Đề nói. Dương Huyền Chân lại chỉ vào bên cạnh tiểu thế giới, "Bồ Đề, những công pháp này cùng thần thông Ta đã toàn bộ ghi lại, ngươi có thể thu hồi. Toàn bộ ghi lại. Bồ Đề lại là giật mình, lấy thần trí của hắn cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn ghi lại như cái này lượng lớn công pháp và thần thông, liền xem như sao chép cũng không có nhanh như vậy à. Phải biết, Bồ Đề từ hỗn độn sơ khai đến nay đã sống vô lượng lực kiếp, chỗ thu thập công pháp và điển tịch, ức ức văn sách, lại phần lớn huyền ảo vô số. So. Đối với phổ thông tu sĩ đến nói, đừng nói nhớ, chính là nhìn, đều xem không hiểu a, thần thức không đủ, cũng vô pháp sao chép. Bồ Đề không nghĩ tới, không đến 10 năm thời gian, Dương Huyền chân liền đem tất cả công pháp và điển tịch đều ghi lại. Chẳng lẽ Hắn đạt tới trong truyền thuyết thế giới cảnh. Bồ Đề nghĩ như thế, cũng chỉ có Bồ Đề cái này cùng đại năng giả mới biết được thế giới cảnh cấp độ này, năm đó, nữ hoa cũng đạt tới cảnh giới này, chính là bởi vì nữ hoa đạt tới thế giới cảnh, cảm nhận được cấp độ càng sâu nguy cơ, nàng mới rời khỏi tâm giới, vì tâm giới tìm kiếm cơ duyên. Thế giới cảnh mạnh bao nhiêu, thế giới cảnh thần thức mạnh bao nhiêu, Bồ Đề từ nữ hoa trên thân liền cảm nhận được một chút. Bồ Đề không có hỏi nhiều, đối với Dương Huyền Trần, Bồ Đề từ đầu đến cuối có chút phòng bị, như không phải là bởi vì Dương Huyền Trần quá thân bí, Bồ Đề không có nắm chắc, hắn vì tâm giới chúng sinh, đã cầm xuống Dương Huyền Trần sư hồn. Dương Huyền Chân cũng chưa hề nói quá nhiều, nên nói, đã nói, không nên nói, Dương Huyền Chân cũng không biết, đối với Tam giới bí ẩn sự tình, Dương Huyền Chân còn không biết được. Như, cái nào đó đại năng giả cư ngụ ở chỗ nào, lại như, Tam giới còn có bao nhiêu đại năng giả, thực lực như thế nào, cùng các loại, Dương Huyền Chân cũng không biết. Dương Huyền Chân cùng Bồ Đề Từ biệt về sau, lại đi nhìn một chút Kỷ Ninh, Kỷ Ninh đang bế quan lĩnh hội kiếm đạo, Dương Huyền Chân cũng không có cái dây, hắn cùng Kỷ Ninh tùy tùng nói một câu, liền mang theo Tiểu Long Nữ xuống núi nguyên một đại thế giới giấu ở một cái đặc thù chiều không gian bên trong, nó diện tích không so 3000 đại thế giới bên trong bất kỳ một cái nào thế giới nhỏ, bên trong có vô số quốc gia, có vô số thế lực lớn nhỏ. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ rời đi phương Tốn Sơn lúc, đi ngang qua một rừng cây, nhìn thấy một cái tiểu phu, Dương Huyền Chân biết, người này chính là Hậu Nghệ, thời kỳ thượng cổ đỉnh cao cường giả, tâm lực pháp môn đã tu luyện đến tầng thứ 4, tại tam giới hạo kiếp giáng lâm về sau, tại lượng kiếp phía dưới, Hậu Nghệ tâm lực đột phá đến tầng thứ 5, thể hiện ra lực lượng cực kỳ kinh khủng. Dương Huyền Chân chỉ là nhìn Hậu Nghệ một chút, nhưng không có cùng hậu nghệ nói chuyện, mà là cùng tiểu long nữ giá vân tiến về thế tục giới. Chương 409, cảm ngộ bình thường chi tâm. Dưỡng Huyền Chân cùng tiểu long nữ tiến vào phàm tục thế giới về sau, hạ xuống đám mây, thu liễm toàn thân chỗ hơi thở, hóa thành hai cái phổ thông tự săn, chậm rãi trước tiến vào. Nguyên bản, tiểu long nữ có chút không muốn chứ, nàng quen thuộc xuyên váy dài, cũng quen thuộc chần chủi hai chân, để nàng hóa thành phàm nhân, thật rất không thích đứng. Dưỡng Huyền Chân nói, "Tỷ tỷ, ta cảm giác, nếu như muốn nhập phàm trần chi cảnh, liền cần hóa phàm, nhập phàm, mới có thể lĩnh ngộ phàm trần chi ý." Tâm, thật rất huyền diệu, huyền diệu không thể không có. Đúng vậy a, tỉ tỉ, lòng người khó dò nhất, so thiên tâm còn khó hơn đo, lòng người, mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số suy nghĩ hiện lên. Tiểu lệ, nguyên bản ta cho là mình tâm lý không có tạm niệm." Tiểu long nữ chậm rãi nói. Tại thần điêu thế giới thời điểm, tiểu long nữ vẫn ở lại trong cổ mộ, tâm như chỉ thủy, không một tia tạm niệm, khi tiểu long nữ gặp được Dương Huyền chân về sau, nàng tâm sóng động, nàng lần thứ nhất động tình. Động tình về sau tiểu long nữ rốt cuộc minh bạch cái gì là tình, tình có ngọt mùi thay đắng, cũng có sướng vui giận buồn, nàng đều từng qua. Dương Huyền Chân đối tiểu long nữ rất tốt, thế nhưng là, chỉ cần không có siêu thoát, tâm linh cũng không phải là viên mãn, luôn luôn chiếu cố không chu toàn địa phương, như Dương Huyền Chân tưởng xuyên về nguyên thế giới, cùng Đông Phương Nguyệt bọn người gặp mặt, Dương Huyền Chân lại rất bất khái, luôn luôn không đành lòng tổn thương cái khác nữ tử, lại trong lúc vô tình tổn thương lấy tiểu long nữ. Bất quá, tiểu long nữ tâm linh bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ ba động, nhiều khi, nàng đều là yên lặng chờ nhận, yên lặng cùng đợi. Theo thời gian chuyển dời, theo tu vi tăng lên, tiểu long nữ rốt cuộc biết mình muốn cái gì, cũng rốt cuộc minh bạch lòng của mình, vô luận bên cạnh hắn có bao nhiêu tiểu nữ, vô luận hắn có bao nhiêu bất khái Nàng thích hắn, nàng yêu hắn, nàng nguyện ý cùng với hắn một chỗ, thích cùng với hắn một chỗ cái chủng loại kia vui vẻ, vậy liền đủ. Tâm càng tươi sáng, ngược lại có thể soi sáng ra càng nhiều tâm niệm. Khi tiểu long nữ tâm cảnh đề cao về sau, nàng tâm thông sáng như gương, có thể chiếu rõ vật vật, cũng có thể chiếu thấy trong lòng mình tất cả suy nghĩ, đến tận đây, tiểu long nữ minh bạch tâm niệm vĩnh viễn tồn tại. Tâm niệm như nước chảy, chỉ cần tâm kính tươi sáng, nhìn xem nước chảy lặng lặng lưu động, bản tâm bất động. Dương Huyền Chân tâm linh cảnh giới cùng tiểu long nữ đồng dạng, tiểu long nữ có thể cảm nhận được đồ vật, hắn cũng có thể cảm nhận được. Dương Huyền Chân nói, "Tỷ tỷ Phương thế giới này rất lớn, chúng ta trước đi khắp nơi đi thôi. Tất. Đúng, cũng không biết Dương Tuyết đi cái kia chơi rồi. Lần trước, nàng không phải gọi người truyền đến tin tức, nói mình tại Khải Minh nữa sao? Tiểu nha đầu này. Dương Huyền Chân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, "Tỷ tỷ, nói lời trong lòng, ta còn thực sự có chút muốn nàng. Nàng tính tình thuần chân, là một cái cực kỳ tốt cô nương, ngươi phải thật tốt đối nàng nha." "Tỷ tỷ, ngươi hiểu. Ta hiểu." Hai người tâm linh tương thông, lại cùng một chỗ ở chung hơn 10 ngàn năm, làm sao lại không hiểu tâm tư của đối phương. "Đệ đệ, ta muốn cùng ngươi đơn độc ở chung." Tiểu Long nữ nhẹ giọng nói một câu, tâm lý có chút thấp vọng, nàng biết, hắn muốn gặp Dương Tuyết, Dương Tuyết cũng phi thường nghi hắn, mà lại, hai người tại Phương Thốn Sơn ngốc gần 10 năm, nàng hẳn là thỏa mãn. Thế nhưng mà, khi tiểu Long nữ cảm xúc đến Phạm Trần Chi ý về sau, tập tư của nàng tại phát sinh biến hóa, nàng muốn trở thành một cái bình thường nữ tử, cùng người mình yêu mến sinh hoạt. "Đệ đệ, chúng ta cùng một chỗ rất nhiều năm, ta nhưng chưa bao giờ trải nghiệm qua phàm nhân sinh hoạt, ta muốn cùng ngươi trải nghiệm một lần, liền mấy chúng năm, chúng ta không dụng thần thông, cứ như vậy lặng lặng già đi." Ngô, Dương Huyền Chân Minh bạch tiểu Long nữ tâm tư, cũng biết dụng ý của nàng. Dương Huyền Chân gật đầu. Nguyên bản, Dương Huyền Chân còn muốn cho Dương Tuyết phát một đạo tin tức, nói mình xuống núi, rất nhanh sẽ đi gặp nàng, hiện tại chỉ có thể để Dương Tuyết lại cùng cùng. Một bên khác, Dương Tuyết ngẩng đầu nhìn lên trời, "Huyền Chân ca ca, ngươi còn tại Phương Tốn Sơn sao?" Nàng rất tưởng niệm hắn, nhưng là, nàng không nghĩ về Phương Tốn Sơn, có đôi khi, tình yêu rất tự tư. Đồng dạng, Dương Tuyết cũng tại tu luyện tâm lực, mà lại, đã tiếp cận băng tâm chi cảnh, nàng nghĩ, Huyền Chân ca ca cùng Linh Lung tỷ tỷ hẳn là bước vào chúa tể cảnh giới, cảnh giới tiếp theo chính là phàm trần chi cảnh. Nhớ tới ở đây, Lấy Dương Tuyết thông minh, nàng có thể đoán được Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ tâm tư, nàng khẽ khẽ thở dài, chờ một chút đi, lập tức, lại nghĩ, chờ ta bước vào chúa tể chi cảnh về sau, ta muốn Huyền Chân ca ca bồi ta 10 ngàn năm nั่ง nghĩ đến cái này bên trong, vậy mà không tự chủ được cười ra tiếng. Đúng lúc này, truyền tới một giọng nhẹ thanh âm, Phi Tuyết tỷ tỷ, ngươi gặp được cái gì chuyện vui rồi? Lại cười dễ nghe như vậy. Cảnh Dương công chúa, lời nói phân hai đầu, lại nói Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ, hai người đi mấy ngàn bên trong, tìm một cái vắng vẻ lặng, cứ như vậy ở lại. Cổ Hoài thôn, đây là một cái phi thường phổ thông thôn nhỏ. Làng bên trong không có tu sĩ, chỉ có mấy cái võ giả, sáng sớm, võ giả sẽ đem bọn nhỏ tụ tập cùng một chỗ, giáo bọn nhỏ luyện võ. Dương Viễn Trân cùng Tiểu Long Nữ ở vào thôn tử về sau, mình kiến tạo một cái phòng nhỏ, chậm rãi cùng thôn dân tương dụng, trải qua cuộc sống của người bình thường. Long Nữ, ngươi thật sự là cô nữ tốt, hắn có thể vào tay ngươi, thật sự là lớn phúc khí. Thôn bên trong nữ nhân thấy Tiểu Long Nữ đến bên giếng cổ giặt quần áo, chủ động nói chuyện cùng nàng. Tiểu Long Nữ tính cách vẫn có chút lạnh, nhưng không có tránh xa người ngàn giảm cảm giác, nàng vì lĩnh hội phàm trần chi cảnh, chủ động tiếp xúc thôn dân, lâu lâu, trên mặt sẽ lộ ra nụ cười. Tại các thôn dân trong mắt, tiểu long nữ không quá ưa thích nói chuyện, lại phi thường thệ lương, chỉ cần người khác cần muốn giúp đỡ, tiểu long nữ đều sẽ ra tay giúp một chút. Đương nhiên, tiểu long nữ không sẽ sử dụng thần thông cùng pháp thuật. Thời gian chậm rãi trôi qua, Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ đều thích loại này cuộc sống yên tĩnh. Sáng sớm, hai người ngồi tại viện tử bên trong nói chuyện thiêm, cho rau quả tưới nước, nhìn xem mình loại rau quả chậm rãi trưởng thành, tâm lý có một loại nói không nên lời bình tĩnh cùng vui vẻ. Về sau, tiểu long nữ sẽ cho Dương Huyền Chân làm một chút thanh đạm mỹ vị sớm một chút, mà lại, nàng sẽ còn đổi lấy hoa và làm, để Dương Huyền Chân hưởng hết có lộc ăn. Tì tì Ngươi đối ta tốt như vậy, không sợ đem ta làm hư?" Kì hỉ, tiểu long nữ lộ ra nụ cười ngọt ngào, "Ta liền thích sủng ái ngươi, ngươi không phải một mực gọi ta là tỷ tỷ sao?" "Tỷ tỷ?" "Ừm." "Tỷ tỷ." Dương Huyền Chân một tiếng một tiếng "ê ơ", tiểu long nữ mang trên mặt nụ cười ngọt ngào, nhẹ giọng đáp lại, "Một tiếng tỷ tỷ, bao hàm vô số tình cảm, nàng thích nghe. Có đôi khi, tình cảm thật rất đơn giản, rất giản dị. Nhưng mà, rất nhiều người vô pháp phát hiện, chỉ có chân chính ổn định lại tâm thần, trải nghiệm bình thường ý cảnh lúc, mới sẽ phát hiện, đẹp nhất đồ tốt, ngay tại bên cạnh mình, chỉ cần chú ý, nàng liền ở bên người." Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ cũng giống như người bình thường, chậm rãi già đi, duy nhất tiếc nỗi sự tình chính là hai người một mực không có hại tử. Có thôn dân đi ngang qua Dương Huyền Chân ở lại tiểu viện lúc, kiểu gì cũng sẽ không tự chủ được cảm thán, tốt bao nhiêu vợ chung a, nhưng không có hại tử. Khê hỉ. Tiểu Long Nữ trên mặt tổng bên trên treo nụ cười hạnh phúc, dạng này đã rất tốt. Không phải Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ không muốn hại tử, hai người cảm giác thời cơ chưa tới, bây giờ, tam giới hạo khiếp lên, bọn hắn nhập phương thế giới này, cũng người trong cuộc. Lại qua mấy chục năm. Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ càng phát ra dàn mùa, hai tóc người đã hoa dâm, chỉ có thể ngồi trong sân nói chuyện thiếm. Để các thôn dân kỳ quái là, dù cho Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ hơn 80 tuổi, vẫn rất khỏe mạnh, còn có thể lao động, cũng có thể tự cấp tự túc. Ngày nào đó, Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ đình chỉ hô hấp, trong mắt người ngoài, hai người song song qua đời. Một bên khác, Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ đã khôi phục nguyên dạng, bọn hắn lưu tại làng bên trong, chỉ là hai tảng đá biến thành hình thể, chỉ cần hạ táng, liền sẽ hóa thành tảng đá. Tỷ tỷ, Dương Huyền Chân bắt lấy một con mềm mại tay, cảm giác tâm lý đặc biệt tiến tĩnh, đặc biệt thỏa mãn. Ừm. Tiểu Long nữ nhẹ nhàng lên tiếng, "Phản phất, nàng lại khôi phục ngày xưa băng lãnh, Dương Huyền chớ nói, tỷ tỷ, ngươi vẫn không thay đổi." "Rất khó." Tiểu Long nữ nói hai chữ, lại bao hàm mấy trọng ý tứ, "Nên đi tìm tốt nhỏ, không phải, nàng nên xin khí." "Đúng vậy a." Trong hoàng cung, Dương Tuyết sắc mặt khó coi, có chút dầu dị không vui. "Vị Tuyết tiên tử, đây là ta mới hái quả, ngươi nếm một cái đi." "Vị Tuyết tiên tử, đây là Khải Minh nước thứ nhất đầu bếp làm bánh ngọt, ngươi có muốn hay không nếm một cái?" "Không có khẩu vị." Dương Tuyết mất mặt, nghĩ thầm, "Cái này đều mau qua tới 100 năm đi, nàng nhỡ được." Đoạn thời gian trước, Kỷ Linh đều rời đi nguyên một thế giới. Mấy chục năm trước, Kỷ Linh xuống núi lịch lãm, muốn tìm Dương Huyền Trần, lại không tìm được, sau đó, tìm tới Dương Tuyết, trong hoàng cung ở lại mấy ngày. Lại qua mấy chục năm, Kỷ Linh lần nữa xuống núi, cùng Dương Tuyết từ biệt, quay lại đại hạ thế giới. Đúng lúc này, trong hư không hạ xuống hai đạo tiên quang, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào Dương Tuyết trong thai, "Tiết nhỏ, ta mang cho ngươi linh quả, ngươi muốn ăn sao?" "Muốn, đương nhiên muốn." Dương Tuyết trên mặt cười nở hoa, tất cả không phải mãi, nháy mắt biến mất, nàng nhìn thấy hai cái thân ảnh quen thuộc. Cảnh Dương công chúa nhìn thấy hai người, nghĩ thầm, lại là hai cái tiên nhân. Mấy chục năm trước, Cảnh Dương công chúa ngẫu nhiên gặp Dương Tuyết, hai người phi thường hợp ý, kết làm khác họ tỉ muội. Về sau, Dương Tuyết vẫn ở tại cung bên trong, Ngẫu nhiên cùng Cảnh Dương công chúa ra ngoài đi một chút, hai người còn đi qua quốc gia khác, cũng đi qua một chút nguy hiểm bí mã mạo hiểm. Dương Tuyết bộ vào Dương Huyền Chân mang bên trong, qua một hồi lâu, mới cùng tiểu long nữ chào hỏi, "Linh Lung tỉ tỉ, ta nghĩ ngươi." "Ha ha." Tiểu long nữ mỉm cười, "Ngươi muốn ta là giả, nghĩ tới ngươi Huyền Chân ca ca, mới là thật a." "A." Dương Tuyết có chút kỳ quái, "Linh Lung tỉ tỉ, ngươi thật giống như biến một chút. Nếu là lúc trước, tiểu long nữ sẽ không trêu ghẹo ngươi." Bây giờ, lại trêu gẹo lên Dương Tuyết. Tiểu Long nữ tâm thần trầm xuống, quan sát tâm niệm của mình, nói, giống như thật sự có một tia biến hóa. Dương Tuyết hỏi, Linh Lung tỷ tỷ, ngươi đã lĩnh ngộ phàm trần cảnh giới rồi, còn không có? Tiểu Long nữ lắc đầu, tâm lực nhập môn khó, tu hành càng khó. Cũng đúng. Dương Tuyết tràn đầy đồng cảm, nàng cũng tu luyện tâm lực pháp môn. Ba người trò chuyện một hồi, Dương Tuyết còn nói đến Kỷ Ninh, Huyền Chân ca ca, Kỷ Ninh đã rời đi nghiêng mặt thế giới. Ừm. Dương Huyền Chân có chút giật mình, lại cảm thấy đương nhiên, hắn dừng một chút, lượng tiếp đã bắt đầu, chúng ta cũng nên trở về. Chương 410 chấm dứt yên quả. Ồ, ồ, cung bên trong truyền ra trận trận tiếng kèn, Dương Huyền chân ngưng thần nghe xong, nghe tới trận trận binh khí tiếng va chạm, cùng trận trận tiếng kêu thảm thiết. Cung bên trong ra đại sự. Cảnh Dương công chúa hô to một tiếng, lại đối Dương Tuyết nói, "Phi Tuyết tiến tử, ta muốn đi hỗ trợ, ta mau mau đến xem tiểu thụy." Tiểu Thụy chính là đương kim Khải Minh quốc hoàng đế, bởi vì Cảnh Dương nhận biết Dương Tuyết, tại Dương Tuyết trợ giúp dưới, để tiểu thụy lên làm hoàng đế, hơn 10 năm đi qua, tiểu thụy vẫn là vạn tượng cảnh giới, có ít người bất mãn, nghĩ thay vào đó. Ách. Dương Tuyết im lặng, nàng tại Khải Minh nước ngốc mấy chục năm, trải qua bảy lần binh biến, Mỗi một lần đều muốn cảnh Dương công chúa xuất thủ, mới có thể lắng lại nội loạn, có mấy lần, là Dương Tuyết xuất thủ, mới lắng lại nội loạn. Từng. Dương Tuyết cảm ứng được một cỗ khí tức cường đại, hô một tiếng, "Cảnh Dương, cẩn thận một chút, lần này, có Nguyên Thần đạo nhân tới." A. Cảnh Dương kinh hãi, bây giờ, tại Khải Minh hoàng cung bên trong, tu vi cao nhất người, chính là Cảnh Dương, Phi Tuyết tỷ tỷ, người tới lợi hại sao? Cùng là Nguyên Thần đạo nhân, thực lực cũng ngày đêm khác biệt, giống Dương Tuyết, nàng hiện tại cũng là Nguyên Thần cảnh giới, lại có thể chạm tiên tiên. Dương Tuyết phóng xuất ra một tia tâm thần, gia tăng thần thức uy năng, tìm được một chút tình huống nói, là Phong Đồ đạo nhân. Phong Đồ, Cảnh Dương cả người đều dừng lại, nàng không nghĩ tới, lại có người đem Phong Đồ mời đi theo, Phong Đồ là nguyên thần đạo nhân, lại có một con yêu thú phân thân, yêu thú phân thân đã là địa tiên cảnh giới. Xong, Cảnh Dương lộ ra vẻ bình thường, đối Dương Tuyết nói, Phi Tuyết tỷ tỷ, các ngươi rời đi đi. Dưới cái nhìn của nàng, dù cho có Dương Tuyết hỗ trợ, cũng đấu không lại Phong Đồ đạo nhân, lại thêm Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ cũng không được, nàng suy đoán, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ cũng chỉ là nguyên thần cảnh giới. Khì hỉ. Dương Tuyết sán lạn cười một tiếng, không có việc gì, Huyền Chân ca ca ở đây liền xem như Huyền Chân, ca ca không tại, ta cũng không sợ cái kia Phong Đồ lão nhân. Ha ha ha. Từng đợt cuồng tiếu truyền đến, một thân ảnh xuất hiện ở trên không, Cảnh Dương ngẩng đầu nhìn thoáng qua, có chút giật mình, ngươi chính là Phong Đồ lão nhân. Không sai. Phong Đồ đạo nhân nhìn thoáng qua Cảnh Dương, lại nhìn xem Dương Tuyết, tiểu nha đầu, chính là ngươi, ba lượt bốn lần hỏng chuyện tốt của ta. Ồ. Dương Tuyết minh bạch, ta giết trùng cốc chân nhân, chính là của ngươi đệ tử a. Không sai. Phong Đồ đạo nhân nói, ngươi giết đệ tử ta, hôm nay liền lấy máu của ngươi để tế điện đệ tử của ta đi. Dừng a. Dương Tuyết bĩu môi, Cảm giác phong độ đạo nhân có chút mắt mù, Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ còn ở bên người đâu, chẳng lẽ hắn nhìn không ra? Lại nói, cái này phong độ đạo nhân thật đúng là không nhìn ra Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ thực lực, Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ hóa phàm hơn 10 năm, bây giờ xem ra tựa như hai cái phàm nhân, lại thêm Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ đã đạt tới địa tiên đỉnh phong, dù cho độ kiếp, lấy phong độ đạo nhân chút thực lực ấy, là không cách nào xem thấu Dương Huyền Chân hư thực. Phải biết, cho dù là Bồ đề đạo tổ, cũng vô pháp nhìn thấu Dương Huyền Chân, một mực không dám đối Dương Huyền Chân động thủ, mà là cùng Dương Huyền Chân kết một thể liên. Ừm. Phong đồ đạo nhân ánh mắt ngưng lại, chàng tánh nhìn chằm chằm Dương Tuyết, khiêm sợ nói, "Huyền nữ thánh thể." Lập tức, nàng cười to lên, "Vậy mà để ta đụng phải tốt như vậy lỗ định, hơn nữa, còn là tấm thân xử nữ, tốt, quá tốt." "Sinh mệnh, tức đoạn." Dương Huyền Chân nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, trong chốc lát, một đạo hư vô ba động đâm vào Phong đồ đạo nhân tứ hải, xóa bỏ linh hồn của hắn. "Ngươi?" Phong đồ đạo nhân dùng ánh mắt kinh hãi nhìn Dương Huyền Chân một chút, lập tức, con mắt tạm đạm đi, mất đi sức sống. "Huyền Chân ca ca." Dương Tuyết không vui lòng, thật vất vả đến cái biểu diện người, "Ngươi làm sao đem hắn giết rồi?" Tiểu Long nữ nói, Được rồi, Tuyết nhỏ, loại người này, nhìn xem buồn ôn. Dương Huyền Chân thả thả ra thần thức, quét một chút cùng bên trong tình huống, nói, Tuyết nhỏ, cùng bên trong còn có chút loạn, nếu như ngươi muốn đi hỗ trợ, liền đi giúp một cái đi, sau đó, đem nơi này nhận quả kết, chúng ta muốn rời khỏi. Tốt a. Dương Tuyết có chút không bỏ, nàng đã tại Khải Minh quốc hoàng cung ở mấy chục năm, có rất nhiều cung nữ cùng nàng rất quen thuộc, còn có một số công chúa cùng hoàng tử cũng thích đến tìm Dương Tuyết chơi, Dương Tuyết cũng sẽ chỉ điểm một chút. Cảnh Dương công chúa sững sờ nhìn xem Dương Huyền Chân, nàng không thể nào hiểu được, nàng căn bản không có nhìn thấy Dương Huyền Chân xuất thủ, chỉ nghe được Dương Huyền Chân nói bốn chữ, toàn bộ đông vực thập cường một trong phong đồ đạo nhân liền bị chém giết. Đây là thực lực gì? Chẳng lẽ, hắn là thiên tiên? Nhớ tới ở đây, Cảnh Dương công chúa hỏi, Phi Tuyết tỷ tỷ, hắn là thiên tiên? Khì hì. Dương Tuyết cười nói, ngươi đừng đoán, ngươi chỉ cần biết, Huyền Chân ca ca là toàn bộ tam giới người lợi hại nhất. Tam giới? Cảnh Dương công chúa cũng không phải lần đầu tiên nghe nói tam giới sự tình, trước kia, Cảnh Dương cùng Dương Tuyết đơn độc chung đụng thời điểm, Dương Tuyết cũng sẽ ra lên tam giới sự tình sẽ còn nói đại hạ thế giới sự tình, cho nên, Cảnh Dương biết mình sinh hoạt thế giới chỉ là cường giả sáng tạo một phương thế giới. Lúc ấy, Cảnh Dương nghe Tương Tuyết nói, thế giới này là một cái đại năng giả sáng tạo, nàng còn không thể tin được. Cảnh Dương dừng một chút, nhìn xem Dương Huyền Chân, ngươi chính là sáng tạo thế giới này đại thần thông giả sao? Ta cứ phải. Dương Huyền Chân trả lời một câu. Dương Tuyết thì bay ra viện tử, tiến về trong hoàng cung điện, trợ giúp tiểu Thụy lắng lại chiến loạn. Ước chừng qua gần nửa ngày, Dương Tuyết trở lại trong sân, phía sau nàng còn đi theo một đám người, người cầm đầu là một người mặc hoàng bào nam tử trung niên, nhìn qua, có mấy phần uy nghiêm uyên hoàng bào nam tử tiến vào tiểu viện về sau, trước hướng Cảnh Dương thi lễ một cái, gặp qua Coco. Sau đó, lại đối Dương Huyền Trần, tiểu long nữ thi lễ một cái, bái kiến thượng tiên. Dương Huyền Trần lặng im không nói, tiểu long nữ trời sinh lạnh lùng, càng là không biết nói chuyện. Cảnh Dương nói, "Được rồi, cứ như vậy đi." "Vâng." Coco. Tiểu Thụy vội vàng tuân mệnh. Dương Tuyết nhìn xem tiểu Thụy, càng cái nói, "Tiểu Thụy, trước đây 5 năm, ngươi hay là một đứa bé, bây giờ lại là hoàng đế, thời gian qua thật nhanh a." "Ừm." Tiểu Thụy lẳng lặng nghe, không dám nhiều lời, hắn biết, Dương Tuyết giúp hắn rất nhiều, nếu như không có Dương Tuyết Hắn chẳng những hoàng vị khó giữ được, ngay cả tính mạng đều khó mà bảo toàn. Dương Tuyết đối Dương Huyền Chân nói, "Huyền Chân ca ca, ta biết ngươi bảo vật nhiều, ngươi cho hắn một kiện bảo vật đi, cũng coi như lưu cái kỷ niệm." Đối với Dương Tuyết yêu cầu, Dương Huyền Chân xưa nay sẽ không từ tuyệt, hắn tiện tay xuất ra một kiện Thiên giai linh bảo, đưa cho Tiểu Thụy, lại lấy ra một kiện bán tiên khí, đưa cho Cảnh Dương, "Thu cát đi." Thiên giai bảo vật, lại có tiên hồn ba đạo. Tiểu Thụy cùng Cảnh Dương đều bị trấn trụ, thẳng đến Dương Tuyết nói chuyện, bọn hắn mới tiếp nhận linh khí, vội vàng cảm kích, đa tạ bên trên ban cho họ. Dương Huyền Chân khoát khoát tay, nói, "Được rồi, cũng coi là lại một phần nhân quả, chúng ta nên rời đi." Ách, Cảnh Dương nhìn thoáng qua Tiểu Thụy, nhẹ nhàng cắn môi một cái, như làm một loại nào đó quyết định trọng đại, "Phi Tuyết tỷ tỷ, ta nghĩ đi theo ngươi, ta muốn rời đi phương thế giới này, đi rộng lớn hơn tiên địa." Chương 411, gặp đại yêu. "Không có vấn đề a." Dương Tuyết một lời đáp ứng, dưới cái nhìn của nàng, mang một người rời đi nghiêng mặt thế giới, không có một chút nan đề. "Mọi người rời đi hoàng cung về sau, Dương Tuyết nói, "Viễn Chân ca ca, chúng ta bây giờ liền về đại hạ thế giới sao?" Nàng tính tưởng, Dương Viễn Chân có thể trực tiếp phá vỡ hư không, trở lại đại hạ thế giới? Dương Tuyết đối Dương Huyền Chân có một loại sùng bái mù quáng, cũng gọi phải quá gấp. Dương Huyền Chân nói, lần này hạ giới, Dương Huyền Chân cũng nghĩ đến chỗ đi một chút, Nguyệt Nguyệt thế giới cũng có một chút thiên tiên tiên tiên thần, còn có rất nhiều thời kỳ viễn cổ lưu lại di tích. Đương nhiên, những này cái gọi là di tích đều là Bồ đề đạo tổ lưu lại, như Bồ đề giết nào đó nào đó chân thần về sau, trực tiếp đem thi thể của hắn ném vào Nguyệt Nguyệt thế giới, lại như Bồ đề đạt được nào đó nào đó bảo vật về sau, đem nó chuyển qua Nguyệt Nguyệt thế giới. Đối Bồ đề tổ sư cảnh giới, đã không cần đệ giai bảo vật, lại không nghĩ đem những bảo vật này mất đi liên đối tiện nhét vào nghiêng nguyệt thế giới, chờ sau này mình thu đệ tử, có thể để đệ tử tự hành đi lấy bảo vật, cũng coi là một khảo nghiệm. Dương Tuyết nghe Dương Huyền Chân không vội mà về đại hạ thế giới, nàng lập tức nghĩ đến mấy chỗ thần bí địa phương, Huyền Chân ca ca, những năm này ta đi qua mấy cái thần bí địa phương, bất quá, bởi vì tu vi của ta quá thấp, vào không được, nhưng là, ta có thể khẳng định bên trong có bảo vật. Ha <cười> ha. Dương Huyền Chân mỉm cười, ta đương nhiên biết bên trong có bảo vật a. Khì hỉ. Dương Tuyết sáng lạn cười một tiếng, Huyền Chân ca ca, đi mau, chúng ta đi xem một chút đi. Đừng nóng lòng a. Dương Huyền Chân có chút bất đắc dĩ, đã nhiều năm như vậy, Dương Tuyết cũng một mực tại tu hành, cái này tâm tính làm sao một mực không thay đổi đâu, vẫn là tính nôn nóng nảy, suy nghĩ gì chính là cái gì, ta có thể không đổi sao? Dương Tuyết lôi kéo Dương Huyền Chân cánh tay, "Huyền Chân ca ca, nếu như bảo vật bị người lấy đi, liền không tốt." "Sẽ không." Dương Huyền Chân nói, hắn mang theo mọi người hạ xuống đám mây, nói, "Đi, chúng ta đi đường thủy đi, thuận tiện thể hội một chút phẩm nhân sinh hoạt." "Nha." Dương Tuyết mặc dù gấp, nhưng cũng minh bạch, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ đều tại lĩnh hội tâm lực tầng thứ 4, phàm trần cảnh giới. Tâm lực hết thảy 6 cái cảnh giới, vừa vào cửa, hai băng tâm, ba chúa tể, bốn phàm trần, năm quy chân, lục thế giới, nếu có thể đạt tới thế giới cảnh, vô luận là luyện khí lưu hay là luyện thể lưu, đều có thể thẳng vào thế giới cảnh, trở thành thế giới thần. Dương Huyền Chân một đoàn người rơi xuống mặt đất về sau, chậm rãi hướng bến tàu đi đến, Dương Huyền Chân bí mật truyền âm, ẩn trốn một chút tu vi, không muốn vượt qua vạn tượng cảnh giới. Ngô, no. Dương Tuyết trước là có chút không cao hứng, khi nàng nghĩ đến chuyện tu vi lúc, trên mặt lại lộ ra tiêu dung. Mọi người ẩn giấu tu vi về sau, đi đến bến tàu một bên, Dương Tuyết tiến lên một bước, hỏi: "Chư vị nhà họ Còn có thì sao? Chúng ta muốn thuê một chiếc thuyền lớn. Ha ha. Dương Huyền Chân mỉm cười, nghĩ thầm, tiểu nha đầu này, một điểm cũng không biết địa tộc nguyên bản, Dương Huyền Chân là muốn cùng những người khác cối một đầu thuyền, Dương Tuyết đến tốt, trực tiếp mượn một chiếc thuyền. Nhưng mà, Dương Huyền Chân suy nghĩ vừa qua, bến tàu nhà đỏ nhao nhao lúc đầu, không có ý tứ, mấy vị tiên nhân, thuyền của chúng ta đều có người, không thể bên ngoài thuê. Cái này, Dương Tuyết còn muốn nói chuyện, Dương Huyền Chân kéo một chút Dương Tuyết, nói, được, chúng ta liền cùng những người khác cối một đầu thuyền đi. Nhà đỏ cùng những người khác nghe tới Dương Huyền Chân lời nói, Quan sát một chút Dương Huyền Chân một đoàn người, ám đạo, vị này tu sĩ rất hòa khí a. Lại nói, trên bến tàu cũng có một chút các tu sĩ khác, bất quá, tu sĩ không nhiều, đại đa số người là phàm nhân, mỗi một phàm nhân đều rất cường tráng, đã luyện võ nghệ. Dương Tiếp theo dòng người lên thuyền về sau, phát hiện thuyền rất lớn, thuyền có 3 tầng, dài 200m, rộng hơn 30 thước, là một chuyến cỡ lớn vận chuyển hành khách thuyền, tàu chờ khách phía trước còn có một cái rộng lớn bong tàu. Dương Tiếp đứng tại tàu chờ khách tầng thứ 3, quan sát một chút cả thuyền tàu chờ khách, lại bay thẳng đến bong tàu bên trên. Nàng La vạn tượng chân nhân, thật không nghĩ tới, nàng trẻ tuổi như vậy. Hơn 10 năm đi qua, Dương Tuyết xem ra vẫn là 17, 18 tuổi, điểm này đến là cùng tiểu long nữ tương tự, các nàng tựa như vĩnh viễn không lớn được như. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ đều sẽ bảo trì tại chừng 20 tuổi, cũng có một chút tu sĩ xem ra 30 tuổi, đương nhiên, còn có một số thành đạo tương đối chế, xem ra giống lão đầu. Như, Bát Tiên một trong, Trương Quả lão, xem ra tựa như 70 tuổi lão đầu. Dương Tuyết rơi xuống bong tàu bên trên về sau, một tên nam tử hướng Dương Tuyết bên người rượi vào một chút, đáp lời nói, "Vị này chân nhân, các ngươi cũng là đi tiên ma vực sao?" "Đúng vậy a." Dương Tuyết đáp. Thiên Ma vực chính là nghiêng một thế giới bên trong một chỗ hiểm địa, bên trong ma khí của quận, ma ảnh đan nhau, truyền thuyết, kia là một chỗ chiến trường thời viế cổ, bên trong phong vân vô số ma đầu, bất quá, bên trong cũng có rất nhiều bảo vật. Dương Huyền chân đến là biết nói ra trận tướng, cái này Thiên Ma vực thật đúng là một chỗ chiến trường thời viế cổ, mà lại, thời gian phi thường xa xưa, xa xưa đến Long Hán đại kiếp thời kỳ. Tại Long Hán đại kiếp thời kỳ, nhân tộc còn không có xuất thế, yêu, vu, ma, phượng hoàng, long những này chủng tộc viễn cổ tại hồng hoàng thế giới bên trong chiến đấu, phát sinh một lần lại một lần đại chiến, cơ hồ đem toàn bộ hồng hoàng đại địa lấy nát. Một lần đại chiến Bồ Đề Tổ Sư xuất thủ, trấn áp 1 triệu ma đầu, đem một thế giới nhỏ lấy ra đi, ném đến nghiêng nguyệt thế giới bên trong, hình thành hiện tại Thiên Ma vực. Cho nên, Thiên Ma vực bên trong có vô số ma đầu, còn còn sót lại một chút thời kỳ viễn cổ bí bảo, căn cứ Dương Huyền Chân đạt được tin tức, cái này Thiên Ma vực bên trong còn có mấy món thời kỳ viễn cổ yêu tộc linh bảo, nó uy năng đã tương đương với hậu thiên linh bảo, hắn muốn đi xem, mình không dùng được, có thể cho Dương Tuyết dùng. Lấy Dương Huyền Chân thần thông, đương nhiên có thể bay thẳng hướng Thiên Ma vực, bất quá, hắn tại lĩnh hội Phạm Trần Chí Tâm, cho nên, hắn nghị dung nhập Phạm Trần, thể ngộ Phạm Trần ý cảnh. Tàu chở khách hành sử tại Thông Thiên Hà bên trên, Thông Thiên Hà rộng 200 bên trong, bên trên Thông Thiên Vũ, dưới Liên Thông Vũ Hải, phàm nhân căn bản đi không đến Thông Thiên Hà cuối cùng, tu sĩ đến là rất thích đi Thông Thiên Hà hai đầu tầm bảo, lịch luyện. Lúc này, tàu chở khách thuận chạy xuống, đại khái hành sử 70000 bên trong, liền có thể đến tới Thiên Ma vực. Lúc bắt đầu, mặt nước phi thường bình tĩnh, khi tàu chở khách xua dòng hành sử mấy ngàn bên trong về sau, tiến vào một chỗ bãi nguy hiểm, này bãi tên là Quỷ Kiến Sâu, ý là, ủy đi tới này bãi đều sẽ phát sầu, không dám bay qua. Dương Tuyết đứng trên bong thuyền Nhìn xem quần quật nước sông, cảm thụ được truyền xốc này, lấy tâm linh quan sát xung quanh sông núi địa thế, nói: "Viển chân ca ca, cái này bên trong thật rất nguy hiểm a. Nơi đây có đại yêu biến mất. Cái này bên trong mặc dù nguy hiểm, lại là một chỗ linh địa, có đại yêu ẩn cư, đến là không kỳ quái." Uy, một người trung niên hô to: "Mấy vị, các ngươi chưa từng tới Quỷ Kiến Sầu a. Tại cái này bên trong, tuyệt đối đừng nhắc đến đại yêu hai chữ." Ngay sau đó, lại có một cái lão giả nói: "Mấy vị, đừng nói chuyện." Dương Tuyết đến là không sợ, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, "Không có gì, coi như đại yêu ra, cũng không cần sợ." Dầm dầm dầm nước sông cuốn lên sóng lớn, sóng cao mấy chục mét, thành thế kinh người, tàu chở khách kịch liệt lắc lư, phản phất, tùy thời muốn bị sóng lớn cuốn vào đáy sông. Mọi người thấy tình cảnh này, trong lòng hoảng sợ, trên thuyền các tu sĩ đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Đại yêu không có hiện thân trước đó, mọi người sẽ quên bảo mới tới tu sĩ, khi đại yêu sau khi xuất hiện, mọi người chuẩn bị lên chiến. Dương Tuyết cảm ứng được một tia khí tức, nhẹ nhàng cười một tiếng, thật là có đại yêu chạy đến rồi. Quen thuộc liền tốt. Một tu sĩ nói, truyền từ đây trải qua, 10 lần có 9 lần sẽ gặp phải đại yêu, vận khí tốt, bị đại yêu cuốn đi một số người, cùng đại lượng tài vật về sau. Những người khác có thể độ an toàn qua, như vận khí không tốt, truyền huy người vong. Kỳ thật, nơi này lại yêu cũng rạng quy củ, bọn hắn sẽ không đổi tận giết tuyệt, dưới tình huống bình thường, đều là cướp đi trên thuyền tài vận. Cái này mua bán không sai. Dương Tuyết nói, lập tức lại hỏi, cái này bên trong nguy hiểm như thế, mọi người vì sao còn muốn hướng nơi đầy chải qua? Ha ha. Một người tu sĩ nói, tiểu cô nương, ngươi là cái nào môn phái? Vừa ra đến rèn luyện a. Chúng ta đi thiên ma vực, không hướng nơi này chải qua, như đi đường bộ, càng thêm nguy hiểm, trong rừng yêu thú càng nhiều. Chư yêu thú, còn có rất nhiều giặc cướp. Dương Tuyết nói thầm nói. Cái này Bồ đề lão tổ cũng không phải người tốt lành gì, mình sáng tạo thế giới, vậy mà làm cho như thế loạn. Lại nói, Dưỡng Tuyết đã tại nghiêng nguyệt thế giới ngốc mấy chục năm, cũng từng đi qua rất nhiều nơi, bất quá, nàng mỗi lần đều là ngồi pháp bảo đi đường, quang pháp bảo lưu lộ ra ngoại khí tức cường đại, phổ thông yêu thú cùng giặc cấp cũng không dám tới gần, nàng còn là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này. Dưỡng Huyền Chân đến là có thể hiểu được Bồ đề tổ sư tâm tư, Bồ đề sinh tại hỗn độn, kinh lịch thời kỳ hường hoàng, lại kinh lịch vô lượng lực kiếp, đã sớm coi nhẹ thế tục phàm trần, cho nên, hắn tự không để ý tới phàm trần sự tình. Phàm trần bên trong Sinh sinh triệt diệt, luân hồi không thôi. Còn nữa, nguyên một thế giới cũng có lục đạo luân hồi, vô luận là người, hay là tu sĩ, hay là yêu thú, tử vong về sau đều có thể vào luân hồi, đây cũng là Bồ đề tổ sư lớn lòng từ bi. Rầm rầm rầm. Nước sông cuồn ngược, mấy trăm tên đại yêu từ đáy nước thăng lên đến, có đầu cá, có tôm đầu, có giao, đủ loại đại yêu đứng ở sóng nước phía trên, nhìn xem trên mặt nước tàu chở khách. Một tên giao đầu đại yêu nhìn thấy Dương Tuyết về sau, trên mặt lộ ra cười hỉ, "Lão đại, lần này vận khí không tệ, vậy mà có thể đụng tới như thế tinh khiết nhân tộc, bắt về xong tu về sau, chứng lấy ăn." Các ngươi Dương Tuyết lập tức liền giận, những ngày này là yêu, vậy mà nghĩ đem nàng chụp tới trưng lấy ăn. Cầm đầu đại yêu nói, "Quy củ cũ, đem trên thuyền bảo vật lưu lại, sau đó, lưu lại mấy tên phấn nộn nữ tu sĩ, các ngươi liền có thể qua thứ." Một người trung niên tu sĩ nói, "Minh Long đại yêu, bảo vật có thể cho ngài, còn xin ngài bỏ qua trên thuyền nữ tu sĩ." Trung niên nhân này đứng bên cạnh một cái nữ tu sĩ, nhìn nó bộ dáng, hai người hẳn là cha con quan hệ. Bớt nói nhiều lời, giao đầu đại yêu nổi giận gầm lên một tiếng, miệng bên trong phun ra một đầu sóng nước, sóng nước hóa hình, hóa thành một đầu dài vài trăm mét thủy long, hướng về tàu chờ khách cuốn qua đi. Tàu chở khách bên trên tu sĩ đã sớm chuẩn bị, đã xuất ra thần binh, thi triển thuật pháp. Tàu chở khách bên trên tu sĩ đánh ra mấy đạo tiên thuật, ngăn trở thủy long, tàu chở khách phía trước phát ra một trận văng rền, cuốn lên trăm trượng sóng lớn, toàn bộ tàu chở khách lay động kịch liệt, vô số dòng nước vọt tới tàu chở khách bên trên, tàu chở khách bên trên phàm nhân nhao nhao tránh tiến vào khoang đầu. Trên trăm tên tu sĩ nhân tộc đứng tại tàu chở khách bên trên, lấy pháp thuật định trụ tàu chở khách, cùng đại yêu giằng co. Đến là thú vị. Dương Tuyết trên mặt vẫn treo tiêu dung, cảnh Dương đứng tại bên người nàng, Dương Huyền chân nói, tạm thời không xuất thủ, cho nên tất cả mọi người tại quan sát chương 412, cổ quái bia đá. Mấy vị, một người tu sĩ thấy Dương Huyền chân mấy người không xuất thủ, có chút không vui, các ngươi vì sao không xuất thủ? Dương Tuyết cười nói, ta xuất thủ là được. Nàng đang khi nói chuyện, cầm ra bản thân thật lâu vô dụng bạo viêm châu, "Dương, Dương, chư vị đại yêu, các ngươi mau nhìn xem, trên tay của ta là cái gì?" Bạo Viêm Châu. Vậy mà là Bạo Viêm Châu. Ta đi, mấy chục quả Bạo Viêm Châu. Chúng điêu phải sợ hãi, chúng tu sĩ nhân tộc phải sợ hãi, bọn hắn không nghi tới, Dương Tuyết trên thân lại có mấy chục quả Bạo Viêm Châu, tại Nguyệt Nguyệt thế giới, Bạo Viêm Châu cũng là phi thường hi hữu vật phẩm. Nó trình độ hiếm hoi tương đương với trên địa cầu vũ khí hạt nhân. Gia Yêu sau khi hết khiếp sợ, vội vàng nói, "Nhân tộc nữ tu, đừng ném, đừng ném, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ." Phải biết, một viên bảo viêm châu liền có thể nổ chết điệu tiên, mấy chục quả bảo viêm châu ném vào trong nước sông, đó là cái gì chẩn cảnh, chúng yêu không dám tưởng tượng. Dương Tuyết sán lạn cười một tiếng, "Kỳ thật, ta là rất dễ nói chuyện người." Nàng nói đến đây bên trong, chỉ vào trong đó một vị đại yêu, "Thế nhưng là, ngươi vừa rồi nghĩ đem ta trộn tới trưng lấy ăn, ta không quá cao hứng." Hừ. Huân Mười đạo đao mang thoáng hiện. 10 cái đại yêu đồng thời xuất thủ, đem cái kia nghi đem Dương Tuyết bắt lại trưng lấy an đại yêu trạm. Ách, Dương Tuyết sững sốt một chút, các ngươi, trong lúc nhất thời, Dương Tuyết không biết nói cái gì cho phải, những này đại yêu, không, có một tia nhân tính, cũng đúng, đại yêu làm sao lại có nhân tính thứ này, yêu thú lấy mạnh vi tôn. Dương Huyền Chân nói, "Được rồi, đi thôi." Dạng này náo kịch, nhìn xem liền tốt, Dương Huyền Chân không có ý định tham dự. Tàu chở khách kế tiếp theo đi xuống dưới, trải qua quỷ kiến sầu về sau, nước sông lại trở nên bình tĩnh trở lại, tàu chở khách chậm rãi trước tiến vào. Dương Tuyết trên bong thuyền ngắm phong cảnh, mấy tên tu sĩ đi đến bong tàu bên trên, khách khí nói: "Vị đạo hữu này, chúng ta muốn cầu mua Bạo Viêm Châu." "Các ngươi muốn Bạo Viêm Châu?" Dương Tuyết hỏi ngược một câu, cười nói: "Cũng không phải là không thể được, các ngươi có thể xuất ra thứ gì đến trao đổi?" "Cái này." "Chúng tu sĩ Trầm Mặc, một viên Bạo Viêm Châu liền có thể nổ chết một tên địa tiên, mặc dù là một lần tính vật phẩm, nhưng cũng là cực kỳ bảo vật trân quý, ở đây tu sĩ, phần lớn là vạn tượng cảnh giới, số ít nguyên thần tu sĩ, lại, những tu sĩ này cũng không tính là giàu có. Đừng nhìn tu sĩ sinh hoạt phong quang, đi tới đi lui." vại phàm nhân trong mắt, đó chính là thượng tiên. Nhưng mà, cũng chỉ có tu sĩ rõ ràng chính mình khổ, muốn tu luyện đến cảnh giới cao, liền cần đại lượng nguyên linh dịch, còn cần tốt bảo vật phòng thân, mọi thứ đều cần tiền. Một tên nguyên thần tu sĩ cắn răng, xuất ra một kiện khối phi thường cổ pháp bia đá, nói: "Phi Tuyết chân nhân, tấm bia đá này là ta tình cờ nhặt được, thủy hóa bất xâm, ta từng dùng tam muội chân hỏa đốt, cũng không có thể hao hết mấy may, ngươi xem một chút đi, nhìn có thể gây bao nhiêu nguyên dịch." Tên này nguyên thần tu sĩ sau khi nói xong, tâm lý cực kỳ thấp vọng. Dương Tuyết thật đúng là có chút hiếu kỳ, nàng tiếp nhận bia đá Quan sát một chút, bia đá hẹn cao nửa thước đã bị tuyết ngượn mục nát, phía trên có một ít cái hố, Dương Tuyết đánh giá một chút, ám đạo, tấm bia đá này vậy mà như thế nặng, hẹn tháng 5 năm 6000 Tân A. Tháng 5 năm 6000 cân bia đá, đối với Dương Tuyết đến nói, đến cũng không nặng, nàng cầm trên tay, nhẹ như không có vật gì. Dương Tuyết quan sát một chút bia đá về sau, phóng xuất ra nguyên khí, hóa thành tam muội chân hỏa, lấy lượn lung khô bia đá, bia đá hào không dị dạng, Dương Tuyết càng phát ra hiếu kỳ, thật đúng là có thu a. Ngay sau đó, Dương Tuyết lại thả thả ra thần thức, thần thức tiến vào bia đá về sau, như bùn vào biển, Dương Tuyết càng thêm hiếu kỳ. Nàng lại phóng xuất ra tâm lực, lấy tâm lực dò xét. "Wen." Dương Tuyết tâm thần chấn động, nàng không nghĩ tới, tâm lực tiến vào bia đá về sau, vậy mà sinh ra cường đại như thế phản ứng, để nàng khí huyết dâng lên. Dương Huyền Chân tại khách trong khoang thuyền nghỉ ngơi, đột nhiên cảm ứng được cường đại nguyên khí ba động, lập tức thả thả ra thần thức, thấy Dương Tuyết trên tay cầm lấy một tấm bia đá, khí huyết dâng lên, hắn tâm niệm vừa động, xuất hiện trên băng truyền, hỏi: "Tuyết nhỏ, chuyện gì phát sinh rồi?" Dương Tuyết thấy Dương Huyền Chân ra, nàng đem bia đá đưa cho Dương Huyền Chân, "Huyền Chân ca, ca ngươi xem một chút, tấm bia đá này rất kỳ quái a, ta cũng nhìn không rõ." Dương Huyền Chân tiếp nhận địa đá, lấy thần niệm tra trì, thần niệm như bùn như biển, để Dương Huyền Chân có chút giật mình. Lấy Dương Huyền Chân bây giờ tu vi, thần thức đã có thể so đạo tổ, đến không có gì không quan sát cảnh giới, vậy mà nhìn không thấu một khối nho nhỏ địa đá, có thể nào không để hắn kinh ngạc. Dương Huyền Chân cười nói, "Tiết nhỏ, tấm địa đá này từ đâu mà đến, đến là một kiện thú vị sự vật." Dương Tiết chỉ vào bên cạnh Nguyên Thần tu sĩ, nói, "Tấm địa đá này là hắn cho ta, hắn muốn đổi một viên bạo viêm châu." Đổi một viên bạo viêm châu. Dương Huyền Chân thản nhiên nói, Nguyên Thần tu sĩ nhìn xem Dương Huyền Chân, hắn có thể thấy rõ ràng Dương Huyền Chân tu vi, vẻn vẹn vạn tượng cảnh giới, song khi Dương Huyền Chân lúc nói chuyện, hắn vậy mà cảm nhận được một tia nhàn nhạt tác lực. Bốn người này là ai? Một nam một nữ kia, thích ở tại trong quan tuyển, lộ ra phi thường bình thường, mà tiểu cô nương này, lại cực kỳ hoạt bát, luôn yêu thích đến bong tàu bên trên ngắm phong cảnh, một cái khác lư tu sĩ, một thân quý khí, hẳn là xuất từ hoàng tộc. Dương Huyền Chân nói, tấm địa đá này, đổi một viên bạo viêm châu, đến cũng có thể. Dương Tuyết xuất ra một viên bạo viêm châu, đưa cho Nguyên Thần tu sĩ, nói, được rồi, cái này bạo viêm châu về ngươi. Nguyên Thần tu sĩ tiếp nhận Bạo Viêm Châu, mừng rỡ trong lòng, quá tốt, có bảo vật này, ta liền nhiều một chút bảo hộ. Đối với phổ thông Nguyên Thần tu sĩ đến nói, Bạo Viêm Châu tựa như một viên vũ khí hợp nhân, đối mặt địch nhất lúc, có rất mạnh tại lực y hiệp, thời khắc mấu chốt, còn có thể bảo mệnh. Dương Huyền Chân cầm đĩa đá, nói, "Tiểu nhỏ, ta muốn nghiên cứu cẩn thận một chút." "Ta cũng muốn nghiên cứu." Dương Tuyết nói. Dương Huyền Chân thân hình lội lên, lần nữa trở lại trong quang thuyền, Dương giơ tay bên trên đĩa đá, nói, "Tỷ tỷ, ta đụng phải một cái thú vị đồ vật." "Ồ." Tiểu Long nữ nhìn đĩa đá một chút, cái nhìn này đã thi triển ra thần thông tham dò thần nhãn, đây là một môn tiểu thần thông, lại có thể tăng cường thần thức uy năng, là phi thường thực dụng thần thông. Tiểu Long nữ mở ra tham dò thần nhãn về sau, hai mắt nổi lên hai đạo kim quang, kim quang chợt lóe lên rồi biến mất, tiểu Long nữ nói, thật là có chút kỳ lạ đâu. Dương Huyền Chân nói, tỷ tỷ, ta cảm giác tấm bia đá này đến từ Hỗn Độn. Hắn nói đến đây bên trong, lại đối Dương Tuyết nói, Tuyết nhỏ, một hồi, ta muốn thi triển một chút đặc thù bí thuật, cho nên ta muốn bố trí mấy cái trận pháp, ngươi tại trận pháp bên ngoài quan sát. Tốt. Dương Tuyết mặc dù hiếu kỳ, lại biết tu vi của mình thấp, nàng lên tiếng Lẳng lặng đứng ở bên cạnh, nhìn Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ liên thủ bố trí tiên trận, hai người ăn ý dáng vẻ, lại để cho Dương Tuyết một trận áo ước, Linh Lung cùng Huyền Chân Kaka mới thật sự là một đôi đâu. Thế nhưng là, ta thích Huyền Chân Kaka, ta không muốn cùng hắn tách ra. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ liên thủ, chẳng những thực lực tăng nhiều, bảy trận hiệu suất cũng gia tăng thật lớn, chỉ một lát sau, hai người liền liên thủ bố trí ra âm dương phòng ngự tiên trận, ngăn cách tiên tiên cùng cùng bốn tòa tiên trận, thành bốn tượng chí lực, nhưng ứng phó một chút lâm thời nguy cơ. Hai người bố trí tốt tiên trận về sau, lại đồng thời phóng xuất ra tốc lực, coi trường lực tiến vào bia đá về sau, Hai người cảm giác mình tiến vào một cái kỳ lạ không gian. Cái này kỳ lạ không gian che kín cấm chế, để Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ ngạc nhiên không thôi. "Tỷ tỷ, đây là một kiện kỳ vận, hẳn là tam giới bên ngoài cường giả luyện chế mà thành. Những cấm chế này, phi thường kỳ diệu, có thể tham khảo một chút. Lại vào xem." Long của hai người lực hóa hình, một bên phá giải cấm chế, một bên đi lên phía trước, ước chừng phá vỡ 49 đạo cấm chế, hai người tới một chỗ tiểu thế giới, tiểu thế giới này phương viên trăm dạng, lại phi thường trống trải, chỉ có một tấm địa đá. Hai người đi lên phía trước, đi đến bia đá trước mặt, thấy trên tấm bia đá viết bốn chữ: Cổ Phương Hỗn Độn. Quả nhiên, đây là một cái khác Hỗn Độn đồ vật. Cũng không biết Cổ Phương Hỗn Độn ở đâu. Hai người rời khỏi bia đá thế giới, Dưỡng Huyền Chân trên mặt có chút thất vọng, tỷ tỷ, cái gì cũng không có. Cũng không thể nói không có, những cấm chế kia phi thường thần rượu, nếu như cẩn thận lĩnh hội, có thể nghiên cứu ra một môn thần thông. Tốt a." Dưỡng Huyền Chân nói, đây cũng là một cái thu hoạch. Cùng lúc đó, Dưỡng Huyền Chân lại đối Cổ Phương Hỗn Độn có một tia hiếu kỳ, Dưỡng Huyền Chân lại nghĩ tới Hồng Nông, Hồng Nông bị ta đưa đến phương thế giới này về sau, cả người đều biến mất, cũng không biết hắn đi đâu phương Hỗn Độn thế giới lấy hồng mông khí vận cùng thực lực, Dương Huyền Chân không tin hồng mông sẽ chết, khẳng định là rơi xuống tại cái nào đó hỗn độn thế giới. Dương Huyền Chân tán tiến trận, Dương Tuyết lập tức chạy đến Dương Huyền Chân bên người, hỏi: "Huyền Chân ca ca, có phát hiện gì sao?" Dương Huyền Chân tâm niệm vừa động, đem vừa tuần linh hội cấm chế truyền cho Dương Tuyết, Dương Tuyết tiếp thu về sau, hai tay kết ấn, trên tay xuất hiện một đóa kim liên, Dương Tuyết cảm ứng được kim liên tán phát uy năng, trong lòng vui vẻ vô số: so. "Huyền Chân ca ca, đây là một môn đại thần thông a, không, có chút nào yếu tại trí tính tay." "Ha ha." Dương Huyền Chân mỉm cười: "Tạm được. Đúng, Huyền Chân ca ca, môn thần thông này kêu cái gì?" Còn không có đặt tên, nếu không, ngươi lên một cái đi." Ừm. Dương Tuyết tối đầu suy nghĩ một hồi, nhãn tình sáng lên, nói, "Đây là một đoá kim liên, vậy liền cứ gọi sen hoa thần thông đi." Ha <cười> ha. Dương Huyền Chân mỉm cười, Dương Tuyết nháy mắt liền minh bạch hắn ý tứ, "Huyền Chân ca ca, không cho ngươi cười, ta mặc kệ, liền cứ gọi sen hoa thần thông." Tốt, tốt, tốt. Dương Huyền Chân liên tục nói ba cái tốt, đáp ứng Dương Tuyết yêu cầu. Dương Tuyết lại liếc mắt nhìn địa đá, hỏi, "Huyền Chân ca ca, trừ môn thần thông này, liền không có cái khác phát hiện sao? Cái này Dương Huyền Chân trầm ngâm một chút, nói: "Ta và ngươi nói qua cái khác hỗn độn thế giới, thứ này đến từ cái khác hỗn độn." Ngô no. Dương Tuyết có chút giật mình, "Huyền Chân ca ca, thật không nghĩ tới, thứ này đến từ cái khác hỗn độn thế giới." Tuyết nhỏ, cái này trong tấm bia đá có 49 đạo cấm chế, tứ đại diễn số lượng, lại hợp thiên đạo số lượng, ở trong chứa thiên đạo pháp tắc, ta còn phải cẩn thận tìm hiểu một chút, hoặc là có thể tìm kiếm được một cái mới hỗn độn thế giới." Lại nói, vô tận cương vực bên trong có đại đại tiểu nhỏ, vô số hỗn độn thế giới, lấy tam giới đại năng giả thu thập hỗn độn tinh đồ, cũng chỉ là tìm được vô tận cương vực một góc. Bắc đứng thế giới thần để Kỷ Ninh đi tìm Thiên Tương cùng, cho Kỷ Ninh một cái hỗn độn kỳ thời gian. Một cái hỗn độn kỳ, tức một phương hỗn độn từ mở đến hủy diệt, kia là một cái cực kỳ dài lâu, cực kỳ lâu đời thời gian. Đông, tàu chở khách nhẹ nhàng run dậy một chút, Dương Tuyết nói, kỳ quái, làm sao đột nhiên dừng lại? Chương 413, Thiên Ma vực. Tàu chở khách đột nhiên dừng lại, Dương Huyền chân phóng xuất ra thần niệm, nhìn thấy tàu chở khách phía trước vây quanh mười mấy con thuyền, thuyền có rất có nhỏ, lớn thuyền chừng 4, 500m, thuyền nhỏ dài hơn 100m, mỗi con thuyền bên trên đều đứng đầy người. Những người này tu vi không giống nhau, tu vi thấp người Tiên tiên cảnh giới, tu vi cao người, địa tiên cảnh giới, trong đó lại lấy vạn tượng chân nhân cùng nguyên thần đạo nhân chiếm đa số, là thủy đạo. Lại còn nhiều như vậy thủy đạo, đáng chết không cướp. Dương Huyền Chân, Tiểu Long Nữ, Dương Tuyết, Cảnh Dương bốn người đã đi ra khoang thuyền, đứng tại tầng thứ 3 bong tàu bên trên, đứng xa xa nhìn thủy đạo, Dương Huyền Chân truyền âm, "Tỷ tỷ, xem ra mỗi cái thế giới đều không khác mấy a." Tiểu Long Nữ biết Dương Huyền Chân nói là bản long thế giới, tại bản long thế giới, đạo phỉ hành hành, bọn hắn ở trong địa ngục hành đầu, mỗi ngày đều sẽ gặp phải mấy nhóm đạo phỉ. Tiểu Long Nữ nói Phương thế giới này coi như hòa bình, chúng ta hành tẩu nhiều ngày như vậy, cũng mới gặp được hai lần. Ha ha. Dương Huyền Chân lộ ra vẻ tươi cười. Dương Kiệt biết mình Huyền Chân Kaka tại cùng tiểu long nữ nói chuyện, tâm lý có chút không vui, Huyền Chân Kaka, những này thủy đạo quá đáng ghét, ta muốn giết sạch bọn hắn. Được thôi. Dương Huyền Chân gật gật đầu, hắn đã dùng như lai like tuệ nhãn quan sát qua, những này thủy đạo tội nghiệp phi thường sâu, cao tới mây trăm trượng, như mây đen ngập đầu, cũng không biết những này thủy đạo làm bao nhiêu chuyện xấu, giết bao nhiêu người. Cho nên, Dương Kiệt trảm những này thủy đạo, chẳng khác gì là thay thiên hành nói, vì dân trừ hại còn có thể tăng thêm mình công đức. Tại mãnh hoang thế giới, công đức phi thường trọng yếu, Bồ đề tổ sư liền cho Kỷ Ninh dưới một cái nhiệm vụ, để hắn thu một tên có đại công đức người làm đệ tử. Dương Tuyết xuất ra hơn 100 quả bạo viêm châu, thiển tay hất lên. Rầm rầm rầm. Thiên địa nổ vang, sóng nước ngập trời. Dương Viễn chân lập tức phóng xuất ra nguyên khí, lấy tiên thuật bảo vệ mình cưỡi tàu chở khách. Qua một hồi lâu, thiên địa mới bình tĩnh trở lại, dòng nước lần nữa trở nên nhẹ nhàng, nhưng mà, toàn bộ đường sông rộng mấy ngàn bên trong, từ xa nhìn lại, đến giống một cái hồ nước. No. A. Khách người trên thuyền thật lâu im lặng. Cái này nữ tu Chỗ không được. Đáng sợ. Dương Huyền Chân dùng như Lai like Tuệ nhãn nhìn một chút Dương Tuyết, phát hiện Dương Tuyết sau đầu công đức kim quang chướng một vòng lớn, Dương Tuyết lòng có cảm giác, cười nói: "Huyền Chân ca ca, trước kia ta liền biết công đức kim quang chỗ tốt, nhưng không có rõ ràng như vậy cảm thụ. Hiện tại, công đức kim quang phóng đại, ta cảm giác cả người đều thanh minh rất nhiều." "Ha ha." Dương Huyền Chân cười nói: "Tuyết nhỏ, thiên địa đại kiếp sắp nổi, chính là tích lũy khí vận cùng đại công đức thời cơ tốt, ngươi có thể tham dự tam giới đại chiến, cùng đại kiếp thoáng qua một cái, ngươi có khả năng tấn cấp đạo tổ cảnh giới." Dương Huyền Chân nói đến đây bên trong, khẽ ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Dương Tuyết Lòng có cảm giác, Huyền Chân ca ca, ngươi muốn rời khỏi Tam giới sao? Còn sớm." Dương Huyền Chân nói. Vẹn vẹn hai chữ, lại cho Dương Tuyết lớn lao cảm giác nguy cơ, nàng biết, muốn theo Dương Huyền Chân rời đi tầng giới, ít nhất phải đạt tới tổ thần tổ tiên cảnh giới, không đến cảnh giới cỡ này, cũng vô pháp tiến vào Hỗn Độn. Thuyền hành mấy chục ngàn bên trong, rốt cục Long Đạt Tiên Ma vực bến cảng. Tiên Ma cảng, chính là Tiên Ma vực phụ cận lớn nhất bến cảng, cũng là Tiên Ma vực phụ cận lớn nhất thành trì, mỗi ngày đều có đại lượng tu sĩ ra vào Tiên Ma cảng. Dương Huyền Chân, tiểu long nữ, Dương Tuyết, cảnh Dương bốn người xuống thuyền về sau, Đi bộ tiến vào Thiên Ma Cảng, Dương Tuyết đánh giá hoàn cảnh chung quanh, cười nói: "Huyền Chân ca ca, cái này bên trong mặc dù so ra kém Đế Đô, nhưng cũng phi thường phồn hoa, mà lại còn có một loại đặc thù khí tức. Ma tức." Dương Huyền Chân nói: "Thời kỳ viễn cổ, thần ma một thể, ma chính là thần, thần chính là ma." Chân Chính nói đến, ban cổ đại thần cũng là trước Thiên Ma thần, hơn nữa, còn là hỗn độn bên trong thực lực mạnh nhất trước Thiên Ma thần. Dương Huyền Chân đi tại trên đường cái, cảm ứng được từng sợi đặc thù khí cơ, hắn đối đại đạo lý giải lại sâu sắc mấy phần. "Ma, thần, sinh mệnh, hủy diệt." Dương Huyền Chân ám nói, đáng tiếc, Tại bàn long thế giới thời điểm, một mực không có nghiêm tốc lĩnh hội sinh mệnh cùng hủy diện pháp tắc. Tại bàn long thế giới, Dương Huyền chân chủ tu vận mệnh cách, phụ trợ pháp tắc là thổ hệ, hỏa hệ, thủy hệ, phong hệ bốn đại pháp tắc, nó hắn pháp tắc cùng chí cao pháp tắc đều không có lĩnh hội, dù sao, thần tinh thần cũng không phải vô hạn. Thiên Ma cảng hai bên đường phố có rất nhiều quán nhỏ, trong quán mặt trưng bày một chút truyện cổ quái vật, có một số sự vật tản mát ra từng sợi hắc khí, có một số sự vật tán phát ra đạo đạo bảo quang. Vị này tiên nữ, tới xem một chút đi, đây chính là mới vừa từ Thiên Ma vực bên trong móc ra bảo vật. Ừm. Dương Tuyết nghe vậy, thật đúng là có chút hiếu kỳ. Nàng đi đến quán nhỏ vị bên cạnh, cầm lấy một khối mảnh vỡ pháp bảo, quan sát một chút, nói: "Huyền Chân ca ca, những này pháp bảo làm sao bước lên hắc khí a?" "Đây là ma khí, kỳ thật, đến là cùng tiên khí đồng phẩm giai, bất quá, đây chỉ là một khối tàn thiến, không quá mức đại dụng." Nha. Dương Tuyết lên tiếng, thả tay xuống bên trên ma khí tàn thiến, lại cầm lấy một thanh trường đao, trường đao bị tiên cấm phong ấn, vẫn tản mát ra khí tức cường đại. Quán nhỏ lão bản nói: "Mấy vị, ta nhìn các ngươi cũng là người biết hàng, một thanh này đao, thế nhưng là hoàn chỉnh ma khí a, hơn nữa, còn là thiên giai ma khí." Dương Huyền Chân nói, vẫn được, Dương Tuyết cầm trường đao, xem xét tỉ mỉ, nàng còn là lần đầu tiên tiếp xúc ma khí, cảm giác rất mới lạ. Huyền Chân Kaka, phía trên trận văn phi thượng, kỳ quái đâu? Trường đao phía trên khắc họa lấy từng cái cổ quái thú văn, những này dị thú, chính là Dương Tuyết chưa từng thấy dị thú. Dương Huyền Chân nói, đây là hỗn độn dị thú, lại thuộc về ngày mai, so tiên tiên hỗn độn dị thú kém rất nhiều. Hắn nói đến đây bên trong, dừng một chút, lại nói tiếp đi, hỗn độn dị thú, thể chất cường hành phi thượng, so ma thần thân thể còn cường đại hơn, trên người bọn họ có một ít tiên tiên trận văn. Lần này, Dương Tuyết minh bạch, Huyền Chân Kaka, ngươi nói là Chôi này trên đao mặt khắc họa chính là một chút tiên tiên trận văn. Phải? Dương Huyền Chân gật gật đầu, còn nói, "Bất quá, những này trận văn khắc họa rất thô ráp, uy năng có hạn." Dương Huyền Chân nói đến đây bên trong, nghi thẩm, tại cái này bên trong đều có thể nhìn thấy tiên tiên trận văn, nếu như đi tiên ma vực, hẳn là thu hoạch lớn hơn. Dương Tuyết chỉ là hiếu kỳ, cầm lấy trường đao nhìn một hồi, lại buông xuống, nói, "Huyền Chân ca ca, chúng ta đi thôi." Quán nhỏ lão bản không dám nhiều lời, thông qua vừa rồi quan sát, hắn phát hiện Dương Huyền Chân là một cái phi thường đáng sợ cường giả. Nguyên bản, Dương Huyền Chân đối hỗn độn độ hiểu rõ cũng không nhiều. Hắn tại Phương Tuấn Sơn tu hành gần 10 năm, nhìn rất nhiều địa tích, lúc này mới hiểu rõ hỗn độn bí sự. Dương Huyền Chân, Dương Tuyết, tiểu long nữ, cảnh Dương mấy người tại Thiên Ma Cảng trên đường cái đi dạo một vòng, thỏa mãn một chút Dương Tuyết lòng hiếu kỳ, cũng làm cho Dương Huyền Chân kiến thức đến một chút những thứ mới lạ, mọi người rời đi Thiên Ma Cảng, trực tiếp tiến về Thiên Ma vực. Lần này, Dương Huyền Chân giá vân phi hành, trong khoảng thời gian ngắn, bốn người liền đi tới Thiên Ma vực. Thiên Ma vực, phương viên 10 triệu bên trong, so một cái sinh mệnh tinh cầu còn mu lớn, bên trong ma vụ trùng điệp, che kín đủ loại trận pháp cùng cấm chế, nguy hiểm vô so. Bất quá vẫn có rất nhiều tu sĩ tiến vào Thiên Ma vực. Dương Huyền chân hạ xuống đám mây về sau, rơi xuống Thiên Ma vực mặt đây, cái này bên trong có một chỗ tiểu nhân điểm tụ tập, mấy căn phòng, một cái lối nhỏ, trên đường nhỏ có mấy cái quầy hàng, trưng bày một chút kỳ dị sự vật. Dương Huyền chân một đoàn người đạp lên tiểu đạo về sau, một cái lão giả nói, mấy vị là vừa tới à, ta cái này bên trong có Thiên Ma vực trận pháp đồ, mấy vị muốn mua sao? Thiên Ma vực chi bên trong vô cùng nguy hiểm, che kín đủ loại trận pháp cùng cấm chế, vậy vậy, có người thăm dò qua Thiên Ma vực về sau, sẽ khắc họa ra một chút trận pháp đồ. Những trận pháp này đồ tiêu nhớ một chút tương đối an toàn lộ tuyến, có thể tăng mạnh tu sĩ tỷ lệ còn sống. Mấy vị, đừng nghe hắn. Một người trung niên nói, ta trận pháp đồ càng hoàn chỉnh, các ngươi nếu có ta trận pháp đồ, có thể tìm được bốn vòng cấm vực. Bốn vòng cấm vực? Dương Tuyết còn là lần đầu tiên nghe tới cái từ ngữ này. Trung niên nhân, nhân kia lập tức giải thích, mấy vị có chỗ không biết, chúng ta đã đem tiên ma vực hóa chia làm 72 vòng cấm, càng đi vào trong thì càng nguy hiểm. Trung niên nhân, nhân này lúc nói chuyện, còn mở ra một cái trận đồ, mấy vị mời xem. Dương Tuyết, Dương Huyền Chân, Tiểu Long Nữ, Cảnh Dương bốn người hướng trận đồ bên trên nhìn một chút. Nhìn thấy từng cái cho điểm, Dư Huyền chân nghi thẩm, có chút ý tứ, trận đồ này cùng trên địa cầu địa đồ không sai biệt lắm, còn chia rất nhiều điểm. Như, tại một chút trong đại thành thị đều thuộc buồn phận điểm cùng bên ngoài điểm. Tương đối mà nói, bên ngoài điểm mức độ nguy hiểm thấp rất nhiều, ma khí cũng tương đối nhạt một chút, càng đi bên trong điểm đi, ma khí càng phát ra nồng đậm, mức độ nguy hiểm cũng trình bao nhiêu thức tăng trưởng. Trung niên nhân một bên để mọi người nhìn trận đồ, một bên giảng giải, các ngươi nhìn, đây là bảo tàng chi địa, cũng là tương đối địa phương nguy hiểm, ta tấm trận đồ này, tiêu ký 3700 chỗ hiểm địa, 460 chỗ bảo tàng chi địa. Kỳ hỉ Dương Tuyết cười nói, cũng không tệ lắm, bao nhiêu tiền? Liền cho 100.000 lượng nguyên dịch đi. Được. Dương Tuyết tiện tay xuất ra 100.000 lượng nguyên dịch. Dương Huyền Chân cảm giác vừa mới lao giả nói chuyện mí mắt hơi nhúc nhích một chút, Dương Huyền Chân phóng xuất ra tâm lực, nháy mắt liền minh bạch, Tuyết nhỏ lại bị hố. Bình thường mà nói, loại này trận đồ cũng không quý, cơ hồ mỗi người một phần, cũng liền mấy trăm đến 1000 lượng nguyên dịch. Dương Huyền Chân cũng không thèm để ý điểm này nguyên dịch, là lấy, không có vật chất. Hắn thấy Dương Tuyết tiếp nhận trận đồ về sau, nói, Tuyết nhỏ, chúng ta đi thôi. Đợi Dương Huyền Chân một đoàn người rời đi về sau, Lão giả kia nói, "Chống chân đạo nhân, ngươi đến là sẽ làm ăn a." Ha ha. Chống chân nói người cười nói, "Đi, ta mời ngươi uống tiền ma vực lão tiểu." Tốt. Dương Huyền Chân một đoàn người đi tới tiên ma vực chúng quanh về sau, đã có thể cảm nhận được ma khí nồng nặng, Dương Tuyết nhìn về phía trước quần quần ma vụ, nói, "Huyền Chân ca ca, loại khí tức này, thật đúng là kỳ quái, ta không quá ưa thích đâu." Đối với tu tiên giả đến nói, đều không quá ưa thích ma tức. Dương Huyền Chân nói, "Hồng Hoang sau khi vỡ vụt, hóa thành 3000 đại thế giới, ngàn tỉ tiểu thế giới, trong đó, có giống đại hạ thế giới đồng dạng mãng hoang thế giới, cũng có Phật thổ thế giới." Còn có ma vực thế giới. Trong đó, Phật tổ thế giới chính là A Di Đà Phật, như lai cùng cùng đại Phật đả chiếm cứ đại thế giới, những thế giới này trải qua Phật đả cải tạo về sau, càng thích hợp tu Phật. Còn có ma vực thế giới, ma vực thế giới chính là viễn cổ trước tiên ma thần chiếm cứ đại thế giới. Ngoài ra, còn có vu tộc thế giới, vu tộc thế giới, sinh hoạt đều là vu tộc hậu duệ. Dương Viễn Chân nói đơn giản một chút 3000 đại thế giới tình huống, hướng phía trước bước ra một bước, "Đi, vào xem." Đồng thời căn dặn Dương Tuyết cùng Cảnh Dương một câu, "Các ngươi cẩn thận một chút, dùng tiên bảo hộ thân." Chương 414, dò xét ảnh ma đạo. Bốn người tiến vào Tiên Ma vực về sau, Dương Tuyết cùng Cảnh Dương trên thân tiên bảo tản mát ra từng đạo tiên quang, đem hai nữ bảo vệ, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ tu vi cao, lại không có ảnh hưởng gì. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ đã là điệu tiên đỉnh phong, luyện thể tu vi cũng đạt tới điệu tiên cảnh giới, hai người ở vào ma trong sương mù, thật giống như người bình thường thân ở trong sương mù. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ tình huống còn tốt, Dương Tuyết cùng Cảnh Dương hai người tiến vào Tiên Ma vực về sau, cảm giác mình lạc mất phương hướng, xung quanh một mảnh hắc vụ, tầm nhìn vẹn vẹn mười mấy mét. Phải biết, Dương Tuyết cùng Cảnh Dương cũng là tu sĩ. Còn tu luyện con mắt loại truyền thống, nếu như tại bình thường hoàn cảnh dưới, có thể quan sát đến ở ngoài ngàn dặm con kiến. Nhưng mà, tại Thiên Ma vực bên trong, tầm nhìn vẹn vẹn 10 mấy mét. Dương Tuyết có chút hoảng hốt, giữ chặt Dương Huyền Chân cánh tay, "Huyền Chân ca ca, ngươi có thể nhìn thấy bao xa?" "Ta còn tốt." Dương Huyền Chân nói, "Ta có thể nhìn thấy hơn 1000 mét xa." "Ta chỉ có thể nhìn thấy xa 10 mấy mét." "Ừm." Dương Huyền Chân khẽ gật đầu, đối với tình huống nơi này, vừa rồi bản trận đồ trung niên nhân đã giới thiệu qua, Dương Huyền Chân tâm lý có chuẩn bị. Vạn tượng chân nhân tầm nhìn liền hơn hai thước, Nguyên Thần đạo nhân có thể nhìn thấy 10 mấy mét. Ta không nghĩ tới, thứ 72 cấm vực liền đáng sợ như thế. Cảnh Dương đang khi nói chuyện, hướng Dương Tuyết bên người nhích lại gần. "Huyền Chân ca ca, chúng ta có thể đi 72 cấm vực sao?" Dương Tuyết hỏi. "Ừm." Dương Huyền Chân suy nghĩ một hồi, nói, "Nếu như ta không có đoán sai, thứ 72 cấm vực chỉ có đạo tổ mới có thể đi vào đi, chúng ta đại khái có thể tới 60 cấm vực." Dương Huyền Chân lúc nói chuyện, đã phóng xuất ra thần lực, lấy thần lực bảo vệ Dương Tuyết, bên cạnh tiểu long nữ cũng phóng xuất ra nguyên khí, lấy nguyên khí bảo vệ Cảnh Dương. Dương Huyền Chân nói, "Tuyết nhỏ, nếu như bên trong quá nguy hiểm, ta trước hết đem các ngươi đưa ra ngoài." Dương Tuyết Đáp nói đến, nàng đối Thiên Ma vực cũng phi thường tò mò, bất quá, nàng cũng biết nằm nhẹ, nếu như mình đi theo vào, còn có thể liên lụy đến Dương Huyền Chân. Dương Huyền Chân lấy tâm lực dò xét một chút tình huống xung quanh, phát hiện xung quanh có một ít tu sĩ ra vào, những tu sĩ này cùng Dương Huyền Chân bọn hắn đồng dạng, đều là đến thám hiểm, cũng là đến tìm kiếm cơ duyên. Đi. Dương Huyền Chân nói một câu, chậm rãi đi vào bên trong, mọi người dẫm trên mặt đất, trên mặt đất tại cảnh khô lá rách phát ra trận nhẹ nhàng vang. Chi chi. A. Dương Tuyết Kinh hô một tiếng, chạm chạm mặt đất, là sư cô Dương Huyền Chân có chút im lặng, hắn biết, Dương Tuyết cũng không sợ, nàng là gan đặc biệt lớn, mà lại, đã giết qua rất nhiều yêu thú, còn đi qua Đại La cung địa phủ, há lại sẽ sợ một cái sư khô. Dương Huyền Chân minh bạch tâm ý của nàng, tiểu cô nương này, liền thích không có việc gì chợt hồ một chút, dựa vào ở bên cạnh hắn núp lụi. Dương Huyền Chân cũng thỏa mãn tiểu cô nương tâm nguyện, dùng tay vỗ một chút tiểu cô nương tóc xanh, "Tiên nhỏ, đi, cẩn thận một chút." Dương Huyền Chân đi lên phía trước số bên trong, cảm nhận được một kia ba động kỳ dị, lập tức mở ra ba mắt, chỉ thấy Dương Huyền Chân mi tâm xuất hiện một cái mắt dọc. Mắt dọc tản mát ra từng đạo kim quang. Dương Huyền Chân nhìn thấy từng đầu cổ lão trận văn, có chút sợ hãi tham phục, đây là phi thường cổ lão tiên tiên trận văn, đáng tiếc kinh lịch nguyên lượng thuế nguyệt về sau, những này trận văn mặc dù còn hữu dụng, lại phát sinh biến hóa rất lớn. "Đúng vậy a." Tiểu Long nữ nói, "Nếu như là nguyên thủy trận văn, đến có một ít giá trị nghiên cứu." Dương Tuyết cầm một bức trận đồ, nói, "Huyền Chân ca ca, chúng ta hướng phải phía trên hành động, phía trước có một cái bảo tàng khu vực." Cái gọi là bảo tàng khu vực, cũng là nguy hiểm khu, vẽ trận đồ tu sĩ cũng không biết bên trong có hay không bảo tàng. Dương Huyền Chân là đến thám hiểm, cũng là đến nghiên cứu viễn cổ trận văn, hắn nói, "Đã đến Chúng ta liền đi xem một chút đi, bất quá, nhất định phải cẩn thận một chút. Được rồi." Dương Tuyết lên tiếng. "Ho ho, ho ho." Chân chân quỷ dị phong thanh từ bên thai thổi qua, làm cho lòng người bên trong phát hàn, Dương Tuyết khẽ "Ai, là cái gì?" Nàng hô xong sau, phóng xuất ra thần niệm, nhìn thấy từng cái hư ảnh, là ma đầu. "Cái này bên trong hay là bên ngoài, ma đầu tương đối ít, ma đầu thực lực cũng không mạnh, phần lớn tại vạn tượng cảnh giới." Dương Huyền Chân đang khi nói chuyện, đánh ra một đạo tam muội chân hỏa, trong hư không truyền bên trong chi chi kích thanh âm, còn có thể nghe đến mục nát hư vị. "A." Mấy tiếng kêu thảm thiết về sau, Dương Tuyết nhìn thấy chúng quanh ma đầu hóa thành khói nhẹ, biến mất không thấy gì nữa. Những ma đầu này chỉ có tiềm thức, không có có trí tuệ, trên thân tội nghiệp rất nặng, nếu như nhìn thấy, có thể tiện tay giết chi. Thiên Ma vực phi thường lớn, phương viên 10 triệu bên trong, Dương Huyền Chân cũng không đổi lấy đi đường, tốc độ ước chừng đi gần nửa canh giờ, mọi người đã tiếp cận cái gọi là bảo tàng khu vực. A, cứu mạng. Một tiếng kiểm tra kêu thảm truyền vào Dương Huyền Chân lỗ tai, Dương Tuyết cũng nghe đến tiếng kêu thảm, Huyền Chân ca ca, tựa như là một cái nữ tu sĩ. Nàng nghe tới tu sĩ kêu thảm, sinh ra lòng từ bi. Huyền chân ca ca, chúng ta qua xem một chút đi." Tốt. Dương Huyền Chân trả lời một câu, tốc độ thêm nhanh hơn một chút, một bước số bên trong, một lát sau, hắn nhìn thấy 6 tên tu sĩ đang lẩn trốn, những tu sĩ này sau lưng mắt nhìn một con kỳ dị thú. Cái này thú toàn thân khói đen bốc lên, con mắt bốc lửa, ở trong hư không phi động, tốc độ cực nhanh. "Đây là Hóa hình ma đầu." Cảnh Dương nói. Vừa rồi, Dương Tiết gặp phải là vô hình ma đầu, chỉ có thần thức có thể nhìn thấy, bây giờ thấy chính là Hóa hình ma đầu, như hỏi cả hai thực lực, đến là không kém nhiều, lại mỗi người mỗi vẻ. Có chút vô hình ma đầu, có thể thôn phệ thiên tiên linh hồn. Thậm chí, còn có một số đáng sợ vô hình thiên ma, có thể thôn phệ thuần dương chân tiên. Trước mắt cái này hóa hình ma đầu, thực lực đại khái tại nguyên thần cảnh giới, lại bởi vì đặc thù tính, so trước mắt 6 tên tu nguyên thần tu sĩ mạnh rất nhiều. Vận khí vậy mà kém như vậy, vừa tiến vào thứ nhất cấm vực, liền đụng phải một con hóa hình ma đầu. A, một tên nữ tu lại kêu thảm một tiếng, phía sau lưng nàng bị ma đầu vồ một hồi, bước lên ra trận trận khói đen, còn có một số máu đen chảy ra, đồng thời, trên mặt nàng lộ ra thần sắc thống khổ, hành động cũng chậm chạp rất nhiều. Dương Tuyết nhìn thấy nữ tu sĩ tình huống về sau, trong lòng kinh hãi, huyền chân ca ca Ma đầu kia đáng sợ như thế, vẹn vẹn một kích, thiếu chút nữa giết nguyên thần tu sĩ. Lúc này, kia sáu tên chạy trốn tu sĩ cũng phát hiện Dương Huyền Chân mấy người, bọn hắn hai mắt tỏa sáng, vậy mà hướng Dương Huyền Chân bọn hắn bên này chạy. Hừ hừ. Dương Tuyết có chút tức giận, Huyền Chân ca ca, những người này thật không biết xấu hổ, chúng ta là đến cứu bọn họ, bọn hắn vậy mà đem ma đầu hướng chúng ta bên này mang. Cái này đến không có gì. Dương Huyền Chân thản nhiên nói, cái này chỉ là bọn hắn bản năng mà thôi. Dương Huyền Chân minh bạch, những người này đem ma đầu hướng bên này mang, chính là hy vọng Dương Huyền Chân bọn hắn xuất thủ, cộng đồng đối kháng ma đầu, lấy giải tình thế nguy hiểm. Từ điện thần nhãn, Dương Huyền Chân trực tiếp thi triển Thần Hùng, lấy Lôi Hệ Thần Thông khắc địch, ma đầu sợ nhất Lôi Hệ Thần Thông, điểm này, đến là cùng vị vật tương tự, tại thiên lôi phích lực phía dưới, quỷ vật không dám hiện tại, chỉ có thể trốn đi. Chỉ thấy Dương Huyền Chân trong mắt lóe ra hai đạo tử sắp điện mang, trong chốc lát, hư không sinh điện, một tia chớp bổ tới ma trên đầu người. A! Ma đầu phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trên thân bốc lên ra trận trận khói nhẹ, nó thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, chỉ một lát sau, hóa thành một đoàn hắc thủy. Cái này Sáu tên chạy trốn tu sĩ đột nhiên dừng lại, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Dương Huyền Chân, lúc này mới phát hiện Dương Huyền Chân là điệu tiên. Hai tên điệu tiên. Ngay sau đó, sáu tên nguyên thần tu sĩ chạy đến Dương Huyền Chân bên người cùng kính thi lễ một cái, gặp qua thượng tiên. Hừ. Dương Huyền Chân hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, đối với những người này, hắn có thể xuất thủ cứu giúp, cũng là nhìn trên người bọn họ tội nghiệp không sâu. Cùng Dương Huyền Chân một đoàn người rời đi về sau, sáu tên nguyên thần tu sĩ bôi một chút mồ hôi trên trán, phát hiện phía sau gấp đấm. Bọn hắn nguyên bản liền bị ma đầu truy sát, lại bị dương huyền chân tu vì kinh sợ, lúc này, lại có một loại như ở trong ngộng mới tình cảm giác. Chúng ta mau rời đi nơi này đi. Người xem bọn hắn trước tiến vào phương diện, tựa như là ảnh ma đầu A. Ách! Mọi người chớ lên tiếng, qua một hồi lâu, mới nói, kia là thứ nhất cấm vực bên trong nguy hiểm nhất mấy nơi. Bọn hắn có hai cái địa tiền, mà lại, người nam kia tiên tu luyện lôi hệ đại thần thông, hẳn là không sợ.